chương ba trăm năm mươi hai tinh thần đại hải một cái nhỏ mục tiêu tại hương hà một bên không chút kiêng kỵ tiến hành tinh tế cất đoạt một bên hướng hỏa tinh vực chủ tinh tiếp cận càng ngày càng nhiều tà ma còn tại liên tục không ngừng thông qua nguyệt luân thiên xâm lấn tới một nhóm hình thể to lớn chim ông song trào rất đất hoang xé rách nguyệt luân thiên không gian g á n g lâm tại hỏa tinh vực hô hô hô giống như màn trời cánh chim màu đen phe phẩy mang theo mánh liệt tố gió càn quét tinh không đây là vũ ma bộ tộc huyết mạch mặc dù không tính là cao quý cớ nào nhưng cũng xa không phải côn ma loại kia thấp kém chủng tộc có thể so sánh mới dẫn đầu vũ ma phát ra bén nhọn h sóng âm như không đánh vào phụ cận một viên trên hành tinh đem viên hướng kia tinh thần từ trên quỹ đạo đánh cho lệnh cách ra ngoài côn d i ệ t côn đồ côn lục ở đâu bàng bạc man niệm lấy vũ ma làm trung tâm hướng toàn bộ hỏa tinh vực phúc bắn đi ra cách đất này mấy năm ánh sáng bên ngoài côn d i ệ t tam ma nghe được vũ ma minh thanh về sau vội vàng lần theo phương hướng cực tốc chạy tới vũ ma bộ tộc tính tỉnh có thể là có tiếng h u n g lệ nhất là đối đãi côn ma bộ tộc đậu một tí lấy nhỏ yếu côn ma làm thức ăn nhưng lần này côn diện tam ma phạm vào chịu tội thực sự quá lớn phát hiện linh năng huyết mạch không lên báo không nói vì độc chiếm lại còn đem đồ đa vung hướng đồng tộc nếu như tam ma thành công thôn vệ linh năng huyết mạch phá vỡ huyết mạch công xiềng đến lúc đó coi như ma quân phát hiện cũng sẽ không trách tội bọn chúng nhưng vấn đề là linh năng huyết mạch trốn thoát không chỉ có như thế còn mang tới long tộc chiến hạm cùng một chỗ chạy cái này nếu như bị ma thiên giới biết ma quân sẽ xử trí nó như thế nào nhóm không nói côn ma trong tộc bộ thủ t r ư ớ c liền sẽ không bỏ qua bọn chúng sở dĩ tam ma không thể không xin giúp đỡ vũ ma hy vọng có thể mượn chúng nó tay đối phó khương hà chỉ cần có thể đem khương hà bắt lấy lại thêm long tộc chiến hạm đến lúc đó chỉ là cung cấp tình báo công lao là đủ triệt tiêu tội của bọn nó qua một đường phá không đổi tới vũ ma tộc vị trí không có chờ đối phương mở miệng hỏi thăm cô diệt liền chủ động b à n giao sở hữu quá trình bao quát tàn sát đồng tộc chuyện này cô diệt cũng đều không có chút nào giấu giếm dù sao vũ ma tộc có thể là có nhìn rõ thần t h ô n g ma đồng vừa mở có thể soi sáng ra vạn vật nguồn gốc trừ phi gặp được thực lực bao trùm với tự thân phía trên tồn tại nếu không tại bọn chúng trước mặt sở hữu n g u y trang lựa gạt đều đem không chỗ che thân vũ liệt đại nhân tình huống chính là như vậy cô diệt nói xong tại a t l a n t i hào bên trên kinh lịch về sau liền không lên tiếng nữa lưu cho vũ liệt suy nghĩ không gian linh năng huyết mạch sao còn có long tộc chiến hạm nô xem ra lần này cần lập xuống công lớn vũ liệt sắc bén trong con ngươi c h ấ p động lên vẻ hưng phấn quét côn diệt l ê n mắt cái sau vô ý thức đ ụ n g lên đến ngựa khí định mặn ó i cái kia muốn trước thời hạn vũ liệt đại nhân bằng đại nhân chiến công hiến hách chắc hẳn rất nhanh liền có thể hối đoáy một phần thần ma máu đi thần ma máu chính là chấp trưởng đại đạo thần ma tại đạo vẫn trước đó chia ra tinh huyết hấp thu về sau có tỷ lệ nhất định có thể đánh vỡ huyết mạch công xiềng thậm chí thu hoạch được một tuyến đại đạo thần ma cơ duyên đương nhiên bằng vào một phần thần ma máu liền muốn đưa thân đại đạo thần ma liệt kê qua không thực tế. Nhưng đối với thần ma, n h ấ tại là liền này vào mà giống tầng mang ý nghĩa thông hướng cao hơn giai tầng cái dưới nói, hội. chốt con phần thần hơn tộc cao cơ ma ma một ma máu, ở t ý thần ma này g mỗi một cái thần ma giai tầng đang sinh ra một khắc kia trở đi cũng đã chú định tàn nhất là đối mặt bởi vì huyết mạch mà bị chú định thực lực giai tầng thần ma nhóm duy nhất có thể làm chỉ có tiếp nhận đến mức thần ma máu côn diệt nói vũ liệt chiến công có thể hối đoái bất quá là định luật lời nói mà thôi thần ma này g hoàn toàn chính xác có thể dùng chiến công đổi lấy tài nguyên nhưng muốn hối đoái thần ma máu trừ phi vũ liệt có thể đem ấn ký thành bắt lại dù là như thế đối với con diệt vũ liệt vẫn là mười phần hưởng thụ ừng lần này các ngươi làm tốt lắm chờ bắt giữ linh năng huyết mạch bản tướng tất sẽ không quên các ngươi công lao vũ liệt đại n h â n gãy sát tiểu ma bất quá là vì ma thiên hơi tận sức mọn mà thôi sao dám g i à n h công cô diệt một bộ kinh sợ bộ dáng thấy vũ liệt hài lòng gật đầu nói đừng nói những thư vô dụng này linh năng huyết mạch cùng lòng tộc chiến hạm hiện ở nơi nào nhanh chóng mang bản tướng quá khứ rõ liên thủ c ô đồ c ô lục thông qua đối với huyết mạch cảm ứng con diệt rất nhanh khóa chặt tạt lan tịt hào phương hướng xuất phát vũ liệt ra lệnh một tiếng lông vũ đen như thương thiên như đóng vung lên ở giữa cổ động tốn gió nâng vũ liệt thoát ra vô tận tinh không mấy trăm con vũ ma vung cánh đuổi theo nửa đường gặp được một chút nhỏ bé tinh thần ngăn trở đ ư ờ n g lúc liền trực tiếp phiến nổ tung tới atlantis hào bên trên khương hà toàn vẹn chẳng biết hậu phương một nhánh đại quân chính đang đổi u rết mà tới t h ầ n nhiệm đắm chìm trong hy vọng chi địa nhìn xem lơ lửng giữa trời viên kia khỏa tản ra nhiệt lực tinh thạch khương hà nội tâm lập tức dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn những này chính là khương hà khoảng thời gian này đến nay vơ vét mà đến dương thoại số lượng đi đến trên trăm khoảng nhiều bất quá nghĩ đến nhiều như vậy dương thoại. cũng liền pháo giết quân giai thiên nhân thiên vương thiên tôn là vì thiên giai ba cảnh thiên giai phía trên chính là quân giai chia làm hạ vị trung bị thượng vị ba cảnh quân giả nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ hạ vị quân giai thực đủ sức để phóng sức đủ để xạo một trăm linh dương, dương thoại đổi một cái thượng vị quân giai、t. tính toán rõ ràng số liệu về sau khương hà nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh sau đó lặng lẽ định cho mình cái nhỏ mục tiêu trước làm mười phát điệu cấp thượng đẳng nguồn năng lượng pháo dự chưa đi nếu như tinh vực có linh nghe được khương hà ưng thuận nhỏ mục tiêu chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào thần nghiệm tại hy vọng lực lượng ở lại một hồi xác định thiên đạo lực lượng sẽ không cùng dương toại lên xung đột sau mới trở về cơ thể đi vào quân bị khu tình huống bên trong cùng khương hà dự liệu không sai bị lắm phù thủy hội những người kia đang vì chế tạo ạ t l a n t h ị t hào vật liệu tranh luận không nớt tại khương hà đem hoàn trình thân hạng cấu tạo tư liệu sửa sang lại về sau phù thủy hội liền lâm vào loại trạng thái này cho dù là vì một cái đích ốp bọn hắn đều có thể nhao nhau buổi sáng những ngày vượt khương hà lười nhúng tay đi quản. hắn hiện tại muốn làm chỉ có hai chuyện một là vơ vét dương thoại phong phú năng lượng dự trữ hai là cải tạo thái sơ binh đoàn huyết mạch chương ba trăm năm mươi ba ma đ ổ i thái sơ quân đoàn thái sơ binh đoàn là khương hà mẫu thân từ thái sơ trên thân rồng đạt được linh cảm lấy này chế tạo ra hình người chiến tranh binh khí các nàng có máu có thịt thậm chí có độc lập tư tưởng cùng ý thức có thể xưng hoàn mỹ tạo vật k i t tác bất quá có lẽ là bị quản chế với lúc trước khương hà mẫu thân thực lực bản thân không đủ khiến cho thái sơ binh đoàn có thể tăng lên tới hạn mức cao nhất chỉ có thiên vương cảnh từ côn ma nơi đó biết được chính mình linh huyết có thể trợ giúp thần m a đánh vỡ huyết mạch gông xiềng về sau khương hà liền sinh ra một cái tư tưởng dùng huyết mạch của hắn để thăng thái sơ binh đoàn hạn mức cao nhất trải qua một phen thí nghiệm về sau khương hà ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên thật có thể hấp thu máu tươi của hắn về sau nguyên bản còn thể tại thiên nhân cảnh giới đám binh sĩ rất nhanh lần lượt phá vỡ thiên nhân bích tấn thăng thiên vương cảnh mà tại lần trước liền đã thành t i ể u thiên vương cảnh hơn một người mặc dù không có trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh lĩnh vực nhưng khương hà rõ ràng cảm giác được trên người các nàng phát sinh một chút biến hóa nếu như đem thái sơ binh đoàn đám binh sĩ so sánh từng cái vật chứa từ khuôn núc bên trong bị chế tạo ra một khắc kia trở đi vật chứa dung lượng liền đã cố định thiên vương cảnh chính là thái sơ binh đoàn dung lượng hạn mức cao nhất mà bây giờ thái sơ binh đoàn huyết mạch bị khương hà linh năng huyết mạch cải tạo đối với các nàng đến nói không á thế là kinh lịch một lần nấu lại tái tạo dung lượng hạn mức cao nhất cũng theo đó bị đề cao đem hạch tâm lò luyện năng lượng chuyển tới năng lượng bàng bạc hóa thành nồng đậm sương mù hải dương đem khu tu luyện bao phủ đi vào rất nhanh sương mù trong hải dương từng cái cái phếu chạm vòng xoáy ngưng tụ mà ra hạn mức cao nhất bị đá n h ữ một cái binh vòng xoáy nổ tung nhấc lên cuồng giã chấn động không có chờ cái kia cỗ chấn động khuyết tán ra liền bị khương hà cưỡng ép chấn áp a điện hạ thà không phải hữu tâm kinh hoàng thanh nhâm Từ chấn động ở trung tâm thần chấn chuyển đến, Khương Hà thần chấn động đến, nghiệm an nói, ngươi ở vâng ừ Đừng a ta đột đ thường. phá, không chế không bình nổi lực lượng cũng bình thường. Đừng lo lắng, nơi này lực có lo y ư ơ i thời gian rơi tranh thủ vững chắc cảnh chắc đi. điện Vâng, đ i hạ t â n tấn tiên tôn cảnh vị pháp s ư kia lên tiếng bắt đầu kiểm chế trong cơ thể du tàu năng lượng tại nàng sau khi đột phá không bao lâu vị thứ hai thiên tôn cảnh rất nhanh xuất hiện sau đó là vị thứ ba vị thứ bốn dù là khương hà bốn phía áp chế y nguyên sẽ có sóng chấn động tràn lan ra ngoài toàn bộ vụ hải tùy theo dung chuyển dù sao m ộ thái lòng p â quân, tâm n dùng. Đừng nói thiên tôn cảnh, liền xem như thiên quân, cũng lực có chưa đến. Húng Khương、hà、còn phải chú ý hạch tâm lò luyện tình huống bên kia. Chỉ cần có thể nguyên hạ xuống đến 50 phía giới, Khương、hà、liền phải lập lập tức tiến hành bộ sung. dưới, có có chi, phải kia. phải thể tức t chưa Hà chú hạch Chỉ hạ phía Hà h lực lò lập lập xem ý bộ sơ binh đoàn thành công tấn thăng thiên tôn cảnh binh sĩ đã có hơn trăm người chỉ là c ấ p nàng tiêu hao năng lượng chính là một món khổng lồ lại thêm còn có liên tục không ngừng binh sĩ đang sung kích lấy cảnh d ư ớ i vạn nhất năng lượng không có đuổi theo dẫn đến sung kích thất bại khương hà ruột đều phải hối lận thanh có thể tình tạo đi tạo được càng nhiều càng tốt cảm thụ được khu tu luyện bên trong năng lượng khoa trương tiêu hao tốc độ thương hà trên mặt lại sắp cười nở hoa tại cách đ ạ t lan tỉ ị số thứ tự năm ánh sáng năm hậu phương vũ liệt lại sắp bạo đi vũ ma huyết mạch xa mạnh mẽ hơn quân ma sinh ra chính là cấp chiến tướng tồn tại vũ liệt càng là trong đó người nổi bật bởi vì mẫu thân của vì nó chính là một vị ma quân tọa kỵ bị ma quân sùng hạnh về sau sinh ra vũ liệt cũng nắm giữ vượt xa giống nhau chiến tướng đ ỉ n h phong thực lực cách quân g i a thậm chí đều chỉ kém một đường nhưng chính là cái kia một tuyến trở thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua l ệ c trời mà cái này cũng làm cho vũ liệt đối với thần ma máu tràn đầy v bất quá liền xem như nửa bước quân giai truy tại atlantis phía sau cái mông bay nửa tòa tinh vực về sau vũ liệt cũng có chút ăn không tiêu càng làm cho nó khó chịu là trên đường đi gặp được những hàng tinh kia vậy mà đều bị đảo đi dương toại h khiến cho nó muốn bổ sung năng lượng chỉ có thể đi đảo những c ẩ n c ố i kia hành tinh đáng chết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì những tinh thần kia vì cái gì năng lượng toàn bộ biến mất vũ liệt một bên dùng song chảo xé mở tinh thần lấy ra tinh hoạch một bên ở trong lòng không ở chỗ ở chửi mẹ tranh thủ thời gian tiếp tế xong tiếp tục đi tới vũ liệt tức giận ra lệnh cái khác vũ ma cứ việc mượi phần không tình nguyện cũng chỉ có thể vô lên cánh đuổi theo đều là cái kêu ba con rệp hại cho chúng ta chỉ có thể đói bụng đi đường chờ bắt giữ linh năng huyết mạch liền mượn cớ đưa chúng nó nốt rất lâu chưa ăn qua côn ma t từng đôi mắt rơi vào ba con côn ma trên thân để bọn chúng không khỏi hướng vũ liệt bên người tới gần côn lục cách gần nhất đang muốn định nó hai câu vũ liệt đột nhiên quay đầu gắt gao tiếp cận nó giờ cờ m ậ mờ lại dám bay ở láo t ử bên trái chết đi há to miệng rộng côn lục liền cánh lơi đao cũng không kịp sử dụng ra liền bị một cố cường tuyệt hấp lực kéo vào vũ liệt trong miệm mùi vị không tệ nấp ợ một cái cảm nhưng ụ c ngay được vũ liệt hai ma liền vội vàng lắc đầu phía sau hai cánh cực tốc chất động nhất thời ở giữa liền tàn ảnh đều ra nói đùa đằng sau những vũ ma kia chạy ra nước bọn đều nhanh thành biển không theo sát vũ liệt hai ma vài phút muốn trở thành trong miệng của bọn nó bữa ăn không hổ là gì trùng huyết mạch côn ma h ừ ngược lại là các người chẳng lẽ liền côn ma cũng không bằng sao đều cho lão tử ra tốc nhanh theo sát sau lưng vũ liệt côn diệt cùng côn đồ đối mặt liếp mắt lẫn nhau đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đồng dạng tuyệt vọng không cần quay đầu lại bọn chúng cũng cảm nhận được đến từ những vũ ma kiệu cựu hận ánh mắt toàn lực tăng tốc về sau vũ ma đại quân cùng ạt lan tịt hào cách cấp tốc bị r u ngắn khu tu luyện khương hà đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt nhìn xuyên thân h ạ n tinh hà hư không hiện lên hiện tại chồng con mắt hắn là cái kêu ba con, con ma không đúng làm sao chỉ có hai con hả còn có một nhóm đại hắc điệu thực lực không tệ a đây là tìm giúp đỡ tới ngay tại khương hà cách không nhìn chăm chú đồng thời vũ liệt ánh mắt cũng khóa chặt thân ảnh của hắn linh năng huyết mạch quả nhiên là linh năng huyết mạch vũ ma thiên phú thần thông nhìn rõ phát động về sau vũ liệt nhìn thấy khương hà huyết dịch bên trong từng khỏa đại đạo phủ văn sinh d i ệ t không t r ư ờ n g diễn hóa suất vô tận huyền diệu khi ý chương ba trăm năm mươi bốn một đường quất ngang một người một ma ánh mắt cách không đụng thẳng vào nhau tức khác như là thiên lôi dẫn ra đ i ệ hỏa、vâng. vô tận vật chất hạt tại ngắn đến không cách nào tính toán thời gian bên trong chỗ vùi tiến tới dẫn phát lớn phiến hư không sụp đổ người thân trên có c ô khí tức quen thuộc để ta nghĩ nghĩ nhớ lại ta từng tại tế u tinh này bên trong chém giết qua tám mươi mốt tên đồng thân nhân tộc thủ lĩnh của bọn hắn khí tức trên thân liền cùng ngươi rất giống đồng thân nhân tộc tám mươi mốt chờ chữ truyền lọt vào trong t hai khương hà con mắt đ ố n g nhiên nhau lại một cố cực độ hung hiểm khí tức từ trên thân hắn p h á t ra rông có v ả y ngược khương hà cũng có v ả y ngược đó chính là phụ thân của hắn chạm vào tất x á c người cái k i a người thủ lĩnh thực lực coi như không tệ chỉ tiếc hắn gặp được ta nếu không phải cái tia tám mươi mốt tên đồng thân nhân tộc làm trễ mải ta một chút thời gian, ta có thể nhẹ nhóm lấy thủ cấp vũ liệt ngữ khí bưng t h ả âm thầm lại tại lấy nhìn do thần t h ô n g quan sát đến khương hà phản ứng nó tại chờ đợi khương hà bị c h ọ c giận tâm thần thất thủ m ộ t khắc này đến lúc đó vũ liệt liền sẽ phát động thạch phá thiên kinh m ộ t kích cái k ê ế người là phụ thân người a ha ha phụ thân kém chút chết trên tay ta hiện tại nhi tử cũng phải bị ta giết chết thật sự là ý trời hạ vũ liệt tiếp tục khiêu khích nghe đến đó khương hà trong lồng ngực l ử a g i ậ n r ố t của c á p chế không nổi chết hồng minh đao nơi tay nhưng mà khi khương hà chứa đầy lực lượng một đao bổ ra không gian đang muốn hướng vũ liệt chạy tới đối phương khí tức đột nhiên biến mất ngu xuẩn tiếp theo một cái trước mắt vũ liệt thanh âm sau lưng khương hà chuyển đến hai cánh một quyển ngàn tỷ lông đen quấn quanh lấy phát tắc đem khương hà giảm cầm tại không gian thu hẹp bên trong phụ thân ngươi xuẩn ngươi so với hắn còn xuẩn dễ dàng như vậy liền bị chọc giận lộ ra sơ hở vũ liệt vừa nói bọc lấy khương hà lông đen bắt đầu nắm chặt nhưng mà trong dự liệu khương hà thống khổ dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện tương phản khương hà còn lộ ra một vòng mỉm cười sau đó thân thể của hắn p a n h một tiếng nổ tung không được vũ liệt tâm thần kịch chấn muốn rút đi lại đã chậm ồ nếu như ngươi là muốn chọc giận ta như vậy chúc mừng ngươi ngươi làm được nương theo lấy khương hà thanh â m lên đỉnh đầu v a n g lên một vòng đao quang cắt đứt thời gian cùng không gian đem vũ liệt từ trong vùng không thời gian này ngăn cách ra ngoài Bờ bên kia khoảng cách vũ liệt không đến một mét khoảng cách khương hà thân ảnh chậm rãi hiển hóa ra ngoài nhưng khi vũ liệt nhô ra man i ệ m lại phát hiện căn bản bắt giữ không đến khương hà vị trí h ừ nhân tộc n g ư ơ i đem ta vây ở chỗ này lại có thể thế nào bằng thủ đoạn của ngươi căn bản giết không được ta vũ liệt cố tự chấn định nói đối với cái này khương hà nết miệm mỉm cười yên tâm ta không chỉ có không sẽ giết ngươi còn chuẩn bị giút ngươi vũ liệt nghe vậy đầu tiên là s ư ơ sở sau đó khinh thường nói giúp ta cho cười chỉ bằng thực lực của ngươi khả năng giúp đỡ ta cái gì ồ vậy xem ra ngươi là không muốn đánh phá huyết mạch gông xỉa rồi khương hà lộ ra một bộ tiết hận bộ dáng lắc đầu ánh mắt nhìn về phía mảnh này bị n g ă n cách bên ngoài không gian rơi vào những vũ ma kia thân bên trên đã ngươi không có thèm vậy ta tìm cái khác vũ ma tốt vũ liệt trầm mặt lại ánh mắt một trận lấp lóe không yên về sau mở miệng nói ta có thể cùng ngươi hợp tác nói ra điều kiện của ngươi ta người này tính tình không tốt lắm mà lại không có gì kiên nhẫn vừa rồi ngươi cự tê ta hiện tại ta đã không muốn hợp tác với ngươi nhìn rõ phía dưới vũ liệt nhìn ra khương hà lời nói này cũng không phải là tại qua loa nó mà là thật không có ý định hợp tác nghĩ đến đánh vỡ cái kia nhất tuyến thiên hố cơ hội cứ như vậy được trôn cất đưa xong vũ liệt hận không thể quất chính mình một trận vào miệng do dự liên tục vũ liệt vẫn là quyết định tranh thủ một chút cái kia nhưng nó vừa mới mở miệng liền bị khương hà không kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy còn có chuyện gì sao không có chuyện tránh qua một bên đi đừng làm trở ngại ta xem kịch vũ liệt hơi xứng sở vô ý thức hỏi nhìn cái gì kịch khương hà xoay đầu lại lượm vũ liệt một chút nói toàn vũ hành t rất đơn giản nếu như thái sơ binh đoàn thắng vũ ma quân ngươi liền nói cho ta phụ thân ta tin tức nếu như thua ta có thể cho ngươi một phần linh huyết linh huyết hai cái chữ từ khương hà trong miệng vang lên để vũ liệt hô hấp trở nên thô trọng rất nhiều dùng một tin tức đổi lấy một phần tấn thăng ma quân khả năng khương hà mở ra thẻ đánh bạc vũ liệt căn bản không có lý do cự tuyệt Tốt. đáp ứng đổ ước về sau vũ liệt sợ khương hà đổi ý lấy ma thiên danh nghĩa phát thệ về sau lại để cho khương hà lấy sinh mạng của phụ thân hắn cũng phát thệ tiếp xuống người ta rửa mắt lấy đại đi ngoại giới tại khương hà lấy bờ bên kia một đao đem vũ liệt đưa vào ngăn cách không gian về sau cục diện liền lâm vào g i ả n g co không có vũ liệt mệnh lệnh vũ ma nhóm căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng dạng khu tu luyện thái sơ binh đoàn cũng không dám tự tiện xuất kích ngay tại song phương rằng có không song thời khắc hai đạo ý niệm từ cái k i a phiến bị ngăn cách không gian bên trong bay ra phân biệt hóa thành khương hà cùng vũ liệt thân ảnh chiến hướng về riêng phần mình trận doanh truyền hạ mệnh lệnh về sau hai thân ảnh vỡ vụ lái đi rầm rầm trên trăm con vũ ma cánh đen xinh xinh đập nát không gian kết thành đầy trời mây đen hướng ạt l ạ n g t ị t che đậy mà đi v i anh khu tu luyện từng cái vòng xoáy năng lượng nổ t u n g dáng người nghiêm nghị thái sơ binh sĩ từ mánh liệt vụ hải trong đi ra thái sơ quân đoàn tất thắng rộng lớn khi thế thẳng ngốc trời ẩn ẩn lại có vượt trên vũ ma dấu hiệu to rõ quắt trong tiếng hô mấy trăm tên tấn thăng tiên tôn cảnh thái sơ binh sĩ phá không mà bên trên nên kích vũ ma cung tên binh t i ệ n ra như mưa mỗi một mũi tên bắn đi ra đều tại những vũ ma kia thân bên trên quán thông ra to lớn miệng vết thương các pháp sư các hiện thần thông ngưng t ụ phong vũ lôi điện đủ loại nguyên tố kéo chậm lấy vũ ma tốc độ đối mặt thái sơ binh đoàn khăng khít phối hợp vũ ma đại quân đợt thứ nhất công kích rất nhanh bị ngăn chặn lại thế công nhưng chính khi vũ ma nhóm chuẩn bị tạm thời lách qua chính diện lấy tránh mũi nhọn trên trăm bộ binh hạng nặng đã rết tới gần chắng đoán bàn tay nắm chắc thành quyền chương á c nàng, n g ba trăm năm mươi lăm cho ta cái không giết người lý do có được cấp chiến tướng thực lực vũ ma một khi tự bạo uy lực đem không thể so hành tinh hủy diệt nhỏ bao nhiêu cách tương đối gần mấy cái vũ ma hoặc quay đầu nhìn thoáng qua sau đó không để ý oanh tới quyền c ư ớ c cùng tên cùng lực lượng nguyên tố điên c u ồ n g hướng ra bên ngoài p h ó n g đi nhưng mà không có chờ chúng nó xông ra thái sơ binh đoàn vòng vây một đoàn ánh sáng trói mắt từ ạ t l a n t i t hào bên cạnh họng pháo bên trong phun phun ra vê anh mạnh mẽ khí lãng xốc lên tại từng đôi kinh hãi muốn chết trong ánh mắt đoàn kia quang mang một đường nghiền nát lấy không gian đánh vào sắp tự bạo vũ ma thân bên trên không như trong tưởng tượng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh có chỉ là im ắng trong v i năng lượng nguyên tố vật chất thời gian không gian ánh sáng nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến không cách nào tính toán một màn rõ ràng tại tất cả mọi người trước mắt diễn ra rất nhanh nơi đó hết thể biến mất chỉ để lại một ngụm thâm thúy lô đen kinh khủng thôn phệ lực lượng từ trong lô đen khuếch tán ra đến đem phụ cận vật chất hút vào trong đó từ ngực một cái vũ man u ố t một ngụm nước bọt muốn lui về sau một chút lại phát hiện năng lượng trong cơ thể phản g p h ấ t bị rút khô căn bản không có động đậy lực lượng ngăn cách không gian bên trong vũ liệt gắt gao nhìn chằm chằm cái kêu miệng chậm g ã i khuyết trương lô đen thanh âm khản bên trong mang theo rõ ràng kiếm kỵ nguồn năng lượng pháo ước vạn năm trước long tộc thời kỳ cường đánh lùi thần ma một lần lại một lần xâm l ớ n niên đại đó vũ liệt cũng không có tự mình trải qua qua nhưng mà khi thấy đoàn kia quang mang chiếu dọi mà ra một trận từ huyết mạch chỗ sâu hiện lên sợ hãi để vũ liệt nháy mắt minh mạch loại này ngưng tụ l o n g tộc tâm huyết chiến tranh sắc khí là đáng sợ cỡ nào ma tộc e ngại nó khắc vào thực chất bên trong trong huyết mạch trở thành chuyển thường một bộ phận thái sơ binh đoàn bờ bên kia một đao thiên đạo chi lực vũ liệt vốn cho rằng đây chính là k ư ơ n g hà át chủ bài lại không nghĩ rằng k ư ơ n g hà chân chính đòn sát thủ sẽ là nguồn năng lượng pháo long tộc vẫn lạc về sau cựu trọng tiên không còn có một tàu chiến hạm lên không qua cứ việc từ côn ma nơi đó biết được khương hà có được một chiếc long tộc chiến hạm vũ liệt cũng không có coi ra gì cho đến giờ phút này t i ê n lặng sợ hãi bị lần nữa tỉnh lại nhìn xem thân hạ m bên trên đen nhánh hạng pháo vũ liệt từ thân thể đến linh hồn đều tại không thể ức chế run r u dậy n g o à i giới tại đại não trải qua một trận ngắn ngủi đứng máy về sau những vũ ma kia chậm rãi lấy lại tinh thần đừng đừng g i ế ta t ta đồ hàng một cái vũ ma âm thanh run dậy nói xong cái khác vũ ma cũng lần lượt phát ra cầu xin tha thứ trận này đồ ước xem ra là ta thắng khương hà nói giải trừ bờ bên kia lực lượng trở lại hư không về sau vũ liệt cánh vùng đánh đánh ra vô song lực lượng đem côn d i ệ t cùng côn đồ h à n h thành thịt nát nếu không phải các ngươi ta như thế nào lưu lạc đến tận đây hận hận nói xong vũ liệt quay đầu nhìn về phía khương hà có chơi có chịu phụ thân ngươi tin tức ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi nghe được vũ liệt khương hà mặt bên trên lộ ra ngoạn vị tiêu d u n g giết n g ư ơ i ta cũng như thế có thể từ ngươi ma hồn bên trong lục soát muốn đ ổ vật mà lại còn không cần lo lắng bị lừa vũ liệt ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói ngươi có ý tứ gì khương hà khoát tay áo một bộ giọng đung lòng không có ý gì liền là muốn cho ngươi cho ta một cái lý do một cái không giết người lý do vũ l i ệ n sửng sốt hồng hoang vực cùng thần ma ngày chiến tranh có thể truy tố đến hỗn độn mở kỷ nguyên dài răng giặc tuyến n g u y ệ t tích lũy xuống tẩy không hết nợ máu nhân tộc cùng thần ma ở giữa không tồn tại chung sống hòa bình khả năng một khi gặp nhau liền chỉ có tử chiến đến cùng cho nên đối với khương hà đưa ra điều kiện vũ liệt thực sự không cách nào thỏa mãn đông nhiên vũ liệt nghĩ đến cái gì ngựa khí không xác định nói ta có thể hứa hẹn cứu trở về phụ thân của ngươi lý do này có đủ hay không không đủ khương hà lắc đầu phụ thân ta cùng cựu trọng thiên nhân tộc ta sẽ đích thân đem bọn hắn mang về không có khả năng nơi đó thế nhưng là có ma quân vũ liệt vô ý thức phản đối lên tiếng nhưng nghĩ tới khương hà thế nhưng là liền nguồn năng lượng pháo đều n ắ m giữ chưa hẳn không có, có cơ hội phục chế tích nhật lòng tộc huy hoàng rết vào thần ma ngày vũ liệt lần nữa trầm m ặ t lại thấy thế khương hà không thể không nhắc nhở nói bất quá các ngươi bên kia hoàn cảnh ta cũng không phải rất quen nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm dẫn đường ta ngược lại là có thể cân nhắc tạm thời tha cho ngươi một mạng dẫn đường đó không phải là muốn chính mình ma gian vũ ma nhất tộc vĩnh viễn đối với ma thiên bảo trì tuyệt đối trung thành yên tâm ta sẽ không để ngươi bạch, bạch bất chấp nguy hiểm để báo đáp lại ta có thể vì ngươi cung cấp đầy đủ đánh vỡ huyết mạch gông xiềng linh huyết đi mẹ nó trung thành ta nguyện ý vũ liệt cơ hồ là hô lên ba chữ này thái độ chuyển biến nhanh chóng đổi mới khương hà đối với ma tộc tiết tháo nhận biết đã như vậy vậy liền ký lập điều ước đi điều ước cứ việc lý chi đã nhanh muốn bị sắp đặt được linh huyết hưng ơ phấn chỗ làm cho hôn mê vũ liệt vẫn là bén nhạy phát g i á c được khương hà sử dụng tìm tử cũng không phải là khế ước mà là điều ước kém một chữ đại biểu ý nghĩa lại là sai lệch quá nhiều khế ước mang ý nghĩa chính là khương hà cùng vũ liệt cộng đồng ý chí mà điều ước thì cơ bản bên trên không có vũ liệt chuyện gì chỉ cần đối với khương hà định ra điều gật đầu đáp ứng là được nhưng mà tại khương hà tay trái nguồn năng lượng pháo tay phải linh huyết củ cải tăng lớn đồng thủ đoạn hạ vũ liệt chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoan khuất p h ụ liên liên khương hà muốn tại nó trong ma niệm gieo xuống dấu ấn tinh thần yêu cầu vũ liệt đều chỉ có thể nắm l ô mũi đáp ứng mặc dù làm như vậy chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao cho trong tay đối phương nhưng vũ liệt đối với linh huyết chấp niệm để nó đối với cái này vui vẻ chịu đự mặt khác những n g y vũ ma ta cũng muốn dẫn đi khương hà đưa ra sau cùng yêu cầu điểm này đối với ngay cả tính mạng đều có thể giao phó đi ra vũ liệt đến nói tự nhiên là không không đáp ứng điều ước ký lập xong khương hà đem một phần linh huyết giao cho vũ liệt cầm tới phần này tha thiết ước mơ linh huyết về sau vũ liệt trực tiếp phục vụ rồi ẩm ẩm sau một khắc vũ liệt thể nội chuyển đến lôi minh thanh âm từng sợi màu đen hổ quang điện từ trong hư không sinh ra phát ra hủ diện hung hiểm ký tức thực lực đến vũ liệt cấp độ này mọi cử động có thể dẫn ra thiên đạo mà hiện tại vũ liệt muốn lấy linh huyết đánh vỡ huyết mạch công xiềng chẳng khác gì là tại phản kháng trời xanh kết quả chính là đưa tới cấp phản khiên qua một kiết này vũ liệt từ lây thoát t h a i hoáng c bước vào mới tinh thiên điện nhưng nếu không thắng nổi liền muốn hóa thành t i ế p cho liền trùng tu cơ hội đều không tồn tại Và vào vũ vũ vỡ vết vào vũ vũ thành thành xà, anh, bao kia Giang thanh ra, kia hóa ra ma không nhưng điện cung lớn lôi đỉnh, hung hăng đỉnh xương ứng đỉnh từng nhỏ điện nước nội. cảnh này, cái khác vũ ma trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ, lập tức bị nồng hủ hát thì chui thể Thấy khác hâm hãi th ấp lập kết lôi lôi bổ bẽ bị bổ bị đạo to đạo lâu, liệt liệt liệt đầu. đầu đầu cái cái một từ trối mắt tức sắc sợ rắc, cực đậm mộ, kỳ chỉ là nhìn xem vũ liệt thụ cấp trang cảnh những vũ ma kia tâm thần liền sinh ra vô tận sợ sợ có mấy cái vũ ma thậm chí đã quỳ g i ả xuống đất trong miệng tụng n i ệ n g mê mọi thiên tri tên để cầu phù hộ linh huyết bọn chúng đồng dạng hướng tới nhưng nhìn thấy đánh vỡ huyết mạch công xiềng vậy mà lại chiêu đến kinh khủng như vậy cướp phạt vũ ma nhóm cả đám đều ở trong lòng đánh lên chống nuôi quân li vũ liệt ngửa mặt lên trời h ó t vang k h o e miệng thấm ra sền sệt b ằ máu nhỏ gió xuống đem hư không ăn mòn được suy suy rung động hai cánh cực lực thân thi trở đi giống như hai mảnh rủ xuống trời tối mây di đóng tinh vũ lôi đỉnh biến thành điện xà. thỉnh thoảng từ máu thịt bên trong chui ra ngoài đem mảng lớn lông đen đốt cháy k h é t thành cho h ạ t l a n t h ả o thái sơ binh đoàn đám binh sĩ sắc mặt tái nhợt các nàng cũng không phải là trời xanh tạo vật lại như cũng bị cấp phạt bên trong lực lượng rung động được tột đỉnh lôi nói dù là đặt ở năm mươi đại đạo bên trong cũng có thể xếp vào trước mười liệt kê khương hà sợ h ã i thán phục lên tiếng cùng những người khác không giống đối mặt có được hủy thiên diệt địa chi uy kết lôi khương hà trong lòng cũng không có nửa điểm kính sợ thiên đạo chi lực hắn cũng dám lấy ra chỉ là kết lôi đối với khương hà đến nói căn bản tính không được cái gì nếu có thể làm một chút liên tốt một cái điên cùng suy nghĩ lại ý mà chủ động trọng, lợi hại, lợi hại. nhưng ơ mà t một giây sau vũ liệt nhìn thấy khương hà trên mặt biểu lộ động lại xuống tới huy hoàng ý chí lôi cuốn lấy vào tù như biện ý áp từ bờ bên kia không gian bên trong chuyển đến đợi đến khương hà muốn thu hồi lực lượng cái tia cố ý chí đã bá đạo đánh vào hắn thần niệm bản nguyên bên trong ông không gian ý thức bên trong một tôn to lớn thân ảnh nét đầy tiền đến khương hà thần niệm thì bị đẩy ra nhất nơi hẻo lánh khu vực một khi khương hà thần niệm bị chen đi ra tôn kia thân ảnh liền sẽ thành nơi này chúa t ể đến lúc đó khương hà liền không còn là khương hà mà là được trời xanh ý chí khống chế k h ô i lỗi còn ý chí của hắn đem lưu lạc đến trong tinh vực chậm rãi tiêu vong giờ c ợ m ậ mờ chửi mắng một tiếng về sau k ư ơ n g hà phân ra một sợi thần niệm tiến vào hy vọng nơi bằng chính hắ muốn đoạt lại mảnh không gian này khương hà chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực trợ giúp thí dụ như hy vọng nơi bên trong thiên đạo chi lực khương hà làm như vậy không khác là tại khu s ó i trùng hồ phong hiểm lớn đến không biên giới mà lại thiên đạo chi lực đồng dạng là lấy ra tự trời xanh lực lượng vạn nhất khương hà đem nó làm tới người ta hay nói không chừng gặp mặt một nhà h ơ n liền loại khả năng này không phải không tồn tại có thể đến loại này trước mắt khương hà chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần kiếp lôi t i trưởng cấp phạt ẩn chứa ý chí cũng có liên quan với đó thiên đạo chi lực lại chỉ là thuần túy bản nguyên lực lượng bản thân cũng không có ý thức giờ phút này một sợi ủng có ý thức thiên đạo chi lực tiến vào mảnh không gian này trời xanh ý chí biến thành thân ảnh đông cứng đờ bộ kia không cách nào thấy rõ chân dung khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mê mang địa bàn của ta ngươi cút hương hà ký thắc vào thiên đạo chi lực bên trên thần n i ệ m chuyển ra ba động trời xanh ý chí tiếp thu được về sau biểu lộ trở nên do dự mau mau cút liên tiếp ba cái lan chữ từ cái kia sợi thiên đạo chi lực bên trong văng lên trời xanh ý chí lúc này mới cúi lầu xuống chậm rãi thối lui ra khỏi không gian ý thức hô đợi đến trời xanh ý chí triệt để rời đi về sau khương hà thần n i ệ m đ ỗ n g nhiên thở một hơi dài n h ẹ n h õ m một c ỗ trở về từ cõi chết may mắn đem hắn vây quanh đồng thời khương hà ám ám hạ quyết tâm về sau cũng không tiếp tục làm loại này k h ố n n ặ n chuyện đem thiên đạo chi lực đưa về hy vọng nơi về sau khương hà thần n i ệ m trở về cơ thể thái sơ binh đoàn khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt để khương hà không khỏi cảm thán còn sống thật là tốt đột nhiên khương hà nhìn thấy bờ bên kia không gian bên trong đầu kia chỗ này ba đi xuống điện xạ trái tim hung hăng hụt một nhịp thiên kia bên trong trời xanh ý chí hẳn là không đi k ư ơ n g hà nghĩ đến đánh ra một đoàn năng lượng đưa vào bờ bên kia không gian cẩn thận từng ly từng tí v ậ y một chút đầu kia điện xà không phản ứng chút nào xong rồi trong mắt một vòng tinh quang lưu động mà ra khương hà không cố kỵ nữa đem điện xà thu vào hy vọng nơi sau đó khương hà lập lại chiêu cũ chỉ cần có điện xà từ vũ liệt thể nội chui ra ngoài liền sẽ bị hắn ngay lập tức lấy đi linh năng huyết mạch như thế yêu n g h i ệ t sao đây là thiên kiếp a có thể hay không cho ngày lưu chút mặt m ũ i vũ liệt ở trong lòng bất lực nổ nước bọn những kiếp lôi kia mỗi một sợi nó đều muốn xuất ra mười hai phần tâm thần đi ư n g đối hơi không cẩn thận liền sẽ lưu lại khó mà chữa trị nói tổn thương trái lại khương hà chỉ là tùy tiện cơ cơ liền đem từng đầu điện xà nhẹ nhõm chém chết đương nhiên vũ liệt cũng không biết khương hà nhìn như nhẹ nhõm phía sau kỳ thực cẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm giả mạo thiên đạo khu trục trời xanh ý chí cái k i a một đầu không phải b ư ớ c lên trời xanh sai lầm lớn một khi bị thiên tâm thể nghiệm và quan sát đến lúc đó khương hà đem thiên địa bất d u n g dù là chạy trốn tới thần mang này cũng vô pháp tránh né trời xanh l ử a giận bất quá phong hiểm càng lớn mang ý nghĩa thu hoạch càng lớn hy vọng nơi một đầu hoàn chỉnh màu đen lôi đình dần dần bị chấp vá ra cứ việc trong đó trời xanh ý chí bị khương hà lấy đe dọa phương thức dọa đi nhưng kiếp lôi bản thân lực lượng hủy diệt y nguyên để khương hà thần n i ệ m đang đến gần lúc sinh ra hai hùng khiếp vĩa cảm giác đạo này c ư ớ p phạt lôi đ ỉ n h mặc dù uy lực so thiên đạo c h i lực chỉ hơi không bằng lại lại càng dễ bị khương hà nắm trong tay mà lại thông qua đối với c ư ớ p phạt lôi đ ỉ n h lĩnh hội khương hà có thể đẩy ngược lôi nói coi như làm không được chấp trưởng đầu này đại đạo cũng có thể nhiều một ít chiến đấu thủ đoạn một viên thần n i ệ m hạt giống đưa vào c ư ớ p phạt lôi đ ỉ n h tiếp xuống khương hà chỉ cần chờ đái hạt giống này mầm là được ngoại giới vũ liệt thiên kiếp đã tới kết thúc rồi màu đen hai cánh che kín t h ù trăm ngàn lỗ bị cấp lôi đốt cháy khét miệm vết thương Bay buồn Ngay địa của ra hoa khai, cháy tuyệt chuyển tới khét tại một thiên tức, từ trong thân thể của nó ra tới. Nhất hoa khai, quân lâm thiên khiến người mùi nói. niệm khí phách nghệ nôn nó quân lưu lâm lúc cỗ đó, hạ. bệ sự thật bên trên tại ăn vào linh huyết một khắc này vũ liệt liền đã bước ra một bước kia vượt qua nhìn như vĩnh viễn không có khả năng xuyên qua l ạ i trời trở thành ma quân nhưng sau đó mà tới thiên k i ế p để nó căn bản không có cơ hội đem lực lượng phóng xuất ra đau khổ kiên trì đến sống qua cướp phạt cái này mới rốt c ụ c triển lộ ra khí tức bá đạo ha ha ha ma quân ta là vũ liệt ma quân Vũ l i ệ chương t ba trăm năm mươi bảy khương hà giáo hóa thái sơ binh đoàn nhánh mắt biểu hiện được như lâm đại địch cứ việc các nàng rất rõ ràng dù là ba người toàn bộ tấn thăng thiên tôn cảnh vũ liệt muốn giết khương hà các nàng cũng tuyệt đối ngăn không được quân lâm thiên hạ chấn sát thiên tôn bất quá một ý niệm khương hà lại là một mặt bình tĩnh vũ liệt trong ma niệm loại có dấu ấn tinh thần của hắn trừ phi vũ liệt chịu liệu mạng ma niệm sụp đổ nếu không tuyệt không dám đối với khương hà độc thủ quả nhiên vũ liệt tiếp cận khương hà nhìn sau khi cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt thấy thế khương hà cũng đem hy vọng nơi đóng lại ngăn cách cái k i a đạo tiếp phạt lôi đ ỉ n h khí tức vô thanh vô tức ở giữa một người một ma kết thúc giao phòng kết quả cuối cùng lấy song phương đều thối lui một bước làm kết thúc ma thiên tập kết bảy ngàn tộc binh đoàn không được bao lâu nơi này tam trọng thiên liền sẽ bị chiếm lĩnh ngươi mau rời khỏi đi đem ma thiên động tác cáo chi k ư ơ n g hà về sau vũ liệt nhìn cũng chưa từng nhìn những mắt lộ ra kia chờ mong vũ ma một chút v ỗ cánh rời đi nhìn qua vũ liệt thân ảnh biến mất phương hướng khương hà kéo căng thân thể chậm rái chầm tính lại đối mặt một vị tràn ngập địch lý ma quân loại kia áp lực thực sự không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận cũng may t h ê n kia cuối cùng đã đi lựa chọn cùng vũ liệt hợp tác một bước này đi được quá mức nguy hiểm có được bộ phận ma quân huyết mạch vũ liệt thực chất bên trong chạy sôi kiệt ngạo bất tuần ma huyết nếu không phải khương hà vừa vặn nằm chúng nó mạch môn lợi dụng nó đánh nhau phá huyết mạch gông xiềm trách n i ệ m thu được nói chuyện ngang hàng cơ hội bằng không chỉ sợ lần này sẽ rất khó kết thúc. muốn biết đột phá trước đó vũ liệt thực lực liền đã đạt tới nửa bước quân giai cấp độ thật muốn đánh lên có lẽ khương hà có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn chạy trốn nhưng vô luận atlantis hào vẫn là thái sơ binh đoàn đều muốn bị táng ở đây đương nhiên trong này cũng có atlantis hào công lao c á i k i ê u một phát nguồn năng lượng pháo đối với vũ liệt nổi lên đến chấn n h i ế p tác dụng trong lúc vô hình trở thành khương hà thẻ đánh bạc may mắn vũ liệt không biết đạt l a n g tịt hỏa lực hệ thống chỉ có thể phát xạ huyền cực nguồn năng lượng pháo bằng không khẳng định trực tiếp l ậ bàn nghĩ tới đây khương hà tại sinh ra may mắn sau khi sống lại ra vô cùng cảm giác cấp bách atlant nhất định phải nhanh chữa trị không phải về s o đối mặt quân giai thậm chí tồn tại c à n g cường đại hơn lúc nó có thể phát huy tác dụng cũng quá không đáng chú ý trừ hỏa lực hệ thống khương hà còn cần tại ma thiên đại quân nhập giới trước đó thật khả năng nhiều thu thập nguồn năng lượng để thái sơ binh đoàn đem vũ ma bắt giữ lên khương hà thần nghiệm liên thông hạt lan t h i t hảo tiếp tục hướng người gây nên hỏa hoạn tinh xuất phát một đường bên trên khương hà liền những hành tinh kia đều không đông tha chiến hạm những nơi đi qua tinh không biến thành phế tích dù vậy khương hà tiến lên tốc độ cũng không có chút nào chậm lại cái này trừ phải quy công cho thái sơ binh đoàn bên ngoài cần vũ ma nhóm cũng bỏ khá nhiều công sức. như u vậy hội tại là khương liệt hà mang theo một nhóm người triệt để biến thành kinh tế lạc tặc hạng cái này đạo tặc thủ lĩnh vụ trách đào hành tinh thái sơ binh đoàn thì không chế lấy chiến hạm cỡ nhỏ bốn phía xuất kích càn quét dọc đường hành tinh về phần vũ ma nhận khương hà đoàn đội không chối từ vất vả tinh thần cảm hóa chủ động yêu cầu gia nhập tiến đến kết quả khương hà ngoại ý muốn phát hiện bọn gia hỏa này mới thật sự là tinh thần kẻ phá hoại cánh nhẹ nhàng vung đánh mấy lần một viên hành tinh liền chia năm sẻ bày ra so sánh dưới thái sơ binh đoàn còn được điều khiển chiến hạm một đường đào được địa hạch hiệu suất t r ê n l ệ n h quả thực không nên quá lớn bất quá vũ ma nhóm là bởi vì trời sinh cường hoành ma t h ầ n thái sơ binh đoàn nghĩ bắt trước đều bắt trước không tới g i n g g i n g hôm nay lại làm tới ba viên tinh hạch minh chủ còn khen ta nữa nha một cái vũ ma dùng mỏ chim phủ thuận lấy lông vũ trong giọng nói tràn đầy t i ê u ngạo cái khác mấy cái vũ ma nghe vậy đều là lộ ra hâm mộ biểu lộ đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ xuống quyết định ngày mai nhất định làm nhiều mấy ngôi sao hạch thân nhiệm từ vũ ma nhóm khu nghỉ ngơi tán đi về sau khương hà hài lòng gật gật đầu tự tay đem một đám tà ma cải tạo thành yêu quý lao động phần tử tích cực khương hà cảm giác sâu sắc vui mừng muốn hay không ban thưởng bọn chúng chút gì thì như linh huyết khương hà trong lòng tính toán mặc dù vũ ma nhóm là đến từ ma thiên người xâm nhập có thể hiện tại bọn chúng đã trở thành khương hà tư khí liền giống với vũ liệt dùng đến tốt nó đem sẽ trở thành một thanh chém về phía ma thiên lư có một mặt tốt tự nhiên cũng có một mặt xấu một khi khương hà chơi thoát hậu quả rất có thể là chính mình trước trở thành thanh này kiếm hai lưới giới kiếm quỷ vẫn là để s a u hay nói vậy cuối cùng khương hà vẫn là bỏ đi suy nghĩ chuẩn bị đợi đến đạt lăn tịt hào hỏa lực hệ thống chữa trị hoặc là tự thân đột phá quân gia i về sau lại đi tăng lên vũ ma thực lực dạng này coi như vũ ma nhóm nghĩ làm cái gì tiểu động tác khương hà cũng có năng lực ngăn chặn bọc chúng quân giai. quân giai quân giai liên tiếp mặc niệm ba lần nắm đấm nắm lại nắm cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mở ra từ trở thành siêu phàm giả đến hiện tại ngắn ngủi mấy năm quá khứ khương hà đã trở thành hồng hoa ngực đệ nhất nhân c h ỉ ít tại ngoài sáng bên trên là như thế về phần vụ n trộm ẩ n giấu đi nhiều ít đại lao khương hà cũng không rõ ràng tốc độ như vậy nói một câu cưới tên lửa cũng không đủ nhưng theo lấy thực lực càng mạnh khương hà đối với đường phía trước liền càng phát ra sinh ra kính sợ thiên đạo huy hoàng mạnh như thái sơ c h i long đều sẽ vất lạc thống khổ nữ sĩ cùng năng nhắc tới một vị nào đó trí tôn cũng vì ngăn cản cái nào đó đáng sợ sự kiện đang khổ cực trèo trống người sức lực cạn kiệt mà siêu phàm giả thiên nhân thậm chí quân g i a cũng chẳng qua là mạnh lớn một chút mà thôi bản chất bên trên tuyệt không n h ả ra sinh linh phạm chủ đối mặt minh mông t i ê n địa cùng chó dơm sâu kiến không khác hiểu rõ những ngày về sau khương hà biết tương lai con đường dù là bước sai một bước hắn đều đem vạn k i ế p bất phục hy vọng nơi có cấp phạt lôi đ ỉ n h thiên đạo c h i lực huyền hoàn g mẫu khí cùng cái k i a đạo hòa diễm trước ba người phân biệt có thể đại biểu lôi c h i đạo trời xanh c h i đạo thái sơ c h i đạo mỗi một đầu cũng có thể thành t i ể u trí tôn không bên trên đại đạo nhất là thái sơ c h i đạo chỉ cần khương hà n g u y ệ n ý hợp đạo về sau rất dễ dàng liền có thể lấy được cực lớn thành thựu thậm chí trực tiếp tấn thăng làm thiên quân cũng không phải là không được nhưng bởi như vậy khương hà tương lai hạn mức cao nhất tối đa cũng chẳng qua là trở thành cái thứ hai thái sơ c h i long mà cái này cũng là thái sơ cực lực tránh lại xuất hiện tình huống vì thế không tiếc đánh nát kỹ năng t h ậ p cao chỉ vì để khương hà đi ra con đường của mình trừ thái sơ c h i đạo trời xanh c h i đạo khương hà cũng, cũng không tính lạ l ắ m chương ba trăm năm mươi tám hàng ổ có biến tại thái sơ c h i long trong trí nhớ nó một vị đạo hữu quân chính là lấy trời xanh đại đạo chứng được trí tôn chỉ là về sau vị trí tôn kia vì hồng hoa vực cướp lại thương thiên tạo hóa thôi diễn tiên thần hai nói chuyển thụ nhân tộc cuối cùng rơi vào bị thiên đạo đồng hóa hạ tràng đầu thứ ba lôi tri đạo có được vạn đạo đệ nhất sức công phạt hợp đạo về sau có thể hóa thân thành trời xanh người chấp pháp thế thiên c ấ p giật ba đầu đại đạo thái sơ chi đạo tu luyện huyền hoàng chấp trưởng tạo hóa trời xanh chi đạo thân cùng nói hợp thiên đạo bất diệt đạo quả vĩnh t ồ n lôi chi đạo công phạt vô song tiếp lôi phía dưới thần ma lui tránh dựa theo khương hà ý nghĩ người trưởng thành lựa chọn hẳn là tất cả đều m u ố n nhưng hắn mơ mộng quá rồi đại đạo tranh phong nói cùng nói ở giữa rất khó tư dung muốn ba đạo cùng sửa căn bản không thể nào làm được chỉ ít hiện tại khương hà không được chỉ có làm hắn đem một đầu đại đạo tu đạo cực hạn d i ệ n hóa xuất đạo c h i bản nguyên về sau mới có thể nếm thử kiêm tu cái khác đại đạo thí dụ như vị kia tu luyện trời xanh đại đạo q u ầ n tại thành t i ể u trí tôn sau lại tu luyện nhất trọng lôi nói sáng tạo ra t ử tiêu thần lôi cái này một đại s á t thuật giết vô số thần ma đối mặt ba đầu đại đạo lựa chọn khương hà trong lúc nhất thời lâm vào do dự cuối cùng khương hà thần n i ệ m rơi vào cái kia sợi thay thế huyết mâu vị trí hỏa d i ễ m bên trên cái này sợi hỏa d i ễ m lai lịch lúc trước thái sơ tri long cũng không có bàn giao khương hà phỏng đoán thái sơ tri long cũng hẳn là từ một vị nào đó c à n cổ tồn tại thân bên trên kế thừa m ạ tới ngắm nhìn nó khương hà phảng phất thấy được một mảnh h ữ n đ ộ n đang từ từ thiêu đốt lên đột nhiên thân n i ệ m tầm mắt bên trong cái k i a sợi ngọn lửa nổ vỡ ra tới ngoa tạo không phải đâu liền nhìn ngươi một chút không đến mức đi khương hà đau cả đầu thân n i ệ m làm tốt tùy thời chạy khỏi nơi này chuẩn bị cũng may ngọn lửa nổ vỡ ra về sau vẹn vẹn hóa thành ngàn tỷ h ỏ a tinh bay ra ngoài khương hà trong tưởng tượng khủng bố trắng cảnh cũng chưa từng xuất hiện nhưng khi khương hà nhìn thấy một hạt họa tinh rơi vào đoạn kia huyền hoàng mẫu khí về sau một sợi mẫu khí sinh giải thể sau đó cấp tốc trừ khử một cố da đầu tê dại run dày cảm giác nháy mắt đem tinh thần của hắn nhất trụ cái này đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi thân nhiệm cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vẩy ra tới hòa tình sau đó khương hà liền nhìn thấy đoàn k i u huyền hoàng mẫu khí đằng sau đi theo mấy sợi thiên đạo chi lực cùng cướp phạt lôi đ ỉ n h hướng hắn chạy tới càng chuẩn xác mà nói là đang chạy trốn chỉ bất quá phương hướng đúng lúc là khương hà bên này mà thôi thấy cảnh này khương hà nơi nào còn dám dừng lại l i ê n huyền hoàng mẫu khí thiên đạo chi lực cướp phạt lôi đình đều muốn nhượng bộ lui binh đồ chơi khương hà chỉ là nhất giai thiên tôn có tư cách gì không đảm mạng giờ cờ m ậ mờ lao tử sớmuận sẽ còn trở lại. Ném câu tiếp theo khương hà thần nghiệm chạy như một làn khói ra khỏi hy vọng nơi về phần huyền hoàng mẫu khí thiên đạo c h i lực cùng cấp phạt lôi đ ỉ n h khương hà cũng không dám thả chúng nó ra sơ ý một chút nói không chừng liền phải kéo bên trên hỏa tinh vực thậm chí toàn bộ kinh tinh tiên t r h n cùng m u ố n biết cựu trọng tiên cũng chẳng qua là thái sơ c h i long lục thân biến thành quét sạch là ba đạo lực lượng bên trong huyền hoàng mẫu khí chính là thái sơ c h i long bản nguyên c h i lực thần nghiệm trở về cơ thể về sau khương hà vẫn một trận hoảng sợ đem thái sơ tri long ký ức lật ra đến tấn thăng thiên tôn về sau khương hà tiếp nhận tin tức càng ngày càng nhiều nhưng lật nhìn một bộ phận về sau ư ơ ngay h tại lúc đó cách xa trọng thiên ấn ký trong thành đường bốn cỗ cường tuyệt khí tức từ thanh đồng trong cung điện phóng lên tận trời tín ngưỡng ta chúng ta chi danh nhưng phải cứu rỗi cựu hữu cựu minh hồn linh chi thương vượt sâu tại nhìn chăm chú chư thiên giết giết giết bốn đạo ý chí lôi cuốn lấy lẫn nhau phát tác lực lượng tại bầu trời xanh bên trên triển khai giao phong từng kia ánh mắt trước ừ ấn ký thành các nơi tụ đến, dình ký tụ một t các mò ậ n liền không đựng thể chịu đ ợ c tác pháp nhau t đụng mang i xung k í h chỉ có thể thu hồi. Không có một lâu, bao đó ạ o bị dung nhàm đ có hòa h bao k thanh đồng cung điện ngăn cách mẹ phì sợ tổ đối với ngoại giới hết thệ cảm giác đều bị che đậy lại cho tới giờ khác này nó mới tiếp thu được đến từ vực sâu tin tức đi theo khương hà tiến về cựu trọng tiên h những ác ma kia vượt sâu một lần nữa dựng dục bọn chúng ngân ký ý vị này những ác ma kia đã toàn bộ n g ã xuống ngu xuẩn có lớn chuyện phát sinh mẹ phi sợ t ổ hung tận nói đem vượt sâu tin tức chuyển cho thiên đường chi t r ụ bọn chúng chính đang chém giết lẫn nhau được túi bùi ba vị cự đầu đồng thời ngừng tay tới đi ra thanh đồng cung điện ba vị cự đầu cảm ứng một phen về sau đạt được đồng dạng tin tức thiên đường chiến đấu thiên sứ cứu u, -U minh ma binh huyết hải máu tu la toàn bộ nga xuống cứ việc ban đầu ở cùng khương hà làm ra trao đổi thời khắc bọn chúng liền làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng giờ khắp này chân t r ì n h đến biết được riêng phần mình vị diện tinh nhuệ vẫn là tin tức bốn vị cự đầu vẫn sinh ra vô cùng đau lòng cũng may m ư ợ n nhờ thanh đồng trong cung điện thái sơn g u y ê n khí bọn chúng không chọn vẹn pháp tắc bị bù đắp từ đó hoàn thành b ộ t phá cùng tấn t h ă n g thượng vị thần ma vui sướng so sánh đã mất đi một chút thủ hạ ngược lại cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận bất quá mẹ vị sợ tổ ý nghĩ hiển nhiên không phải như vậy chư vị chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế đây chính là dòng giã một ngàn tên hạ vị thần ma cấp bậc cường giả A, muốn một lần nữa dựng dục ra đến vượt sâu không biết phải hao phí bao nhiêu năm mẹ phi sơ tô để ba vị cự đầu sắc mặt biến đổi vậy ngươi nói làm sao bây giờ minh quân bị tiêu diệt minh chủ khẳng định cũng đã chết tại vực ngoại thần mà trong tay chúng ta coi như muốn tìm hắn tính số sách cũng làm không được ca cựu ưu thổ bán ó i xong thiên đường chi chủ giống là nghĩ đến cái gì lắc đầu nói có thể coi là số sách không nhất định phải tìm khương hà khởi nguyên chi địa vẫn còn mà lại khương hà trước lúc rời đi giống như ở nơi đó lưu lại bảo vật gì để khởi nguyên chi địa nguyên khí nồng độ tăng lên cơ hồ và lần hô thiên đường chi chủ nói ra tin tức để ba tuần hô hấp biến thành ổ sau một khắc bốn vị cự đầu nhìn nhau một c ô a n ý tại giữa bọn chúng lưu t r u y ề n r a n g a y kế tiếp một đạo tin tức từ ấn ký thành truyền bá hướng các cái vị diện thiên đường cựu ưu huyết hải vượt sâu bốn vị mặt chi chủ tấn t h ă n g thượng vị thần ma đem dẫn binh tiến công khởi nguyên tri điệp tin tức t r u y ề n ra bốn đại vị diện một mảnh vui mừng địa cầu cựu đỉnh tổng bộ tình cảnh bí thảm đến từ các nơi trên thế giới siêu phàm giả thủ lĩnh hội tụ ở đây chờ đợi cựu đỉnh đối với ấn ký thành chuyển g a tin tức kia phát biểu thái độ chương ba trăm năm mươi chín sùng sơn hạ thị bí thuật tiến vào linh khí thời đại về sau toàn cầu các nơi siêu phàm giả bắt đầu lấy mọc lên như nấm trạng thái cấp tốc gia tăng có từ lâu cách cục bị đánh vỡ những thủ kia thiên đường huyết hải v ư ợ t sâu kiểu u mê hoặc mà diễn sinh thế lực cơ hồ toàn bộ mai danh nhận tích thay vào đó là linh khí thời đại siêu phàm toàn thể từ nước mỹ đến đông âu từ nam phi đến đạo quốc các nơi trên thế giới cơ hồ mỗi ngày đều tại có thế lực mới sinh ra nhưng đến từ kia người khác nhau loại không giống màu da siêu phàm giả lại có được một cái cộng đồng nhận biết cựu đỉnh thần thánh không thể xâm tại khương hà lấy phách tuyệt tư hoành ép vô số văn minh tổ làm cho tất cả thiên nhân tiến về cựu trọng thiên về sau địa cầu c h i chủ danh hiệu lại không người dám chất vấn phía sau khương hà càng đem địa cầu để cử nhập linh khí thời đại b ự c này hành động vĩ đại để khương hà thành vì tất cả lòng người bên trong từ xưa đến nay không thể tranh cãi đ ệ nhất nhân mà cựu đình cũng trở thành địa cầu tất cả siêu phàm giả trong suy nghĩ thánh đ ị a sùng sơn tổng bộ trong phòng họp hạ du ngồi tại chủ vị bên trên mặt bên trên lộ ra khó mà che giấu vẻ mệt mỏi tại nàng bên tay trái một loạt cựu đình các trường lao liệt ngồi tiếp theo bên tay phải thì là đến từ cựu châu bên n g o à i siêu phạm giả thế lực thủ lĩnh ngồi ở bên phải vị thứ nhất là khương hà người quen biết cũ vị tia dấn thân vào bóng đen và ti c ă n g giáo hoàng chỉ bất quá tại bị khương hà s u ố i rục trở thành đánh vào cựu h u thổ bá bên người tên khốn kiếp về sau giáo hoàng một mực đang âm thầm thu thập cựu h u tình báo lần này ấn ký thành tin tức cũng là hắn cái thứ nhất mang về giáo hoàng các hạ làm phiền ngươi đem tình huống cụ thể nói rõ với mọi người một chút nghe được hạ du dạy hoàng khởi thân thi lễ một cái căn cứ bóng đen thiên sứ truyền tống về tới tin tức thiên đường huyết hải vực sâu cựu r i ê n g phần mình xuất động trên trăm thiên nhân cảnh cùng mấy ngàn c ậ u giai cùng số lượng không giống nhau đê giai ma v ậ t giáo hoàng một đi lên liền ném ra một cái nặng cân lựu đạn để trong phòng họp tất cả mọi người lâm vào ngạt thở trạng thái địa cầu mặc dù đã tiến vào linh khí thời đại một đoạn thời gian nhưng thực lực tổng hợp cùng khương hà trước khi rời đi so sánh kém đến còn quá xa dù sao khương hà mang đi những thiên nhân kia đều là địa cầu đứng đầu nhất chiến l ự c cho dù là tại linh khí thời đại muốn xuất hiện một vị thiên nhân cũng không phải dễ dàng như vậy cho đến bây giờ trừ mấy vị uy tín lâu năm k i u giai tấn thăng thiên người đại tân sinh siêu phàm giả bên trong chỉ có chấp trưởng cựu đỉnh hạ du bước ra một bước kia không đến hai chữ số thiên nhân cảnh mà lần này địa cầu muốn đồng thời ứng đối bốn đại vị diện mỗi một cái vị diện phái ra thiên nhân cảnh cường giả đều có ba chữ số nhiều cựu giai ma vật càng là đạt đến ngàn vị lựa cấp trái lại địa cầu nội tình thâm hậu nhất cựu đình cựu giai siêu phàm giả cũng bất quá khó khăn lắm khoảng trăm người hoàn toàn bị nghiền ép cục diện dù là địa cầu tất cả siêu phàm thế lực liên hợp tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy cựu tử nhất sinh kết quả mà cái này vẫn là tại bốn đại vị diện chúa tể không xuất thủ tình hùng dưới trí tôn không ra b ằ n g vào lấy cựu đ ỉ n h cùng khởi nguyên tri địa pháp tắc hạn chế địa cầu miễn cưỡng còn có thể bảo trụ một chút hy vọng sống nhưng chỉ cần bốn vị chúa tể tùy tiện cái nào xuất thủ địa cầu đều sẽ mất đi một đường sinh cơ kia m u ố n biết lúc trước mô phỏng văn mạng cũng bất quá thiên tôn sơ cảnh hắn lấy thân đúc thành cựu đ ỉ n h là không cách nào ngăn cản một vị còn sống thiên tôn cảnh về phần khởi nguyên tri địa pháp tắc đối mặt thiên tôn cảnh có thể đưa đến tác dụng cũng mười phần có hạn chẳng lẽ khởi nguyên tri địa liền muốn vong sao linh khí thời đại vừa mới đến liền muốn gặp t a i họa n đầu hận a dù là lại cho địa cầu năm trăm năm nhân dân cũng có thể nhiều trăm vị thiên nhân đ trong, không không trong đầu thương hà thân ảnh nổi lên nhớ lại tấm kia vĩnh viễn duy trì tự tin khuôn mặt hạ du trong lòng cũng bị tỉnh lại một cỗ lực lượng các vị chúng ta chưa hẳn không có có một trận chiến cơ hội nghe được hạ du ồn ào huyên náo phòng hội nghị nháy mắt tính mịch xuống dưới từng h đôi mắt g ắ t gao tiếp cận trên người hạ du tựa hồ i chỉ cần hạ du không cách nào lấy ra hữu hiệu kế hoạch bọn hắn liền muốn đem vị này cựu đỉnh c h i chủ x é nát bọn hắn liền như là một đám sắp chết đối người rơi xuống nước hạ du nếu như không thể đem bọn hắn kéo lên mở, như vậy bọn hắn liền muốn đem hạ du kéo vào trong nước cùng chết cảm nhận được những trong ánh mắt kia lưu lộ ra ngoài tiền mạc hạ du không khỏi lạnh cả tim nhưng vì cựu đỉnh vì nhân tộc có một số việc nàng phải đi làm địa cầu linh khí khôi phục nguyên nhân mọi người chắc hẳn đều là biết đến đó là bởi vì khương hà đem một viên mặt trời hạch tâm tiếp vào địa hạch bên trong hạ du không vội không chầm nói những người khác cứ việc mười phần không kiên nhẫn nhưng cũng không dám đánh gãy chỉ có thể để nén sao động nghe tiếp mặt trời hạch tâm năng lượng to lớn vô cùng liền xem như cung cấp nuôi dưỡng lấy chúng ta địa cầu cũng y nguyên sẽ có đại lượng còn thừa nếu như có thể đem những năng lượng kia toàn bộ hấp thu liền có thể tạo ra được thiên tôn cảnh siêu phàm giả hấp thu mặt trời hạch tâm năng lượng tạo nên thiên tôn bị hạ du thiên mã hành không ý nghị trân trụ trong phòng họp rất lâu đều không có người mở miệm nói chuyện rốt cục lấy lại tinh thần giáo hoàng nghị đến cái gì thế nhưng là như vậy năng lượng khổng lồ ai có thể tiếp nhận những người khác dựng lên lỗ thai chờ đợi hạ du trả lời ta hạ du từ chối ngồi bên trên đứng dậy bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng phía trước mỏng manh k h o miệng toát ra quật cường phong mang mô phỏng văn thị có một đạo bí pháp có thể đem năng lượng phong nhập pháp khí bên trong hạ du còn chưa nói xong bên tay trái những cựu đỉnh kia trưởng lao sắc mặt liền đã thay đổi thượng cổ mô phỏng văn mạng luyện thân là đình một thân t i ê n tốt lực cũng đồng thời phong vào cựu đỉnh bên trong trấn thủ chín triệu sáu núi sông hạ du nói tới bí pháp chính là lúc trước mô phỏng văn mạng chuyển xuống luyện thân cấm thuật t h i triển về sau người thi thuật nhục thân hồn phách đều muốn bị luyện rơi trở thành pháp khí một bộ phận du nhi ngươi không một vị cựu đỉnh trưởng lao ngữ khí tràn ngập bi thống nhưng không chờ hắn nói tiếp hạ du lắc đầu đem hắn đánh gãy hạ du trong thân thể chạy xuôi chính là mô phỏng văn thị máu đ ờ i này kiếp này đều chỉ vì thủ hộ cựu châu đại điện nói xong hạ du bàn tay nâng lên một viên cổ lao ân ký tại nàng lòng bàn tay n ư n g tụ ta muốn bê quan mấy ngày thì triển bị pháp vật này là khống chế cựu đỉnh chìa khóa trước hết giao cho chư vị cộng đồng đảm bảo thoại âm rơi xuống hạ du đem ấn ký đặt ở cái b à n bên trên quay người rời đi phòng hội nghị nhìn xem hạ du rời đi thân ảnh đám người lúc này mới ý thức được địa cầu sinh tử gánh nặng vờ ơ y mà là bị như thế một bộ thân thể gây ốm tạ i khiêng chương ba trăm sáu mươi tạo hóa c h i hỏa trải qua từ từ thời gian vũ trụ vận chuyển atlantis hào rốt cục đến mục đích của nó đ i ệ p một viên to lớn tinh thần nhét đầy đầy tất cả mọi người tầm mắt bừng bừng nhiệt lực cơ hồ muốn đem hết thạy thiêu đốt thành hư vô người gây nên hỏa hòa tinh k i n tinh thiên bảy đại tinh vực kim mục thủy hỏa thổ nhật nguyệt trong đó bảy viên chủ tinh đương nhiên lấy t h ư ơ n g hà thực lực trước mắt để nói tạo nên tinh vực còn không quá hiện thực bất quá tạo mấy khoả hành tinh vẫn là không thành vấn đề để thái sơ binh đoàn lưu tại atlantis hào bên trên khương hà lái một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hơn lửa chủ tinh bay đi cứ việc chiếc chiến hạm này bị cố ý tăng cường dưới hoàn cảnh cực đoan tính năng nhưng chỉ là người gây nên hỏa hoạn tinh ngoại vi khủng bố nhiệt độ liền để chiến hạm tầng phòng hộ xuất hiện nóng chảy dấu hiệu khương hà đoán chừng nhiệt độ của nơi này thậm chí muốn so những hàng tính kế hoạch tâm còn muốn cao khoảng chừng hơn trăm triệu độ liền cái này còn vẹn vẹn tại khu vực bên ngoài liền tinh mặt ngoài thân thể đều còn chưa tới khoảng cách tinh hoạch càng là không biết có bao nhiêu vạn giảm xa trên dưới thập phương lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỏa diễm hải dương hô hấp ở giữa sen lẫn hừng hực nhiệt độ cao khí lưu quán chú đến khương hà phổi thiêu đến hắn ngũ t ạ n g lục phủ cơ hồ đều muốn tiêu rơi giơ cỡ mờ mờ chỗ này thật không phải là người ngốc điện nổ nước b ọ t m ộ t câu khương hà thôi động lên năng lượng trong cơ thể ngăn cách hỏa diễm hướng tinh mặt ngoài thân thể rơi đi khoảng cách tinh mặt ngoài thân thể càng gần bốn phía nhiệt độ cũng tại lấy chỉ số trình độ tăng vọt mà khi khương hà hai chân rốt cục dẫm tại đại đại bên trên ngoài thân nhiệt độ đã đạt đến mấy trăm triệu độ kinh khủng như vậy nhiệt độ cao đừng nói là thiên tôn coi như đem tấn thăng ma quân vũ liệt ném vào đến không được bao lâu đoan chừng cũng muốn biến thành một con gà nướng ở đây ở lâu một giây trước khương hà tiêu hao năng lượng đều có thể xương tiên văn sổ tự không dám chế mãi thời gian khương hà thần nghiệm thăm dò vào dưới chân kết thành xích hồng tinh thể mặt đất những n à y tinh thể thu hỏa diễm đốt luyện không biết mấy trăm triệu năm chất liệu so thượng đẳng nhất thần thiết đều không thua bao nhiêu nếu là có thể đào một chút chế ú t c h tạo thành binh khí sợ rằng sẽ là so hồng minh đao còn muốn cường hoành hơn thần binh bất quá ý nghĩ này k ư ơ n g hà cũng chỉ có thể trong đầu góc ngẫm lại mà thôi những xích hồng kia tinh thạch căn bản không phải h gọi một đám thiên quân đến còn tạm được cũng may s í c h hồng tinh thạch cũng không có ngăn cách lực lượng tinh thần khương hà thần n i ệ m một đường hướng phía dưới tìm kiếm chưa từng xuất hiện nửa điểm thao tổn phát hiện này để khương hà càng phát ra lòng ngớ ngáy khó nhị n lên hắn hồng minh ao đồng dạng có thể gánh chịu thần n i ệ m lực lượng nhưng mười phần thần n i ệ m lực lượng rót đi vào nhiều nhất chỉ có nửa phần lưu lại mà những s í c h hồng kia tinh thạch rót vào nhiều ít thần n i ệ m liền có thể lưu giữ lại bao nhiêu ý vị này dù loại này tinh thạch rót vào nhiều ít thần nghiệm liền có thể lưu giữ lại b a h i ê u ý vị này dù loại này tinh thạch đánh tạo à n h i n h thần h i ệ hiệu khương hà cảm thấy mình liền như là tại đối mặt một tòa kim sơn có thể hắn lại ngay cả một khối kim hạt mà đều không thể mang đi vẫn là tìm được t r ư ớ c tạo hóa chi hỏa p h á p tắc rồi nói sau đẻ xuống trong lòng mánh liệt sao động khương hà thần nghiệm phân hóa ngàn tỷ cùng dưới đất phun trào viêm hỏa sen lẫn dung hội thể ngộ trong đó lực lượng p h á p tắc mấy phút đồng hồ sau khương hà thần nghiệm trở về cơ thể trên mặt thần sắc có chút khó coi tạo hóa chi hỏa p h á p tắc hắn cũng không có từ dưới đất cảm ứng được mà kiên trì đến hiện tại k ư ơ n g hà năng lượng trong cơ thể đã có chút không đáng kể lại ở lại k ư ơ n g hà chẳng mấy chốc sẽ bị nỗ làm thừ một lần nữa cắn răng khương hà lần này hiện hóa ra tạo hóa trượng muốn thông qua nó đến cùng tạo hóa c h i hỏa sinh ra cộng minh để khương hà vui mừng chính là khi tạo hóa trượng điểm tại tinh thể mặt đất một cỗ như có như không liên hệ từ chỗ sâu trong lòng đất chuyển đến bị khương hà thần n i ệ m bén ngậy bắt được tìm được lần theo cái k i a cỗ liên hệ chỉ dẫn khương hà thần n i ệ m cấp tốc lan tràn quá khứ rất nhanh một h ạ t xanh bên trong mang cho điểm sáng hiện ra tại khương hà thần n i ệ m tầm mắt bên trong huyền ảo khí ý từ điểm sáng bên trong mở mịt ra k ư ơ n g hà có thể xác định cái tia điểm sáng chính là tạo hóa tri hỏa biến thành tri vật đột nhiên k ư ơ n g hà nghĩ đến cái gì thần n i ệ m dừng lại rất quen thuộc chẳng lẽ là trong đầu trước đó tại hy vọng nơi cái kia sợi ngọn lửa bắn nổ một màn nổi lên khương h ả i nhớ rõ ngọn lửa nổ tung sau hóa thành h ỏ a tinh cùng trước mắt tạo hóa chi hỏa cơ hồ giống nhau như lúc trừ nhan sắc tạo hóa chi hỏa nhan sắc là xanh bên trong mang theo nhàn n h ạ t cho mà hy vọng nơi những h ỏ a tinh kia thì là hoàn toàn màu xám cho nên thái sơ chi long dung hợp h ỏ a chi nói chính là từ cái kia sợi trong ngọn lửa lĩnh hội mà tới khương hà trong lòng sinh ra một chút suy đoán thân n i ệ m một bên câu thông lấy tạo hóa chi hỏa một bên lo lắng lấy muốn không nên tiến vào hy vọng nơi nhìn một chút hắn tin tưởng thái sơ chi long đem cái kia sợi ngọn lửa lưu lại tuyệt đối không phải là vì cho mình làm cái định thời gian lựu đạn cái kia sợi ngọn lửa khẳng định cũng đại biểu cho nào đó một đầu đại đạo chỉ là lấy cảnh giới của ta kém xa tiến hành lĩnh hội a không đúng ngọn lửa lĩnh hội không được hỏa tinh còn không thể thử một chút sao khương hà hai mắt tỏa sáng ẩn ẩn minh bạch thái sơ chi long dù ý nếu không phải trước mắt vị trí hoàn cảnh quá ác liệt tùy thời đều có bị đốt cháy k h é t nguy hiểm khương hà sớm liền tiến vào hy vọng tiến hành tìm hiểu cái gì cầu thí lôi chi đạo trời xanh chi đạo cùng cái kia sợi ngọn khương hà quyết định hán đại đạo liền muốn tại cái kiêng ngàn tỷ tinh t i n h chi hỏa bên trong l u y ệ n thành xem ra ta ngược lại là cùng lửa rất có duyên tự dêu nói một câu khương hà thần nghiệm hoàn thành cùng tạo hóa chi hỏa cầu thông tâm niệm vừa động màu nâu xanh tạo hóa chi hỏa như là một điểm đèn đậu phá xuất dưới đất về sau thẳng chui vào khương hà m i tâm hy vọng nơi còn tại phong bế khương hà chỉ có thể đem tạo hóa chi hỏa tạm thời ký thắc vào thần nghiệm không gian bên trong cứ như vậy k ư ơ n g hà có thể mỗi giờ mỗi khắc lĩnh hội trong đó phát tắc thứ hai thần n i ệ m cũng có thể nhận trong đó tạo hóa chi lực ô n dưỡng có thể nói là nhất cử lương tiện tạo hòa chi h khương hà mục đích của chuyến này đã đ ạ tới t trước khi rời đi khương hà thâm trầm nhìn những tinh thạch kia một chút cứ đi như thế thật không cam tâm a sau đó khương hà dứt khoát móc ra hồng minh đ à o đem một viên hành tinh tinh h ạ c h nghiền nát năng lượng bàng bạc quán chu trong thân đ à o khương hà chém ra một đ à o ẩm ẩm Bờ bên kia phía dưới thời gian đình trệ không gian bị b ố c ra mặt đất xích hồng tinh thạch cũng bị s i n h s i n h chém xuống đến một khối nhỏ chương ba trăm sáu mươi mốt thái sơ chuẩn bị ở sau tinh thạch vào tay n á y mắt một cỗ khiến lòng run sợ hồi hộp bỗng nhiên nhiếp trụ k ư ơ n g hà tâm thần giống như chọc phải cái gì ghê gớm tồ nuốt nước miếng một cái khương hà hồng minh đao liên tục chém ra t ầ n g tầng lớp lớp bờ bên kia không gian hướng trên đỉnh đầu tinh vực đánh tới nhưng lần này bờ bên kia lực lượng lại bị vây n u ố t tại trong biển lửa không cách nào đột phá ngay tại lúc đó một đạo khổng lồ ý chí từ địa hạch chỗ sâu phun trào mà ra lớn mật mâu tặc dám trộm ta hỏa đức tinh quân pháp thân chết đi tiếp theo một cái trước mắt ngập trời hỏa diễm ngưng tụ thành một bộ đỉnh thiên lập địa hỏa thần pháp tướng ba vạn sáu ngàn trong lỗ chân lông hỏa diễm pháp tắc biến thành hỏa xà thỉnh thoảng trôi ra hai viên thần mục tách ra động chiếu yếu đ t ánh sáng rơi vào trên người khương hòa đức tinh quân nhanh chóng tìm kiếm lấy thái sơ c h i long ký ức rất nhanh khương hà tìm được một chút tin tức thượng cổ trí tôn quân cướp lại thiên đạo đầu tiên là lập nên thiên đạo chuyển cho đệ tử kết quả thu nhận trời xanh tức giận hạ xuống s á t tiếp chém chết nhân tiên trí tôn không đành lòng nhìn thấy đệ tử như vậy vất lạc thế là lại sáng thần nói để những bị kia chém chết nhân tiên có thể bằng vào một kia tiên linh ăn tín ngưỡng hương hòa thu hành về sau những cái kia thần nói cương giả sáng lập tiên đình trấn thủ tại cựu trọng tiên bên trên hòa đức tinh quân chính là thiên đình bảy vị tinh quân một t r o n có sinh dưỡng vật nên u động hơi tri năng nhưng để khương hà không hiểu là thiên đình bên trong thần nói cường giả bởi vì nguyên linh bị chém nguyên nhân chuyển tu thần nói về sau thực lực cơ bản bên trên rất khó có tăng lên thí dụ như thiên đình c h i chủ tu luyện trọn vẹn hơn hai trăm i triệu năm ý nguyên chỉ có thiên vương cảnh giới nhưng hiện tại xuất hiện tại khương hà trước mặt vị này hòa đức tinh quân sợ là quân giai cũng không chỉ cái này rõ ràng cùng thiên đình thực lực đối với không thượng đẳng chẳng lẽ là vị trí tôn kia quân bày ra chuẩn bị ở sau khương hà ở trong lòng âm thầm suy đoán mà ở hòa đức tinh quân trước mặt hắn chỗ có tâm tư hoàn toàn là trong suốt ngươi lại biết đạo tổ hòa đức tinh quân trên o toát n ràng tình trờn, biển tiền Khương nhẹ g giới tâm ra một chập thế theo tích. Đức để đi sôi đầu, Quân giọng nói, hắn được chút thiện ý mùi vị. người vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc địch ý đã biến mất để khương hà không khỏi nhẹ nhàng thở ra tiền bối năm đó không tiếp bị thiên đạo đồng hóa cũng phải vì này vượt sáng tạo ra một chút hy vọng sống thật là khiến người ngựa rừng khương hà phát ra từ nội tâm nói trong đầu hiện ra thái sơ chi long thân ảnh cả tộc địch phạt thần ma cuối cùng tộc diệt sau khi chết huyết nhục thân r ồ n g hóa thành cựu trọng tiên vì thủ hộ hồng hoa n g vực chạy hết một giọt m á u cuối cùng hai vị này sớm tại tuyên cổ trước đó liền đã chứng được trí tôn đạo pháp cùng trời cân bằng nếu chúng nó một mực cầu sống thần ma thiên căn bản không để lại bọc chúng nhưng mà vì thủ hộ hồng hoa n g vực hai vị trí tôn lần lượt làm ra lựa chọn giống vậy giống như chúng còn có thanh đồng cung điện cái k i a đoạn dây leo thải phượng cùng dám lấy bình ngày làm hiệu thống khổ nữ sĩ thiên nhân chịu chết mới có hôm nay sinh sinh bất diện hồng hoa vực nguyên lai、like、ngươi là thái sơ trí tôn truyền nhân lúc trước ngược lại là mạ phạm hòa đức tinh quân từ khương hà niệm trong đầu minh bạch thân phận của hắn n ử a khí không khỏi cung kính mấy phần khương hà khoát tay áo là van bối thấy bảo khởi ý quái dày tiền bối tu hành không nói còn đào tiền bối ký thác tiên linh pháp thân thật sự là sai lầm thần nói tu hành cần đem tiên linh ký thác vu mẫu kiện thần vật bên trên lúc trước quân trí tôn chính là cắt đ ứ t một khối ngày dựa theo cựu châu cách cục chế thành một bộ linh bảng chỉ cần đem tiên linh ký thác vào linh bảng bên trên liền có thể được phong thẩm bị mà hòa đức tinh quân ký linh tri vật thì là viên này người gây nên hỏa hoạt t n h không chỉ có như thế hòa đức tinh quân còn đem cả viên chủ tinh l linh thân hợp nhất trở thành danh phủ kỳ thực tinh quân ta có thể có hôm nay hoàn toàn là dựa vào thái sơ trí tôn nếu không phải là có thái sơ trí tôn tạo hóa trí hỏa ta sớm đã theo thiên đình thần diện tại vườn ngoại hòa đức tinh quân cảm khái nói xong khương hà trước đó n g h i hoặc cũng đã nhận được giải đáp đông dưng khương hà nghĩ đến cái gì nói cái kia cái khác sáu đại tinh vực chủ tinh bên trên còn có cái khác tinh quân sao kinh tinh thiên bảy đại tinh vực vừa vặn đối ứng thiên đình bảy vị tinh quân cái này khiến khương hà không cách nào không sinh ra một ít lý tưởng không nhất định hòa đức tinh quân phá vỡ khương hà ảo tượng năm đó càng u châu cung phụng hương hỏa càng ngày càng ít, thiên đỉnh không đáng、kể. Càng ít, kể. về sau nhân gian tín ngưỡng chi lực trở nên không còn thuần túy tràn đầy tham lam độc hấp thu về sau một vài thiên thần thậm chí biến thành tà thần vì không cho thiên đình biến thành tà thần nơi thiên đình c h i chủ nâng thiên đình c h i l ự c thẳng hướng thần mang ngày trận chiến kia chư thần v ẫ n lạc trăm vạn thiên binh thi thể che đậy n g u y ệ n luân thiên thiên đình c h i chủ cũng chết trận tiên h ngoại nghe đến đó hương hà trước mắt tựa hồ hiện ra cái kia thảm liệt một màn lồng ngực truyền đến n u ồ n mực đ ố n nhiên cảm giác trong lúc nhất thời khó mà hô hấp ta nguyên bản cũng muốn chết ở nơi đó nhưng ở ta thần nói tịch diệt về sau một sợi tiên linh lại chẳng biết tại sao ở đây tinh bên trong tạo hóa chi hỏa bên trong khôi phục nương theo lấy hỏa đức tinh quân giọng nghi ngờ khương hà miệng càng phát ra mở ra mặt bên trên càng là lộ ra vô cùng rung động h ỏ a đức tinh quân tiên linh có thể từ tạo hóa chi hỏa bên trong khôi phục không hề nghi ngờ chuyện này tất nhiên là xuất từ thái sơ chi long thủ bút mà để khương hà biểu hiện được thất thố như vậy không phải thái sơ chi long có thể làm cho hỏa đức tinh quân khởi tử hoàn sinh đồng thời từ thiên nhân cảnh l ắ p mình biến hóa thành là chân chính tinh quân mà là hắn nghĩ tới hy vọng nơi ngàn tỷ h ỏ a tình chi hỏa một cái kinh khủng suy nghĩ tại khổ để hắn đông nhiên một trận tê cả ra đầu những tinh h o a kia chẳng lẽ đều là vẫn là tiên linh hay là còn có long tộc anh linh khương hà không dám hướng xuống nghĩ sâu nếu như đây là sự thực lời nói cái kia phía sau ý nghĩa liền quá trọng đại tưởng tượng một chút khởi nguyên chi địa chết trận những cường g i ả kia đột nhiên một ngày kia toàn bộ trở về mà lại thực lực càng bên trên một bậc thang bộ kia tràn g diện không nên quá đẹp đại lao không hổ là đại lão không biết là bị biển lửa sóng nhiệt nướng còn là bởi vì cái gì k ư ơ n g hà một trận miệm đắng lơi khô hít sâu đem rất nhiều tạp niệm hất ra k ư ơ n g hà tâm thần dần dần khôi phục thanh minh Coi như đ o á n được thái sơ chi long khả năng bày ra chuẩn bị ở sau khương hà trước mắt vẫn là được làm từng bước trước tiên phản hồi ấn ký thành vì tức sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng đem thẻ đánh bạc cô ném một chú ép trên người người khác đây không phải khương hà phong cách dù là đối phương là thái sơ chi long khương hà chỉ tin tưởng mình khỏe mắt liếc qua hướng phía dưới lườm liếc tinh thạch đại địa khương hà trầm ngâm một phen về sau nói cái kia hỏa đức tinh quân tiền bối văn bối có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút hòa đức tinh quân lông mày níu lại tại biết khương hà thân phận về sau nó liền thu hồi động quan trí lực lúc này cũng không biết khương hà ý nghĩ trong lòng. Chỉ là nhìn xem khương hà một bộ muốn nói lại thôi bên ngoài giữa lông mày không cách nào che giấu tham lam hỏa đức tinh quân trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt chương ba trăm sáu mươi hai không phụ nhân gian người người nói chẳng biết tại sao đang nói ra câu nói này lúc hỏa đức tinh quân lại có chút niềm tin không đủ cảm giác khương hà nghe vậy nụ cười trên mặt cơ hồ muốn chen thành hoa đang lo lắng muốn bao nhiêu tinh thạch phù hợp đột nhiên một cỗ mánh liệt đau lòng cảm giác vượt qua ngàn tỷ tinh không để khương hà sắc mặt bá được trở nên chẳng b ệ không tốt địa cầu hạ du tức khắc k ư ơ n g hà sinh ra minh ngộ trước nay chưa từng có nồng đậm sắc cơ từ trên thân hắn càn quét ra hòa đức tin h quân nhũ mày lại hỏa d i ễ m biến thành bàn tay vào đầu phủ xuống lòng bàn tay một cỗ ấm áp lực lượng tuân ra rót vào khương hà thể nội vì hắn vớt lên bị cảm xúc khiên động bạo ngược năng lượng tiền bối ngài có thể có biện pháp đem ván bối trực tiếp đưa về khởi nguyên tri địa kinh tinh tiên cửa ra vào một tuần này thay phiên tại ngày tinh vực cùng khương hà chỗ hỏa tinh vực ở giữa còn cách một cái thổ tinh vực chờ khương hà điều khiến atlantis hào chạy qua đi không biết phải chờ tới khỉ năm n g ư năm nhưng cái kia cố đau lòng cảm giác đến mức như thế m ã n liệt khương hà lo lắng hạ du sẽ chống đỡ không được bao lâu địa cầu khương hà đều có thể không quan tâm hấp thu tạo hóa c h i hỏa pháp tắc về sau hắn đều có thể tái tạo một khóa tinh cầu có thể hạ du không được bằng khương hà hiện tại năng lực còn xa xa không đạt được tạo vật g i a hoàn m ị sinh mạng cảnh giới hòa đức tinh quân lắc đầu không được ta lực lượng nhiều nhất đưa ngươi c h u y ể n t ố n g ra hỏa tinh vực bất quá ta ngược lại là biết một cái phương pháp có lẽ có thể để ngươi nhanh chóng trở lại khởi nguyên tri địa chỉ là quá mức hung hiểm liên hòa đức tinh quân đều nói hung hiểm phương pháp khương hà trong lòng có chút du lên nhưng rất nhanh nói còn xin tiền bối bẩm báo thấy khương hà một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng hỏa đức tin h quân không do dự nữa khởi nguyên tri địa cùng cựu trọng thiên cùng chỗ một vực có thể coi là hồng hoang vực hai cái tọa độ không gian mà muốn từ khởi nguyên tri địa tiết điểm đi đến cựu trọng tiên h tiết điểm ở giữa nhất định phải trải qua ấn ký thành tiết điểm này trung chuyển hòa đức tin h quân từng chữ nói ra nói rơi vào khương hà trong lỗ thai để hắn có chút hiểu được gật gật đầu mà ta phương pháp chính là không thông qua trung chuyển tiết điểm lấy nói hư vô trí giới thường tĩnh ngày nguyên lên ở qua hư vô trí giới cùng thường tĩnh ngày hoàn cảnh cùng loại nhưng, nhưng so với thường tĩnh ngày nguy hiểm ngàn tỷ lần hư vô trí giới chính là hư không về sau thế giới nơi đó t ĩ n h mịch một mảnh bất kỳ cái gì sinh linh ở bên trong lốc bên trên một hồi đều sẽ bị lạc tâm thần càng đáng sợ chính là hư vô chi giới khắp nơi tràn ngập hư vô l ô đen dù là mạnh như thiên quân gặp được về sau cũng rất khó tránh thoát còn có hư vô phong bạo kia là đã từng mê thất tại trong hư vô sinh linh mạnh mẽ lực lượng trong cơ thể tràn lan sau hình thành l o ạ n lưu khương hà trầm mặt lại mấy giây về sau khương hà ngầm đầu nữ khí quyết tuyệt nói đa tạ tiền bối ai nhìn đến vẫn là không cách nào cải biến tâm ý của ngươi đã như vậy cái t i ê ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi hòa đức tinh quân nói xong bàn tay lớn vỗ một cái lực lượng pháp tắc bay thẳng tinh bên ngoài đem mặt lan t ị t hào trộm tới trong tay một cái khắc tay cháy h ừ n g h ự c năm ngón tay giữ chặt hư không dùng sức xé ra hư không bị s i n h xinh xé mở một cái lỗ hồng lớn lộ ra hư không về sau hư vô trí giới ô ô ô, cũng không tồn tại phong thanh thứ hư vô trí giới bên trong chuyển đến khương h à chỉ nhìn thoáng qua thân hồn liền sinh ra muốn bị hút đi và o h ảo giác ta từ trong trí nhớ của ngươi nhìn thấy vượt ngoại tà ma nhập giới hình tượng cho nên ta không thể cùng về nhà với ngươi về nhà hai cái chữ từ hòa đức tinh quân trong miệm vang lên lúc ngữ khí rõ ràng trở nên mề mãi rất、nhiều. khương hà cái mũi chốt chua, chua không có khuyên nói cái gì cựu trọng tiên bên trên nhiều ít anh linh đến chết vẫn hồn rắc quê cũ lại không cách nào về nhà là không dám cũng là không thể t r i n h chiến cựu trọng tiên đức v à n năm bọn hắn không còn năm đó lại trở lại địa cầu càng lớn s á t suất là bị xem như tà ma đối lãi sự thật bên trên nếu không phải khương hà lúc trước trước lúc rời đi để cựu đỉnh vì cựu trọng tiên những anh hùng chính danh địa cầu bên trên những siêu phàm giả kia căn bản sẽ không biết vì thủ hộ nhân gian cựu châu tổ tiên đến cùng bỏ ra bao nhiêu cựu trọng tiên chưa từng người phụ trách ở giữa đ ộ vượt ngoại n g giữa, tà ma nhận lấy cái chết hết lớn một tiếng ngập chơi biển lửa chạy ngược tinh hà đem vô số phá không mả tới ma tộc liền cùng chúng nó sở xuất hư không dung luyện thành hư vô sau một kích người gây nên hỏa hoạn tinh sụp đổ từng khối có thể so với sơn nhạc xích hồng tinh thạch đầu nhập h ạ t lan tịt hào bên trong tiểu tử tặng cho ngươi người gây nên hỏa hoạn tinh giải thể đã mất đi pháp thân về sau hỏa đức tinh quân uy thế càng tăng lên ba phần bá đạo khí diễm chính muốn xuyên phá sán lạn trời cao hà nói không có quần áo cung tử đồng b ả o vương tại khởi binh sửa ta quan mâu cung tử cùng thủ hà nói không có quần áo cung tử cùng t r ạ c vương tại khởi binh sửa ta mâu kích cung tử giai làm thế lương bi tráng cổ lão hành khúc từ h ạ a đức tinh quân trong miệm vang lên hà nói không có quần áo c ù n g tử cùng ấy vương tại khởi binh sửa ta binh giáp c ù n g tử giải hành khương hà đi theo tụng nghiệm xong một câu cuối cùng đem a t l a n t i t hào ném vào vừa sáng tạo không gian giới chỉ bên trong sau đó cũng không quay đầu lại bước vào hư vô trí giới mắt tôi s ầ m lại ngũ g i á c theo sát cấp tốc che đ ậ y thử nghiệm ngoại phóng xuất thần đ ộ c lực lượng quả nhiên khương hà tinh thần lực lý thể về sau liền sẽ bị hư vô trực tiếp thôn p h ệ đem trong lòng dân g lên nóng nảy ý đại xuống khương hà để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại nghĩ phải xuyên qua hư vô trí giới dựa vào man lực là không được nơi này không có sắc thái không có ánh sáng không có năng lượng không có sinh mệnh cần có hết thẻ nguyên tố liên liên ám vô biên giới đen nhánh cũng chỉ là bởi vì hết thẻ tất cả bị hư vô lực lượng t r ô n vùi để người sinh ra h à o giác trước hết định vị đến địa cầu tọa độ mới được có tọa độ khương hà mới có thể tiến lên ngũ g i á c phong bế t h ầ n nhiệm yên lặng giờ phút này khương hà chỉ có thể bằng vào một điểm tâm linh liên hệ đi cảm ứng hạ du khí tước ngay tại lúc đó khởi nguyên tri điệm bầu trời địa cầu chân chính che khuất bầu trời đến từ bốn cái vị diện ma vật không chút kiên kỵ hiển hóa ra bản thể pháp tướng đem địa cầu toàn bộ bao vây lại chiếu dọi ước vạn năm mặt trời biến mất không thấy gì nữa thay vào đó treo ở bầu trời là bốn cái thiên tôn cấp bậc pháp tắc biến thành quan đoàn đến từ bốn cái vị diện pháp tắc lực lượng liên tục không ngừng từ những chùm sáng kia bên trong phát ra cùng địa cầu pháp tắc tiến hành đánh giảng c o đấu bốn vị cự đầu thân ảnh hiện hóa ra ngoài t ỏ a c h ấ n trên không nhìn qua phía dưới đại địa bọn chúng mặt bên trên t o á t ra đồng dạng tham lam chương ba trăm sáu mươi ba tín ngưỡng tri thương trời đông vương vị pháp tắc quan đoàn trên không cựu h u thổ bá bỗng nhiên đã nhận ra cái gì quanh thân tràn ngập u minh chi lực xuất hiện không bị khống chế dấu hiệu khởi nguyên tri địa pháp tắc nhanh sắc không kiên trì được nữa cái khác ba vị cự đầu thần sắc cùng nhau chấn động cẩn thận cảm ứ n g một phen về sau khi tức đều là trở nên lăng lệ không nghĩ tới chúng ta lại có nhập chủ khởi nguyên chi địa một này g ha ha ha còn phải may mắn mà có cái kia khương hà nếu không phải hắn đem thanh đồng cung điện mở ra chúng ta cũng không sẽ trở thành liền thượng vị thần ma nói, nói nhảm ó i n nhiều như vậy làm gì khởi nguyên chi địa pháp tắc lập tức liền sắp không kiên trì được nữa ta đầu tiên nói trước cựu châu nơi huyết hải muốn một phần ba bác thiên phương vị ma vương ba tuần vừa r ứ t lời liền gặp cách xa mặt đất không đến mười ngàn mét chỗ cao một tầng như có như không màng mỏng chậm rãi vỡ ra thủ hộ địa cầu ước vạn năm pháp tắc bích rốt cục bị công phá khi đó nhân loại còn không có nắm giữ siêu phàm lực lượng tại hung thú độc trùng tàn phá bừa bãi địa cầu bên trên bọn hắn tùy thời muốn đối mặt tử vong nguy hiểm sùng sơn tổng bộ cựu đỉnh trưởng lão cùng cựu châu bên ngoài siêu phàm giả cũng đang nhìn hướng lên bầu trời cùng những người bình thường kia không giống bọn hắn biết đạo pháp tắc bích tồn tại cũng đúng là như thế bọn hắn hiểu thêm khởi nguyên tri địa lần này gặp phải nguy cơ vượt xa dị vãng bất kỳ lần nào chân chính hủy diệt nguy hiểm bốn vị thiên tôn cấp bậc cự đầu vỡ ơ y mà đồng thời xuất thủ cựu đỉnh một vị trưởng lão trong giọng nói phát ra ảo tưởng phá diệt cảm giác bất lực nguyên bản hắn coi là bốn vị mặt chúa tể tự k i ể m chế cự đầu thân phận sẽ không dễ dàng xuất thủ hoàn toàn không nghĩ tới từ bốn đại vị diện binh phong hành o không một khắc kia trở đi bốn vị cự đầu liền cùng nhau xuất động đều do khương hà nếu không phải hắn trợ giút bốn vị mặt chúa tể đột phá bọn chúng làm sao sẽ khả năng đánh vỡ pháp tấp bích một vị trưởng lao khác ngữ khí oán độ t gật gật một, một vị cựu gia đình phong siêu phản thủ lĩnh quát lớn lên tiếng bên cạnh một vị khác siêu phản thủ lĩnh giữa lông mày lộ ra vẻ châm trọc đang muốn mở miệng trào phúng đột nhiên một cô cường tuyệt ba động từ dưới chân khuấy động mà ra dầm dầm dầm liên tiếp chín đạo tiếng oanh minh bên trong trói mắt kim quang phá vỡ bùn đất cựu đình phá đất mà lên chuyện gì xảy ra cựu đình không phải bị phong đi lên sao tại sao lại đột nhiên xuất động cựu đỉnh trưởng lão hoàng hốt tại hạ du đem cựu đỉnh chìa khóa giao ra về sau đám người liền đem cựu đỉnh chuyển tiến x u ố n g sơn phong xuống dưới đất dạng này dù là ma vật nhập giới sùng sơn tổng bộ cũng có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng đương nhiên bọn hắn chân chính tâm tư vậy liền không được biết rồi giờ phút này kim quang diệu thế cựu đỉnh lôi cuốn gột rửa càn k h ô n chi thế hướng vô biên vô tận ma vật đại quân đánh tới khi thấy cựu đỉnh lên không một khắc kia trở đi cựu châu đại địa bên trên tiếng hoan hô vang vọng chân trời thủ hộ địa cầu pháp tắc bích bọn hắn không biết nhưng trấn thủ cựu châu cựu đình tư thượng cổ mô phòng văn mạng lấy thân đúc đỉnh đến nay khởi nguyên chi địa trải qua một lần lại một lần ma vật xâm lấn nhưng mà những ma vật kiệt nhưng thủy trung không dám đem ma c h ả o vươn vào kiểu châu địa giới truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì có kiểu đỉnh c h ấ n thủ một lần lại một lần phạm giới ma vật không khỏi bị nhẹ nhõm chấn áp kiểu đỉnh thanh bất bại biểu tượng kiểu châu văn minh thủ hộ đ ồ đẳng ngưng tụ kiểu châu hết u y mạch tín ngưỡng sùng sơn tổng bộ kiểu đỉnh trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy đỡ đẫn ngăn không được dù là vũ hoàng tại thế cũng không thể nào làm được lấy một đích bốn một vị trưởng lao đang chát mở miệng những người khác cũng là đồng dạng bội bã Quả nhiên, cao thiên bên trên kiểu đỉnh buộc phát kim quan g còn không có rơi vào những ma vật kia trên người bốn đạo cầu sáng sâu rơi mà dưới t h á n h quang huyết hải ưu minh vượt sâu hội tụ bốn vị mặt bản nguyên tri lực cầu sáng sinh sinh đánh trúng kiểu đỉnh kim quan g từng khúc vỡ nát liên đối kiểu đỉnh thân đỉnh bên trên cũng rách nước ra nhìn thấy mà giật mình với dạng mô phỏng văn mạng vô năng thủ không được kiểu châu núi sông a một thân ảnh h i ể n hóa ra ngoài b u ồ n trong tiếng hô khóc hạ huyết lệ k i u châu cũng cùng buồn huyết mạch yêu n ạ o tín ngưỡng tại k i u đỉnh chiết xuất một khắc này tan thành mây khói k i u đình đã hủy k i u châu sống lưng gây mất núi sông là út nhân gian không còn không ai có thể cứu vớt chúng ta toàn diện chết đi thành thị hoang dã sơn lâm linh khí khôi phục sau cấp tốc sinh sôi thảm thực vật đột nhiên tàn lụi vô số tân tấn siêu p h ả m giả huyết mạch chi lực nháy mắt khô kiệt tất cả mọi người cảm ứng được viên tinh cầu này tại đi hướng nó điểm cuối cùng hay là nói là nhân tộc ở khu vực này bên trên sáng tạo thời, thời khắc một đạo thân ảnh gầy yếu đập lên hư không lên trời mà bên trên đó là ai một chút người bình thường nhìn qua đạo thân ảnh kia phát ra mê man t h a nhâm Cựu đ n h c h i mặt đám người biết n n à mãnh m liệt h n g phất luất vị kia siêu phàm giả chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nàng là địa cầu c h i chủ nữ nhân địa cầu tri chủ cái này bốn cái như là có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ma lực từ vị kia siêu phàm giả trong miệng vang lên một m h á y mắt chỗ có âm thanh đều bị ép xuống hồi lâu mới có một đạo thanh âm non nớt nhỏ giọng nói địa cầu c h i chủ hắn sẽ trở về cứu vớt chúng ta đúng không siêu phàm giả theo tiếng kêu nhìn lại nhìn xem tấm kia tràn đầy mong đợi nho nhỏ khuôn mặt sau đó nặng nặng nhẹ gật đầu sẽ hắn nhất định sẽ trở lại mặt đất bên trên phát sinh đây hết thảy hạ du không biết chút nào chín bước về sau nàng đứng ở mô phỏng văn mạng trước người rất tốt mô phỏng văn mạng thật sâu nhìn hạ du một chút dứt lời về sau cựu đình hoàn toàn tan vỡ hóa thành chín đạo lưu quang chui vào hạ du thể nội lưu qu hạ du chỉ cảm thấy sắp bị dương toại năng lượng no bạo thân thể đ ỗ n g nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều mà lại lực lượng của nàng cũng lại lần nữa bay vụt một cái cấp độ từ nửa bước thiên tôn nhảy lên bước vào chân chính thiên tôn lĩnh vực đại hạ mô phỏng văn thị hạ du mượn cựu châu c h i lực chu ma t h ở pháo như sấm tiếp theo một cái trước mắt cựu châu nơi ngàn tỷ quan g mang hướng hạ du t ụ đến chương ba trăm sáu mươi bốn vương giả trở về hấp thu cựu châu núi sông địa lý c h i khí thêm bên trên dương toại cựu đỉnh năng lượng giờ phút này riêng lấy nắm giữ năng lượng để tính hạ du thậm chí càng vượt qua bốn vị tự đầu một đoạn nhưng hạ du thật sâu biết những lực lượng này không có có một dạng lá chân chính thuộc về chính n à n g tốt xấu cũng coi là thể nghiệm một thanh thiên tôn cảnh tư vị khương hà biết khẳng định sẽ rất ghen tị đi trong đầu đạo thân ảnh kêu lóe lên một cái rồi biến mất sau đó bị vô tận chiến ý bao phủ vê anh manh liệt năng lượng không giữ lại chút nào chút xuống ra ngoài ngưng tụ thành chín vầng thái dương lơ lửng tại hạ du đỉnh đầu chín ngày đồng huy thuần túy năng lượng quang mang lịch phóng tới ma vật đại quân chiếu phá cựu bốc hơi huyết hải thanh quang tại trước mặt nó giống như dom đóm chi hỏa quang á m đồng thể vực sâu âm ảnh bị gọt rửa duy dư lang lạng ánh nắng một k í c h phía dưới bại tận bốn c ự đầu không chỉ như vậy tại hạ du dẫn dắt phía dưới địa cầu còn sót lại lực lượng pháp tắc bị nàng gọi lên bản nguyên lực lượng xuyên qua hư không hướng bốn cái vị diện bản nguyên đánh tới không tốt mau ngăn cản nàng thiên đình c h i chủ quá sợ hãi nó nhìn ra hạ du ý đồ đúng là vượt qua bốn c ự đầu muốn trực tiếp chặt đứt bốn vị mặt bản nguyên một khi thành công đều là bốn vị mặt đem không thể tránh né đi hướng tiểu diện t h ằ n g đến ư ớ c vạn năm về sau lại lần nữa dựng rục ra thế giới mới cựu hữu thổ bá chửi ấm lên đưa tới nhất âm lệ cựu u cựu minh tri lực a n mòn hạ du ngoài thân năng lượng huyết hải ba tuần cùng vực sâu chi chủ mẹ phì sợ tô đ ồ n g dạng như muốn lực xuất thủ muốn ngăn cản hạ du nhưng lại chỉ có thể nhìn hạ du dẫn dắt b ả n nguyên từng chút một xâm nhập vào bốn vị mặt bên trong nhưng tiếp theo một cái trước mắt bốn cục ự c hạ n kinh khủng vị diện ý chí bị l à m tức giận lôi cuốn lấy bốn đại vị diện thế giới chi lực hướng hạ du thần n i ệ m nghiền ép lên đi thế giới chi lực khủng bố như vậy thiên tôn ngăn không được gian giắc vỡ vụ thanh â m từ hạ du thể nội chuyển ra mô phỏng văn mạng ý chí nương theo lấy cựu đỉnh lực lượng nháy mắt cho vùi sau đó là dương toại năng lượng cựu trâu chi lực hạ du khi tức cực tốc rơi xuống ngắn ngủi mấy giây đã từ phía trên tôn cảnh rơi xuống thiên nhân phía dưới cựu dai bát dai thất dai đối mặt bốn đại vị diện ý chí phản công hạ du thất bại thẳng hại nếu như nàng không là nghĩ đến từ căn nguyên bên trên chặt đứt bốn đại vị diện uy hiếp chỉ là cùng bốn vị cự đầu hòa giải chỉ có không thể mang đi một vị cự đầu nghĩ tới chỗ này bốn vị cự đầu đều là sinh ra một trận hoảng sợ bất quá nương theo lấy hạ du đã mất đi những điều kia lực lượng khởi nguyên tri địa hy vọng cuối cùng cũng tuyên cao tam biến cựu đỉnh tri chủ tại ngươi vẫn là trước ta có thể để ngươi lưu lại di ngôn cựu ưu thổ bá thần s ắ c trịnh trọng nói mặc dù là đứng tại mặt đối lập bên trên nó đối với hạ du dũng khí y nguyên tràn đầy tình ý đồng dạng đây cũng là đối với một vị đã từng thiên tôn cho tôn trọng nghe được thổ bá hạ du mất đi huyết sắc mặt bên trên dâng lên một vòng đ ắ n g chát cuối cùng vẫn là thất bại sao thi thấm lên tiếng hạ du cúi đầu nhìn một chút dưới chân viên này màu xanh tha mờ tinh thần trong lòng lại hết cách đến một trận nhẹ nhõm có lẽ là bởi vì những đặt ở kia s o n g trách nhiệm trên bay rốt cục không cần lại tiếp tục gánh vác đi chật hạ du nghĩ đến vừa rồi thổ bá nghĩ nghĩ về sau nhẹ giọng nói chờ hương hà trở về giúp ta nói cho hắn biết ta thích hắn nói xong câu này to như hạt đậu nước mắt đổ rào rào từ hạ du trong hốc mắt rơi đập làm sao l a o đều ngăn không được nhìn xem hạ du đột nhiên biểu hiện ra tư thái bốn vị cự đầu đ ố n g nhiên sinh ra vô cùng n g h i hoặc bọn chúng không hiểu rõ nhân loại tình cảm nhất là không hiểu vì sao cựu đỉnh c h i chủ liền bốn vị thượng vị thần ma cũng dám động thân ứng chiến nhưng lại liền một câu lời cũng không dám nói với khương hà nhân tộc thật sự là một loại phức tạp sinh linh thổ ba lắc đầu nhìn về phía hạ du ta sẽ đem ngươi truyền cáo khương hà nếu như hắn còn sống hơn nữa có thể trở lại nói xong u minh chi lực từ thổ bá thể nội gào thét mà ra thiên đường chi chủ đồng thời dương lên thanh kiếm huyết h ả i bước lên vượt sâu càng quét đột nhiên một thanh âm từ hư không về sau truyền van g mà đến không cần làm phiền ta đã nghe được tại bốn vị cự đầu kinh hãi được tột đỉnh trong ánh mắt một thân ảnh quyền nát hư không bá đạo xâm nhập bọn chúng tầm mắt bên trong ta khương lão hổ về đến rồi khương hà thét dài lên tiếng thân ảnh l o a lên xuất hiện tại hạ du trước mặt thật là ngươi nhìn trước mắt vết thương chồng chất khương hà hạ du khó có thể tin cặp mắt trợt trọn chật nghĩ đến cái gì hai gõ má bỗng nhiên đỏ hồng dùng yếu ớt m ô i hử thanh â m nói ngươi ngươi trở về lúc nào tại ngươi không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn hủy diệt bốn vị mặt bản nguyên thời điểm khương hà tại hư vô chi giới bên trong chính là cảm ứng được hạ du dẫn dắt địa cầu bản nguyên khí tức về sau mới thành công định vị đến nơi này tọa độ vậy ngươi đều nghe được hạ du thanh â m càng phát ra nhỏ xuống nghe vậy khương hà lộ ra vẻ m ở mịt nghe được cái gì rồi à không có ý tứ vừa mới lúc đi ra đang ứng phó hư vô phong bạo không nghe rõ ngươi nói cái gì nếu không ngươi lặp lại lần nữa nhìn xem khương hà một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng hạ du lúc này g ơ lên nắm đấm đập quá khứ nhưng lại bị khương hà n ắ m ở trong tay một cố ấm áp lực lượng thuận theo khương hà bàn tay vào tới trợ giúp hạ du ngừng lại thể nội chuyển biến xấu thương thế ở chỗ này chờ một hồi ta đi trước đem bốn tên kia d i ệ t khương hà nói xong hướng bốn vị cự đầu nhìn lại quay người lại thúc người mật nước sắt khí từ hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phát ra đó là ai khí tức thật là k h ủ n g khiếp giống như bị hắn nhìn một chút ta liền sẽ toàn thân vỡ ra đồng dạng thật là đáng sợ mặt đất bên trên vô số đôi mắt đầu tiên là bị khương hà hấp dẫn quá khứ sau đó lại bị hắn tán phát lăng lệ khí thế bức có phải hay không không rời là địa cào ầ u chi chủ, hắn trở về. Rất nhanh, có hắn nhanh, nhận ra Khương h người trở Rất ra về. thân t phận, hô to lên tiên ế n Nhưng g ở l i tiếp chứng kiến chứng cùng Hạ du lạc đình Hạ kiểu Du bên ạ i người kia đối với i về vọng. sau, Cao những Khương hà đã không còn Hà hy đã ôm lấy t bên trên bốn vị cự đầu bị khương hà khí thế chấn n h i ế p vô ý thức bay đầu đi chật bọn chúng nghĩ đến cái gì lại cùng nhau hướng khương hà nhìn tới cái kia minh chủ chuyện này nhưng thật ra là cái nhầm sẽ cựu ưu thổ bá xoa xoa tay muốn giải thích cái gì khương hà chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó mặc cho nó làm ra rào biện một bên ba tuần ngược lại là nhìn không được thổ bá ngươi sợ hắn làm cái gì chúng ta đều đã thành tựu thượng vị thần ma coi như hắn cũng là thiên tôn cũng không làm gì được chúng ta v ư ợ t sâu c h i chủ mẹ p h ì n sợ tổ đi theo đứng dậy chính là mà lại bây giờ khởi nguyên c h i địa bản nguyên bị thương hắn xuất thân giới này tất nhiên bị liên lụy thiên đường c h i chủ thánh kiếm nhắc lên mặc dù không có mở miệng thái độ lại hiện lộ không thể nghi ngờ đối diện khương hà ánh mắt từ bốn cự đầu trên người từng cái đ ả o qua không mang mảy may cảm xúc thanh â m chậm rãi vang lên đã các ngươi muốn chết vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi chương ba trăm sáu mươi lăm khương hà làm phạt rồi dương cung bạc kiếm khương hà phách tuyệt thiên địa khí cơ đồng thời hướng bốn cự đầu bao phủ quá khứ đúng là muốn lấy một địch bốn phát giác được khương hà ý đồ bốn vị cự đầu biểu lộ đồng thời biến đổi khương hà ta thừa nhận ngươi tiến bộ tốc độ vượt xa tưởng tượng nhưng ngươi mưu toàn một thân hoành ép chúng ta không khỏi quá khinh thường đi cựu ưu thổ bá ngữ khí lạnh lùng cái khác ba vị cự đầu cũng là mặt lộ vẻ miệng mai tựa hồ đang c ư ờ i nạo khương hà không biết lượng sức tại b ị hạ du uy hiếp được thế giới bản nguyên về sau bốn vị cự đầu phía sau vị diện ý chí tỉnh lại giờ phút này vẫn đang vì nó nhóm liên tục không ngừng cung cấp thế giới chi lực có thế giới chi lực gia trì ba ố n vị cự tuần h suy cười ra tiếng có thế giới chi lực chỗ dựa khương hà đối với nó đến nói đã không còn là uy hiếp thực sự đánh khống lại còn có thể tránh về huyết hải đến lúc đó khương hà muốn giết nó nhất định phải qua huyết hải vị diện ý chí một cửa ải kia cho dù là thiên tôn cảnh đối với bên trên thai ngén thế giới vị diện ý chí cũng chỉ có bị nghiến ép phần thiên đường c h i chủ cùng vực sâu c h i chủ ngược lại là không có mở miệng bất quá theo bọn nó giữa lông mày toát ra ngạo mạn nội tâm thái độ đã hiển lộ không thể nghi ngờ khương hà khoe miệng nhấc lên xem ra các ngươi là dự định phản bội trước đó minh ước rồi minh ước mẹ phì sợ tổ trên mặt nghiến ngẫm trước đó ngươi có thanh đồng cung điện khi thẻ đánh bạc chúng ta mới không thể không làm ra n h ư ợ n bộ cùng ngươi ký kết liên minh có thể bây giờ thì khác c h ấ n áp ngươi về sau thanh đồng cung điện tự nhiên là thuộc về chúng ta nói đến đây mẹ phì sợ tổ lời nói xoay chuyển đương nhiên ngươi nghị tiếp tục giữ lại liên minh cũng có thể bất quá về sau liên minh quy củ chúng ta định đoạt dù sao khởi nguyên tri địa chỉ có một vị thiên tốn cảnh cái khác tam cự đầu nghe vậy ở trong lòng yên lặng vì mẹ phìn s ở tổ giơ ngón tay cái lên n g h e xong mẹ phìn s ở tổ khương hà lại lộ ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ một lát sau hắn giống như là có quyết định ta nghe rõ các ngươi chính là nhiều người ước hiếp ít người chứ không sai đối với khương hà thuyết pháp mẹ phìn s ở tổ thản nhiên thừa nhận tam cự đầu đi theo nhẹ gật đầu ánh mắt mong chờ rơi trên người khương hà chờ đợi nhìn thấy hắn bất đắc dĩ đáp ứng một mặt kia khương hà hai mắt nhắm nghiển n ữ khí giống như bốn vị cự đầu dự liệu như vậy mang theo bất đắc dĩ mùi vị văng lên ai ít người vẫn là an thiện tỏi à đã như vậy vậy liền ra đi khương hà nói xong một cỗ sắc bén ma khí từ hắn lòng bàn tay nổi lên một hạt điểm sáng bên trong phóng lên tận trời không gian giới chỉ mở ra trên trăm con vũ ma cánh tay triển đ a n g nằm ngửa mặt lên trời h ó t vang ly bén nhọn s o n g âm chấn rạch nước r h ứ n g không không thuộc về này vượt pháp tắc lực lượng theo bọn nó ma thân bên trong khỏa đãng mà ra tôn gia nhập địa cầu vị diện về sau nháy mắt giống như nhỏ vào trào dầu nước lạnh để thiên địa hư không kịch liệt sôi trào lên bá liệt ma uy lập vào mặt bốn vị cự đầu chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi để bọn chúng thân thể cứng ngắc tại nguyên địa không thể động đậy vượt ngoại tà ma thật là vượt ngoại tà ma mẹ phi sợ tổ khó có thể tin trận tròn lấy hai mắt chậm nghĩ đến cái gì chỉ vào khương hà cười to lên ha ha ha địa cầu c h i chủ vờ ơ y mà thành phản đồ đem nhiều như vậy vượt ngoại tà ma mang vào hồng hoang vực đã như vậy cái kia thì cùng chết đi mẹ phi sợ tổ thanh âm tại thượng vị thần ma lực lượng tăng phúc hạ chuyến khắp địa cầu bên trên mỗi một góc vô số nhân tộc hướng khương hà quăng tới ánh mắt phức tạp không có khả năng khương hà hắn tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy hạ du một bộ vô cùng kiên định thân sắc trong lòng nàng bất kỳ người nào cũng có thể làm ra phản bội địa cầu sự tình nhưng khương hà tuyệt đối sẽ không nhưng hạ du kiên trì rất nhanh lọt vào đến từ cựu l ư u thổ ba phản đối không có khả năng sự thật bày ở trước mắt nếu như hắn không có phản bội khởi nguyên tri địa vì sao lại đem v ự c t ngoại tà ma mang vào hơn một trăm con có thể so với thiên tôn cảnh tà ma chẳng lẽ đều là hắn khương hà thu phục hay sao bằng hắn một vị thiên tôn có thể chế phục trên trăm cùng gia tà ma cựu đỉnh tri chủ chẳng lẽ ngươi cũng bị phản bội này vực ba tuần cùng thiên đường c h i chủ lần lượt nổi lên để hạ du á khẩu không trả lời được mà đang nghe bốn vị cự đầu về sau mặt đất bên trên những n à y nhân tộc ánh mắt cũng từ chất vấn biến thành phỉ nổ đây chính là địa cầu c h i chủ vì bản thân sống tạm vỡ ơ ý mà cho vượt ngoại tà mà khi chó lăn a địa cầu không cần như ngươi loại này chó săn giờ k h ắ c này vô luận là người bình thường vẫn là siêu phàm giả thái độ đối với khương hà tất cả đều xuất hiện ba trăm sáu mươi độ chuyển biến không, sẽ không các ngươi tin t ư ta ta lấy k i u định tri chủ danh nghĩa phát hiện khương hà hắn tuyệt đối với không thể nào là phản đồ hạ du sắc mặt tái nhợt giải thích nhưng nàng vừa nói xong sùng sơn tổng bộ một vị c i u đỉnh trưởng lão lạnh lùng nói mô phỏng văn thị hạ du chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi cùng phản đồ khương hà cấu kết cố ý hủy hoại c i u đỉnh từ giờ trở đi ngươi không còn là c i u đỉnh c h i chủ mà là c i u đỉnh tội nhân giữa không trung hạ du thân thể gầy yếu bỗng nhiên lào đảo khó có thể tin nhìn về phía vị trưởng lão kia lại nhìn thấy sau lưng đối phương cơ hồ tất cả k i u đỉnh trưởng lão đều đối với nàng toát ra chán ghét mà vứt bỏ tri xác k i u đỉnh tội nhân từ trong hàm g i n g p h u n ra bốn chữ này về sau hạ du chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng tính cả huyết nục cùng một chỗ bị rút sạch cả người chỉ còn lại có trống rông thể xác nhưng mà sau một khắc một ánh lửa gầm thét từ cao thiên bên trên hướng vị tiêu cựu đ ỉ n h trưởng lão đỉnh đầu đánh tới khương hà ngươi dám a vị tiêu cựu đỉnh dài chuyện cũ kể một nửa trong c ổ họng còn lại gầm thét liền hóa thành hét thảm một tiếng mấy giây sau ánh lửa thắn đi cựu đ ỉ n h trưởng lão thân ảnh biến mất không thấy gì nữa nguyên địa lưu lại một nắm màu đen cho dấu vết khương hà gõ ngón tay với hắn mà nói giết chết một cái cựu đình trưởng lão cùng n h i ề n chết một con kiến không có gì khác biệt khương hà ngươi có thể giết một người chẳng lẽ còn có thể giết sạch tất cả c i u đỉnh người có thể giết hết địa cầu chúng sinh một vị khác c i u đỉnh t r ư ở n g lão cương liệt vô cùng khương hà túi đầu nhìn hắn một cái sau đó lại là một đạo hỏa quan g đ á n h tới một đám c h ỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau phế vật đã giết thì đã giết có ai không phục đứng ra lão tử cùng nhau giải quyết c h â m mặc như chết trầm mặc đương đương c i u đỉnh t r ư ở n g lão khương hà nói g i ế t liền g i ế t chân chính giết người không chấp mắt nếu như nói tại khương hà lần thứ nhất động thủ đúc n h ữ n g c i u đỉnh kia trường lao vẫn chỉ là giận mà không dám nói gì như vậy tại duy nhất dám nói trưởng lão cũng bị ép sau khi chết những người còn lại liền ngay cả giận cũng không dám nổi giận ngược lại là những người bình thường kia từng cái nhìn về phía khương hà trong ánh mắt trừ sợ hãi ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần căm hận chú ý tới những người bình thường kia ánh mắt khương hà sắc mặt chậm rãi lạnh xuống các ngươi có phải hay không cảm thấy lão tử chính là cái sát nhân của ma khương hà thanh â m không lớn lại mang theo một cỗ thẳng đến lòng người lực lượng gõ vang ở tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm không có chờ bọn hắn cho ra đáp án khương hà chỉ vào hạ du thanh em dần dần cất cao nàng là ai các ngươi bê ta cựu đỉnh c h i chủ cũng là đúc thành cựu đỉnh mô phỏng văn mạng hậu nhân trong đám người lên bạo động khương h à không nhìn đám người tiếp tục nói ra lúc trước đại điệu bên trên hồng thủy tàn phá bờ bãi độc trung manh thu hoành hành c à n g có vô số vị diện ma vật phạm giới vì c h ấ n áp cựu châu mô phỏng văn mạng lập nên bí thuật đem huyết nhục c h i khu luyện làm cựu đ ỉ n h một thân thiên tôn lực cũng phong tại trong đỉnh từ đây có cựu đỉnh cựu châu đại đ i ệ mới trở nên tưởng hòa bạo động yên tĩnh trở lại một số người nhìn về phía hạ du trong ánh mắt toát ra mấy phần kính ý mà lần này ma vật quy mô phạm giới dân tộc tồn vong thời kh chỉ có một người đứng dậy trực diện ma vật đại quân vì cho các ngươi tranh thủ đến một chút hy vọng sống nàng không t i ế p khởi động lại tiên tổ bí thuật đem chính mình trên mặt đất hoạch bên trong luyện thành huyết đục khí vì triệt để ngăn chặn ma vật nguy cơ nàng bốc lên bị vị diện ý chí diệt s á t nguy hiểm đi chặt đứt vị diện bản nguyên thất bại về sau lại bị các ngươi đ í n h tại s ỉ nục trụ bên trên nói nàng cấu kết phản đồ hủy hoại c ự u đ ỉ n h nói nàng là c ự u đ ỉ n h tội nhân các ngươi xứng s a o khương hà trong miệm thổ lộ mỗi một chữ đều hóa thành một cái trọng truy hung hăng đập vào tất cả nhân tộc trong lòng k i đình còn lại mấy tên trường lão túi thất đầu nhu ầy suy nghĩ muốn nói cái gì khương hà lại cũng không thèm nhìn bọn hắn r ồ i ra một cái tay tạo vật pháp tác lực lượng rót vào hạ du thể nội lại không cách nào ngăn cản nàng bản nguyên sụp đổ bị bốn tòa vị diện ý chí nhấc lên thế giới chi lực phản công trong nháy mắt đó hạ hà sinh cơ cũng đã đoạt diện nếu không phải khương hà kịp thời xuất hiện kéo lại được nàng một hơi sớm đã hồn phi phách tán nhưng về sau nghe tới cựu đỉnh dài lao đem nàng phán xử vì cựu đỉnh tội nhân khi thấy vô số nhân tộc cười chê ánh mắt hạ du tâm chết thành cho như là một cái thoát hơi ông bễ hạ du sinh mệnh lực chạy ra không ngừng trồi qua ra ngoài cảm giác được trạng thái của mình, hạ du chật vật gạt ra một cái tiêu d u n g nghị cuối cùng lưu cho khương hà đẹp mắt tốt nhưng lại không làm được hạ du ha to miệng cũng không có phát ra âm thanh bất quá khương hà lại nghe được thanh âm của nàng khương hà cảm ơn ngươi lắc đầu khương hà lộ ra mềm mại tiêu d u n g không cần k h á c h khí hạ du nghỉ ngơi thật tốt đi vị diện này không xứng đạt được ngươi thủ hộ chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ để cho ngươi thấy một cái thế giới mới hồng minh đao chém ra kinh diễm đao q u ă n g một cái tiếp một cái xinh xinh cắt đứt thời gian dài sông đem bờ bên tia lực lượng kết thành ngưng trệ không gian kén bao lấy hạ du thân thể đem kén đưa vào atlantis g hào bên trong ngủ s a y khoang thuyền về sau khương hà trên mặt mềm mại biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là so đao quan g còn muốn lạnh thấu xương b ă n g lãnh ngu xuẩn là các ngươi nguyên tội khương hà thân ảnh như là d á n g lâm tại trần thế thần chỉ trong miệng vang lên mỗi một cái âm tiết đều mang không thể làm trái ý chí các ngươi có thể chất các thể tà, nhưng hạ vấn người dù, không có tư cách dài đao dơ lên vật chất nguyên tố thời gian không gian hết thệ tất cả cấp tốc trừ khử lưới đao phía dưới duy dơ hư vô cái này một đao tên là tinh thế chọc thế quần quận ta khi bằng trong tay đao tỉnh quay nơi đầu ngay bao a khương hà nhìn về phía bốn vị cự đầu các người nói ta phản bội này vực nhìn về phía thần mang này bị khương hà ánh mắt tiếp cận kiểu ưu thổ bá tranh thủ thời gian lất đầu nói ta mang vực ngoại tà ma t i ề n đến ba tuần trận lách người trốn vào vô biên huyết hải tránh đi khương hà ánh mắt nói ta không cách nào thu phục những ngày vũ ma không cách nào áp chế cùng g a i tà ma cho nên ta chính là phản đồ thiên đường c h i chủ cùng mẹ phìt sợ tội đồng thời túi lầu xuống trên mặt ngạo mạn không còn sót lại chút gì như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta là làm sao làm được cuối cùng một chữ âm cuối rơi xuống thương hà lòng bàn tay không gian giới chỉ ẩm vang nổ tung ba ngàn thái sơ binh đoàn thiên tôn cảnh khí tức cùng nhau ngoại phóng địa cầu pháp t ắ c chỉ kiên trì không đến một giây liền bị ba ngàn đạo thiên tôn cấp đường pháp t ắ c lực lượng xung kích được vỡ nát thiên ngoại địa cầu vị trí tinh hệ từng khoả tinh thần lung lay sắp đổ tinh hà dung chuyển bất ăn ai nói chỉ có ta một vị thiên tôn khương hà sừng sững tại ba ngàn thiên tôn trước đó khi thế ương mạnh đến cực hạ bốn vị cự đầu tất cả đều hóa đá tại nguyên đ ị a bọn chúng bị bốn đại vị diện dựng dục ra đến sinh ra mới bắt đầu liền có được cường đại lực lượng nhưng bị quản chế tại không trọn vẹn phát tắc làm cho chúng nó khổ tu vô số trăm triệu năm cũng vô pháp đánh vỡ vị diện ràng buộc thang đến bọn chúng bỏ ra riêng phần mình vị diện vô số năm tích lũy được nội tình từ khương hà trong tay đổi lấy đến tiến vào thanh đồng cung điện tu luyện cơ hội nhờ vào đó bọn chúng rốt cục bước ra xưa nay chưa từng có một bước thành cựu thượng vị thần ma nhưng chỉ là đi một chuyến cựu trọng tiên khương hà không chỉ có tự thân phát triển đến cùng bọn chúng đồng dạng độ cao liền liền tạo vật ra thái sơ binh đoàn cũng là người người thiên tôn một người đắc đạo ga chó đều có thể thăng thiên bốn vị cự đầu nội tâm hoàn toàn lạnh l é o khương hà thanh e m lạnh hơn tại các ngươi quyết định phản bội hồng hoang liên minh một k h ắ c kia trở đi hồng hoang vực liền không còn cần muốn các ngươi cùng các ngươi vị diện bốn vị cự đầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi nếu như là đổi một người nói ra vừa rồi cái kia lời nói bọn chúng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường nhưng có ba ngàn thiên tôn cảnh thái sơ binh đoàn lại thêm bên trên hơn một trăm con cùng d a i vực ngoại tà ma khương hà muốn dẹp thiên bốn đại vị diện bất quá là vấn đề thời gian khương hà ngươi đừng làm loạn hủy diệt vị diện ngươi cũng sẽ nhận n ạ y vực thiên đạo phản vệ sợ hãi giống một con rắn độc tại cắn xé lấy k i ể u h ư u thổ bá trái tim để thanh âm của nó đều run dậy theo thiên đạo ừ trời nếu muốn d i ệ t ta thân vậy ta liền giết trời khương hà khí thế cường thế đến cực điểm bá đạo nói xong bốn đạo ánh đao chém vào hư không trực tiếp quán thông tiến bốn đại vị diện ông tiếp theo một cái t r ớ c mắt bốn đạo kinh khủng ý、chí. từ vị diện chỗ sâu chuyển đến ha ha ha khương hà ngươi muốn hủy diện chúng ta vị diện liền đợi đến bị vị diện ý chí chấn sát đi ba tuần mặt bên trên quét qua cho tàn c h i sắc phách lối c u ồ n g cười ra tiếng nó thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ ngay tại vừa rồi hạ du nghĩ muốn chém đứt bốn đại vị diện bản nguyên kết quả lại là tại phản công thế giới c h i lực hạ nói tiêu người vong mà hiện tại khương hà không thể nghi ngờ đem dẫm vào hạ du vết xe đổ dù sao khương hà cũng chỉ bất quá thiên tuân cảnh lực lượng một người sao có thể lay trời huống chi khương hà vẫn là duy nhất một lần muốn dung chuyển bốn tòa thiên đ i ệ chương ba trăm sáu mươi bảy Tâm ta tức t là sinh ra đến Lịch pháp ghi nay l bọn chúng trải qua từng cái hội nguyên vô số sinh linh thanh ngén trưởng thành ra đi tử vong vô số pháp tắc giao thế diện hóa bọn chúng dâu chân đã sớm bị thời gian dài sông rửa sạch nhưng chúng nó đi qua liền tất có vết tích những vết tích kia là cấn ở thế giới bản nguyên bên trong trở thành tẩm b ộ lực lượng sinh diệt không thôi luân hồi không ngừng thế giới bản nguyên chính là tại dạng này quá trình bên trong từng chút một m ạ n h lên thái sơ binh đoàn ba ngàn trí tôn dù là chỉ phái ra một phần mười cũng đủ để quét ngang bốn đại vị diện nhưng khương hà muốn đối với vị diện bản nguyên hạ thủ nó hậu quả chính là muốn trực diện bốn tòa thế giới vô số kỷ nguyên để g à n h tới lực lượng càng đáng sợ chính là bốn đại vị diện cùng khởi nguyên tri địa cùng là hồng hoang vực tiểu thế giới khương hà đối với bốn đại vị diện hạ thủ chẳng khác gì là cùng hồng hoang vực kết nhân quả tương lai tất có trước mắt thanh toán này dù cho là có địa cầu tri chủ thân phận cũng không giữ được hắn đây là thiên đạo pháp t á c chỗ quyết định quy củ không người có thể vi phạm nhưng thiên đạo có thiên đạo quy củ khương hà có khương hà quy củ khởi nguyên tri địa chính là khương hà quy củ vô luận là vực ngoại thần ma vẫn là cùng chỗ hồng hoang vực bốn đại vị diện mật g á m mạo phạm liền nhất định phải trả giá đắt húng chi lần này bốn đại vị diện cho địa cầu mang tới ảnh hưởng cơ h ộ là không cách nào vẫn hồi cựu châu tín ngưỡng sụp đổ tổ tiên thành lập pháp tắc bích vỡ vụn liền liền khởi nguyên chi địa bàn nguyên đều kém chút diệt vong ước vạn dằm núi sông linh tú không còn phiến thiên địa này tình huống sẽ chỉ càng ngày càng tệ thiên đạo bất nhân là bởi vì thiên đạo chỉ là thiên đạo mà không phải người nói khương hà nhìn xem trước người đao quang bổ ra vị diện thông đạo trong giọng nói phát ra không phải người đàm mạc khi hồng minh đao vung hướng bốn vị mặt một khắc kia trở đi khương hà liền lựa chọn đứng ở thiên đạo mặt đối lập mà khương hà cũng rốt cục thấy rõ ước vạn năm đến bị nhân tộc ca tụng hoặc sợ hai ngày đến cùng là cái thứ gì cái gọi là ông trời nói bất quá là lừa mình dối người mà thôi thiên đạo không lại bởi vì một người ác liền đi trừng phạt hắn đồng dạng không lại bởi vì một người thiện mà đi cho khen thưởng thật giống như tự xưng là cao cao tại thượng nhân loại căn bản sẽ không đi suy nghĩ sâu kiến hành vi ác nhân làm ác cuối cùng tất có càng ác người tiến hành chế tài mà chân chính thiện nhân thì sẽ không đi quan tâm làm việc thiện sẽ được cái gì dạng hồi báo thực tiễn nội tâm đạo đức chuẩn tắc chính là lớn nhất phụ báo từ đầu đến cuối công đạo đều chỉ tại lòng người thì ra là thế hương hà trước mắt rộng mở trong sáng đạo tâm thông suốt thiên tâm về sau trước mắt hắn thế giới đã không giống trước m mắt t bên o đạo n bốn tinh thần thể, từ bốn đại vị diện chỗ sâu nổi lên, cùng g đại mơ hồ thể, h từ trô vị sâu xa xa ơ n ứng. g Hà hỗ t r ư đó tại tông động thiên khương hà nếm thử dùng thần nghiệm cùng trời đạo ý chí câu thông kết quả kém chút rơi vào đạo tâm hủy diệt hạ tràng nhưng ở hiểu rõ thiên đạo cùng người nói về sau khương hà đã có thể nhìn thẳng thiên đạo bản tướng bất quá thông qua thần nghiệm quan sát khương hà phát hiện bốn đại vị diện thiên đạo tựa hồ cũng không phải rất hoàn chỉnh chẳng lẽ bốn đại vị diện thiên đạo không được đầy đủ chính là dẫn đến thiên địa pháp tắc không trọn vẹn nguyên nhân khương hà sinh ra suy đoán chậm nghĩ đến cái gì ánh mắt hướng khởi nguyên vị diện chỗ sâu nhìn lại ừ m chuyện gì xảy ra vì sao nơi này thiên đạo thiếu thốn nhiều như vậy khương hà trước mắt khởi nguyên vị diện thiên đạo nhìn qua muốn so bốn đại vị diện muốn rõ ràng không ít nhưng lại rõ ràng ít đi rất nhiều bộ phận thần n i ệ m xúc tu hướng khởi nguyên vị diện thiên đạo tinh thần thể tìm kiếm vượt qua khương hà dự kiến chính là h ã n thần n i ệ m rất nhẹ nhàng dung nhập tinh thần thể bên trong trong n y mắt vô tận nhiều hình tượng tràn vào khương hà thần n i ệ m bên trong lần lượt từng thân ảnh từng đạo phát tắc từ sinh ra mới bắt đầu đến hiện tại khởi nguyên chi đ i ệ trải qua hết thảy toàn bộ hiện ra dù là khương hà thần n i ệ m cương đại tại khổng l ộ như thế tin tức súng k í c h hạ n g cũng thiếu chút sụp đổ qua hồi lâu khương hà mới từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thở qua một hơi tới cái này cũng may mà lúc trước hắn từng chiếm được thái sơ chi long ký ức có một chút kinh nghiệm bằng không căn bản chống đỡ không xuống không kịp đi nhìn những hình ảnh kia khương hà quen thuộc một phen về sau rất nhanh đã có thể điều khiển thiên đạo tinh thần thể làm ra một chút động tác đơn giản dù sao khương hà là từng chiếm được thái sơ chi long truyền thừa hắn thân bên trên có tạo vật tri chủ khí t ứ c thiên đạo đối với hắn tự nhiên thân cận vô cùng sơ bộ nắm giữ thiên đạo tinh thần thể về sau khương hà hướng chỉ một chút bốn đại vị diện thiên đạo tinh thần thể đồng thời run dày hướng khương hà chuyển ra cầu xin tha thứ cảm xúc khương hà trên người phát sinh hết thảy bốn vị cự đầu không có chút nào phát giác bọn chúng cấp độ khoảng cách cảm n g ộ thiên đạo ý chí còn kém một chút bất quá đương vị mặt ý chí xuất hiện ba động thời điểm bọn chúng vẫn là đã nhận ra một chút mánh khỏe một cái nào đó thời khắc bốn vị cự đầu thân thể cùng nhau chấn động lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau đều là lộ ra vô cùng n g ớ n g ác ta cảm thấy đến từ cựu u chỉ thị thổ ba mặt bên trên viết đầy kích động trở thành u minh chúa tể ức vạn nam đến đây là nó lần thứ nhất cảm ứng được cựu h ữ thổ i chi ê n muốn quốc đem bá thoải mái nói ba vị cự đầu đều là nhẹ gật đầu công nhận thổ bá thuyết pháp bằng chúng ta cảnh giới chỉ cần có thể từ vị diện ý chí bên trong tìm hiểu ra một chút bản nguyên pháp tắc liền có thể thoát khỏi đối với thanh đồng cung điện ỉ lại thông qua thôi diễn đem không c h ọ n vẹn pháp tắc bù đắp đợi đến đem pháp tắc thôi diễn viên mãn chúng ta chưa hẳn không có, có cơ hội tiến thêm một bước nói đến đây bố n đại cự đầu trước mắt phảng phất ra phát hiện mình đột phá thiên tôn cảnh một màn ánh mắt trở nên mê ly mà mong đợi chính khi chúng nó đắm chìm trong trong tưởng tượng không thể tự k i ể m chế một thanh âm đưa chúng nó xinh xinh kéo ra ngoài quân ra i sao các ngươi sợ là không có, có cơ ó c hội bố n đại cự đầu theo tiếng kêu nhìn lại khi thấy không chỉ có lông tóc không thương thậm chí khi tức cẩn ẩ n đột phá đến cái nào đó huyền rượu cấp độ khương hà lúc đều là lộ ra vô cùng kinh hai chúng ta vị diện ý chí rõ ràng đã khôi phục ngươi làm sao còn có thể sống được vị diện ý chí khương hà mỉm cười bàn tay mở ra lộ ra nấn ná tại lòng bàn tay bốn đám tinh t h ầ n thể ngươi nói là bọn chúng sao chương ba trăm sáu mươi tám vị diện thốt vệ thế giới tấn thăng lấy sức một mình đi đối kháng bốn đại vị diện thế giới trí lực loại này lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống sự tình khương hà mới sẽ không đi làm hắn dám độc chọn bốn đại vị diện tự nhiên là có hắn lực lựa chỗ tại cựu trọng thiên lần kia khương hà lấy thần n i ệ m nhìn trộn thường tĩnh ngày ý chí lúc trừ l i ề u chết lây ra đến một chút thiên đạo chi lực bên ngoài còn nắm chắc đến thiên đạo nguồn gốc một chút mánh khỏe về sau đang trợ giúp vũ liệt đánh vỡ huyết mạch công xiềng nên đón c ư ớ p phát lúc hương hà giả mạo thiên đạo trải qua để hắn tiến một bước nhận thức đến thiên đạo cũng không phải là lớn vô tình chỉ bất quá nó cảm xúc hóa một mặt sẽ không dễ dàng triển lộ ra cho nên thiên đạo mặc kệ người nói nhưng thiên đạo cũng là có tỷ khí lần này khởi nguyên vị diện kém chút bị khiến cho sụp đổ liền để thế giới này thiên đạo rất nổi giận nhưng chính như trước đó nói thiên đạo cũng là có bọn chúng quy cụ Bốn cao cao đây là thiên đạo lập i n trường tại để thiên đạo bao trùm chúng sinh bên trên thu hoạch được siêu nhân vật ngoại địa vị đồng thời cũng cho thiên đạo bộ lên một bộ công xiềng khương hà chính là lợi dụng thiên đạo quy củ dựa theo quy củ khương hà làm vì khởi nguyên tri địa dựng dục sinh linh tự nhiên là có tư cách đứng ra cùng bốn đại vị diện chấm dứt trận này nhân quả nhưng khương hà tại quá trình bên trong lại là vòng qua bốn đại cử đầu trực tiếp tìm tới bốn đại vị diện thiên đạo khương hà hành vi không thể nghi ngờ tiết độc thiên đạo nhất định phải bị chân sát mà ở bốn đại vị diện thiên đạo tìm bên trên cửa thời khắc khương hà đạo tâm thông suốt thiên tâm thân nhiệm cùng khởi nguyên tri địa thiên đạo dung hợp là một cứ như vậy bốn đại vị diện thiên đạo ngược lại thành quy củ kẻ phá hoại cứ việc chuyện này là khương hà châm ngòi bốn đại vị diện thiên đạo trước đây nhưng chủ động để thiên đạo sinh ra va chạm lại là bốn đại vị diện tại thiên đạo cùng trời nói ở giữa khương hà cùng thiên đạo điểm này phá sự hoàn toàn liền không coi là gì đương nhiên ở trong đó còn có mấu chốt nhất một điểm là khởi nguyên vị diện thiên đạo quá mức cường hành bốn đại vị diện thiên đạo tại trước mặt nó chỉ có ngoan ngoãn chịu thua phần thiên đạo tranh phong nhưng không có chia cao thấp thua liền chỉ có luân vị cái khác thiên đạo chất dinh dưỡng hạ tràng khương hà trong tay bốn đám tinh thần thể chính là bị khởi nguyên vị diện thôn vệ bản nguyên sau còn lại phế liệu đương nhiên đối với khương hà đến nói điểm này cạnh góc rơi ẩn chứa tinh thần lực cũng có thể xưng k h n g bố ánh mắt gắt gao tiếp cận khương hà lòng bàn tay tinh thần thể bốn vị cự đầu con ngươi bỗng nhiên có lên thổ bá nói chuyện đều trở nên không quá trôi chảy mặc dù nó chưa hề nhìn thấy thiên đạo bộ dáng nhưng từ khương hà lòng bàn tay trong đó một đạo tinh thần thể truyền ra cảm ứng để nó rất rõ ràng đó chính là u minh thiên đạo không phải cái gì hóa thân mà là thật sự thiên đạo bản thể mà hiện tại đạo này dựng dục vô tận u minh thế giới hấp thu vô số kỷ nguyên sinh diệt lực lượng thiên đạo chính yên lặng nằm tại khương hà lòng bàn tay trước nay chưa từng có sung kích để thổ bá bắt đầu hoài nghi trước mắt nhìn thấy hết thảy đến cùng là thật là giả không không có khả năng thiên đạo sinh bất diện làm sao sẽ bị nhân lực chỗ đổ nhất định là ngươi cùng vực ngoại thiên ma cấu kết để ta sinh ra h à o giác thổ bá nói chuyện đồng thời thiên đạo diệt vong ảnh hưởng đột kích để khí tức của nó trở nên hôn l o ạ n lên thể nội cựu hữu cựu minh ma khí như là lục bình không dễ tràn lan ra ngoài đã mất đi ma khí thổ bá cảnh giới phát triển mạnh mẽ rất nhanh từ thượng vị thần ma n g ã xuống ước vạn năm khổ tu rốt cục tại thanh đồng trong cung điện đạt được đột phá mà hiện tại thổ bá lại bị đánh về nguyên điểm còn không chỉ từ thượng vị thần ma rơi xuống về sau thổ bá cảnh giới không chỉ có không có vững chắc xuống ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống hạ vị thần ma cựu giai bắt giai ngay tại lúc đó cái khác ba vị cự đầu cũng xuất hiện tình huống giống nhau liên liên những ma vật k i a lại quân cũng không có may mắn thoát khỏi trước đó hạ du trải qua hết thảy tại bốn đại vị diện tất cả ma vật dáng vẻ yếu ớt không ta lực lượng hận a vì sao để ta thành tiểu thượng vị thần ma lại đem hết thảy thu hồi khương hà bỏ qua ta ta nguyện đời đời kiếp kiếp p h ụ n g ngài v ị chủ bốn đại cự đầu kêu sợ hãi kêu rên cầu xin tha thứ không ngừng đối với bọn chúng khương hà nhìn cũng không nhìn một chút phất tay h á o rời đi hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tại thôn p ệ bốn đại vị diện thiên đạo bản nguyên về sau khởi nguyên vị diện sẽ nên đón một lần tấn thăng cơ hội bình thường mà nói vị diện muốn tấn thăng chỉ có thể tại không ngừng trong luân hồi tích lũy sức mạnh đại bản nguyên lớn mạnh đến cực hạn về sau mới có thể nên đón thời cơ bất quá vị diện tấn thăng cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành mà là ẩn chứa cực lớn nguy hiểm nhất là đối với vị diện dựng dục sinh linh mà nói một khi vị diện tấn thăng thất bại trừ chứng được trí tốt vị cùng đại đạo tương hợp tồn tại bên ngoài trước mắt kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đều lại nhận phản vệ hôi p h i ê n diện còn nếu là tấn thăng thành công các sinh linh cũng lại bởi vậy được lợi cụ thể có thể t ừ ở bên trong lấy được chút chỗ tốt gì khương hà cũng không phải quá rõ ràng dù sao vị diện tấn thăng điều kiện quá mức h ạ khắc chỉ là tích góp luân hồi năng lượng liền phải hao p h í không biết bao nhiêu kỷ nguyên liền xem như thái sơ trí l o n g trong cuộc đời cũng chưa bao giờ gặp mấy lần thân nhiệm lần nữa tiến vào thông suất thiên đạo trạng thái khương hà nhìn thấy khởi nguyên thiên đạo tinh thần thể tại thôn phệ bốn đại vị diện thiên đạo bản nguyên về sau rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều nhưng mà để khương hà nghi ngờ là thiên đạo tinh thần thể bên trên thiếu thốn bộ phận cũng không có bị bổ bến trên không chỉ có như thế Khương Hà đem thần niệm đem căn ù dù n nói tinh thần dung nguyên diện nên phong phú rất nhiều, nhưng khoảng cách tấn g giác trời thể tắt trở rất t khởi hợp pháp phú cách h sau, được về vị mặc cảm g kém đến cứ ò n Không có khả năng à, duy nhất một lần thôn bốn diện thiên đạo, đều không đủ lấy tấn thăng、sau. Căn quá duy đều cái xa. A, sao. khả có c lấy một vệ vị đạo, đủ khương hà phán đoán bốn đại vị diện thiên đạo cùng khởi nguyên tri địa mặc dù tồn tại t r ê n lệch rõ ràng nhưng cũng không trở thành kém đến loại tình trạng này nghĩ biết tại sao không ngay tại khương hà lâm vào nghi hoặc thời khắc một đạo ẩn ẩn có chút quen thuộc thanh â m truyền vào t i ế n thần n i ệ m bên trong thống khổ nữ sĩ khương hà con mắt đ ố n g nhiên sáng lên từ cựu trọng thiên sau khi trở về trong bụng của hắn để giành được một đống vấn đề coi như đối phương không tìm đến hắn chờ giải quyết khởi nguyên vị diện sự tình b ề sau khương hà cũng sẽ đích thân tiến về ấn ký thành hướng đối phương hỏi cho ra nhẽ vẫn là gọi ta bình thiên nương nương đi nghe thân thiết một chút hoặc là trực tiếp gọi ta bình trời cũng đi nương theo lấy thanh âm huấn luyện một thân ảnh n ệ n bước kỳ dị bộ pháp một bước một kỷ nguyên từ tiên cổ đi đến khương hà trước mặt chương ba trăm sáu mươi chín đế cấp bên trên giờ phút này khương hà thần nghiệm thông suốt thiên đạo đạo cảnh đến gần vô hạn quân giai cấp độ lại vẫn thấy không rõ bình tiên nương nương thân ảnh quân giai bên trên sao nghĩ đến loại khả năng này khương hà tâm thần chấn động mạnh một cái quân giai cường giả có được tuyệt luân khí lực cùng ý chí có thể khám phá mê trướng thấy rõ vạn đạo nguồn g ốc từ đó minh s á t tự thân muốn đi con đường lập nói về sau quân giai cường giả thần nghiệm có thể phân hóa ngàn tỷ dung nhập chư thiên vạn giới từ những vị diện kia trải qua trong luân hồi hấp thu chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân tri đạo loại cường giả cấp bậc này có thể xưng thiên đạo bên giới vô địch tồn tại lấy khương hà thiên phú tại trải qua ba lần cùng trời nói tiếp xúc về sau mới miễn cưỡng nhìn thấy quân giai cánh cửa khoảng cách chân chính bước vào cái kia cái lĩnh vực còn có khó mà đong đếm tranh l ệ n h mà trước mắt bình thiên n ư ơ n g n ư ơ n g cho khương hà cảm giác so trực diện thiên đạo ý chí còn kinh khủng hơn h i ệ n nhiên cảnh giới của nàng còn muốn áp đảo quân giai bên trên b ự c này tồn tại liền xem như thiên đạo ý chí ở trước mặt nàng đều sẽ bị tùy tiện xem xấu khương hà ý nghĩ tự nhiên là không có nửa điểm giấu giếm chỗ trống quân g i a bên trên chính là đề cấp tự thân đại đạo lớn mạnh tới trình độ nhất định liền có thể đúc nói vì sơ diễn hóa bản thân đại thế giới đại đại thế giới vạn hóa định cơ tâm ta hóa thành thiên tâm đến lúc đó thiên đạo khó giết chứ nhân quả bên ngoài lại không thụ bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng theo bình thiên nương nương giảng thuật khương hà trước mắt nguyên bản mơ hồ không rõ tu hành đường đông nhiên trở nên rõ ràng chờ khương hà thoáng tiêu hóa những tin tức kia về sau bình thiên nương nương bổ sung một câu cảnh giới của ta còn tại đế cấp bên trên ngo tạo cái này b ứ c mát điểm a khương hà ở trong lòng yên lặng cho bình thiên nương nương thụ cây ngón tay cái luận trang bức k ư ơ n g hà nhận biết trong mọi người bình thiên nương nương tuyệt đối là chữ thiên đầu số một nhân vật nói hồi lâu đế cấp bao nhiêu lợi hại ngày khó táng địa khó diệt kết quả cuối cùng vẫn là lao nhân r a ngài ngưu bức nhất đương nhiên khương hà không thể không thừa nhận người ta hoàn toàn chính xác có ngưu bức tư bản vị đại lao này thế nhưng là cùng thái sơ chi long s ố n g vai chiến đấu qua n g o n nhân tại cùng thần ma ngày chiến đấu ước vạn năm bên trong hồng hoang vực nhiều ít vị diện bị hủy đi thiên đạo tịch d i ệ t liền liền thái sơ chi long đều vẫn lạc mấy ước năm bình thiên n ư ơ n g n ư ơ n g lại một mực hảo hảo sống đến hiện tại đây mới thật sự là mang lao a qua một hồi lâu khương hà cảm xúc mới bình phục lại các tiểu một phen suy nghĩ khương hà ném ra vấn đề thứ nhất tiền bối ngài lần này tới cần làm chuyện gì lần thứ nhất tiến vào thanh đồng cung điện lúc bình thiên nương nương từng nói qua nàng đang cùng người liên thủ ngăn cản hỗn độn chi khí xâm l ớ n bây giờ lại đến nơi này để khương hà không khỏi sinh ra một chút không tốt suy đoán ngươi yên tâm có ta cùng thiên tôn khác ở hỗn độn chi khí còn không cách nào ăn mà tới bình thiên nương nương giải thích một câu sau đó tiếp tục nói ta lần này đến là phải nói cho ngươi một ít chuyện khương hà nín thở ngưng thần hắn biết bình thiên nương nương sau đó phải nói tuyệt đối là cực kỳ không bình thường đại sự ngươi có biết vì sao khởi nguyên chi địa thôn vệ bốn vị mặt thiên đạo vẫn không cách nào tấn thăng khương hà lắc đầu đó là bởi vì khởi nguyên thế giới thiên đạo sớm đã v i ê n mãn không cách nào lại có tấn thăng không gian thiên đạo v i ê n mãn cái kia vì sao nghĩ đến trước đó nhìn thấy khởi nguyên vị diện thiên đạo tinh thần thể khương hà trong lòng sinh ra n g h i hoặc ngay tại lúc đó khương hà trong đầu từng đầu manh mối nổi lên nhưng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lý giải đầu m ố i tới rơi vào đường cùng khương hà chỉ có thể chờ đợi đáy bình thiên nương nương giải đáp bình thiên nương nương không có trực tiếp mở miệng mà là chỉ chỉ phía trên thuận theo bình thiên nương nương ngón tay phương hướng khương hà ngẩng đầu nhìn lại nhớ ký ta đã nói với ngươi muốn khôi phục lực lượng muốn ngẩng đầu nhìn lên trời sao khương hà nhẹ gật đầu trong lúc mơ hồ cảm giác đến giống như bắt lấy cái gì người thấy thiên đạo là nó bị đoạt đi một bộ phận quanh một tiếng khương hà trong đầu vô số hình tượng nổ tung kia là thái sơ chi long trong trí nhớ một mực không có bị mở ra bộ phận hình tượng bên trong một tôn phản phất có thể lấp đầy vũ trụ to lớn thân ảnh huy động trong tay cự phủ bổ ra quần c u ộ n đục ngầu hỗn độn rất nhanh một tòa thế giới hình thức ban đầu biến hóa ra làm xong một bước này cự nhân cao hô ra tiếng cứ việc nghe không được cự thanh âm của người k ư ơ n g hà lại minh ngộ cự nhân là đang hô h á n một cái tên thái sơ hình tượng bên trong một con rồng thân đụng nát h ố n độn mà đến thân rồng chấn động rơi xuống vô tận huyền hoàng khí hàng nhập cự nhân mở thế giới hóa thành hữu hình vật chất cùng vô hình phát t á c sau đó hình tượng phảng phất dừng lại xuống dưới thẳng đến không biết bao lâu về sau thế giới này rốt c ụ c dựng dục ra ý chí của nó cách vô số kỷ nguyên thời không khương hà nhìn thấy ý chí đó lần đầu tiên tâm thần liền cơ hồ muốn trầm luân đi vào hoàn mỹ kia là một đạo không có bất kỳ cái gì thiếu hụt thiên đạo ý chí nhưng mà ngay tại cái kia đạo ý chí xuất hiện không bao lâu lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xâm nhập t o à này thế giới tại mở trong hỗn độn hao hết lực lượng cự nhân khó khăn dơ lên dịu hướng những xâm lấn giả kia bổ tới gần như tiêu hao thái sơ tinh huyết hóa thành long tộc liều chết hộ giới càng có vô số đại năng gấp rút tiếp viện mà tới nhưng mà đối mặt liên tục không ngừng người xâm nhập thủ hộ thế giới lực lượng liên tục bại lui cự nhân tại chém giết con thứ ba người xâm nhập về sau kiệt lực bỏ mình một cái thải phượng lưu lại một tiếng thất truyền lôi kéo mấy trăm người xâm nhập đồng quy vô tận dây leo băng liệt đạo tổ hóa nói thẳng đến thái sơ chi long vẫn lạc nhưng cho dù có nhiều như vậy đại năng không màng sống chết chứ thiên vạn giới mỗi một vực đều có thể cho rằng một cái xoay tròn con quay mỗi chuyển động một vòng chính là một cái luân hồi vạn giới sinh linh tại vì con quay xoay tròn cung cấp động lực đồng thời cũng sinh ra trở ngại ma sát trừ cái đó ra vạn giới còn phải bị đến từ vực ngoại hỗn độn ăn mòn tổn hại mài chuyển động năng lượng cho nên chư thiên vạn giới kết quả bị chỉ hướng duy nhất năng lượng hao hết con quay ngừng chuyển hết t h ể quy về thư nói đến đây bình thiên nương nương thanh â m mang tới một chút thanh â m rung động rơi vào khương hà trong hai để hắn vô ý thức phát hỏi khư đó là cái gì ngươi có thể hiểu thành điểm cuối cùng chính là hỗn độn mà khác bình thiên nương nương không có chỉ một điểm này tiến hành giải thích c ặ n kẽ mà là tiếp lấy đề tài mới vừa rồi tiếp tục nhưng có một tòa thế giới lại là ngoại lệ nó thiên đạo ý chí từ sinh ra mới bắt đầu liền không chỗ thiếu hụt nào dù là hỗn độn đều không thể đưa nó ăn mòn tòa này thế giới chính là hồng hoa n ự c nghe đến đó khương hà một mực bối rối có nhiều vấn đề đến lúc đó ạ t vạn giới quay về hỗn độn thiên đạo chết những thiên đạo kia diện hóa thế giới bên trong sinh linh cũng đem t h ô n vùi thành hỗn độn một bộ phận giang hải chạy về hướng đông cao thấp hướng nghiêng sinh lão bệnh tử đây đều là thế thế tức là nói thiên đạo cũng có nói từ trong hỗn độn diễn sinh cuối cùng quy về hỗn độn diễn cùng khư đây chính là thiên đạo thế thần ma cấp đoạt này vượt hoàn mỹ thiên đạo dung nhập riêng phần mình thiên đạo bên trong muốn dùng cái này đến l ị c h c h u y ể n quy khư chi thế nghe đến đó khương hà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tiền bối không phải nói trừ thiên vạn giới sao vì sao chỉ có thần ma ngày xuất thủ bình thiên nương nương tựa hồ rất có kiên nhẫn đối với khương hà đưa ra vấn đề làm ra giải đáp năm đó xuất thủ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thần ma ngày ngoài ra còn có thánh quang này g đại tự tại thiên u minh này vực sâu ngày chờ khương hà có chút sửng sốt n ữ khí thăm dò nói thiên đường huyết hải u minh cùng vực sâu không sai cái này m ấ y vực nghĩ tại thần ma thiên tri trước nhập chủ hồng hoa vực kết quả thái sơ mang theo quân bọn hắn đem mấy vực thiên đạo trực tiếp cho đánh nổ nguyên bản tinh vực cũng bị bọn hắn na di tiến hồng hoa vực từ đó về sau trừ thần ma thiên ngoại liền không có vị diện k h á c dám ra tay bình thiên nương nương ngữ khí bình thản phản phất là tại kể ra một kiện không đáng chú ý việc nhỏ nhưng khương hà lại nghe được liễu lười không thôi chạy đến địa bàn của người ta đem thiên đạo cho bắt tới đánh nổ rồi xem ra năm đó thái sơ cùng những đại lao kia cũng đều là một đám bạo tỷ khí ngoan nhân a đương nhiên nguyên nhân cũng không chỉ điều này Còn có m ộ thần c ú t t là, linh, cái khắc vực sinh h cùng thần ma không、giống. Khương Hà mày như lên, hỏi, lông giống. lên, mày chính ó cái gì k ô n giống? Thần g h ma, c là bạn nói mà sinh thiên đạo như hủy bọn chúng cũng muốn theo thiên đạo mà tiêu vong cái khác vượt sinh linh chỉ cần tu tới đế cấp liền có thể nhảy ra luân hồi nếu là có thể bước vào hỗn độn một bước liền có thể thoát khỏi thiên đạo ảnh hưởng trở thành vĩnh hằng sinh mệnh khương hà rốt cuộc hiểu rõ thần ma xâm lấn nguyên nhân đồng thời cũng càng thêm ý thức được hồng hoa n g vực cùng thần ma thiên tri ở giữa chỉ có ngươi chết ta sống lập trường tuyệt không chung sống hòa bình khả năng chỉ có cướp đi hồng hoang vực hoàn mỹ thiên đạo thần ma thiên tài có thể nịch chuyển quy khư chi thế nhưng bởi như vậy hồng hoang vực liền muốn cùng chư thiên văn giới đi hướng quy khư điểm cuối cùng hồng hoang vực mất đi thiên đạo tại vực ngoại thần ma này chúng ta nhất định phải tại hỗn độn chi khí ăn mòn tiến trước khi đến đem những thiên đạo kia đọt lại bình thiên nương nương thanh âm phát ra quyết tuyệt ý chí hai đạo phảng phất là tôi lấy huyết hỏa lăng lệ ánh mắt đánh trên người khương hà thái sơ bộ phận đạo thân cũng bị bắt đi ngươi muốn cầm bể mới có thể tìm về mình lực lượng khương hà lông mày vật lên đỉnh lấy bình thiên nương, nương ánh mắt u y áp chậm chặp mà kiên định nói không phải thái sơ chi long vượt qua khương hà dự kiến chính là đối với hắn bình thiên nương nương cũng không có biểu hiện ra tức giận mà là trở mặt lại qua hồi lâu bình thiên nương nương trong miệng chuyển ra một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng thở dài đúng vậy à ngươi cuối cùng không phải hắn thanh âm bên trong toát ra cảm xúc là bi hay cũng là tiếp hận thái sơ tương lai vốn là có vô hạn khả năng thậm chí trở thành lý người kia về sau vị thứ hai chỗ t ể bình thiên nương nương nhảy qua cái nào đó tên cấm kỵ nói tiếp chúng ta vốn cho rằng thái sơ ý chí sẽ trên người, người khôi phục hắn cũng xác thực có thủ đoạn như vậy nhưng hắn không có làm như vậy mà là cho ngươi đi đi con đường của mình nghe được chính mình kém chút trở thành thái sơ chi long khôi phục k h ô i lỗi khương hà trong lòng đ ỗ n g nhiên quần q u ậ n lên một trận sống sót sau hai nạn may mắn không để ý đến khương hà bình thiên lương lương tự lo nói tiếp trước kia thái sơ từng đối với quân nói qua một câu để quân hiểu rõ trời xanh chi đạo một câu liền có thể khiến người ta minh nộ g trời xanh chi đạo khương hà sợ hãi trong lòng vừa hiện lên điểm này may mắn nháy mắt tan thành m â y khói thay vào đó là vô cùng hiếu kỳ mặc dù hắn đã quyết định không sửa trời xanh chi đạo nhưng cái gọi là vạn đạo k ắ c đường căn bản duy nhất nếu là có thể lĩnh ngộ mộ được một chút trời xanh chi đạo đối với khương hà về sau tu hành chính mình đại đạo đến nói tuyệt đối có không nhỏ rút í c h tại khương hà ánh mắt mong chờ bên trong bình thiên nương nương phun ra một câu vạn loại sinh ra tự do thân bằng gì thiên đạo cao cao tải lên nói xong bình thiên nương nương than thở lên tiếng trong lòng hắn vạn giới sinh linh đều hẳn là có được tự do ý chí khương hà cả người định ở nơi đó há to miệng lại không biết nên nói cái gì chưa hề từng có một khắc như hiện tại như vậy để khương hà muốn trở lại thượng cổ trước đó đi ngưỡng vọng thái sơ dáng người nên nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi biết về sau con đường chính ngươi đi đi thôi nhưng bất cứ lúc nào không nên quên ngươi là khởi nguyên tri chủ vai của ngươi bên trên gánh vác hồng hoang vực tồn v o n g cùng thái sơ ý chí bình thiên nương nương thanh â m vang lên lần nữa khương hà trùng điệp gật gật đầu tiếp theo một cái trước mắt khương hà trước mắt bình thiên nương nương thân ảnh đ ố n g nhiên trở nên rõ ràng t r ợ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại khương hà vốn vô cớ ngồi một mình ánh mắt chẳng có tiêu cự rơi hướng về phía trước trong thoáng chốc khương hà phảng phất nhìn thấy một đầu cự lòng vẫy và móng tranh vanh n ả y ra thời gian dài s ô n mặt nước ngầm đầu lên sọ thái sơ chi long bất khuất thanh em tại khương hà bên thai, đình thai như gốc. vạn loại sinh ra tự do thân bằng gì thiên đạo cao cao tại lên khương hà con ngươi có tiêu điểm hắn thấy được trên đỉnh đầu từng đầu pháp tắc ngưng tụ đại đạo ngang qua chư thiên vạn đạo muốn khôi phục lực lượng nhớ kỹ ngẩng đầu nhìn lên trời thanh đồng trong cung điện bình thiên nương nương câu nói kia khương hà chân chính minh ngộ vạn đạo nằm ngang ở mái vòm bên trên ẩn vào mê trướng bên trong sinh linh khó mà nhìn thấy nguồn gốc thiên tôn c ư ờ n giả g đang lâm cực cảnh về sau có thể bằng một t i ế n cơ duyên nhìn thấy vạn đạo từ đó tìm tới cùng tự thân phù hợp cái kia một đầu đại đạo lập nói về sau thả người mẹ lên nhập quân gia thiên đ i ệ nhưng k ư ơ n g hà ánh mắt cũng k cao cao vô n g có t luận những sinh linh kia đang làm cái gì khi khương hà thanh em trong lòng đấy vang lên lúc bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu hướng lên bầu trời nhìn lại ước vạn năm đến bọn hắn một mực hành tàu ở trong thiên địa cùng tòa này thế giới kết không cách nào chặt đứt những quả nhưng mà giờ k h ắ c này bọn hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu bầu trời là như vậy kiềm chế dưới chân đại địa cũng đã trở thành một loại trói buộc bọn hắn muốn tránh thoát đại thế l ồ n giam g đi đến thương khung b ê n trên ngang hàng với trời chương ba trăm bảy mươi mốt ta tự hành ta nói hy vọng nơi ngàn tỷ h ỏ a tinh phát ra tất tất lột lột b ạ o hưởng mỗi một hạt h ỏ a tinh đều là một viên từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành tinh thần bị thái sơ bọn hắn lấy đại pháp lực luyện thành hạt nhỏ khương hà thần n i ệ m tiến vào nơi này cảm thụ được trong hư không mãnh liệt sôi sục năng lượng nội tâm đối với năm đó những cường giả kê nổi lòng tột tính có những năng lượng này hồng hoang vực nồng độ linh khí thậm chí đem siêu việt thời đại thượng cổ đây là tốt nhất thời đại người người có thể đạp ngày lập nói quân lâm tinh không người người như d ồ n g thời đại đồng thời cũng là xấu nhất thời đại cựu trọng tiên đã rơi vào thần ma quy mô binh nhập vực có lẽ một giây sau thần ma nhấc lên chiến hỏa liền sẽ đốt đến địa cầu bên trên sinh tử hệ tại một tuyến nghĩ cần phải nắm chắc cái k i a một tuyến xa vời sinh cơ chỉ có tại thần ma giáng lâm trước đó để địa cầu sinh linh mạnh lên、Thomas. thần n i ệ m liên thông atlan t ị t hào bên trên t o m a s k ư ơ n g hà đem chiến h ạ hỏa lực hệ thống tin tức truyền thu quá khứ người ăn ngũ g ố c chính là cùng thổ địa kết nhân quả nghĩ muốn chém đứt phần này nhân quả cần phải tích cốc bảy này trí tôn quân lập nên tiên đạo phát môn bị khương hà chuyển thụ cho ngàn tỷ sinh linh cuối cùng khương hà đem ngàn tỷ hỏa tinh bên trong năng lượng toàn bộ đưa ra ngoài về sau lập tức phong bế hy vọng nơi m ê n n g ô n g trong hư không còn lại chỉ có một đoàn huyền hoàn g mẫu khí mấy sợi thiên đạo chi lực cùng một đạo cấp phạt lôi đ ỉ n h không có đi quản những vật kia khương hà thần niệm chạy không chuyên tâm suy tư tới hắn tu hành đường thiên đạo một gốc khương hà đã xem quà không chỉ một lần mà tại vạn đạo bên trong khương hà cũng tìm được mấy đầu phù hợp tu luyện đại đạo hỏa chi đại đạo đao đại đạo thời gian đại đạo không gian đại đạo nhưng khương hà luôn cảm thấy những đại đạo k i ế t đều giống như thiếu chút gì thậm chí thái sơ c h i long tạo hóa c h i đạo trí tôn quân trời xanh c h i đạo cũng giống như thế vạn đạo có thiếu cho nên chư thiên có thiếu liên tưởng đến bình thiên nương nương thuyết pháp khương hà có chút hiểu được cái này cũng liền mang ý nghĩa vô luận lựa chọn cái k i a m ộ t đầu đại đạo cuối cùng tu ra tới đạo quả đều không thể thực hiện chân chính viên mãn thái sơ tri long chấp trường tạo hóa cuối cùng vất lạc t í tôn quân đồng thời tu thành trời xanh tri đạo cùng lôi tri đạo cũng không cách nào tránh khỏi bị thiên đạo đồng hóa hóa hạ tr đạo quả của bọn họ cũng không phải là không để loại không thiếu sót cho dù bọn họ đi tới đại đạo cuối cùng nhưng như c ũ sẽ có thiếu hụt đã hỗn độn diễn hóa vạn đạo đều có thiếu hụt cái kia sao không chính mình sáng tạo ra một đầu hoàn mỹ đại đạo đậu dưng một cái to gan suy nghĩ tại thương hà trong lòng nổi lên quận cùng quá sơ khai tích hỗn độn đúc thành hoàn mỹ thiên đạo có lẽ cũng là tại nếm thử sáng tạo nói vừa nghĩ đến đây phiêu phủ ở hy vọng nơi huyền hoàn g mẫu khí thiên đạo chi lực cùng cấp phạt lôi đình bên trong đột nhiên chuyển ra ba động ông thư không rung động một đầu cử long cùng một vị đạo bảo lão giả thân ảnh hiện hóa ra ngoài t r ẻ n h ỏ dễ d e y thái sơ chi long mỉm cười gật đầu, b ê nêm c hay nói là mặt lộ khương hà dần dần hiểu rõ tinh h o a đại đạo tinh túy chỉ tiếc ta cùng quận vẫn chưa đem đạo quả viên mãn liền đưa tới sắc tiếp dẫn tới thần ma tề động t nói, nói trí tôn quân lời nói xoay chuyển ánh mắt chuyển nhìn về phía khương hà thống chi thái sơ đạo h ư u bây giờ có người kế t ụ tinh hoạ đại đạo tái hiện vạn giới sắp tới có thể đãi nhưng mà để t h í tôn quân ngoại ý muốn chính là khương hà trợn lắc đầu ngự khí kiên định nói tiền bối văn bối cũng không phải là phải thừa kế tinh h ỏ a đại đạo mà là chuẩn bị đi con đường của mình đi đường ngươi con đường của mình. của trí tôn quân tay hào vung lên trước người địa phong thủy hòa chi lực phun trào rung động ầm ầm thanh âm của hắn thì từ thật lớn thanh thế bên trong truyềnềnền ra chúng ta tu giả tham thiên địa tạo hóa một hít một thở thổ nạp linh khi quá trình kỳ thực là tại tổn hại thiên địa mà mập tự thân trí tôn quân thuyết pháp để khương hà sinh ra mới lạ cảm giác tâm thần không khỏi lún xuống đi vào ta sáng tạo tiên đạo bắt t r ư ớ c tự nhiên trí lý nhìn như thuận theo thiên đạo thực tế bên trên đồng dạng là tại đánh cắp thiên đạo lực lượng tại thiên địa mà nói tiên giả chính là cái kia tặc tặc chữ âm cối u rơi xuống con trước người địa phong thủy hỏa luyện thành một tòa tiểu thế giới bên trong đột nhiên sinh ra từng chiếc màu tím lôi đình đem bên trong thế giới kia dựng dục ra tới mấy đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh chém thành cho bụi nhìn xem cái kia phiến quy về tính mịch tiểu thế giới cứ việc chỉ là một đạo thần niệm ở đây k ư ơ n g hà vẫn sinh ra mồ hôi lạnh chảy dòng sợ hãi cảm giác nhìn k ư ơ n g hà một chút Quân ngữ khí như khí m ư a đánh đống lá ấy, nhiên chuyển chuối, gấp, m à giống ma nói chi lưu, chỉ vì bản ma chỉ lưu, vì tiểu h thủ hào đoạn, lệnh định h â n cường đoan. Cùng tư đoạt, t dụ, bức ê n nói, ma giả, chính địa ma mà là giả, cái tiêu phi. Ấm tiểu thế giới bên trong l ô i hỏa đao binh tề động đem mấy đạo ma khí bừng bừng thân ảnh chém chết sau đó quân lại tại tiểu thế giới bên trong diện hóa xuất đủ loại tu hành pháp môn nhưng kết quả sau cùng đều chạy không khỏi bị oanh sát tận mắt thấy từng màn khương hà đạo tâm sinh ra lớn lao sợ sợ nhưng mà không chờ hắn hơi thở một ngụm quân thanh em lại lần nữa cất cao mấy phần tiên giả như tặc ma giả như phi nhưng n h ữ n à y nhưng i bọn hắn đều không ngoại lệ tại sáng tạo nói mới bắt đầu liền bị thiên đạo hành sát liên liên thái sơ đạo hữu cùng quận tại sáng tạo nói về sau cũng vô pháp may mắn thoát khỏi bị vạn đạo sinh đố kỵ cho dù liên thủ chúng ta cuối cùng cũng chỉ rơi vào nói tổn hại bỏ mình hạ tràng nói đến đây quân rốt cục cũng ngừng lại qua hồi lâu khương hà mới miễn cưỡng ngăn chặn kịch liệt chấn động đạo tâm thế nào nghĩ được chưa thái sơ chi long hỏi thăm khương hà không có lập tức trò trả lời quân cái kia lời nói cũng không phải là tại nói chuyện giật gân cũng không phải khuyên can khương hà mà là vì để cho hắn rõ ràng bày ở trước mặt hắn chính là một đầu con đường ra sao sáng tạo đại đạo liền muốn thụ vạn đạo n g ă n lại thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa phản phất trầm m ặ t một cái kỷ nguyên lâu khương hà rốt cục ngẩm đầu lên trong mắt không có sợ hãi không có mê man có chỉ là hoàn toàn như trước đây kiên định kỹ. 372, chấp ta nghĩ đã như vậy cái kia ta liền hộ ngươi đoạn đường trí tôn quân dứt lời trước người tiểu thế giới bay về phía khương hà đỉnh đầu từng đạo ý chí lôi cuốn lấy như ngục như biện không bên trên uy nghiêm tại trong tiểu thế giới bộ nội tung những ý chí kia chính là trí chí tôn quân hóa nói trước đó từ vạn giới bên trong lấy ra thiên đạo ý chí mỗi một nói đều đủ để nhẹ nhõm chấn sát quân giai cường giả vạn đạo nội tung chỉ là quân nói đem cái tia phiến vân khí từ tiểu thế giới bên trong lấy ra đánh vào khương hà thần nghiệm bên trong khương hà chỉ cảm thấy trên người giống như là bị chùm một tầng màn mỏng chứ cái đó ra cũng không có quá lớn cảm giác bất quá đối với quân khương hà cũng không làm hoài nghi có quy khư chi lực che đậy khương hà tự sáng tạo đại đạo chứ thiên vạn đạo cũng khó có thể phát ra được ta không có cái gì có thể đưa cho ngươi liền đem tinh h ỏ a đại đạo chuyển cho ngươi đi thái sơ chi long dứt lời một đạo tràn ngập vô tận huyền diệu phát tắc dung nhập khương hà thần nghiệm rất nhanh khương hà sơ bộ nắm giữ tinh h ỏ a đại đạo tâm thần phân ra một sợi trồng vào hư không rất nhanh hóa thành một đạo h ỏ a trùng lấy không gian chi lực vì nhiên liệu bắt đầu cháy rừng rực chỉ cần hỏa trùng bất diện khương hà dù là bị nghiền xương thành cho cũng có thể từ đạo này hòa trùng bên trong phục hoạn c h n g sinh thật là đ nắm giữ đầu này đại đạo về sau căn bản là không có cách bị giết c h ế t ta khương hà âm thầm kinh hãi đồng thời minh bạch tới vì sao thái sơ chi long tại sáng tạo nói về sau thần ma ngày nếu không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chân sát thậm chí tại s a u khi nga xuống đem hắn đạo khu biến thành cựu trọng thiên đều bắt đi thực sự là bởi vì đầu này đại đạo quá mức nguy tiên nếu để cho thái sơ chi long thôi diễn viên mãn bằng vào này nói thái sơ chi long liền đem áp đảo vạn đạo bên trên tại cao cao tại thượng thiên đạo trong mắt đây không thể nghi ngờ là phạm vào kiên kỵ lớn nhất nay lại chỗ tốt cầm đủ chứ về sau hồng hoang vực coi như giao cho ngươi Đến l hh đế khương, khương hà cười n hh đang muốn cãi cọ hai câu thái sơ chi long cùng quân thân ảnh ẩm vang vỡ vụn huyền hoàng ngô khí thiên đạo tri lực cùng cấp phạt lôi đình xuất hiện lần nữa tại khương hà trước mặt tâm thần khéo động ba cố lực lượng bên trong lần chứa pháp tắc bị khương hà hấp thu dung nhập thần niệm bên trong tạo hóa tri đạo trời xanh t h i đạo lôi tri đạo ba đầu đại đạo phát tắc tận hòa và một lò c h ư ơ n g hà tâm niệm thì địa cầu bên trên ngàn tỷ sinh linh hướng sùng sơn phương hướng trông lại sau đó cùng nhau hô to cũng nên địa cầu tri chủ quân lâm sùng sơn trên không khương hà bệ nghệ thư khung ánh mắt xuyên thủng hư không rơi vào ấn ký trong thành ngoài thành sâu nặng ma khí kết thành sơn hải che đậy mà tới may mắn ấn ký thành chính là bình thiên nương nương pháp thân biến thành trừ phi có đế cấp bên trên hoàng giả xuất thủ nếu không tuyệt khó công phá tiến đến thái sơ tiền bối quân tiền bối các ngươi hộ ta mở đường khương hà tự khi bảo vệ này vực thủ hộ nhân gian thành đến ngày khương hà nói xong thân ảnh run lên ở giữa người đã trải qua xuyên qua hư vô t r ì giới trực tiếp chuyển chuyển qua ấn ký thành ngày xưa hồng hoang vực thứ nhất hùng thành giờ phút này đã thành một tòa thành k h ô n g các đại vị diện công giả đã sớm chạy không còn một ngống liền liên thông hướng những vị diện kia truyền tống thông đạo đều bị phá hư hầu như không còn chỉ có thảm liệt ma khí thần thấu hư vô tràn ngập ở trong thành chạy sạch sẽ cũng tốt miễn cho còn muốn từng cái đưa trở về khương hà nhất miệng hồng minh đao nơi tay hướng ngoài thành đánh tới t huyết thực không nhìn nhầm kia là này vượt sinh linh a t h ư ợ n h ư là gọi người tộc ha ha h ắ n là chạy sai phương hướng sao ngoài thành những tà ma kia nhìn xem bay tiến lên đây khương hà tất cả đều lên tiếng cười như điên nhưng khi khương hà một đ a o t ỉ n h thế bổ ra những tà ma kia nháy mát n h ẹ n n chọc thế quần quận khi bằng trong tay lao tịnh hóa thế gian ác đao quang là lướt bổ vào ma khí kết thành cự sơn bên trên núi lở bổ vào bước lên ma hải bên trong biển nghiêng một giới lao thương hà ngay phía trước hơn vạn tà ma hóa thành một miệng quân giai may mắn còn sống suốt tà ma kêu lên sợ hãi cho dù là tại thần ma này quân giai cũng coi là bên trong cấp cao chiến lược mà bọn chúng những n à y bị điều động tới quân tiên phong bất quá là cùng côn ma không sai biệt lắm tầng dưới chốt ma tộc cấp chiến tướng đều không có mấy cái quân giai càng là một vị cũng không đối mặt khương hà tồi khô lạc hủ đa quang tà ma nhóm căn bản tổ chức không dạy nổi nửa điểm hữu hiệu chống cự rất nhanh khi n n g một, một đao, lấy i ề n từ tà được khương hà linh huyết trợ giúp về sau thái sơ binh đoàn ba người toàn bộ tấn thăng trí tôn cảnh nguyên bản khương hà là dự định để các nàng lưu tại địa cầu bên trên chờ ổn định lại cảnh giới sau lại mang ra nhưng hiện tại ấn ký ngoài thành những ngày tà ma đại quân lại làm cho khương hà cải biến ý nghĩ không có cái gì có thể nhanh hơn chiến tranh để một người trưởng thành trừ thái sơ binh đoàn khương hà còn chuẩn bị đem địa cầu bên trên siêu phạm giả cho đưa tới khi lấy được thái sơ lưu lại năng lượng tinh thần về sau hồng hoang vực nồng độ linh khí cùng ngày tăng gấp bội không được bao lâu địa cầu bên trên liền sẽ hiện ra một nhóm thiên nhân thậm chí thiên quân cảnh giới siêu phạm sinh linh những người kia bị quản chế tại huyết mạch trong ngắn hạn muốn tiến thêm một bước mười phần khó khăn mà lại bốn đại vị diện đã bị khương hà càn quét không còn không có áp lực bọn hắn tự nhiên là sẽ thiếu k u y ế t động lực để tiến tới nhưng nếu như đem bọn hắn đưa đến ấn ký thành cùng tà ma đại chiến hơn mấy trận đến lúc đó tự nhiên sẽ vì sinh tồn đi chơi mạng tu luyện coi như không cách nào tiếp tục đột phá cũng có thể tăng lên sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chờ đến địa cầu bên trên mới một nhóm sinh linh trưởng thành bọn hắn chính là nhất lao sư tốt chương ba trăm bảy mươi ba trở lại ấn ký thành ấn ký thành bên ngoài tiếng đeo than dậy khắp trời đất nhiều đám tử vong sạt tuyến từ ấn ký thành trên không cùng tên binh phương trận b ắ n ra mang đi một mảng lớn tà ma sinh mạng các loại nguyên tố ngưng tụ pháp thuật quan đoàn n g n vào tà ma trong đại quân nổ tà ma thi thể phân ly trọng đáng sợ là những bộ binh hạc kia kho bọc lấy xích viêm tinh thạch chế tạo áo giáp mỗi một vòng công kích xuống tới vô số tà ma s i n h s i n h bị ép thành thịt nát mà tại đại quân hậu phương khương hà một người một đao cắt đứt tà ma trốn về cựu trọng thiên thông đạo đột nhiên lít nha lít nhít khí thức từ thông đạo bên kia chuyển đến a lại có phá o hồi đến đây khương hà nhãn tình sáng lên mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thái sơ binh đoàn từ vừa mới bắt đầu một đám người đối mặt một con tà ma thời luôn cuống tay chân đến hiện tại có thể ung dung lấy một địch nhiều tốc độ tăng lên không thể bảo là không rõ ràng nhưng vấn đề là thứ nhất phê tà ma đã không có còn lại bao nhiêu khương hà đang lo lắng muốn hay không đi cựu trọng thiên kéo một đ ợ t quái đối phương liền chủ động đưa tới cửa k h í tức dung nhập tinh không giờ k h ắ c này khương hà thân ảnh không có chút nào che lấp đứng ở nơi đó nhưng dù là có người từ trước mặt đi qua cũng sẽ xinh xinh đem hắn xem nhẹ đây chính là quân giai thủ đoạn thân nhiệm câu thông thiên đạo về sau tự thân cùng thiên địa có thể không có khe hở khe hở cùng ầm ầm như sấm r ề n thanh â m từ thông đạo hậu phương quần c u ộ n vang lên từng cái bọc lấy nồng đậm ma khí thân ảnh nhảy ra thông đạo nhà ma tộc đám phế vật kia đến bây giờ một tòa nho nhỏ thành chị đều không công nổi coi như xong liền ma quân đại nhân quân lệnh cũng dám không trở về thật là đáng chết ma quân đại nhân đợi lát nữa n g à i nhìn xem liền đi tiểu ma chắc chắn h ả o h ả o xử trí những mắt không mở kia đồ vật đúng đấy chỉ là cựu đ ẳ n g ma dân lại dám đối với ma quân đại nhân bất kính muốn ta nói sự diện tộc đều không quá đáng mấy cái tà ma định hót vây quanh một thân ảnh đi ra thông đạo mà khi khương hà nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau biểu lộ không khỏi xứng sở vũ liệt ngay tại lúc đó vũ liệt cũng cảm ứng được khương hà khí t ứ c lạnh t ấ u xương ánh mắt nhìn qua bốn mắt nhìn nhau vũ liệt rất nhanh phát giác được khương hà cảnh g ớ i n g h i nhiên cùng nó ở vào cùng một cấp、bậc. đẻ xuống trong lòng khiếp sợ đồng thời vũ liệt truyền một đạo ma niệm quá khứ ngươi tại sao lại ở chỗ này l u y ệ binh khương hà chấp m i ệ n g chỉ hướng ấn ký thành phương hướng vũ liệt quay đầu nhìn lại khi phát giác được thái sơ binh đoàn trên thân cái tia cố nồng đậm sắt khí con ngươi không khỏi có chút c o lên cùng mình mang tới những ma tộc này so sánh thái sơ quân đoàn trên thực lực tổng hợp cũng không chiếm ưu nhưng vũ liệt không chút nghi ngờ nếu để cho song phương tranh tài một trận thắng lợi nhất định là thuộc về thái sơ binh đoàn ma tộc bị huyết mạch hạn chế không hề chỉ là thực lực còn có học tập cùng tiến bộ năng lực một con ma vật dù là kinh lịch lại nhiều chiến tranh tờ ở ý l c ũ rất rất nhưng g rất k ó để t h hậu thiên trưởng thành hạn mức cao nhất lại là toàn bộ sinh linh đều không cách nào so sánh nhìn xem chỉnh tề túc sát thái sơ binh đoàn vũ liệt bông nhiên minh bạch thứ gì thần ma ngày bên trong dù là huyết mạch nhất kém cựu đặng thần ma sinh ra liền có thể nắm giữ thiên nhân cảnh giới lực lượng nhưng ở nhân tộc cho dù những năm g i ữ kia cường đại huyết mạch truyền thừa thiên tiêu nghĩ muốn trưởng thành đến thiên nhân cảnh giới cũng cần hao phí thời gian dài cái này cũng khiến cho thần ma nhóm tại nâng lên nhân tố lúc thường thường hiện lên ý niệm đầu tiên chính là liền cựu đảng thần ma đều không bằng đánh giá như vậy cho tới giờ k h ắ c này vũ liệt từ thái sơ binh đoàn trên thân mới cuối cùng thấy được cái này t r ù n g tộc chỗ kinh khủng đáng sợ năng lực học tập vô pháp dự báo hạn mức cao nhất nhìn như dư thừa nhưng thường thường có thể làm cho bọn hắn tại trong tuyệt cảnh bộ phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng tình cảm trên người bọn hắn tựa hồ là tràn đầy khả năng ma khương hà không thể nghi ngờ là đem khả năng này phát huy đến cực hạn liền xem như lần tiếp theo gặp mặt khương hà bước vào đế cảnh vũ liệt đoán chừng nó đều sẽ không thái quá kinh ngạc cần ta làm cái gì sao cứ việc ở trong lòng thuyết phục một vài lần mình làm như vậy chỉ là vì cùng khương hà tiếp tục hợp tác thu hoạch được linh huyết nhưng khi cái này đ ã mang theo rõ ràng liếm ý ma niệm truyền đi về sau vũ liệt vẫn là không tự giác đem ánh mắt từ khương hà mặt trên hướng xuống rời đi khương hà s ứ n g sở bất quá nhìn thấy vũ liệt rời ánh mắt về sau khoe miệng kéo lên n g o vị đường cong trước tiên nói một chút cựu trọng thiên tình h u ố n đi phải liếm chỉ phân số không lần cùng vô số lần đang chủ động hướng khương hà thấp cao quý đầu lâu về sau vũ liệt rất nhanh thao xuống gánh nặng trong lòng tiến vào tên khôn kiếp kiểu người cựu trọng tiên hiện tại tập kết không sai biệt lắm ba trăm triệu ma thiên đại quân trong đó chín thành là hạ vị ma dân trung vị quý tộc không đến một thành thượng vị ma đế thì chỉ có mấy vị v ừ a n g o ạ i tà ma thân phận địa vị cùng thực lực cảnh giới đồng dạng đều là sinh ra liền do huyết mạch chú định hạ vị ma dân chỉ là huyết mạch ở vào tầng thấp nhất tà ma dựa theo ma thiên đẳng cấp phân chia ở vào cựu đẳng đến bậy chờ thực lực tương đương với từ thiên nhân cảnh đến thiên tuân cảnh thí dụ như khương hà trước đó gặp được côn ma tộc vây công ấn ký thành nha ma tộc cùng vũ liệt vũ ma tộc đều ở vào cái này giai cấp bất quá đánh vỡ huyết mạch gông xiềng tấn thăng làm ma quân về sau vũ liệt đã nhảy ra xuất thân cấp độ bước vào ma thiên quý tộc liệt kê nhưng ở quý tộc nhiều như tinh cắt ma thiên giới bên trong tấn thăng quân giai vũ liệt chẳng qua là từ nhập không được những đại nhân vật kia pháp nhãn giai cấp tiến vào có thể bị nhìn liếc mắt cấp độ minh b ạ c h những n à y về sau vũ liệt chẳng những không có bị đả kích ngược lại sinh ra càng thêm khát vọng b á liệt cũng nguyên nhân chính là đây nó kết nối thụ ma quân phong tinh đều không để ý tới liền dẫn một đội ma dân đến đây ấn ký thành. chính là nghị thử thời vận nhìn có thể hay không ở đây gặp được khương hà kết quả thật đúng là để nó cho gặp ba trăm triệu ma dân trong đó ba mươi triệu ma quân còn có mấy vị ma đế khương hà nhéo nhéo mi tâm trên mặt lộ ra không làm sao chỉ là cái kia hơn hai trăm triệu ma dân dựa vào lấy số lượng cũng đủ để đem khương hà liên quan thái sơ binh đoàn đệ chết trăm ngàn lần càng đừng nói còn có hơn ba nghìn vạn ma quân mà lại những này còn không phải ma thiên giới toàn bộ binh lực thật muốn toàn bộ tập kết cái số này đoán chừng còn muốn vượt lên cái mấy chục thậm chí hơn trăm lần mấy trăm trăm triệu vượt ngoại tà ma ngẫm lại khương hà đều cảm thấy một trận thật sâu bất lực khó trách lúc trước long tộc sẽ v ỡ lạc nhiều như vậy tà ma liền xem như đứng bất động long tộc mệnh chết cũng giết không hết ta lắc đầu không giải quyết được sự tình khương hà dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa đem những này tà ma lưu chỗ này m ặ t khác ngươi lại đi mang một phê tới luyện qua những này thái sơ binh đoàn cũng kém không nhiều có thể tiếp tục đột phá khương hà chuyển ra thần nhiệm về sau vũ liệt lại cũng không hề rời đi dự định mà làm bạo sưng mãn trờ mong hướng khương hà nhìn lại chương ba trăm bảy mươi bốn ma thiên thần n i ệ m cắt ra cùng thiên đạo liên hệ khương hà thân ảnh Đột ngột xuất hiện tại hiện v ự c ngoại tà ma tầm mắt bên trong. Nơi tà tầm mắt ma đó l ú c nào n thêm một g ư ờ i tộc. t h â n chung ù n g đạo ợ p kia là. Con dai. Mau à. Vũ liệt quanh một giây trước còn tại biến đổi hoa văn u ố t mông ngựa v ự c ngoại tà ma nhóm đảo mắt tại tiếng quỷ khóc sói chu bên trong điên cùng hướng thông đạo vào tới vượt qua v ự c ngoại tà ma dự kiến chính là khương h à cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vũ liệt bốn mắt nhìn nhau vũ liệt trong mắt chờ mong đạt được đáp lại trong con ngươi màu đen b ộ c phát ra một đoàn nóng bỏng quan mang đưa chúng n o tính cả hư không cùng một chỗ nghiền nát canh n ó n g gió hoa với huyết n ụ c hóa thành mưa bùn dị rào đập vào mặt để còn lại những tà ma kêu dọa đến ngây người ở tại chỗ không dám nhúc đ í c h ma ma quân đại nhân một con vượt ngoại tà ma run dày lên tiếng vừa mới mở miệng liền gặp vũ liệt quay đầu t r ô n g lại trong con ngươi lanh ý để nó nháy mắt như rơi vào hầm băng trước mắt ma quang loại lên cái kia tà ma căn bản không thấy rõ vũ liệt xuất thủ liền đã mất đi trí giác thấy cảnh này cái khác vượt ngoại tà ma cuối cùng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì bọn chúng vũ liệt ma quân làm phản vũ liệt ngươi lại dám phản bội ma thế giới một con vực ngoại tà ma con n g ư ờ i bên trong bút cháy lên ngọn lửa t ứ c giận đang muốn đem trong cơ thể ma lực rất bạo một vệ t đao quang bá thiên tuyệt địa mà tới không tà ma phát ra không cam lòng gào thét đảo mắt t r ô n vùi tại khương hà tịnh thế một giới đao chư vị hiểm hộ ta g i ế t ra ngoài một con dị t r ù n g huyết mạch tà ma vừa vung cánh tay hô lên chung quanh đồng tộc còn chưa kịp tập kết liền bị vũ liệt đánh ra ma quang bắn xuyên thành c á i sảng một người một ma giờ phút này giống như xâm nhập dê nhóm hai con mánh hổ dết đến những vực ngoại kia tà ma đảm n ư ớ trái tim băng i á chém dưa thái dao giống như lại chơi chết mấy cái thực lực mạnh mẽ tà ma về sau khương hà ngừng lại. được rồi còn phải lưu một bộ phận cho thái sơ binh đoàn luyện binh sử dụng đây nói xong khương hà truyền nghiệm ấn ký thành bên trong tu c h ỉ n h một phê binh đoàn binh sĩ sau đó đối với vũ liệt vây vây tay đến đây đi vũ liệt nghe vậy thu hồi ma quang na di đến khương hà trước người trong con ngươi bị giết chóc gọi lên hưng phấn như thủy triều thối lùi thay vào đó làm ơ hồ kích động nhưng mà khương hà từ vũ liệt trong mắt nhìn thấy cũng chỉ có dã tâm hai chữ bất quá đối với khương hà đến nói vũ liệt dã tâm càng m n g ư ợ c lại đối với hắn càng có lợi ngươi nghĩ dựa dâm vào ta thu hoạch được linh huyết khương hà đi thẳng vào vấn đề đối với cái này vũ liệt cũng không có che giấu ý tứ gật đầu nói không sai nếu như ngài không yên lòng ta có thể cùng ngài ký kết khế ước phụ ngài làm chủ một vị quân giai quy hàng dù là tại ma thiên giới cũng rất ít có quý tộc sẽ tự tuyệt đối với mình mở ra thẻ đánh bạc vũ liệt rất có lòng tin nhưng vượt quá nó dự kiến chính là khương hà không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói ta không cần một vị người hầu cho dù là quân giai vũ liệt trong lòng cảm giác nặng nề chậm minh bạch cái gì lộ ra vẻ hối tiếc khương hà thế nhưng là có được linh năng huyết mạch chỉ cần hắn nguyện ý đừng nói một vị quân g i a liền xem như chế tạo ra một chi quân giai cường giả đại quân cũng chỉ là vấn đề thời gian cắn răng vũ liệt chính muốn tiếp tục tranh thủ khương hà đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá nếu như ngươi có thể cung cấp đầy đủ tin tức có giá trị cho ta ta có lẽ có thể cân nhắc cùng ngươi tiếp tục hợp tác xuống dưới hợp tác vũ liệt có chút sửng sốt chật bị to lớn mừng rỡ bao vây tốt tốt tốt ngài muốn biết cái gì ta nhất định toàn bộ nói cho ngài trước tiên nói một chút ma thiên giới tình huống đi đối mặt khương hà ném ra vấn đề vũ liệt suy tư một hồi mới châm chứt nói ma thiên giới sinh linh có chừng ba trăm tỷ tà hữu trong đó tuyệt đại bộ phận là hạ đảng m ạ n ba trăm tỷ vượt ngoại tà ma nghe được vũ liệt báo ra số lượng khương hà không khỏi nhẹ hít một n g ụ m khí lạnh trong đầu hiện hiện một chuỗi không nhìn thấy cuối cùng số không quý tộc chiếm đại khái sáu một phần một ư ơ i năm tỷ ma quân ma đế số lượng cũng không phải là rất nhiều chỉ có một ư ơ i triệu tà h ư u một ư ơ i triệu ma đế liên cái này còn không phải rất nhiều mới vừa vặn đột phá quân giai không lâu khương hà ha ha ma đế phía trên chính là hỗn độn thần ma trong đó chấp trưởng tà đạo hỗn độn thần ma bảy ngàn chấp trưởng tiểu đạo hỗn độn thần ma ba ngàn chấp trưởng đại đạo hỗn độn thần ma bốn mươi chín nghe đến đó hạ Hà t i vì sao là bốn mươi chín chư thiên văn đạo ma thiên giới đi đến hôn đội tri cảnh tà ma cũng đối ứng cái số này nhưng hết lần này tới lần khác chấp trưởng đại đạo thần ma thiếu một vị để ma thiên giới hôn đ ộ n thần ma chung vào một chỗ chỉ có chín nghìn chín trăm chín mươi chín vị nghe được hương hà dọn nghi ngờ vũ liệt cấp ra nó biết đáp án căn cứ ma thiên giới thuyết pháp là bởi vì là trời đạo hữu thiếu cho nên mới sẽ xuất hiện một đạo bất mãn tình huống khương hà giật mình g i a hiệu vũ liệt nói tiếp h ô n độn thần ma riêng phần mình chấp trưởng một đạo mỗi một vị đều bị ma tộc cộng tôn vì hoàng giả bất quá chủ đạo ma thiên giới cùng hồng hoa vực đại chiến chỉ có chín vị đại đạo ma hoàng cái khác bốn mươi vị ma hoàng truyền thuyết phần lớn ẩn nấp với h ô n độn chỗ sâu chẳng biết tung tích cũng nguyên nhân chính là đây ma thiên giới chỉ động viên không đủ một phần mười lực lượng mà lại là hạ đẳng ma dân cùng quý tộc chiếm đa số đến mức đế giả phần lớn không nguyện ý xuất thủ k ư ơ n g hà lộ ra vẻ nghĩ hoặc ồ đây là vì sao suy vũ liệt cười nạo một tiếng n ữ khí trâm trọng nói Còn không, không phát phát p đối với t h ư ơ n g hà đế nói đây coi như là hắn đến bây giờ nghe tin tức tốt duy nhất cứ việc dù là ma thiên giới một cái ma đế đều không sử dụng chỉ là cái kia lấy mười tỷ làm đơn vị hạ đẳng ma dân là đủ đem hồng hoang ngực vòng trước trăm ngàn lần à c ma cùng vị bạn đạo mà thành tồn tại thái sơ cùng b à n mở hồng hoang vượt lúc lượng giới đỉnh tiêm hoàng giả liên thủ mà đến từ trong tay bọn họ cướp đi bộ phận thiên đạo ý chí về sau cùng long tộc cũng là tại cùng lượng giới đồng thời tác chiến nhưng ở vũ liệt trong miêu tả lần này xâm lấn cũng chỉ có ma thiên giới thế lực cổ t h â n sao bọn chúng hiện tại chính úc còn không mang nổi mình úc vội vàng cùng tình tộc triển khai đại chiến đấu vũ liệt lạnh cười nói một câu từ trong lời nói của nó khương hà bén nhẹ bắt đến một cái mấu chốt tin tí tức、tính、tộc chương ba trăm bảy mươi năm thượng thương chi mô thần cùng ma vốn là đại đạo một người có hai bộ mặt sinh ra chính là tốt địch tồn tại ma thiên giới có được ba trăm tỷ ma dân năm tỷ ma quân chục triệu ma đế cùng chín nghìn chín trăm chín mươi chín vị chấp đạo h ô n đ ộ i ma mà thần thiên giới thực lực thậm chí càng áp qua ma thiên giới một đầu nhưng chính là như vậy một tòa bao trùm với chư thiên c h i đỉnh thế giới lại bị bộ tộc lực lượng sinh sinh lôi vào chiến tranh vũ bùn Tinh tộc. Trư thiên và giới, nhiều nhất, chính là tinh thần. Tuyệt đại đa số tinh thần, đều không có thai giới, nhiều đại sinh linh điều kiện chính không ngén cùng hoàn cảnh. Nhưng đây cũng không có và là đều đây đa số Tại tinh thần đương ộ một n g m tí ờ i t nhiên nếu như cầu mạng thất bại không chỉ có tinh hồn sẽ tiêu tán tinh thần bản thể cũng đem diệt vong dẫn phát hư không sụp đổ hình thành trôn vùi khu vực chính là lô đen lúc trước thái sơ chi lăng vì luyện thành năng lượng tinh thần mang theo long tộc càn quét vạn giới tinh không kết quả dẫn tới tinh tộc truy sát may mắn về sau thái sơ chi long lấy tạo hóa tri đạo trợ giúp tinh tổ một viên tổ tinh cầu mạng thành công không chỉ có trừ khử ân đoán còn cùng tinh tộc kết thành minh hữu tại cùng thần ma ngày trong chiến tranh tinh tộc vì hồng hoa ngực chia sẻ không nhỏ áp lực thậm chí tại thái sơ chi long vẫn lạc về sau tinh tộc y nguyên kiên thủ trận tuyến lấy vạn giới tinh không vì chiến trường cùng thần thiên giới chiến đấu này mà thần thiên giới cũng vì trận này kéo dài ước vạn năm đại chiến đầu nhập vào gần như nửa giới lực lượng đồng thời còn đang không ngừng thêm trú đến bây giờ song p ư ơ n g dù là muốn ngừng chiến đều đã vô pháp làm được tinh không thế nhưng là tinh tộc sân nhà thần thiên giới muốn ở nơi đó đánh bại tinh tộc quả thực là si tâm v ọ n g tưởng vũ liệt ngoài miệng nói xem thường bất quá nhãn thần bên trong thoát ra kính nghệ vẫn là bộc lộ ra nó nội tâm ý tưởng chân thật mặc dù đối với những tự xưng là kia cao quý thần duệ không vừa mắt nhưng thần thiên giới thực lực vũ liệt vẫn là không thể không chịu phục tinh tộc nha khương hà sờ lên c á i c ằ m trong đầu nhớ tới trước đó tại kinh tinh thiên có một lần đang đào tinh hạch thời điểm tựa hồ cảm nhận được qua một cố kỳ lạ ý chí có phải hay không là thái sơ tại cựu trọng thiên bố cục l i hư hư thực thực cổ thiên đình cường giả chẳng i lẽ là khương hà trước mắt hiện ra hỏa đức tinh quân vỡ vụn chủ tinh pháp thân tại thê lương chiến trong tiếng ca đón lấy phạm giới tà ma một màn nhưng đế giai cường giả s a không phải trước mắt khương hà đủ khả năng ứng phó được đông dưng khương hà nghĩ đến cái gì cách không từ những tà ma kia trong cơ thể hút tới một sợi ma niệm đem ẩn chứa trong đó tà ma ký ức thanh trừ về sau khương hà phát động tinh h o a đại đạo đem ma niệm luyện thành một đạo hòa trùng cắm vào đạo tâm của mình bên trong tiếp theo một cái trước mắt t ừ n g tia từng sợi ma khí từ khương hà toàn thân ba vạn sáu ngàn trong lỗ chân lông t ấ u thể mà ra trơ mắt nhìn thấy khương hà từ người biến thành tà ma vũ liệt đầu tiên là g i ậ mình chật ma niệm đô ra đem khương hà từ đầu đến chân từ trong ra ngoài thăm dò một lần lại không cách nào cảm ứng được nửa điểm nhân t ộ khí tức vũ liệt h tưởng tượng nổi. liền vội vàng gật đầu đương nhiên có thể cẩn thận một chút đi ma thiên giới đều không có vấn đề gì khương hà nhất miệng ma thiên giới tạm thời hắn còn không có ý tưởng gì nơi đó thế nhưng là tà ma đại bản g doanh hắn hai mắt đen thui quá khứ cùng đưa dê vào miệng c ọ n không có gì khác nhau đúng rồi quên một sự kiện hương hà vỗ đầu một cái đầu ngón tay bước ra một đoàn tinh huyết đưa đến vũ liệt trước mặt cái này vũ liệt con ngươi bỗng nhiên co lên chỉ là cảm thụ được tinh huyết bên trong tràn trề linh năng trong cơ thể nó yên lặng huyết mạch liền đã xuất hiện sôi s ụ p dấu hiệu ngươi cho những tin tức kia đối với ta rất hữu dụng sở dĩ đây là ngươi nên được nghe được hương hà vũ liệt toàn thân run dậy sau đó ha to miệng rộng đem tinh huyết nuốt vào trong bụng Và anh. chạy xuôi tại từng chiếc thô to trong kinh mạch ma huyết nháy mắt hóa thành nóng rực nham tương bỏng đến vũ liệt thẳng m u ố n ngựa mặt lên trời h ó t vang bạo ngược lực lượng còn như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp xung kích tại kinh mạch của nó vách trong xé rách đau đớn từ ma thân mỗi một chỗ chuyển đến nhưng mà cái k i a cảm giác đau càng hưng mãnh vũ liệt trong lòng lại càng thấy được hưng phấn bởi vì thực lực của nó cũng tại theo cảm giác đau tăng lên bị đ ợ y cao quân giai tam trọng thiên hạ vị trung vị thượng vị ngắn n g ủ mấy phút vũ liệt cảnh giới bị bạt thăng đến hạ vị quân giai đình phòng cách trung vị quân giai chỉ kém một đường mà lúc này khương hà linh huyết mang tới để bắt nếu như vũ liệt có thể dựa vào mình lực lượng hoàn thành bật phá không thể nghi ngờ đem đánh vỡ thần ma ngày ước vạn năm đến cố định thiên đạo nghịch thiên người áp gặp ngày ngăn quả nhiên giữa lúc vũ liệt cổ động một thân bất khuất ma huyết đối với trung vị ma quân vị giai khởi xướng xung kích lúc một toa cánh cửa khổng lồ đột ngột tại vũ liệt đỉnh đầu hiện hóa ra ngoài ông nương theo lấy hư không rung động tòa kêu môn hộ chậm rãi vào trong mở ra một viên không mang chút nào tình cảm con người từ môn hộ hậu phương ló ra khương hà chỉ nhìn cái kêu con người lên mắt đạo tâm bên trong liền truyền đến hữu diện cảm giác đây là diện đạo ai khương hà từng tại trí tôn quân trên thân cảm nhận được qua để đạo tâm của hắn kém chút sụp đổ đối mặt loại này có thể trực tiếp xóa bỏ đạo tâm huy áp trừ phi nắm giữ tuyệt luân ý chí nếu không dù là pháp lực lại như thế nào cường hành thủ đoạn lại như thế nào nhiều cũng không làm nên chuyện gì tiếp theo một cái trước mắt một lớp bụi sắc v â n khí bao trùm khương hà thần nghiệm đem viên kia con ngươi t á n phát khí tức ngăn cách ra quy khư lực lượng chương ba trăm bảy mươi sáu con đường người tiên d u n g hợp vạn đạo mảnh vỡ quy khư lực lượng mới ra thượng thương chi mô u u y áp cũng không còn cách nào rơi trên người khương hà nửa điểm hô dài thở phào một hơi ngắn ngủi không đến nửa phút khương hà như là trong nước mới vớt ra toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thâm ư ớ t không lo được vớt lên chưa tình hồn đạo tâm k ư ơ n g hà phân ra bộ phận quy khư lực lượng hướng vũ liệt t r ù tới thượng thương chi mô diện đạo lực lượng lúc này chính hóa thành ngàn tỷ phát kiếm lôi quấn huy hoàng thiên đạo đến uy c h é mắt về vũ phía hồn. ma liệt thấy vũ liệt liền muốn hồn diệt với thiên đạo pháp dưới thân kiếm quy khư lực lượng bao phủ mà đến để thượng thương chi mâu nháy mắt đã mất đi mục tiêu nhanh lên một chút đột phá lực lượng của ta không kiên trì được bao lâu quy khư lực lượng sẽ chỉ ở khương hà nhận ngày đạo lực lượng uy hiếp lúc mới có thể xuất hiện mà theo thượng thương chi mâu đem mục tiêu tập trung ở vũ liệt trên thân quy khư lực lượng cũng sắp tắn đi tiếp thu được khương hà thân nhiệm vũ liệt trong lòng kinh khương hà lại có thể đối kháng thiên đạo đồng thời không có chút nào bảo lưu đem ma huyết nhen nhóm màu đen ngọn lửa từ ma máu bên trong cháy động mà ra vũ liệt không những không ngăn cản thậm chí đem bản nguyên cùng một chỗ thôi động cổ vũ ma hỏa cháy hừng hực đứng lên kinh mạch bị hòa tan huyết nhục tại ma hỏa thiêu đốt hạ tư tư rung động rất nhanh vũ liệt từng cây ma xương bị nấu xuyên khổng lồ ma thân ẩm vàng sụp đổ k hí hí hí hí bốn h i ma hỏa từ trong cơ thể nó xông tới đảo mắt công phu vũ liệt đã bị đốt thành lớn chừng bàn tay một khối kết tinh giang g i a á c thanh thúy vỡ tan đồng thành từ kết tinh nội bộ vang lên một con viên bản thu nhỏ vũ ma phấn chấn lấy ướt súng lông vũ từ bị mổ phá kết tinh bên trong g ư ơ n g cánh bay ra、Khi. Một t i ế ngay bén nhọn hót v n mang theo ý chí bất khuất vang vọng tình g m theo bất khuất chí ý ấ vũ, mấy ngôi sao tại h chúng, ầ n sóng bị b âm quất trực tiếp o tạc thành t h vô số ê n thạch, hướng phương hướng đánh tới. Ngay tại lúc đó thượng thương chi mâu thu hồi diện đạo tiên h uy về tới môn hộ bên trong vũ liệt hướng chết m à sinh lấy đốt cháy ma huyết phương thức m i ế t bản thành công phá vỡ huyết mạch công xiềng bước ra sinh tử một bước về sau thiên đạo chỉ có thể thừa nhận nó tồn tại bất quá đây cũng không có nghĩa là thiên đạo cứ như vậy bông tha vũ liệt tương phản vũ liệt hiện tại đã trở thành thiên đạo cái đinh trong mắt chưa chừng lúc nào liền sẽ cho nó đến như vậy một chút đương nhiên giống lần này trực tiếp hiện hóa thượng thương chi mâu tình huống trên cơ bản là sẽ không phát sinh nhiều nhất là tại vũ liệt lúc tu luyện gọi động thiên tâm nhiễu loạn nó tu hành hoặc là khiên động nhân quả mượn sinh linh c h i thủ để vũ liệt đặt mình vào d i ế t kiếp bên trong nếu như vậy vẫn là không cách nào diệt trừ vũ liệt thiên đạo liền sẽ phong tuyệt đại đạo để vũ liệt vô pháp cảm ứng được thai ngén huyết mạch đạo tắc đến lúc đó đ ừ n g nói tấn thăng có thể bảo trụ bản nguyên không t á n cũng rất không tệ mà bây giờ đối với vũ liệt đến nói trọng yếu nhất là mau chóng khôi phục thực lực nó một thân ma huyết tại niết bàn bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn liên đối một thân quân giai lực lượng đều biến thành cho bụi thời khắc này nó chỉ, chỉ có h ỉ c trung vị ma quân cảnh giới chân chính có thể phát huy chiến lược liền cựu đ ẳ n g ma dân đều không bằng cũng may có khương hà đầu này bắp u ổ i tại tiệ tay đem một viên tinh hạch đã đánh qua vũ liệt cũng không k h á c h khí trực tiếp n u ố t vào trong bộc luyện hóa lớn chừng bàn tay ma thân điên cùng tăng vọt khâu cạn kinh mạch cấp tốc bị tinh hạch bên trong năng lượng mạo x ứ n g mãn rất nhanh vũ liệt hình thể phồng lớn đến trước đó gấp mười cơ hồ so ra mà vượt một viên hành tinh lớn nhỏ nghiêm nghị khí thế để vũ liệt giống như tuần thú tinh không quân vương khiến người không dám nhìn thẳng trung vị ma quân khương hà mỉm cười đi đến vũ liệt trước mặt chúc mừng người về sau rốt cuộc không cần ỉ lại linh huyết ngay vậy vũ liệt lắc đầu đi lên đầu này con đường người tiên về sau nghĩ muốn tiếp tục tấn thăng độ khó sợ là không thể so đánh vỡ huyết mạch gông xiềng tới đơn giản khương hà rất tán thành thiên đạo tuy thưa mạnh như thái sơ bản cũng vô pháp đào thoát nhân quả d i ế t tiếp vũ liệt muốn nghịch thiên mà lên chỗ bước ra mỗi một bước đều đem nương theo lấy đại khủng bố so sánh dưới có quy khư lực lượng bao phủ k ư ơ n g hà thì có thể an an ổn, ổn tiếng chấm phát đại tài đợi đến hắn đem chấp đạo thôi diễn viên mãn đến lúc đó liền không nhất định là thiên đạo đối phó h ắ n vẫn là hắn chủ động đánh tới cửa binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn thật đến lúc đó cùng lắm thì giết hắn cái l o n g trời lở đất khương hà thoải mái nói xong hồng minh đao bổ ra hư không lộ ra hư vô thế giới ấn ký thành thông hướng cựu trọng thiên không gian thông đạo khác một bên đã bị ma thiên giới không chế khương hà muốn chui vào kinh tinh thiên chỉ có thể chọn tuyến đường đi hư vô cùng khương hà cùng đi tiến hư vô thế giới tấn thăng trung vị ma quân về sau vũ liệt đối với đại đạo cảm lộ càng phát ra khắc sâu cho dù là tiến vào nơi này cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được phương hướng khương hà mừng rỡ thanh nhàn mặc cho vũ liệt mang theo hắn tiến ở đây như là đọc lại chẳng biết trôi qua bao lâu vũ liệt cuối cùng định vị đến kinh tinh thiên t o a độ、Xoẹt. hư vô c h i giới cùng hư không trô giao giới không gian bị vũ liệt xé nát ra nhưng khi cảm ứng được từ bên ngoài quét tới một đạo man i ệ m mang theo có thể so với huy hoàng thiên uy cảm giác c áp bách khương hà cùng vũ liệt đồng thời biến sắc giờ c ợ m ậ mở không phải xui xẻo như vậy đi khương hà ở trong lòng t h ầ m mắng một câu nhưng ở vũ liệt xé mở hư không trong nháy mắt đó bọn hắn liền đã bị bên ngoài ma đế khóa chặt khí cơ dù cho đội n ồ i hư vô tri giới cũng đã không còn kịp rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi chuyến ra một đạo thân n i ệ m về sau khương hà cùng sau lưng vũ liệt đi ra ngoại giới một con ma lang đạp trên tinh thần s o n g đồng lóe lên u b í c h qua n mang nhìn về phía t ử hư vô trí giới đi ra hai thân ảnh vũ ma tộc vũ liệt khẩu kiến thiên lang ma đế vũ liệt tiến lên ba bước cung kính nói xong đằng sau khương hà lập tức có có học giả nói côn tộc côn đồ khẩu kiến thiên lang ma đế tiến tĩnh thiên lang ma đế không nói gì khương hà cùng vũ liệt chỉ có thể đem đầu trôn thật sâu xuống d ư ớ i không dám nhìn tới thiên lang ma đế biểu lộ qua một hồi thật lâu ngay tại khương hà tiếng lòng bị kéo căng đến cực hạn thiên lang ma đế mới cuối cùng mở miệng các ngươi từ nơi nào đến hồi bẩm thiên lang ma đế tiểu ma là từ ấn ký thành trốn về đến nghe được vũ liệt trả lời thiên lang ma đế con người bên trong đ ố n g nhiên nổi lên hạ à quan g các ngươi không phải cần phải đang tấn công ấn ký thành sao vì sao vô cớ trốn về đế g i a h i ể n hách uy danh giống như ma sơn lâm đình ép tới khương hà cùng vũ liệt g i a n với hô hấp hồi bẩm thiên lang ma đế ấn ký thành có nhân tộc cường giả dẫn dắt binh đoàn tòa c h ấ n nha ma tộc đã toàn quân bị diệt vì đem tin tức này mang về tiểu ma chỉ được ném dẫn đi những ma binh kia từ hư vô trí giới chạy về đến bây giờ vũ liệt trả lời có thể nói là giọt nước không lọt mỗi một câu đều là thật sự phát sinh qua chương ỉ bất quá c ba trăm bảy mươi bảy ma đế đế cấp khí tức lưu chuyển ra nguồn gốc từ thượng vị huyết mạch đắc chế để vũ liệt sinh ra trực diện thiên đạo ý chí ảo giác ma tâm ẩn ẩn xuất hiện bất ổn dấu hiệu hồi bẩm thiên lang ma đế chuyện này là dạng này ngay tại vũ liệt sắp chống đỡ không nổi đem tình hình thực tế thổ lộ khương hà thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến áp lực kinh khủng nháy mắt như là tìm tới đột phá khẩu h ồ n g thủy theo thiên lang ma đế băng lanh ánh mắt mạnh liệt hướng khương hà bao phủ quá khứ khương hà đạo tâm chấn động mạnh liệt không kịp nghĩ nhiều t h ấ t ra nói đó là bởi vì nhỏ ma cùng vũ liệt đại nhân thôn phệ một vị có được linh năng huyết mạch nhân tộc linh năng huyết mạch thiên lang ma đế trong mắt tinh quang bạo khởi đạc lên tinh thần chân trước nâng lên đánh ra sắc bén ma quang đem khương hà ra t h ị xẻ ra máu tơi đen ngòm hắt vấy mà ra bị thiên lang ma đế há miệm hú chỉ tiếc mới dai. theo i mới dai. ế c con t thiên lang ma đế linh năng huyết mạch bị hai cái hạ đ ẳ n g ma dân thốn vệ hoàn toàn là phung phí của trời linh năng huyết mạch cùng thần ma máu đồng dạng đều có thể giúp thần ma đánh vỡ huyết mạch công xiềng mặc dù cái trước lúc sử dụng có hà khắc hạn chế chỉ có thể đối với không cao tại huyết mạch người sở hữu cảnh giới thần ma đưa đến hiệu quả nhưng thiên lang ma đế hoàn toàn có thể đem vị kia linh năng huyết mạch đ ổ i dưỡng đến đế cấp lại tiến hành thốn vệ thần ma máu thì không có phương diện này hạn chế vô luận là cựu đảng ma dân vẫn là chấp nói hỗn đ ộ thần ma hấp thu về sau đều có thể thu được đột phá nhưng nghĩ phải lấy được thần ma máu độ khó thực sự quá lớn dù sao tại quy khư chi lực che giấu hạng khương hà tin tưởng thiên lang ma đế không thể nhận ra cảm giác hắn lời nói dối nhưng chưa chừng đầu này mà làng có phương diện nào đó khuyên hướng bất quá thiên lang ma đế rất mau đem ánh mắt rời qua một bên liên đối đế cấp huy áp cũng thu liễm mấy phần khương hà vừa muốn lòng bên trên một hơi liền nghe được thiên lang ma đế không thể nghi ngờ thanh em chuyển đến các ngươi có thể gặp được linh năng huyết mạch đủ để thấy khí v ậ n bất p h ả m về sau liền đi theo bản đế bên người đi khương hà hơi s ữ n g sở thầm nói đường đường ma đế chẳng lẽ vẫn là mê m tín cái này chủ nghĩa duy tâm có thể không được ca trật thiên lang ma đế phân biệt hướng khương hà cùng vũ liệt đưa ra một đạo năng lượng khổng lồ các ngươi có thương tích trong người t r ư ớ c chữa khỏi vết thương thế sau đó theo bản đế đi một chỗ đi một chỗ khương hà không dám hỏi nhiều bậy làm ra một bộ ý ra nhìn bên ngoài biểu lộ một người một ma phi tốc hút thu hồi năng lượng bổ sung thể nội xuyên qua hư vô trí giới tiêu hao chờ bọn hắn khôi phục được không sai bị lắm thiên lang ma đế đánh ra lực lượng phát cuốn lên bọn hắn hướng n g u y ệ t luân thiên bay đi ma đế đại nhân chúng ta cái này là muốn đi đâu đây khương hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu thiên lang ma đế không kiên nhận nói đội một thành thần ma thiên cấp có bốn mươi chín vị hỗn độn thần ma mỗi một vị đô thống ngự lấy một phương tinh không thành lập được khổng lồ tinh thành đội một thành thì là ở vào thần ma ngày giao giới khu vực không quy thuộc bất luận cái gì thần ma bất kỳ bên nào nó tồn tại như là ấn ký thành tại hồng hoa vực là thần ma nhị giới đầu mối then chốt tiết điểm đồng thời cũng là thần ma ngày liên thông hướng vạn giới thông đạo ước vạn năm trước lưỡng giới hoàng già xuất thủ đem riêng phần mình chấp trưởng lớn đạo ấn ký dung nhập đội một thành bất luận cái gì thần ma dám can đảm ở trong thành vọng động đa binh liền sẽ bị không lưu tình chút nào trấn áp thời gian trong nháy mắt thiên lang ma đế đã mang lấy bọn hắn đi ngang qua g i a kinh tinh thiên đi tới n g u y ệ t luân thiên sáng tháng cô treo lơ lửng bên cạnh thông đạo triệt để bị mở ra tà ma đại quân chính quần q u ầ n không dứt từ bên trong trào ra cảm nhận được những tà ma kêu bên trong chiếm cứ không nhỏ một bộ phận so liệt quân gia khí tức khương hà minh bạch đây là ma thiên giới chủ lực tại mở phát tới huy động roi quất vào những cấp thấp kia ma dân trên người miệng bên trong không ngừng mắng nết lên tiếng nhìn thấy thiên lang ma đế về sau dẫn đầu tà ma đưa trong tay roi ném một cái tiến lên đón nhỏ ma ngưu một ư ơ i bảy tham gia thiên lang ma đế đại nhân châu m ộ ư ơ i bảy phụ phục tại thiên lang ma đế dưới chân cái sau nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu nói đóng lại thông đạo bản đế muốn về đội một thành một chuyến thiên lang ma đế r ứ t lời châu m ộ mươi bảy mặt bên trên lập tức nghĩ thầm lúng túng ma thiên giới vì mở đầu này thông đạo hao phí to lớn chỉ là hoàng giả liền xuất động trọn vẹn sáu vị một khi đóng lại lại muốn mở ra có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy nhưng ở thiên lang ma đế bị áp hạ châu m ộ ư ơ i bảy nào dám nói nửa cái không chữ vì động viên những ngày đế cấp chủ chiến chín vị ma thiên hoàng giả đối bọn chúng cơ hồ là hưu cầu tất ứng châu m ộ ư ơ i bảy chỉ là một cái trông coi thông đạo chiến tướng nào dám đắc tội nhỏ ma tuân mệnh khổ khuôn mặt châu một ư ơ i bảy truyền lệnh xuống để cho thủ hạ binh sĩ tạm thời đóng lại thông đạo tháng vòng bên cạnh cái k i ê u miệng lô đen bắt đầu lấp đầy rất nhanh liền chỉ còn lại có một đạo khe nhỏ khi thông đạo triệt để biến mất về sau khương hà rõ ràng cảm ứng được phiến thiên địa này lập tức trở nên nhẹ nhàng nghĩ lại khương hà liền minh mạch trong đó nguyên nhân trước đó n g u y ệ t luân thiên bị ma thiên giới sáu vị hoàng giả ý chí chấn áp liền như là bị mang tới c ô n g xiềng hiện tại thông đạo đóng lại sáu hoàng ý chí cũng tạm thời thối lui để n g u y ệ t luân thiên có thể giải thoát cũng nguyên nhân chính là đây thiên lang ma đế mới khiến cho châu mười bảy đóng lại rơi thông đạo không phải có hoàng giả ý chí chấn áp ở đây liền xem như nó cũng vô pháp phá giới rời đi chính khi thiên lang ma đế chuẩn bị rời đi một đầu tương tự cự h ổ ma linh một đường nghiền nát hư không tinh thần thẳng đến thiên lang ma đế mà tới thiên lang người muốn làm gì không chút nào kém hơn thiên lang ma đế đế cấp khí tức x e n lẫn tàn bạo ý chí tràn ngập ra ép tới tất cả tà ma sinh ra trực diện tử vong sợ sợ lại một vị đế cấp bản đế làm việc không cần hướng ngươi giải thích thiên hổ ngươi sẽ không là nghĩ đến đám các ngươi hiểm hổ nhất tộc nhìn về phía cửu hoàng liền cao cái khác ma tộc nhất đảng a suy một đám sẽ chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ đồ hèn nhát so hao thiên ma tộc còn muốn công bằng thiên lang ma đế một trận trào phúng nghe được thiên hổ trong con ngươi dần dần nổi lên băng hàn nhưng nghĩ tới cửu hoàng phó thác xuống tới trách nhiệm thiên hổ đành phải đẻ xuống n h n nháo lựa giận chấm giọng nói thiên lang ta không cùng ngươi đấu khẩu kinh tinh thiên xuất hiện cổ thiên đình tr Chuyện này đã được cựu coi không có cựu lúc cái tộc được vực. hoàng Không hoàng mệnh lệnh, không này này này đến trọng. đoạn trong đã đó, đi gì rời bất kỳ cái gì ma tộc không được rời đi này vực. ừ nghe được thiên hổ thiên lang ma đế l ệ n h hừ một tiếng nói thiên hổ ngươi không cần cái kia cựu hoàng tới dọa ta lúc trước cựu hoàng mời chúng ta xuất thủ lúc thế nhưng là minh s á c nói qua chỉ cần chúng ta không làm ra đối địch ma thiên sự t ì n h liền sẽ không cưỡng chế chúng ta bất luận cái gì hành vi làm sao ngươi hiện tại là muốn thay thế cựu hoàng đội ý chương ba trăm bảy mươi tám hổ lang chi tranh thiên hổ ma đế mắt hổ nhau lại không dám tiếp thiên lang ma đế hôn đ ộ n thần ma bị quản chế tại thiên đạo q u ý củ chân thân một khi tiến vào h ồ n g hoang vực chẳng khác nào là chủ động bước lên thiên đạo tranh phong Giác liền đi ra nhẫn quả liền bọn chúng cũng khó có thể chịu đựng dưới sự bất đắc dĩ cựu hoàng đành phải tại ma thiên giới tuyên bố lệnh động viên đối với chủ động tham gia chiến tranh ma dân nhóm cho đại lượng b ấ n t h ư ở n g nhất là đế cấp cường giả chỉ cần chịu tiến vào h ồ n g hoang vực liền có thể lấy được đại lượng c h ỗ t ố t dù vậy nguyện ý hưởng ứng động viên đế cấp cũng không có mấy cái mà lại phần lớn đều là chỉ xuất công không xuất lực thiên hổ ma đế nếu là dám nói nó đại biểu cựu hoàng đội ý cựu trọng thiên mấy vị tiêm ma đế tuyệt đối vài phút đường đường ma đế rơi vào như thế bế khuất bản đế thật vì ngươi cảm thấy không đáng thiên lang ma đế miệng mai nói xong đánh ra ma quang xuyên thủng hư không hóa thành một đạo cầu v ồ n g tiếp dẫn hướng vương ngoại đang muốn đạp cầu mà bên trên thiên hổ ma đế thanh â m vang lên lần nữa chậm đã bản đế kiên nhẫn có hạn thiên hổ ngươi đừng có bức bản đế xuất thủ nồng đậm sắc cơ từ trên thân thiên lang ma đế đột nhiên phát ra tới từng chiếc màu đen bút lông sói đứng thẳng lóe ra u hàn ánh sáng thiên hổ ma đế một trận nghiến răng nghĩ lợi luận thực lực nó đủ để nghiền ép thiên lang ma đế nhưng làm cự hoàng nhất hệ người dẫn đầu nó môi tiếng nói cử động đều đại biểu cho cựu hoàng ý chí không thể hành động thiếu suy nghĩ ngươi có thể đi nhưng chúng nó nhất định phải lưu lại chỉ vào vũ liệt cùng khương hà hóa thân c u n ma thiên hổ ma đế chậm d ã i nói không được bọn chúng đối bản đế có tác dụng lớn thiên lang ma đế quả quyết tự tuyệt lần này nó đi đ ộ t một thành mục đích chính là bởi vì khương hà cùng vũ liệt càng chuẩn xác mà nói là bọn chúng thôn p h ệ linh năng huyết mạch đ ộ t một thành bởi vì nó trung lập thuộc tính khiến cho thần ma ngày thậm chí vạn giới bên trong vô số cờ giả ẩn nấp trong đó thiên lang ma đế liền từng kết bạn qua một vị đến từ hết giới thực lực chỉ có quân giai nhưng lại nắm giữ lấy một đạo huyết mạch bí thuật có thể đem trong huyết mạch lực lượng tách ra ngoài nếu như có thể từ khương hà cùng vũ liệt ma huyết trung tướng linh huyết tách ra ngoài rót vào những sinh linh khác thể nội bồi dưỡng đến đế cấp về sau thiên lang ma đế liền có thể tiến hành t h ô n h ệ nhờ vào đó đánh vỡ huyết mạch công s i ề n g cho nên vô luận như thế nào khương hà cùng vũ liệt nó đều muốn mang đi đồng dạng kiên quyết ý chí tại hư không triển khai vô hình v à chạm đế cấp giao phong đã liên quan đến đại đạo cấp độ khương hà vẹn vẹn thử nghiệm cảm ứng một phen thân nhiệm liền kém chút bị dư ba càn quét dọa đến vội vàng phong bế lên ngũ rác lục thức chờ đợi hai vị ma đế ở giữa quyết r a thắng bại không có để khương hà chờ quá lâu ước chừng nửa chén trài nhỏ thời gian thiên lang ma đế đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn ma thân l ã o đảo lui ra phía sau lái đi thấy cảnh này khương hà trong lòng hơi chầm xuống rơi vào thiên hổ ma đế trong tay lời nói hắn cùng vũ liệt hạ tràng tuyệt đối sẽ không quá tốt cứu mạng a thiên hổ ma đế muốn phản bội cửu hoàng nhìn về phía hồng hoàng v ư ợ nha đang cùng thiên lang ma đế khí cơ chém giết đến khẩn yếu c o đầu đột nhiên nghe được khương hà thanh âm thiên h ổ ma đế bị đè nén thật lâu lửa giận nhất thời bộc phát lớn mật dám trèo hãm bản đế tiếng hét phẫn nộ lôi c u ố n đế giả ý chí hóa thành chu d i ệ t tâm thần h ù n g lôi hướng khương hà đánh tới đế bi như biển khương hà đặt mình vào trong đó chỉ cảm thấy tự thân như là một thuyền lá lênh đen tùy thời có lật út nguy hiểm nhưng đã lựa chọn trực diện thiên h ổ ma đế khương hà liền không có l u i bước dự định thiên h ổ ma đế vi phạm c ử u hoàng hứa hẹn cấm túc ma đế tâm hắn đang chết rác u ố n g họng phát ra gạo thét tâm thanh tại quân gia lực lượng gia trì hạ đ ạ mắt truyền ra không biết nhiều ít thức vạn g i m tinh không thiên hồ đồ côn bản ngươi đế để thiên r i i ệ u ma b n trốn cùng. h lang ma n đế hổ á y uy mắt mới ma cầm ma thực thủ thiên thể Thiên vô cùng lực còn của chỉ có phẫn nộ, nó lang những ma binh kia đến uy hiếp. h liều lâu là đối kia đế, ma đế nghe vậy thông suốt xoay đầu lại song trong mắt sát cơ tái hiện thiên l a n g người một chết thoại âm rơi xuống thiên hổ ma đế pháp tướng hiển hóa một đầu vóc người có thể so với hàng tinh màu đen điểm hổ ma thân đang nằm che phủ lên t h á n g vòng tán phát thanh huy nhưng không đợi thiên hổ ma đế phấn khởi xuất thủ từng đạo đế cấp ý chí từ phía giới kinh tinh thiên bên trong chuyển đến thiên hổ ma đế như ý muốn như thế nào những hôm nay có thể xuống tay với thiên lan hắn này chưa hẳn sẽ không xuống tay với chúng ta có cựu hoàng bảo đảm chúng ta cho dù chết tại nhữ tay ma thiên giới cũng không gặp qua tại truy cựu a tương đạo ý chí hoặc giữ dằn hoặc âm đ ư u hoặc băng lãnh toát ra lại là giống nhau cảnh cáo ý vị khương hà trong lòng đông nhiên thở dài một hơi loại tình huống này hắn đã không còn là tùy ý đánh giết côn đồ mà là đại biểu cho ma thiên giới những được huy động kiêm ma tới đế cấp thiên hổ ma đế nếu thật là giết hắn thiên lang ma đế khẳng định sẽ không thật chạy tới giết chết một trăm triệu ma binh nhưng tiến vào hồng hoa vực ma đế nhóm khẳng định sẽ nắm lấy điểm này yêu cầu trở lại ma thiên giới như vậy t h xóng âm càng quét đánh tan khương hà đỉnh đầu hồng lôi về sau một sợi dư ba đập vào đỉnh đầu của nó giang rắc khương hà xương đầu ứng thanh mãn đức khí tức cấp tốc hệ vải xuống dưới thậm chí xuất hiện ma hồn dấu hiệu hầm mất thiên lang ma đế con người tức khắc trở nên tinh hồng bạo ngược sát khí thấu thể mà ra đem không gian xe rách thành từng khối mảnh vỡ thiên hồ bản đế cùng ngươi không chết không thôi nguyên bản thiên lang ma đế coi là thiên hổ ma đế làm ra nhựa bộ chỗ nào nghĩ đến nó vẫn là ra tay với khương hà thiên lang ngươi nghe ta giải thích ta không có thiên hổ ma đế ánh mắt biến ảo vừa rồi nó chỉ là n g h ĩ đối với khương hà hơi thi trừng phạt ấn lý thuyết rơi trên người nó lực lượng tuyệt đối sẽ không đả thương cùng ma hồn nhưng thiên lang ma đế lúc này hoàn toàn bị lựa giận làm choáng váng đầu góc chỗ nào có thể nghe lọn vô song ma quang từ thiên lang ma đế bốn cái lợi trào bên trên đánh ra đế cấp pháp tắc băng giết hư không hướng thiên hổ ma đế rơi đi đối mặt thiên lang ma đế ngậm phẫn xuất kích Thiên hổ ma đế cũng không dám hoàng thủ, miễn cho một a khu khu. bên g khác ô n thương hà hư nhược thanh âm t h u y ể n đến rơi vào thiên lang ma đế trong hai để sức chiến đấu của nó bỗng nhiên tăng gọn một mạng lớn chỉ là một cái quân giai ma tộc chết cũng liền chết nhưng khương hà thế nhưng là thôn vệ qua linh năng huyết mạch trên người ký thác thiên lang ma đế thành tựu hỗn độn thần ma hy vọng nếu để cho nó chết tại nơi này dù là làm thịt thiên hổ ma đế đối với thiên lang ma đế đến nói cũng là bệnh thiếu máu vô cùng nghĩ tới đây thiên lang ma đế chú ý không bên trên đối với thiên hổ ma đế xuất thủ đánh ra thông tin ê động địa ma quang liên thông v ự c ngoại chương ba trăm bảy mươi chín tinh hà h ù n g thành c u ố n lên vũ liệt c ù n g đã thoi thóc khương hà thiên lang ma đế một đầu đâm vào v ự c ngoại tinh không nhìn xem thiên lang ma đế rời đi thân ảnh thân hình chật vật thiên hổ ma đế trong mắt dâng lên vẻ hưng ác chật liếc qua châu mười bảy giận dữ mắng mỏ nói n g ẩ n người làm gì còn không nhanh khởi động lại thông đạo thật mẹ nó một đám r ấ t rưởi liền chút chuyện này đều làm không x o n g lưu các ngươi có làm được cái gì ma đế đại nhân bất giận nhỏ ma vậy thì đi làm châu mười bảy sợ hay nói nhưng trong lòng tại đ oán thầm không ngừng giờ c ợ m ậ mờ liền biết cầm lao tử c h ú t giận đem l a o tử trọc tới lao tử cũng không khô mà lúc này v ư ợ t ngoại một đạo ma quang trường hồng ngang qua vô tận tinh không không biết rơi tới đâu đặt mình vào bên trên t ừ n g tòa tinh hệ nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau tốc độ so ạt lan tịt hào nhanh hơn bên trên vô số lần vừa vừa rời đi hồng hoa vực khương hà nháy mắt nhảy nhóp tương b n g lên đối với thiên lang ma đế thi lễ một cái cung kính nói nhỏ ma côn đồ đa tạ ma đế đại nhân ân cứu mạng vừa rồi vì thoát thân nhỏ ma không thể không giả dạng làm trọng thương mong rằng ma đế đại nhân thứ tội thiên lang ma đế khoát tay áo không chỉ có không tức giận ngược lại hưng phấn cho khương hà một móc ướt ngươi cái tên này bản lĩnh chẳng ra sao cả lá gan ngược lại là đủ mờ à, dám dạng này h ã m hại thiên hồ nếu không phải bản đế kịp thời xuất thủ hấp dẫn đi thiên hồ lực chú ý bị nó phát hiện liền xem như bản đế cũng không giữ được ngươi nếp miệ khương hà ra vẻ bất mãn nói không dối gạt ma đế đại nhân nhỏ ma kỳ thật căn bản không muốn tham gia trận chiến tranh này m u ố n ta ma thiên giới cùng hồng hoang vực chiến đấu ước vào năm cũng không có chân chính rơi xuống chỗ tốt gì mà lại hiện tại thần thiên giới bên ngoài đã nói là bị tinh tộc k i ể m chế chân chính tình huống ai lại biết nói không chừng sau lưng là tại kìm n é n xấu chờ ma thiên giới cùng hồng hoang vực lưỡng bại câu thương về sau trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi khương hà đầy bụng oán khí nói chú ý tới thiên lang ma đế sắc mặt quả nhiên trở nên càng khó coi v ảnh bỗng nhiên một móng đốt chụp hạ xuống ma quang trường hồng kém chút bị trực tiếp đập tan thiên lang ma đế lại không thèm quan tâm ma đức lao tử liền nói đi vượn ma tộc những bình thường kia hiếu chiến nhất ra hỏa làm sao vừa đến động viên thời điểm tất cả đều biến mất không còn hình bóng nguyên lai、like、là nhìn xảy ra vấn đề tới còn có tê ma tộc ngạc ma tộc giống như ma tộc cả đám đều chạy tới tổ tinh bế quan không ra liền lao tử bị mông tại liễu cổ lý thiên lang ma đế càng nói càng tức phẫn nếu không phải vì linh năng huyết mạch chỉ sợ đã đổi đường trực tiếp về ma thế giới thời gian tại thiên lang ma đế hùng hùng hổ, hổ bên trong chuyện rời trên đường k h ư sự thật bên trên coi như thiên lang ma đế không nói khương hà cũng có thể đoán ra cái đại khái đơn giản là vì linh năng huyết mạch chẳng lẽ thiên lang ma đế có biện pháp hấp thu ta linh huyết khương hà không biết suy đoán của hắn khoảng cách chân tướng đã rất gần hất ra một tòa lại một tòa tinh hà khương hà dưới chân cầu rồng rốt cục đặt tới nó điểm cuối cùng một cỗ nhẹ nhàng xúc cảm sinh ra phản phất có cái gì sát người mặc vào quá khứ chợ khương hà thấy hoa mắt một tòa hoành giá trong tinh không nguy nga cự thành xâm nhập tầm mắt bên trong nguyên bản tại khương hà trong tưởng tượng đ ộ t một thành hẳn là chỉ một tinh vực thẳng đến hắn tận mắt thấy trước mắt cái này tòa hùng thành màu đen tường thành cao ngất thẳng vào tinh hà phía trên mỗi một khối tường gạch đều là một khỏa tinh thần cự thành trên không tô điểm lấy chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín k h ỏ a màu đen mặt trời m ê n n g ô n g ma khí giống như từng đầu treo ngựa thiên hà chạy xếp hướng phía dưới rót vào trong cự thành thần ma chi thành muôn hình vật trạng cái này chính là đội một thành ư ơ nghe à bị chấn được khương hà thiên lang ma đế khinh thường nói đây coi là cái gì ma thiên trung ương bốn mươi chín tòa đến hoàng ma thành mới thật sự là đại thủ bút ma thiên chín nghìn chín trăm chín mươi chín hoàng trong đó bốn mươi chín vị chấp trưởng đại đạo hoàng giả được tôn là đến hoàng đến hoàng ma thành chính là bọn chúng kiến tạo tinh thành nếu là có may mắn đi nhìn một chút nhỏ ma chết mà nhắm mắt k ư ơ n g hà lộ ra vẻ ước ao một bên vũ liệt đồng dạng là trong ánh mắt tràn ngập mong đợi đến hoàng ma thành cũng không phải ai cũng có thể đi không có đế cấp thực lực liền tiến vào tinh thành bên ngoài đều không thể nào làm được sẽ bị tràn ngập ra đại đạo khí ý sông bại ma tâm đế cấp tồn tại cả đ ờ i cũng vẹn vẹn chỉ có một lần cơ hội có thể tiến vào ma thành tiếp nhận ma thiên ban thưởng phong tinh lần này bản đến ế u như làm việc thuận lợi các ngươi chưa hẳn không có, có cơ hội đi một lần đến hoàng ma thành thiên lang ma đến ó i xong không đợi khương hà cùng vũ liệt minh bạch có ý tứ gì cuốn lên bọn hắn hướng trong thành bay đi càng đến gần độn một thành khương hà liền cảm giác được hít thở không thông cảm giác c áp bách phảng phất muốn đem hắn nghiền nát không nên chống cự đây là đội một trong thành hoàng giả ấn kỳ đang dò xét huyết mạch của các ngươi thiên lang m a đế để khương hà trong lòng máy kinh hắn mặc dù có quy khư chi lực trợ giúp che đậy t h ầ n nhiệm nhưng chưa hẳn có thể giấu giếm được hỗn độn thần ma kiểm tra thực hư ngay tại khương hà lo sợ bất an thời khắc đột nhiên một c ố khí tức xâm nhập cảm giác bên trong để khương hà tâm thần cấp tốc an định xuống tới đây là khương hà con mắt đông trợt tròn hô hấp trở nên rồn dập lên cái kia nói khí tức mang cho k ư ơ n g hà một loại máu ngủ tình thâm cảm、giác. để nhưng mà nghĩ đến thái sơ chi long cùng quân khương hà liền bỏ đi lo nghĩ mẫu thân của nếu như mình thật là thần hoặc ma thái sơ chi long tuyệt đối sẽ không đem luyện thành năng lượng tinh thần tính cả tinh hoà đại đạo truyền cho hắn quân cũng sẽ không hủy đi vạn đạo mạnh vỡ nương tụ quy khư chi lực vì hắn che đậy thiên đạo có lẽ là có chút nghĩ lao đầu tử cũng không biết hắn bị làm đi đến nơi nào khương hà tìm cho mình một cái giải thích hợp lý sau đó liền nhìn thấy sáu tòa xếp tinh vực xuất hiện tại đội một thành đầu tường trên không tinh vực bên ngoài ma quang phun trào đếm không hết lực lượng phát tắc hóa thành lôi đình ba o binh hướng trong tinh vực từng đạo bất khuất hò hét thân ảnh đánh tới thấy cảnh này khương hà kém chút hô to lên tiếng cái k i a sáu tòa tinh vực chính là cựu trọng thiên bị na di đi lục trọng không nghĩ tới lại bị đặt ở đội một thành để khương hà hơi yên tâm chính là lục trọng thiên bên trong có huyền hoàn mẫu khí lan tràn ra vô luận ma quang hoặc là lực lượng phát tắc rơi vào trong đó đều sẽ bị cắt giảm đi tuyệt đại bộ phận lực lượng chương ba trăm tám mươi trí tôn huyết mạch ánh mắt rơi vào lục trọng tiên chỗ khương hà ra vẻ kinh ngạc nói không phải nói ma thiên xuất động sáu vị hoàng giả đem lục trọng tiên chấn áp sao làm sao bên trong còn có nhân tộc tại suy thiên lang ma đế x ỉ khẽ lên tiếng cầu thí chỉ bằng cái kia sáu cái ngụy hoàng cũng dám nói chấn áp trí tôn đạo thân hòa giới cho cười chư thiên vạn đạo trong đó chấp trưởng trái nói hôn độn thần ma được xưng là ngụy hoàng ngụy hoàng làm chấp nói cấp bậc hôn độn thần ma chỗ chấp trưởng trái nói cũng không cố định bởi vì vạn giới bên trong thường xuyên lại xuất hiện một chút thiên tư cái thế yêu nhiệt cường giả lấy sức một mình đem một ít bất nhập lưu đạo tắc đề cử nh đến lúc đó bị gạt ra vạn đạo trái nói chấp đạo giả liền sẽ rơi xuống nhập đề cấp chấp trưởng tiểu đạo hỗn độn thần ma thì làm chân hoàng tự vạn đạo diễn sinh đến nay ư ớ c ư ớ c vạn năm dĩ hàng ba ngàn thật nói chưa hề bị thay thế qua mà lấy thái sơ chi long cảnh giới dù là v ỡ lạc nó đạo thân biến thành cựu trọng tiên h cũng không phải chỉ là ngụy hoàng có thể chấn áp sáu vị ngụy hoàng có thể đem bên trong lục trọng tiên h tách ra ngoài cũng đã là cực hạn của bọn nó còn c h ấ n áp dựa vào thì là đội một trong thành thần ma ẩn ký thái sơ thực lực vờ ơ ý mà mạnh như vậy sợ là so trí hoàng đều không kém đi khương hà lạng yên suy nghĩ bất quá hắn đến hiện tại liền ngụy hoàng đều chưa thấy qua một vị căn bản không thể nào tiến hành tương đối màu đen tường thành tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại khoảng cách tòa này tinh hà hùng thành càng gần hoàng giả ấn ký mang tới cảm giác g á p bách liền càng mãnh liệt rốt cục khi bị thiên lang ma đế mang theo rơi xuống đến cửa thành lầu bên ngoài khương hà chỉ cảm thấy hai chân của hắn nháy mắt như cùng ở tại đại điệu bên trên mọc dễ không cách nào xê dịch nửa bước người đến người nào giống như trong thần thoại thiên môn giống nhau trong cửa thành chuyển đến một đạo tuyệt mạt thanh âm lại tới đây liền liền thiên lang ma đế đều trở nên thành thật cung cung kính kính báo lên danh tự. thương lang ma tộc thiên lang ma đế cần làm chuyện gì dựa theo độn một thành quy củ vạn giới bất luận cái gì sinh linh đi vào đều cần báo cáo chuẩn bị lai lịch cùng mục đích vào thành về sau nếu có vượt k hôn hành vi liền lại nhận hoàng giả ấn ký chấn áp thiên lang ma đế không dám d i ấ u diếm nhỏ ma là tìm đến huyết giới dọn máu tử trường lão xin nó ra tay giúp đỡ tách rời một đạo linh năng huyết mạch nghe được thiên lang ma đế khương hà cùng vũ liệt liếc nhau từ đối phương không có nửa điểm kinh ngạc trong ánh mắt hẹn nhiên đều là đoán được điểm này thiên lang ma đế cho phép vào thành tinh thần thể chế tạo thành cửa chậm rãi kéo ra thiên lang ma đế cất bước đi vào sau đó là vũ liệt trả lời xong ba cái vấn đề về sau đồng dạng đạt được vào thành cho phép khương hà cuối cùng đi tới đợi một hồi trong cửa thành âm thanh kia từ đầu đến cuối không có văng lên ách sẽ không là h à g a khương hà thuận miệng nổ nước b ọ t một câu chật liền nhìn thấy thiên lang ma đế quăng tới xem thường ánh mắt đ ộ t một cửa thế nhưng là thần này g cùng ma thiên trí hoàng tự tay chế tạo coi như vạn giới hủy diện nó cũng không sẽ ngoa tạo thiên lang ma đế lời còn chưa dứt trước mặt thành cửa bỗng nhiên run dày lên một đen một vàng hai đạo con mang từ đó bộc phát cùng nhau hướng k ư ơ n g hà rơi vào đột nhiên biến cố để đi đến dưới cửa thành thiên lang ma đế cùng vũ liệt lập tức dừng bước Tùy thời làm tốt chuẩn đi chuẩn bị thương hà cũng ngây ngẩn cả người nhưng hắn xứng sờ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đội một cửa mà là đánh rơi tại trên người hai đạo quan mang hát s á c quan mang phát ra ba đạo hung ác điên cuồng khí thức mà loại khí thức này thương hà rất quen thuộc ban đầu ở địa cầu bên trên lao đầu t ử hiện hóa ra cựu lê binh chủ chi t h â n lúc thương hà từng trên người hắn cảm nhận được dạng này khí thức một cỗ khắc kim sắc ánh sáng to lớn uy nghiêm thương hà trước đó mặc dù không có tại địa phương khác từng cảm ứ n g thấy nhưng trong đầu lại có một loại trực giác đây là mẫu thân hàn khí tức nhưng vào lúc này trong cửa thành âm thanh kia vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này lại là tràn đầy t ộ n k í n h cung nên trí hoàng huyết mạch Trí hoàng huyết hoàng mạch. bốn chữ vang lên nháy mắt trong thành từng đạo kinh khủng ý trí hóa thành thần ma pháp tướng bao trùm trời cao nhưng không chờ chúng nó đem ánh mắt ném rơi xuống chỗ cửa thành màu đen tưởng thành bên trong thần ma hoàng giả d u n g luyện trong đó ấn ký hiện hiện ra đ e m những pháp tướng kia b a n h diện bị hoàng giả ấn ký lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp về sau đột một thành nháy mắt trở nên tĩnh mịch nhưng toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm giác được một trận phong bạo sắp ở đây tòa trung lập chi thành nổi lên dưới cửa thành vũ liệt cùng thiên lang ma đế đã hoàn toàn choáng váng nhất là thiên lang ma đế nghĩ đến nó lại muốn bóc ra trí hoàng về sau huyết mạch ma thân nhịn không được đánh lên l ạ n h run ngụy hoàng nó có thể không để vào mắt nhưng cùng trí hoàng kết xuống nhân quả chứ thiên vạn giới đều đem không gì khác chỗ dung thân nguyên lai、like、ngươi căn bản không phải cái gì linh năng huyết mạch mà là trí hoàng huyết mạch khó trách khó trách nhìn qua khương hà tắm rửa tại quang mang bên trong thân ảnh vũ liệt trong lòng một chút bí ẩn bỗng nhiên đạt được giải đáp không thể tưởng tượng nổi tốc độ đột phá đối cứng cấp phạt lôi đình trực diện thiên đạo ý、chí. khương hà trên người tất cả không hợp lý tại trí đột nhiên trở nên t u ậ n lý thành trương lên tại vũ liệt coi là nó tìm được đáp án đồng thời khương hà nhưng trong lòng thì mười ngàn cái mập bức lao tử hào hào người địa cầu cây chính miêu hồng liệt xuất thị có nương sinh ra chăn nuôi làm sao lại thành thần ma ngày trí hoàng huyết mạch rồi nhưng một màn trước mắt nhất là từ quan mang bên trong truyền đến khí tức để khương hà không thể không đi hoài nghi chính mình có lẽ thật là thần ma trí hoàng huyết mạch không đúng thần cùng ma không phải là không thể kết hợp sao đ n g dưng khương hà nghĩ đến cái gì sinh ra nghi hoặc thần ma vì đại đạo một người có hai bộ mặt lẫn nhau bài xích nhau kết hợp sẽ chỉ hủy diệt lẫn nhau mà không sẽ sinh ra giá kết tinh chấp nói cấp bậc thần ma càng là như vậy bởi vì huyết mạch gông xiềng nguyên nhân trừ phi bọn chúng vất lạc nếu không căn bản là không có cách dựng dục ra hậu đại chẳng lẽ t r í hoàng ngưu xoa như vậy có thể cưỡng ép đùng đùng đùng mà ta làm bọn chúng ngạch sản phẩm cho nên không cách nào trực tiếp kế thừa nào đó một vị trí hoàng lực lượng khương hà mở ra náo động một phen tự bào chữa về sau miễn cưỡng tiếp nhận thân phận mới thiết lập chấp trưởng đại đạo chí hoàng huyết mạch ta thần ma thiên cắc có bốn mươi chín vị trí chí hoàng khương hà làm có thể là vạn đạo tích lập sau vị thứ nhất thần ma trí tử hơn nữa còn là t r í hoàng huyết mạch về sau thành c ử u tối thiểu cũng là t r í hoàng phía dưới đệ nhất nhân đi t r í hoàng đời thứ hai chân hoàng bên trên thần ma ngày thứ chín mươi chín cửa giả khương ý dâm một hồi cho mình ăn một đống danh hiệu về sau khương hà bắt đầu suy nghĩ một chút hiện thực vấn đề nếu như hắn thật là t r í hoàng huyết mạch về sau hắn muốn đứng tại dạng gì lập trường đến đ ố i đại hồng hoang vực tiếp tục trợ giúp hồng hoang vực chống lại thần ma ngày có thể bởi như vậy đợi đến thần ma ngày quy cư chính mình cũng muốn theo giới này vất diệt nhưng nếu là đứng tại thần ma ngày bên này hồng hoang vực liền đem triệt để đoạn tuyệt cuối cùng một tia hy vọng t r ư ơ n g ba trăm tám mươi một phá làm h ỏ n g quy củ thần ma xâm lấn hồng hoang vực mục đích chính là muốn đoạt đi khởi nguyên vị diện hoàn mỹ ý chí nhưng bây giờ hồng hoang vực đã trưởng thành phàm là thần ma hoàng giả dám vào vực chẳng khác nào là chủ động bước lên thiên đạo tranh phong dù l à trí hoàng cũng có bị chấn áp khả năng là lấy ma thiên giới chỉ có thể khởi xướng động viên n g â n ngàn tỷ ma binh chi lực càng quét hồng hoang vực toàn bộ sinh linh đem hồng hoang vực cưỡng ép đẩy vào mới kỷ nguyên luân hồi luân hồi thay đổi thiên đạo phải bỏ ra năng lượng cực lớn thai ngén sinh mạng cùng phát tắc đến lúc đó thần ma hoàng g i liền có thể thừa lúc vắng mà vào chấn áp hồng hoàng vực thiên đạo. ước vạn năm chiến tranh cơ hồ ép khô hồng hoa ngực v tất cả lực lượng nếu không phải thái sơ c h i long năm đó bày ra chuẩn bị ở sau luyện thành ra ngàn tỷ năng lượng tinh thần không được bao lâu thậm chí không cần ma thiên giới độc thủ hồng hoa ngực v chính mình liền sẽ đi vào m ạ t pháp thời đại thời đại thượng cổ n h â n tộc còn có thể xuất hiện vũ hoàng liền s u â n thị cựu lê cường giả như vậy đến đằng sau thiên đình phân đất phong hầu chư thần n ư ơ n g tụ núi sông địa lý chi khí cùng chúng sinh tín ngưỡng mặc dù không so với thượng cổ thánh hiền nhưng cũng có thể lên trời một trận chiến đến k ư ơ n g hạ vị trí thời đại này cựu châu liền chỉ có thể dựa vào mô phỏng văn mạng luyện thành cựu đình bảo vệ mới có thể miễn bị bốn đại vị diện độc hại văn minh khác mặc dù có thiên nhân lao tổ nhưng từng cái căn bản không dám xuất thế dạng n à y địa cầu lại phát triển cái mấy ngàn năm có lẽ liền liền siêu phàm giả thân ảnh đều không thấy được mà hiện tại đạt được thái sơ chi long sau cùng quà tặng về sau hồng hoang vực tu luyện hoàn cảnh còn muốn siêu việt thời đại thượng cổ dù là như thế hồng hoang vực cùng ma thiên giới chênh lệnh ý nguyên không phải thời gian ngắn có thể truy bên trên r i ê n lấy mặt giấy thực lực mà nói ma thiên giới dù là chỉ xuất động một tòa tinh t h à n lực lượng cũng đủ để đem hồng hoang vực cày cái trăm ng cũng may khởi nguyên tri địa còn có bình thiên nương nương hóa thân ấn ký thành thủ hộ thần ma hoàng giả không cách nào nhập vực tình h ô n giới bằng vào đ ế cấp muốn công phá cơ hồ là không cách nào thực hiện dưới tình huống như vậy một khi khương hà phản chiến hướng thần ma này bằng thực lực của hắn trừ phi bình thiên nương nương hiện thân nếu không hiện tại khởi nguyên tri địa chỉ có thể mặc cho hắn quét ngang đừng nói chi là khương hà bản thân còn có địa cầu c h i chủ thân phận chỉ cần truyền ra một đạo suy nghĩ để địa cầu giải thể khởi nguyên vị diện thiên đạo tự nhiên sẽ sụp đổ đáng chết lão tử sẽ không là thần ma trí hoàng cố ý chơi c ủ gia xếp vào tiến hồng hoang vực a nghĩ tới đây khương hà lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xung cả người nếu quả thật là như vậy coi như khương hà không nguyện ý phản bội hồng hoa vực đến lúc đó cũng không phải do hắn không được nhất định phải làm chút gì khương hà tâm niệm thay đổi thật nhanh ánh mắt rơi vào treo lơ lửng tại đầu tường trên không lục trọng thiên bên trên từng đạo nhân tộc thân ảnh bước lên trong đó tiêu diệt lấy chạy và o mạ khí nếu có thể đem lục trọng thiên sách về đi đến lúc đó coi như ta bị trí hoàng điều khiển cũng có người có thể ngăn cả ta k ư ơ n g hà trong lòng có lập kế hoạch tắm rửa lấy vàng đen hai sắc qua mang phóng ra bước chân hướng đội một thành đi đến hưu hưu hưu trong thành từng tôn k h í tức cường đại phá không mà đến nhìn thấy bị quang mang bao phủ phía dưới khương hà ngáy mắt minh bạch hắn chính là vị kia trí hoàng huyết mạch hắn chính là trí Chí hoàng hậu nhân thật là cao to thốt huy mãnh hắn đủ cánh là như vậy thẳng bước tiến của hắn là như vậy kiên định ánh mắt của hắn là sâu như vậy thúy a ta đã không cách nào ức chế thích lên hắn nếu như có thể bị trí hoàng huyết mạch x u n g hạnh coi như nỗ lực bao lớn một cái giá lớn ta cũng nguyện ý n g h e những cái kia thần hoặc là ma trong miệng vang lên thanh âm khương hà chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuột muộn mua ra ngựa thần ma ngày ra hỏa đều không biết xấu h ổ như vậy sao đương nhiên những thần ma kia nhiều nhất là nói một chút tại không rõ ràng khương hà nội tỉnh tình hôn g d ư ớ i bọn chúng căn bản chỉ dám quan sát từ đằng xa để tránh c h ọ c giận vị này trí hoàng huyết mạch bất quá cũng có một chút ngoại lệ suy cái gì cầu thí trí hoàng huyết mạch không phải liền là chỉ ti tiện quân ma một cái hạ đẳng ma dân có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đạt được trí hoàng cơ duyên bị đ ộ t một cửa nhầm n h ậ n đi ta nhìn cũng thế không phải làm sao sẽ chỉ có chỉ là con giai liền đế cấp đều không phải đối với những thần ma kia châm trọc khiêu khích khương hà cũng không tính để ý tới cũng không phải hắn khương lão hổ tính tình thay đổi tốt hơn mà là thực sự không phải người ta đối thủ cái kia mấy cái ma tộc khí tức đều tại thượng vị quân giai cấp độ mà lại tùy thân đeo cường đại ma binh tùy tiện lôi ra đến một vị thương hà cũng không là đối thủ bất quá thương hà không xuất thủ lại có ma nhìn không được thư trí hoàng huyết mạch cũng là các ngươi có thể khinh nhuận thiên lang ma đ ế hướng về phía cái kia mấy cái ma tộc quát lạnh lên tiếng thoại âm rơi xuống vớt sói bổ ra âm lệ h à n mang cái kia mấy cái ma tộc còn chưa kịp dơ lên binh khí chống cự ma thân đã bị xinh xinh xé ra nóng hổi ma, huyết vẩy xuống thành mưa, cái khác ma tộc thấy cảnh này r u n động sau khi đột ố i với tiêu hoài nghi. Khương không Hà thần phận phân thể cho tan từ sao, mấy m Dù có để vị ma đế làm tay đế c h â nhiên giống n a u hoàng g ả chưa chắc có tư cách h tư Đột này. n i một vị đến từ vạn giới cường giả nhớ ra cái gì đó sắc mặt trắng bệnh nói ra vị y ê u ma đế đại nhân nó dám tại đội một thành đánh giết ma tộc thiên lang ma đế lúc này mới phản ứng được nó vừa rồi chỉ muốn biểu hiện tốt một chút một phen tốt đền bù trước đó phạm sai lầm nhưng tình thiết phía dưới lại quên đội một thành quy củ đ ộ t một thành quy củ đây chính là thần ma ngày các hoàng giả định ra tới vạn giới từng có một vị quét ngang mình đạo nhân vạn đạo nguy hoàng đến sau này chỉ đem đột một thành quy củ khi gió thoảng bên hai về sau ở trong thành gặp đối địch thế giới đế cấp chấn sát về sau bị hoàng giả ấn ký tại chỗ tru diện không chỉ có như thế vị tiên ngụy hoàng lập thân trái nói cũng vỡ vụn tiêu tán tính cả s u ấ t thân t ò a kia thế giới đồng dạng nhận lấy liên lụy từ đây không gượng dạy nổi ngụy hoàng còn như vậy thiên lang ma đế bất quá đế cấp tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi quả nhiên tường thành bên trong tường đạo hoàng giả ấn ký hiện hiện ra lôi cuốn lấy tuyệt đối sát phạt khí tức hướng thiên lang ma đế trên người rơi đi một máy mắt thiên lang ma đế chỉ cảm thấy tự thân muốn bị vạn đạo trung chu ấn ký còn chưa ra thân ma thân liền chuyển đến chiết xuất cảm giác ma tâm càng là lung lay sắp nát xong tuyệt vọng sen lẫn n ồ n g đậm hối h ậ n sông lên đầu đối mặt thần ma hoàng giả huy áp thiên lang ma đế căn bản không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng ngay tại lúc đó thần ma quang mang bên trong khương hà cảm ứng rõ ràng đến những ấn ký kia bên trong ẩ n chứa ý chí thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác hắn tự hồ có thể cùng những ý chí kia câu thông nhìn thiên lang ma đế một chút khương hà dự định thử một chút các vị thúc thúc ba ba nhóm cho tiểu chất một bộ mặt vòng qua thiên lang ma đế một mạng nghe được khương hà thanh âm, trong thành những cường giả kia nhất thời ngẩn ra mắt Nhưng mà, càng để bọn chúng mắt t r ò n tròn còn ở phía sau khương hà thanh âm truyền đi qua sau những cái kêu hoàng giả ân ký vờ ơ y mà thật ngừng lại chương ba trăm tám mươi hai bày tỏ một chút đủ để chấn sát ngụy hoàng thân ma ân ký lơ lửng tại khoảng cách thiên lang ma đế đầu không đủ nửa tấc không trung suýt suýt suýt một trận dốc rách tiếng nước chạy văng lên trận một c ố màu đen nhật k h í từ thiên lang ma đế bị ướp nhẹp hạ thân bốc hơi mà lên ngoa tạo g i a hỏa này là sợ thẹ ra quân rồi khương hà chừng lớn lấy hai mắt nội tâm ngũ mã b u ô đằng nhưng mà khương hà không biết là giờ phút này hơn vạn đầu thảo nên mã Đang vui tương i à y xéo phản i bọn chúng thậm chí đối với thiên lang ma đế sinh ra khâm phục cùng vô cùng nghen tị khâm phục là bởi vì thiên lang ma đế vừa rồi vừa ở im mà không có bị dọa đến ma tâm sụp đổ ghen tị tự nhiên là bởi vì khương hà vậy mà lại vì nó mở miệng cầu tình đủ để thấy đối với nó coi trọng một vị trí hoàng huyết mạch coi trọng đổi lại là cái khác ma đế chỉ là bằng này liền có thể tại thần ma ngày đi ngang chỉ cần không tìm đường chết đi t r e o chọc trí hoàng nếu không cho dù là đắc tội chân hoàng cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm đương nhiên cái này cần là tại khương hà trí hoàng huyết mạch thân phận xác định không thể nghi ngờ tình hồ dưới bất quá tại tận mắt chứng kiến khương hà lấy thế hệ con cháu tự xưng vì thiên lang ma đế cầu tình mà những cái kia hoàng giả ấn ký quả nhiên bông tha thiên lang ma đế về sau bọn chúng đối với khương hà thân phận một điểm cuối cùng hoài nghi đã triệt để bị bỏ đi khương hà cũng không biết hắn vừa rồi câu nói kia ngoài ý muốn ngồi vững chính mình tại những thần ma kia trong suy nghĩ thân phận nguyên bản khương hà chỉ là nghĩ thử một chút nhìn có thể hay không cứu thiên lang ma đế dù sao khương hà vừa đến nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây mặc dù có vũ liệt cái này tên khó tiếp nhưng vũ liệt quân giai thực lực ném vào đế cấp nhiều như chó đội một thành thực sự không đáng chú ý còn nếu như có thể thu phục một vị đế cấp tay chân ở bên người về sau muốn làm chuyện gì đều dễ dàng hơn nhiều bất quá nếu như khương hà biết thiên lang ma đế thời khắc này nội tâm ý nghĩ đoán chừng sẽ trực tiếp để những cái kia hoàng giả ấn ký đưa nó b a n h sắt thành tạp bã đa t ạ các vị thuốc bá chuyện nơi đây giao cho tiểu chất là được rồi các vị thuốc bán ế u không về trước đi nghỉ ngơi đi khương hà cười ha hạ nói xong những cái kia hoàng giả ấn ký đang muốn trở về tường thành bên trong đ ỗ n g nhiên khương hà nghĩ đến cái gì ách chờ một chút thân hoàng ấn ký ngừng tại trong giữa không trung thấy cảnh này trong thành những cường giả kia từng cái ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên đây chính là hoàng giả ấn ký vỡ ơ y mà đối với khương hà như thế thuận theo đủ để thấy thai ngén khương hà huyết mạch trí hoàng th một số khác thần ma nghĩ đến càng thêm sâu xa một chút đ ộ t một thành là muốn nên đón nó đời thứ nhất chủ nhân sao một vị quanh thân lưu chuyển lên bá đạo khí ý ma tộc trong con ngươi nổi lên lanh quang nghe được nó bên cạnh mấy vị thần ma đồng thời lộ ra như có điều suy nghĩ thần thái đ ộ t một thành sở dĩ có thể bảo trì trung lập cũng không phải là bởi vì nó ở vào thần ma giao giới vị trí địa lý mà là lúc trước tan vào trong thành những cái kêu hoàng giả ân ký ban cho vô luận thần thiên vẫn là ma thiên một phương muốn chấp trưởng tòa này tinh hà hùng thành liền nhất định phải thu hoạch được những cái kêu hoàng giả ân ký tán thành nhưng từ đội một xây thành lập đến nay chưa từng có vị nào thần ma hoặc là vạn giới cường giả làm được qua thẳng đến khương hà xuất hiện muốn làm ấn ký thành chủ nhân bằng nó chỉ là quân giai một vị thần đế không che giấu chút nào khinh thị thái độ mặc dù khương hà trí hoàng huyết mạch thân phận n g ồ i vững nhưng ở đây chỉ cần nó không vi phạm đội một thành quy củ khương hà cũng không có khả năng đối với nó làm những gì đối với trí hoàng tất cả thần ma cùng vạn giới cường giả đều đáp lại tuyệt đối t ô n k í n h đó là bởi vì trí hoàng nhóm có đầy đủ trấn nhiếp thực lực của bọn nó có thể khương hà đâu chỉ có quân g a i mà thôi muốn dựa vào trí hoàng huyết mạch liên để những kiệt não bất tuần kia ma tộc cùng tự cho là cao quý thần tộc túi đầu quá không thực tế quan trọng hơn một điểm là đ ộ t một trong thành các cờ giả sớm thành thói quen nơi này vô chủ lại trật tự trạng thái hiện tại đột nhiên nói cho bọn chúng biết đ ộ t một thành có chủ nhân cho dù ai đều không thể nào tiếp thu được trong thành lục lục tiếp theo tiếp theo có mang theo địch gì ánh mắt hướng khương hà nhìn lại đối với trong thành những thần ma kia tâm thái chuyển biến khương hà không có chút nào phát giác nhìn xem những cái kia hoàng giả ân ký khương hà khó được lộ ra xấu hổ tư thái các vị thúc thúc ba bá cái kia lần thứ nhất gặp mặt các ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút a đội một trong thành những thần ma kêu một giây t r ư ớ c còn đang v ì khương hà có thể trở thành cái này tòa hùng thành tri chủ mà đối với hắn vạn phân c a m thủ n g h e được khương hà về sau ánh mắt nháy mắt trở nên cổ quái vô cùng h á n tại hướng trí hoàng nhóm muốn c h ỗ t ố t một đạo khó có thể tin âm thanh n â m vang lên khương hà thông suốt quay đầu ánh mắt sắc bén mang theo như kiếm phong sắc bén đánh vào vị k i ê u ma đế trên người vị này tướng mạo xấu vô cùng đồng học xin ngươi chú ý ngươi giáo dưỡng không nên tùy tiện đánh giá trí hoàng ở giữa bồi dưỡng tình cảm phương thức vị t i ê ma đế nhất thời n g ạ lời muốn phản bác đông cảm nhận được những cái t i ê hoàng giả ấn ký chuyển đến nhàn nhạc tác khí、thức. do đến nó tranh thủ thời gian lấy bản nguyên chi lực phong k í n miệng nhìn thấy vị kêu ma đế trung thực xuống dưới khương hà lúc này mới quay đầu đi ánh mắt tràn ngập nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiếp tục ba ba nhìn về phía những cái kêu hoàng giả ý chí lơ lửng giữa trời những cái kêu hoàng giả ý chí đi cũng không được không đi cũng không được lâm vào hết sức khó xử tình cảnh bọn chúng có thể lý giải khương hà ý tứ nhưng lại không cách nào làm được bày tỏ một chút dù sao bọn chúng vẹn vẹn chỉ là các hoàng giả lưu lại một sợi ẩn ký trừ trấn áp độn một ngoài thành cũng không có năng lực khác nếu không các vị t h u c bá tùy tiện cho tiểu chất làm mấy phần thần m a máu tới khương hà lời còn chưa dứt những cái kêu hoàng giả ấn ký bỗng nhiên b ộ c phát ra một cơn chấn động tựa h ồ bị khương hà tùy tiện yêu cầu chọc tức khương hà giật mạnh mình tâm niệm thay đổi thật nhanh thanh âm trở nên thấp chìm xuống ai đáng thương tiểu chất đến nay không thể nhìn thấy cha mẹ cũng là bởi vì tiểu chất thực lực quá kém không cách nào thành đế tiến về trí hoàng ma thành ai đã cái này nho nhỏ nguyện vọng các vị t h ú c ba không cách nào thỏa mãn cái kia coi như là tiểu chất chưa nói qua đi k ư ơ n g hà một bộ cực kỳ bi thảm ngư khí tại chỗ là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ trí hoàng huyết mạch trí tình trí hiếu ồ âu các hoàng giả quá vô tình đi hai tử muốn gặp cha mẹ cái này điểm yêu cầu nho nhỏ cũng không nguyện ý hỗ trợ sao thần ma ngày lúc nào trở nên như thế lạnh như băng trong thành thần ma nhóm lập tức toàn đều đến đứng khương hà lập trường bên trên cảm ơn các vị thúc thúc b á ba nhóm khẳng định cũng có chỗ khó mọi người vẫn là không cần làm khó bọc chúng khương hà nói xong nâng lên màu đen chân trước lau lau khỏe mắt chạy xuống một giọt nước mắt chương ba trăm tám mươi ba vô tình hiện thực thần ma máu khương hà cũng không phải là thật lưu ý cầm ta nói vì chấp lập xuống chấp nói về sau k ư ơ n g hà mỗi tiếng nói cử động chỉ cần thuận theo bà tâm đạo quả tự nhiên sẽ nước lên thì t h u y lên hoặc là gặp được ngăn đạo giả chém trừ về sau cũng có thể tăng thêm đạo quả cảnh giới càng cao tăng thêm cũng lại càng lớn về phần n g o ạ i vật khương hà đã không cần lại đi ỵ lại sở dĩ nói ra thần ma máu yêu cầu khương hà chỉ là đang thử thăm dò hoàng giả ấn ký giới hạn thấp nhất đối với thần ma mà nói một phần thần ma máu liền mang ý nghĩa một phần thành hoàng thời cơ hoàng giả ấn ký nếu quả như thật cho hắn làm ra thần ma máu vậy đã nói rõ tại hợp lý tình h n giới khương hà cũng có thể để bọn chúng hỗ trợ đối phó hoàng g i cái này quá hữu dụng đội một thành làm thần ma thiên hòa vạn giới liên thông tiết điểm nắm giữ nơi này chẳng khác nào là cầm chắc lấy thần ma thiên nhân xâm hồng hoang vực cứ điểm đến lúc đó chỉ cần khương hà không cho đi cũng đừng nghĩ có một cái thần ma có thể từ nơi này tiến vào hồng hoang vực liền xem như chấp nói thần ma đích thân tới có hoàng giả ấn ký bảo vệ khương hà cũng không sợ chút nào bất quá thật muốn rước lấy hoàng giả xuất hiện khương hà khẳng định phủi mông một cái đi liền ai sẽ ngốc đến đi cùng hoàng giả dán mặt đ ố i cứng tại khương hà phát huy ra trí hoàng cấp bậc diễn kỹ bán thảm chiếm được tất cả thần ma đồng tình về sau những cái kêu hoàng giả ấn ký rốt cục thỏa hiệp ầm ầm thư không chuyển ra cuồn minh sau đó vỡ ra một đoàn màu đồng cổ huyết dịch từ bên trong bay ra hướng khương hà rơi đi t bên trong thành k h í c khí lạnh âm thanh â m vang lên một mảnh tận quản chúng nó bên trong tuyệt đại đa số căn bản không có gặp qua vật này nhưng khi cảm nhận được từ đó mở mịt mà ra đạo v ậ n khí ý lúc này xác định đó chính là tất cả thần ma nằm mơ cũng nhớ đạt được không từ chân thần ma máu chấp nói cấp bậc hỗn độn thần ma tại vẫn là thời khắc và đạo sinh m n đến lúc đó sẽ tung xuống bản nguyên chi lực hóa nhập thần ma huyết mạch bên trong từ đó để thần ma tinh huyết thành vì đúng nghĩa thần ma máu bởi vì dung nhập đạo chi bản nguyên nguyên nhân thần ma máu không chỉ có thể đánh vỡ huyết mạch công x c nhưng là chấp nói t h cấp bậc hỗn độn thần ma vẫn lạc vốn là cực sắc suốt nhỏ sự kiện thần ma ngày tích lập trí n à y chứ ngàn tỷ cổ chức cùng hồng hoang ngực trận đại chiến kia bên trong mất mạng đến trăm tỷ hoàng giả bên ngoài hậu thế đến hiện nay trở đến thần ma ngày vẫn lạc hoàng giả chung vào một chỗ cũng chưa tới hai tay số lượng mà lại năm đó trận đại chiến kia vẫn l à hoàng giả phần lớn trần thi thể tại hồng hoa ngực thậm chí có liền thi thể đều không có để lại thần ma ngày cầm trở về thần ma máu thực tế bên trên cũng không có bao nhiêu phần ước vạn năm xuống tới cơ hồ cũng dùng gần hết rồi ngay tại hoàng giả ấn kỳ đem phần này tồn kho thần ma máu lấy ra lúc khoảng cách độn một thành gần nhất vài tòa tinh thành đồng thời dâng lên kinh khủng ý chí mây tinh thành màu đen ma v â n bao phủ vô ngần tinh không một tòa nguy nga bàng bạc tinh hà hùng trong thành chuyến đến huy hoàng đạo âm độn một thành nơi đó chuyện gì xảy ra ta vì gì cảm ứng được thần ma máu xuất thế khí tức mầy tinh lục đế các ngươi nhanh đi đem tình huống xác minh nặc sáu thân ảnh cùng nhau bay ra mở ra không gian thông đạo thẳng đến đội một thành mà đi ngay tại lúc đó cái khác vài tòa tinh thành riêng phần mình phái ra số lượng không giống nhau đế cấp hướng đội một thành tiến đến bị h o à n g giả ấn ký bao trùm nơi đó tình huống liền xem như tinh thành chố t h ể cùng là chấp nói cấp bậc hỗn độn thần ma cũng vô pháp cảm giác chỉ có thể thủ hạ đế cấp trước đi điều tra cách xa vô số tinh không đội một trong thành khương hà còn không biết một trận nguy cơ tức sắp giáng lâm nhìn xem rơi vào trước mặt thần ma máu khương hà trong nội tâm không thể tránh khỏi sinh ra gợn sóng hoàng giả ấn ký sẽ sảng khoái như vậy xuất ra thần ma máu nói rõ bọn chúng đối đãi khương hà giới hạn thấp nhất có lẽ không chỉ là nguy hoàng nhưng khương hà cũng không dám tiếp tục thăm dò đa tạ các vị thuốc thuốc ba bá, bá tiểu chất liền không phải dày các vị thuốc thuốc ba bá, bá đi thong thả hà khương hà trở mặt còn nhanh hơn lật sách nhưng những cái kêu hoàng giả ấn ký còn nhanh hơn hắn đảo mắt toàn bộ chạy cái không thấy tựa hồ là sợ khương hà tại để bọn chúng tùy tiện bày tỏ một chút thật là hẹp hòi không phải liền là một phần thần ma máu sao về phần khương hà nhất miệm thanh em rơi vào những thần ma kia trong hai để bọn chúng không khỏi lật lên b ạ c nhãn a không đúng chúng ta mới vừa rồi là thao chính là cái gì tâm đến này lại rốt cuộc có thần ma phản ứng ra không được bình thường đúng vậy à người ta là trí hoàng huyết mạch sinh ra tới điểm xuất phát liền so vạn giới sinh linh điểm cuối cùng còn cao chúng ta có tư cách gì đi cảm thương người ta mới vừa rồi là tên nào nói cái gì yêu cầu nho nhỏ đây chính là thần ma máu a nói không chừng tại trí hoàng huyết mạch trong mắt thần ma máu chính là yêu cầu nho nhỏ đâu mua r a ngựa ma so ma tức chết ma a nghe những thần ma kêu hoàn toàn tỉnh ngộ sau nhổ nước bọn thương hà lập tức sinh ra một loại dế n h ũ người xem đang thương thổ hào dẫn chương trình ký thị cảm đáng tiếc hiện thực thường thường chính là như thế vô tình làm bị đáng thương một phương khương hà tâm tình bây giờ quả thực không muốn quá thoải mái không nói những cái khác chỉ là một phần thần ma máu lần này đội một thành liền không ngừng công đừng nói chi là khương hà còn không hiểu có thêm một cái t r í hoàng huyết mạch thân phận về sau thần ma ngày thậm chí vạn giới đừng nói đi ngang coi như ngược lại đi cưới tại người khác đầu bên trên đi đều i đ không ai dám động đến hắn một cọng lông măng t r í hoàng huyết mạch cái này ai có thể đỉnh ai dám đỉnh k u k u vớt lên nội tâm kích động khương hà háng dọn một cái đem đám một t hà ầ khương hà lời còn chưa dứt một chút thần ma lông mày liền chăm chú nhữ lại khương hà nghiễm nhiên một bộ đội một thành gia chủ ngữ khí để bọn chúng rất khó chịu không có ý tứ bản đế ngày mai có việc phải xử lý sợ là không thể tiến đến một vị ma đến nói xong cũng muốn ly khai thôi ư ơ được đã đội một thành không có quy củ bản đế thì sợ gì cùng ngươi chiến bên trên một trận ma đế hăng hái quanh thân ma quang phun g ra nuốt vào không thôi không ác điên quần g khí thế chính muốn thúc người mất nước xa không phải thiên lang ma đế có thể so sánh cái khác thần ma thấy cảnh này hận không thể gia nhập chiến đoàn chương ba trăm tám mươi bốn quy củ thiên lang bất quá hạ vị ma đế đoạn không thể nào là đằng dao đối thủ kia là tự nhiên dao ma bộ tộc mặc dù chỉ là trung vị ma đế nhưng đủ có thể chém giết thượng vị ma đế ngược lại là muốn để một ít dựa vào huyết mạch liền cho rằng có thể hoành hành không sợ đồ vật hảo hảo nhớ lâu một chút chính mình không có bản lĩnh liền đang hoàng cục đôi và không thì nhô lên càng cao đến cuối cùng sẽ chỉ càng mất mặt vậy xem thần ma cơ hội là thuần một sắc không coi trọng thiên lang ma đế một chút thần ma thậm chí trực tiếp đem chuyện chỉ hướng t ư ơ n g hạ mà lúc này đàng dao khí tức càng phát ra hừng hực ma thân bên trong huyết dịch sôi trào ra chỉ là b ư ớ c hơi mà ra khủng bố nhiệt lực liền để cách gần đó chút mấy vị ma đế sinh ra hô hấp không khói cảm giác vội vàng tránh ra thật xa thiên lang bản đế hôm nay muốn ngươi biết được cho dù độn một thành không có q u ý c ụ có thể ma thiên vẫn là có quy củ đàng g a o tiếng hò hét hóa thành quần quận lôi mình nổ vang ra đến chấn động đến thiên lang ma đế khó mà tự kiểm chế run dậy lên nắm tay người nào lớn ai mới là quy củ cái này chính là ma thiên quy củ nhớ kỹ theo đằng dao dứt lời từng khỏa quyền đầu đeo dung chuyển tinh vũ cuồn bạo lực lượng hướng thiên lang ma đế quanh thân oanh tạc quá khứ đ â y t r ờ i q u y n ảnh đem thiên lang ma đế sở hữu khả năng tránh né phương hướng toàn bộ phong tỏa chỉ một kích sinh tử lập phán nhưng mà ngay tại thiên lang ma đế sắp tử vong với đằng dao q u a n l i n dưới đột nhiên đen kim nhị sắc qua mang từ đứng xứng tưởng thành bên trong bắn trụ mà ra phốc phốc phốc lười dao vào thị tâm thanh em vang lên thời gian n h y mắt đằng dao toàn thân bị đánh xuyên thành tài sản trái lại thiên lang ma đế thì là lông tóc không hư hại đứng tại chỗ n à y lại còn không có lấy lại tinh thần t ĩ n h mịch nguyên bản sinh tử cố định cục diện bị hoàng giả ấn ký nháy mắt thay đổi nên chết thiên lang ma đế hoàn hảo không chút tổn hại mà trước một giây còn bá liệt vô song đằng dao ma đế đã hóa thành một đám thịt nát t r ậ t b i ế n cố để sở hữu thần ma nhất thời ở giữa đều không thể nào tiếp thu được sinh ra mãnh liệt không thích đứng cảm giác trải qua thời gian dài bọn chúng chỗ nhận biết quy củ tại thời khắc này bị phá vỡ ma thiên quy củ nắm tay người nào lớn ai chính là quy củ nhìn xem đằng dao ma đế hạ tràng đi đột một thành quy củ ngược lại là vẫn còn chỉ bất quá bây giờ cái quy củ này nhiều hơn một cái ngoại lệ khương hà hoặc là nói khương hà trở thành đ ộ n một thành mới quy củ ngày mai thần ma đại điện tập hợp ta nói cho hết lời ai tán thành ai phản đối không một thần ma mở miệng rất tốt vậy liền trước dạng này các vị tản đi đi khương hà nói xong thần ma nhóm lục tục no nghe thối lui về tới riêng phần mình tại thành bên trong tinh thần chờ những thần ma kia tán đi về sau thiên lang ma đế mới cuối cùng từ lại một lần trở về từ coi chết bên trong t h ở phào được một hơi lần này nó ngược lại là không có tệ ra quần chỉ bất quá nước mắt rất không tự chủ chạy ra muốn nó đường đường ma đế vì thuyết phục nó tiến về hồng hoa n g vực hoàng giả đều muốn thân phó thương lang tinh thành mà bây giờ vừa tới đến tòa này danh xương thần ma thiên thậm chí vạn giới an toàn nhất tinh thành không đến nửa ngày thiên lang ma đế liền đã tại quỷ môn quan cửa đi dạo hai lần cái này a i c h ị u nổi a côn Côn đồ đại nhân tiểu ma trên có tám trăm triệu tuổi lão mẫu dưới có vừa qua khỏi ba ngàn thọ tiểu nhi khẩn cầu đại nhân có thể thả tiểu ma một con đường sống tiểu ma cả nhà đều sẽ cảm kích đại nhân lẫn nước thiên lang ma đế thanh â n mang tới giọng n h ẹ n n liên đối đối với khương hà xưng hô đều biến thành đại nhân nghe được khương hà cơ hồ đều muốn không đành cảm thấy mềm nũng khương hà không thể làm gì khác hơn nói không nghĩ tới thiên lang ma đế cũng là trí t ỉ n h trí hiếu hạng người đã như vậy vậy cái này phân thần ma máu ta không thể làm gì khác hơn là lại tìm một vị ma đế đưa ra ngoài đa tạng ngạch côn đồ đại nhân ngài mới vừa nói cái gì thiên lang ma đế tạ chữ chưa nói xong đông nhiên ý thức được cái gì ngựa khí chỉ có trở nên gấp rút đại nhân tiểu ma vừa rồi đột nhiên nhớ tới lao mẫu bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là để tiểu ma có thể tìm tới một vị hoàng g i a đi theo trường đối tâm nguyện tiểu ma vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành khương hà nếp nhược lên nhìn xem trên h lang mặt a đ duy trì bất động thanh sắc khương hà tại thiên lang ma đế nhìn mắt muốn xuyên trong ánh mắt đem thần ma máu thu nhập hy vọng t h i địa yên tâm ngày mai tại thần ma trước điện vật này tự nhiên sẽ ban cho ngươi chỉ bất quá lấy huyết mạch của ngươi sợ là không xứng với chân quý như thế đổ vật đi thiên lang ma đế thuộc về thương lang ma tộc một mạch tại đế giai bên t r o n g chỉ thuộc hạ đẳng mà muốn phát huy ra thần ma máu tác dụng lớn nhất chỉ có những thượng vị kia đế giai huyết mạch thần má hấp thu mới được thiên lang ma đế tự biết chuyện nhà mình minh bạch k hương hà chỗ đều là lời nói thật có thể để nó cứ như vậy từ bỏ nghĩ như thế nào làm sao không cam tâm nếu không dạng này ngươi lần này tới đội một thành không phải là vì bóc tách huyết mạch của ta sao ta liền lại giúp ngươi một cái cho ngươi một chút máu tươi của ta nghe được hương hà thiên lang ma đế lộ ra nghĩ hoặc thế nhưng là đại nhân cảnh giới của ngài không có chờ khương hà nói tiếp khương hà vung tay lên làm ra ôm đồm nhiều việc tư thái điểm này ngươi yên tâm ta thế nhưng là trí hoàng huyết mạch mà lại có thúc thúc b á b á nhóm hỗ trợ giúp ngươi sơ qua để t h ă n g điểm cảnh giới tính không được cái gì lại nói ngươi coi như đối với ta không tin được chẳng lẽ còn không tin được thúc thúc b á b á nhóm thấy khương hà một bộ đã t i n h trước dáng vẻ thiên lang ma đế chỉ được nhẹ gật đầu cái kia vậy được rồi cái này là được rồi nha khương hà n ế t môi cười cười thân niệm tràn vào tường thanh bên trong hướng thúc thúc ba nhóm mượn tới một sợi lực lượng dung hợp tự thân ân t h ậ ngưng luyện ra một đạo hòa trùng đem hỏa trùng đưa đến thiên lang ma đế trước mặt cái sau ánh mắt t r ồ n tránh nhưng khương hà căn bản không cho nó cự tuyệt cơ hội đây chính là ta bỏ ra tốt đại lực khí mới từ thúc thúc b á b á nhóm nơi đó m ớ n tới ngươi tranh thủ thời gian rộng mở ma tâm ta giúp ngươi trồng xuống nhớ kỹ đừng có nửa điểm mâu thuẫn a bằng không thì thúc thúc b á b á nhóm t ứ c giận ta có thể ngăn không được a bị khương hà mấy câu nói dọa đến toàn thân đ ố n g nhiên run r ậ y thiên lang ma đế không lo được suy nghĩ nhiều liền tranh thủ tâm thần mở ra mặc cho khương hà đem hỏa trùng trồng vào ma tâm tại thiên lang ma đế cực lực phối hợp xuống hòa trùng rất gần cùng nó ma tâm hoàn thành rung hợp Khương Hà không nhưng ba trăm h tám h u mươi lăm gian luyện đạo tâm đem hỏa chủng chồng vào thiên lang ma đế ma tâm nháy mắt vô tận huyền ảo đại đạo chí lý trả lại giống nhau tuần hướng khương hà cấp tốc tư tráng lấy đạo tâm của hắn、hoàng. khương hà đỉnh đầu thư không lôi âm nổ vang ta chấp chi đạo phóng ra một bước dù cho có quy khư lực lượng che đ ậ y y nguyên khó tránh khỏi tiết lộ ra một chút khí tức bị vạn đạo phát giác được khương hà tồn tại muốn hạ xuống thảo phạt lôi k i ế p đem xóa bỏ cái này nhất trọng k i ế p số trình độ hung hiểm còn muốn vượt qua vũ liệt tránh phá huyết mạch công xiềng lần kia đạo vì thiên địa tặc ma vì thiên địa phi cho dù vũ liệt phá vỡ bẩm sinh huyết mạch công xiềng nhưng vẫn chưa nhảy ra vạn loại liệt kê bản chất vẫn là ma tộc k ư ơ n g hà thì khác biệt với vạn đạo bên ngoài cách khắc mình đạo đây là giữa thiên địa miền loại tuyệt đối không cho phép tồn tại sinh linh dù là thần ma cũng không dám đi quá giới hạn sởi qua hồng、này. Vàng hạn này. tơ không thần ma thiên cũng không cần đến đến cấp đoạt thái sơ chi long cùng bản dùng tinh h ỏ a đại đạo sáng tạo hoàn mỹ thiên đạo dù sao lấy thủ đoạn của bọn nó muốn sáng tạo ra một đầu đại đạo cũng không phải việc khó nghĩa lão tử đến cùng là chọc tới người nào c ò n tới cảm thụ được c ấ p vụ bên trong lôi k i ế p chuyển ra xóa bỏ hết thẻ khí cơ thiên lang ma đế im lặng ngưng n g ẹ n cứ việc lôi k i ế p mục tiêu cũng không trên người nó có thể chỉ là chản lan khí cơ là đủ đối với nó ma tâm tạo thành thương tích đứng mũi chịu xào khương hà tiếp nhận áp lực thì là thiên lang ma đế và lần toàn thân trên giới mỗi một khoả nhỏ đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tốt tại quy khư lực lượng kịp thời phát động che lại khương hà đạo tâm nếu không không c h ờ kiếp lôi như thế khương hà liền muốn đạo tâm phá diệt bất quá kiếp lôi sát đạo đối với khương hà đến nói chính là nguy cơ cũng là ma luyện cùng nhau đi tới khương hà tương đương xuôi gió xuôi nước kinh lịch ngăn trở có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này khiến hắn tại thực lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời đạo nhưng trong lòng trôn xuống phủ phiếm thai hoàng ẩm lần này khương hà vừa dễ dàng mượn nhờ thiên đạo tay rèn luyện ý chí cùng tâm thần đạo mắt quăng tại khương hà đỉnh đầu tê dại dòng điện rất đất hoang tiến vào khương hà nhục thân tám trăm i triệu bốn ngàn vạn hạt nhỏ bên trong sắt gian kia để khương hà sinh cơ đoạn tuyệt nhưng mà một giây sau mới sinh cơ đột nhiên từ khương hà trong cơ thể diễn sinh ra tới tinh h ỏ a đại đạo sinh sôi không ngừng vừa rồi cái k i a đạo t i ế p lôi chỉ là đoạn tuyệt khương hà sinh cơ nhưng lại vẫn chưa đem nhục thể của hắn triệt để hủy đi mà tại phát động tinh h ỏ a đại đạo về sau khương hà rất nhanh liền xuống lại tựa hồ là bị khương hà hành vi làm tức giận và đạo hạ xuống lôi đỉnh càng phát ra máy liệt từng đạo thô to lôi trụ đánh xuống đạo mắt đem đội một ngoài cửa tinh không hóa thành một mảnh lôi t h a n h bên trong vô số cường giả xa xa đem ánh mắt quang hướng về trên lôi hải đạo thân ảnh kia ma niệm trong hư không giao hội chí hoàng huyết mạch đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình d ư ớ n g lấy đáng sợ như vậy lôi kiếp ai biết được cũng không biết hắn có thể hay không khiên qua đi vẫn là đừng để cập nhân ra mù quan tâm không thấy hiện tại những hoàng giả kê ấn ký một điểm động tĩnh đều không có sao rõ ràng là biết cái này lôi kiếp không đả thương được chí hoàng huyết mạch không thể nào cái này lôi kiếp sợ là đế giai đ ư phải cũng chỉ có nuốt hận hạ chẳng đi hắn mới con giai đối với những thần ma kêu phản ứng k ư ơ n g hà cũng không hiểu biết hắn lúc này đang toàn lực vận chuyển tinh hoa đại đạo một lần lại một lần sinh cơ diệt vong sau đó trọng sinh tử sinh ở giữa vô luận tinh hoa đại đạo vẫn là tự thân ta chấp chi đạo khương hà cảm ngộ đều tại không ngừng làm sâu sắc mà hắn đạo cảnh cũng ở đây giống như cực hạn tình trạng bên trong bị đẩy cao từ hạ vị quân giai đến trung vị quân giai khương hà bỏ ra không hạ hơn vạn lần tử vong đại giới mà khi khí tức của hắn dừng lại tại trung vị quân giai một khác này hư không đánh xuống kiếp lôi bỗng nhiên dừng lại trật mênh ông lôi hải phóng lên tận trời muốn quay về lôi đạo bên trong khương hà ngầm đầu nhìn lại song trong mắt tinh quang phun ra vất từng đầu trường hà ngang qua với không không cùng cao đỉnh phong chỗ kia là vạn đạo trường sông trong đó một đầu đoá đoá lôi điện n g ừ n g tụ bọt nước bước lên mỗi một đoá đều phát ra đủ để hủ diện đế d a i khí tức nguy hiểm chính là lôi đạo trường sông lôi hải muốn trở về điểm cuối cùng liền là ở đó muốn đi khương hà d à i quát một tiếng hai chân tại hư không hung hăng đ ặ t mạnh khí kình dư ba băng liệt tinh thần tịch lực lượng thân ảnh của hắn đổi u sát lôi hải mà đi đập lên ta chấp c h i đạo bình thường thiên tài địa bảo đối với khương hà đến nói đã không có tác dụng nhưng cái kia phiến lôi hải thế nhưng là lôi đạo trưởng sông chia ra một bộ phận ẩn chứa lôi chi đại đạo bản nguyên c h i lực khương hà nếu là có thể lấy ra đến bộ phận hấp thu trong đó bản nguyên đạo tâm đem nâng cao một bước đột phá thượng vị quân giai có lẽ không đủ nhưng ít ra có thể vì hắn lần tiếp theo đột phá đánh xuống cơ sở vững chắc mắt thấy khương hà lại đổi kịp lôi hải đ ộ t một thành bên trong những thần ma kia đều là khó mà tin cặp mắt t r n tròn chí hoàng huyết mạch điên rồi sao hừ kẻ này lòng tham không đủ lại mưu toan nuốt luyện kíp phạt lôi lớn mạnh đạo quả lại không biết thiên đạo đến uy trí cao làm như vậy sẽ chỉ thu nhận hủy diện kíp ph muốn k h ắ c diệt vong trước phải k h ắ c điên cuồng lợi này thật không lừa ta tại những thần ma kia cười trên n ỗ i đau của người khác trong giọng nói khương hà đã lần nữa đặt mình vào với trong biển lôi luyện cho ta quanh thân ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông đều mở một nháy mắt buộc phát ra tuyệt luôn hấp lực t h ô n tính n ố c từ ngực giống nhau đem lôi đỉnh biến thành lôi dịch hút vào trong cơ thể rầm rầm rầm lôi hải giống như bị đun sôi bốc lên lên sóng biển hướng khương hà đánh tới nhưng những lôi kia dịch hủy diệt khương hà nhục thân tốc độ còn kém rất rất xa tinh hoả đại đạo tái tạo tốc độ càng đáng sợ chính là khương hà nhục thân hạt nhỏ mỗi khi trải qua một lần sinh diện liền sẽ lớn mạnh một chút. dần dần lại có một chút đối với lôi điện khẳng tính rất nhanh khương hà hoàn toàn cắm d ễ tại trên lôi hải ương lấy hắn lập thân chỗ làm trung tâm hình thành vòng xoay khổng lồ đem vô cùng vô tận lôi dịch thôn v h ệ tới Á á á! cuối cùng khương hà sở hữu nhục thân hạt nhỏ bên trong đều bị quán chú đầy lôi dịch bành trướng đến cực hạn đau đớn để khương hà nhịn không được phát ra gào thét hai mắt tinh hồng quét lên mắt khi thấy lôi hải chỉ thiếu đi không đến một phần ba trình độ khương hà ánh mắt chỉ có trở nên ngân lệ bạo cho ta nhục thân cường độ đã đến lôi đình khó thương cấp độ mà muốn thôn phệ càng nhiều lôi dịch khương hà chỉ có thể tự mình tái tạo nhục thân lấy này r a tăng những hạt nhỏ kia dung lượng đương nhiên khương hà cũng có thể mở ra hy vọng c h i địa đem mảnh này lôi hải thu vào đi nhưng bởi như vậy hắn liền vô pháp đem tự thân tiềm lực bước đến cực hạn đối với đạo tâm rèn luyện cũng đem dừng bước tại đây có thể với thượng vị quân giai chém giết nhục thân ẩm vang sụp đổ tiếp theo một cái chớp mắt một bộ thân thể mới tự trên lôi hải sinh ra đem nhục thân hạt nhỏ chống đỡ đến cực hạn về sau khương hà vẫn là không hài lòng lại một lần bạo thể tái tạo đội một thành bên trong những thần ma kia nhìn xem trên lôi hải khương hà một lần lại một lần bạo thể ánh mắt bên trong chỉ còn lại chết lặng chương ba trăm tám mươi sáu khương hà cường thế một ngày một đêm thời gian trôi qua khương hà tự b ạ o không biết bao nhiêu lần đến đằng sau dù là đem hết toàn lực cũng vô pháp lại đem n ụ c thân hạt nhỏ vỡ nát cái này mới ngừng lại được vánh đánh bảo quang tự hết u y nhục bên trong lưu truyền ra màu đồng cổ dưới làn da ẩn giấu đi bạo tạc lực lượng khương hà có loại dự cảm dù là đế cấp đứng tại trước mặt hắn cũng có thể một quyền đánh sát bất quá cái này còn không phải khương hà cực hạ n lôi đến ngầm đầu hô quát lên tiếng khương hà mở cái miệng rộng quần quần lôi hải hóa thành một dòng q u n tương bị hắn hít sâu vào trong bụn ẩm ẩm sấm dền thanh âm ở trong cơ thể hắn đại t á c nhiều đám lôi quang từ trong lỗ chân lông này ra lốp bốp tiếng nổ vang bên trong nổi bật lên khương hà giống như chấp trưởng lôi đ ỉ n h đại đạo h o à n g giả tâm niệm vừa động đem thể nội bốc lên lực lượng chấn áp lại sau đó khương hà ngẩng đầu hướng trên không cái kia vạn cái đại đạo t r ư ở n g sông nhìn lại hắn muốn làm gì đ ộ t một trong thành thần ma nhóm nước nhìn khương hà dáng người ngữ khí ngơ ngác rất nhanh khương hà dùng hành động cấp ra giải đáp đập lên tinh khung khương hà hướng vạn đạo trường sông phóng ra một bước hắn muốn lên trời mà bên trên đạp lâm vạn đạo trường sông nhưng mà không đợi khương hà một bước kia kết thúc vạn đạo trưởng sông đồng thời bị làm tức giận nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn cho dù khương hà nhục thân bị rèn luyện đến cực hạn lại nốt u luyện một tòa lôi hải huyết khí chi lực hoàn toàn không thua đế cấp nhưng ở vạn đạo chèn ép phía dưới vẫn như cũ cùng sâu kiến không khác đạo tâm sinh ra sợ sợ đủ để chém giết đế cấp thần ma nhục thân đồng thời chuyển đến lung lay sắp đổ cảm giác để khương hà đành phải đem bước ra bàn chân kia thu hồi lại khương hà đành phải đem bước ra bàn chân kia thu hồi lại k ư ơ n g hà nhưng lại chưa rơi xuống mà là quay người hướng đ ộ một thành xa xa nhìn lại một ngày ước hẹn đã tới vì sao thần ma trước điện không gặp người đến đ ộ n một trong thành đường tọa lạc lấy một tòa rộng lớn đại điện bên trong cung phụng có thần ma thiên hoàng giả pháp tướng dĩ vãng chư thiên vạn giới cường giả đi vào đ ộ n một thành chuyện thứ nhất chính là đến đây thăm viếng vạn hoàng lấy đó kính ý mà thần ma thiên có cái gì đại động tác cũng sẽ trước giờ đi vào thần ma trước điện tiến hành biểu thị công khai t ỷ như cựu hoàng chính là ở đây hướng ma thiên ban bố lệnh động viên bất quá muốn mượn dùng thần ma điện tối thiểu phải có hoàng giả ra mặt mới được hoặc là có hoàng giả học t h u lòng nhiều vị đế cấp ra mặt mới miễn cưỡng có thể làm cho thần ma điện mở ra về phần con g i a kia là nghĩ cũng đừng nghĩ nhưng trên người khương hà cái này đều không gọi sự tỉnh thân kim thần ma trí hoàng huyết mạch đừng nói để thần ma điện mở ra liền xem như cho hắn khi hành cung đều không có vấn đề gì Vâng. tại khương hà sau khi nói xong tự k i ự u hoàng tuyên bố lệnh động viên đến nay liền đóng chặt đến nay thần ma điện chậm rãi mở ra vàng đen nhị sắc ánh sáng lấy thần ma điện làm trung tâm hướng toàn bộ hành trình phóng s ạ đảo mắt đem tòa này tinh hà hùng thành bao phủ tắm r ử a tại quang mang bên trong những thần ma kia cùng vạn giới cường giả chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể được đến trước điện nhìn xem gánh vác vạn đạo trưởng sông k ư ơ n g hà trong thành những thần ma kia rất nhanh làm ra lựa chọn hiu hiu hiu. lần lượt từng thân ảnh bị truyền t ố n g quá khứ chỉ chốc lát thần ma trước điện nguyên bản chống t r ả i khu vực đã là đứng được tràn đầy khi khi lớn như vậy đ ộ n một thành biến thành một tòa thành không chỉ có thần ma ngoài điện thần ma nhốn não vạn đạo trưởng dưới sông khương hà quan sát một màn này hài lòng gật gật đầu rất tốt thật cao hứng mọi người có thể phối hợp ta tiếp xuống ta muốn tuyên bố hai cái quyết định nguyên bản bởi vì chen lấn thần ma quá nhiều dẫn đến ồn ào hỗn loạn thần ma điện tại k ư ơ n g hà thoại âm rơi xuống về sau lập tức trở nên lặng ngắt như tờ thứ nhất kể từ hôm nay ma thiên giới đem đình chỉ đối với hồng hoàng vực tiến công Một viên đem á giấy những n thần ma kia nhất là ma tộc lời nói thu hết thai đáy khương hà không có mở miệng quắt bảo ngưng lại mà là chờ chúng nó hơi bình phục một chút cảm xúc mới nói mọi người đừng đội nghe ta chậm dai nói những thần ma kia được chú ý bị khương hà hấp dẫn quá khứ thần ma trước điện dần dần yên tĩnh trở lại làm ra quyết định như vậy ta cũng rất gian nan nhưng vì ma thiên giới ta không được không làm như vậy vì ma thiên giới trước đại điện những thần tộc k i ê u biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi khương h à ánh mắt từ thần tộc nhóm trên người đảo qua khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh mọi người đều biết cùng hồng hoang vực chiến tranh chủ lực một mực là ta ma thiên giới ma thần thiên giới lại tuyên bố bị tinh tộc n g ă n chặn từ đầu đến cuối không chịu ra nửa phân lực ta muốn hỏi hỏi các vị ma thiên giới những đồng bào các ngươi cảm thấy hợp lý sao một chút ma quân không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh thần tộc trong ánh mắt tràn đầy giò xét ý vị mặc dù không muốn thừa nhận có thể sự thật bên trên thần thiên giới thực lực hoàn toàn chính xác muốn thắng qua ta ma thiên giới một chút nhưng các vị môn tự vẫn lòng nếu như cùng tinh tộc khai chiến chính là ma thiên giới sẽ rằng có ước và năm đều bắt không được đối phương sao nghe đến đó mấy vị biết nội tình thần đế trong lòng một trận chửi mẹ cùng đại biểu đại đạo trật tự một mặt thần tộc so sánh ma tộc đại biểu đại đạo hỗn loạn một mặt sinh ra hiệu chiến hiệu chiến nếu như cùng tinh tộc khai triển là ma tộc có lẽ thật như khương hà nói tinh tộc đã sớm bị ma tộc cầm xu nhưng tương tự ma tộc khẳng định cũng phải bỏ ra khó có thể chịu được một cái giá lớn thậm chí từ chư thiên c h i đỉnh ngã vào vạn giới mặt lưu là lấy thần thiên giới những năm gần đây một mực đang chầm chậm mưu toan c h ầ m dãi tầm thực tinh tộc lĩnh vực nhưng ở những ma tộc kia xem ra liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy thần thiên giới đến cùng muốn làm gì đầu chó ma tộc vị kia ma đế quân sư trước kia cũng đã nói thần thiên giới rất có thể là cấu kết tinh tộc làm kịch cho ma thiên giới nhìn để cho ma thiên giới cùng hồng hoang vực đà sinh đạ tử sau đó lại ra ngồi thu ngư ông thủ lợi thật không nghĩ tới thần thiên giới những tên kia nhìn qua ra vẻ đạo đạo dụng tâm lại như thế ác、độc. Ma quân nhóm suy đoán nhau nhau đối với cái này khương hà không có cho ra cái gì tính khuynh ê ư ớ n g tỏ thái độ mặc cho bọn chúng thả sức tưởng tượng thần thiên giới dụ ý ta chờ không được biết nhưng ta từng thân phó tiền tuyến nhìn thấy ma thiên binh sĩ hung hãn không sợ chết chém giết có thể bọn chúng phải đối mặt lại là một vị trí tôn trí tôn hai cái chữ vang lên không chỉ ma quân liền liền ma đế đều biến sắc hồng hoang vực trí tôn giống như là thần ma thiên hoàng giả cả hai chiến lược không có cụ thể vạch phân tiêu chuẩn nhưng ở thần ma thiên cùng hồng hoang vực mấy lần định tiêm cường giả đại chiến bên trong đối mặt trí tôn Giống chương ba trăm tám mươi bảy đội cảm tử không dối gạt mọi người nói ta cùng vũ liệt ma quân chính là từ trí tôn c r ấ n thủ ấn ký thành trốn về đến nơi đó hiện tại đã ta ma thiên binh sĩ hố trôn một bộ to lớn hình tượng hiện hóa tại khương hà đỉnh đầu chính là ngày đó thái sơ binh đoàn giáo sát ma tộc hình tượng mấy vị ma đế đồng thời đánh ra ma quang kiểm tra một phen cũng không có phát hiện từng giờ trò vết tích là thật tòa thành kia hẳn là ấ n ký thành trí tôn hóa thân cựu hoàng vì sao không đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho chúng ta đến cùng là mục đích gì quân ma lòng đầy căm phẫn khương hà thấy này than thở một tiếng ai mọi người không cần trách cứ cựu hoàng bọn chúng cũng là vì ma thiên giới suy nghĩ nói khương hà lời nói xoay chuyển thế nhưng là ta ma thiên binh sĩ không thể cứ như vậy chạy qua đi chịu chết đã thần thiên giới cùng tinh tộc chiến đấu ước và năm vẫn là thần tộc mới nhiều ít có thể ta ma thiên binh sĩ vẫn lạc chữ số đâu chỉ thần tộc nghìn lần và lần khi sâu một hơi khương hà trên mặt trầm thống cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi ma thiên giới lại không hướng hồng hoang vực đầu nhập một binh một tốt cựu hoàng như sinh ra c h ắ c cứ liền để ta một mình gánh chịu tốt nghe được khương hà lại muốn gánh chịu cựu hoàng lựa giận ở đây tất cả ma tộc tất cả đều ngây người bản đế nguyện tại trí hoàng huyết mạch cùng một chỗ hướng cựu hoàng tịnh tội bản đế cũng có thể cùng đi vì ma thiên binh sĩ ít chảy máu ta nguyện thụ cựu hoàng thảo phạt nhìn xem từng vị có giác nộ ma đế đứng ra khương hà lệ nóng danh trọng đang muốn lao đi khỏe mắt nước mắt một vị ma đế rụt r ẹ n nói một câu thế nhưng là nếu như bỏ mặc hồng hoang vực phát triển tiếp về sau tất thành ma thiên hoạn a khương hà thông suốt quay đầu hướng vị kia tương tự c ử quy ma đế nhìn lại đối phương dọa đến liền tranh thủ đầu rút về màu đen vỏ cứng bên trong vị t i ê n bối này nói rất có đạo lý mà cái này cũng là ta muốn tuyên bố cái thứ hai quyết định ta chuẩn bị tổ kiến một tri đội cảm tử tiến vào hồng hoang vực nói xong khương hà ánh mắt từ thần ma trước điện t r ụ c triệu đạo thân h n h lướt qua chuẩn sắc tìm được chính hướng vũ liệt sau lưng co lại thiên lang ma đế thiên lang ngươi làm thứ một điều thỉnh cầu gia nhập đội cảm tử thành viên Ta không ta h Phần thần ể bạc đáy ngươi.、Phần、này m máu, Màu ma máu, liền ban cho ngươi. ban đồng cổ thần ma máu, bị cho cổ không ta không phải ta không có ngươi đừng nói mỏ thiên lang ma đế ở trong lòng phản bác nhưng ở khương hà đạo tâm khống chế hạ trong miệng nó vang lên lại là giống to một tiếng nguyện vì ma thiên chịu chết cái khác thần ma thấy cảnh này lập tức nhiệt huyết sôi trào lên nhất là khương hà vợ ơ im mà đem thần ma máu bực này đến chân ban cho thiên lang ma đế để những nguyên bản kia đối với thiên lang ma đế đáp lại khinh bị thần ma nhóm đều đi theo động lên tâm tư a không đúng hắn đem thần ma máu ban cho thiên lang vậy hắn là dựa vào cái gì đánh vỡ huyết mạch công s i ề n g đột nhiên có ma đế nhớ ra cái gì đó kinh nghi lên tiếng hỏi rất hay khương hà ở trong lòng tán dương b ị kia ma đế m ộ t cầu sau đó ra v ẻ không nghe thấy ánh mắt rơi trên người vũ liệt vũ liệt ma quân ngươi cùng ta cùng nhau từ ấn ký thành dết ra ấn lý thuyết ta hẳn là để ngươi gia nhập đội cảm tử vì ngươi chết đi vũ ma các huynh đệ b ả o thủ có thể thực lực của ngươi coi như trở thành đội cảm tử một thành viên chỉ sợ cũng khó có phát huy tác dụng cơ hội vũ liệt t r u n g quanh n h ữ n g ma tộc kia nghe vậy chẳng những không có đối với nó đáp lại khinh thị ngược lại là lộ ra vẻ đồng tình vũ liệt ánh mắt cảm đạm đi thất thần thì thầm lên tiếng chẳng lẽ ta liền tự tay báo thủ cơ hội đều không có sao nhìn thấy vũ liệt bộ dáng này khương hà tựa hồ có chút không đành lòng do dự một hồi về sau cắn răng nói vũ liệt ma quân nếu như ngươi nguyện ý bất chấp nguy hiểm ta ngược lại là có cái biện pháp có lẽ có thể để ngươi đạt được c ớ muốn ta nguyện ý vũ liệt không hề nghĩ ngợi lúc này đáp ứng xuống mấy vị ma quân phát ra nghi vấn rất nhanh bọn chúng liền minh m ạ c h vũ liệt không chút do dự đem tinh huyết nuốt vào về sau hạ vị quân giai khí thức đ ỗ n g nhiên lòng động chật cướp phạt lôi đình lại xuất hiện mặc dù uy thế không thể so khương hà vừa rồi trải qua nhưng cũng đủ làm cho những huyết mạch kia hơi kém một chút ma đế đều sinh ra kinh chiến cảm giác tại trải qua cựu tử nhất sinh lôi k i ế p về sau vũ liệt rốt cuộc sống t i ế p được đồng thời thành công đột phá đến trung vị quân giai nhìn đến đây những cái kia thần ma chỗ nào còn có thể không rõ khương hà tinh huyết có thể giút bọn chúng đánh vỡ huyết mạch công x i ề n chỉ bất qua t ư ơ n n sẽ thu nhận thiên đạo cướp phạt nhưng dù cho như thế tấn thăng t ầ n g thứ cao hơn đối bọn chúng đến nói y nguyên gồm có sức mê hoặc trí mạng nhất là những hạ đẳng ma kia dân từ sinh ra tới một khắc này liền nhất định bị áp bách nô dịch đến chết cho dù là tại đ ộ n một thành bọn chúng cũng chỉ có thể ở vào tầng dưới chóc nhất mà hiện tại khương hà xuất hiện không thể nghi ngờ trở thành trong bóng tối một chùn qua n mang để bọn chúng thấy được tránh thoát vận mệnh trói buộc hy vọng chí hoàng điện hạ chúng ta nguyện đi theo tại ngài mấy vị hạ đẳng ma dân nắm chặt lấy nắm đấm trong mắt lóe ra ngọn lửa nóng bỏng một chút ma quân tại làm sơ do dự về sau rất nhanh có quyết đoán về phần ma đế xuất thân cao quý để bọn chúng nhất thời bán hội ở giữa còn không cách nào hướng một vị ma quân túi đầu chỉ bất quá theo bọn nó b ô n g lòng trong ánh mắt không khó nhìn ra đảo hướng khương hà chỉ là vấn đề thời gian không nghĩ tới ta ma thiên binh sĩ lại đều như thế có huyết tính đã tất cả mọi người có chịu chết quyết tâm cùng tín nhiệm vậy liền đều gia nhập vào đi nói khương hà đánh ra từng đạo hòa trùng hướng những ma tộc kia rơi đi các vị đây là cha ta truyền thụ cho ma quyết có thể giúp các ngươi che giấu khí cơ cứ như vậy chỉ muốn các ngươi cảnh giới không cao hơn ta hấp thu tinh huyết đánh vỡ huyết mạch gông xem lúc liền không sẽ đưa tới cấp phạt k hương hà sở dĩ nói như vậy vẹn vẹn vì để cho những ma tộc kia cam tâm tình nguyện g e o xuống h ỏ a trùng còn tước phạt căn bản không tồn tại cái kia chuyện vũ liệt chẳng qua là bởi vì nó triệt để tránh thoát huyết mạch công xiềng trở thành lịch nói tồn tại cho nên mỗi lần tăng lên đột phá đều sẽ có lôi kiếp r a thân nghe được k hương hà giải thích những ma tộc kia hô hấp đều biến thành ồ ồ không chút nghĩ ngợi liền tranh thủ hỏa t r ù n g dung nhập ma trong nội tâm cái kia nếu là cảnh giới cao hơn ngài đâu một vị ma đế gãi gãi đầu hỏi h hương hà quay đầu nhìn lại chính là trước kia nghi hoặc hắn dựa vào cái gì đánh vỡ huyết mạch công xiềng huyết mạch của ta gông xiềng kỳ thật đã sớm bị cha mẹ thần ma chi lực chỗ tan giã có thể một mực b ộ t phá liền xem như hiện tại cảnh giới cao hơn ta về sau ta cũng có thể truy bến trên vị kia ma đế lộ ra ta đã hiểu biểu lộ đem một đạo hỏa trùng hút tới cùng ma tâm giao hỏa thấy thế cái khác ma đế rốt c ụ c bông xuống thận trọng bắt đầu tại ma tâm gieo xuống hỏa trùng đợi đến tuyệt đại đa số ma tộc gieo xuống hỏa trùng về sau khương hà bước ra tinh huyết hướng những cảnh giới kia không cao hơn hắn ma tộc về tới về phần thượng vị quân gia thậm chí đế cấp ma tộc k ư ơ n g hà linh huyết đối bọn chúng hiện tại còn không có tác dụng chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau cảnh giới tăng lên lại nói ba trăm tám mươi tám thân ma vạn giới một nhà thân khương hà hóa ma là đem đạo tâm trồng vào ma niệm hạt giống mọc dễ nảy mầm về sau vô luận nhục thân hoặc là linh hồn đều trở nên cùng ma tộc không khác m a hiện tại khương hà cho những ma tộc kia gieo xuống lại là đạo niệm luyện thành hạt giống ta chấp c h i đạo đạo niệm ma tâm dung hợp đạo niệm hạt giống về sau khương hà chẳng những có thể lấy trưởng khống những ma tộc kia tâm thần càng có thể theo bọn nó ma tâm bên trong hấp thu tu hành càng n g ộ tư trắng ta chấp đạo quả bất quá khương hà cái này mới vừa vạn mượn nhờ thiên lang ma đ ế đột phá lại tùy tiện hấp thu những ma tộc kia đạo quả không những không sẽ đưa đến giú ngược lại có khả năng để tự thân t ẩ u hỏa nhập ma h ù n g chi những ma tộc kia bên trong không thiếu trung vị thậm chí thượng vị ma đế tồn tại bọn chúng ma tâm ẩn chứa đạo tắc s a không phải trước mắt khương hà có khả năng tiếp nhận là lấy khương hà tạm thời đem những hỏa trùng kia ẩn n ú t lên đợi đến hắn ổn định lại cảnh giới cần muốn tiến hành đột phá lúc lại đi cân nhắc thôi phát những hạt giống kia chật khương hà bước ra từng đoàn từng đoàn tinh huyết hướng những cái kia ma dân cùng không cao hơn tự thân cảnh giới ma thiên quý tộc về tới huyết vũ như thác nước các ma tộc tham lam hấp thu rất nhanh từng cái ma dân dẫn đầu hoàn thành đột phá từ tầng dưới chót nhất ma dân tấn thăng đến quý tộc cấp độ. Dầm dầm dầm. q u ầ n q u ầ n khí lãng b à i không mà ra thần ma trước điện q u ầ n ma l o ạ n vũ quân giai ta vỡ ơ ý mà có thể trở thành quân giai ha ha lão tử cũng không tiếp tục là hạ đ ẳ n g ma dân lão tử là quý tộc lợn cửu muội ta thành quý tộc chờ lấy ta ta sẽ trở về cưới ngươi ngay tại những cái kia ma dân tranh nhau gieo hò thời khắc một chút ma quân cũng lần lượt phá vỡ huyết mạch công xiềng càng bá liệt khí tức ba động đ ẩ y ra tinh ngày giao động thần tộc cùng vạn giới cơn giả nhìn bên cạnh những cái kia nguyên bản cũng giống như mình thậm chí còn không đủ chính mình các ma tộc lập tức tăng lên tới chính mình khả năng vĩnh viễn không cách nào liên quan đến độ cao nội tâm tại rung động sau khi càng nhiều mấy phân cực kỳ hâm mộ chí hoàng điện hạ không biết có thể để chúng ta cũng gia nhập đội cảm tử một vị hạ đảng thần dân hỏi xong liền hối hận bởi vì mấy đạo thần quân ánh mắt nháy mắt đem thân ảnh của nó khó a chặt nồng đậm cảnh cáo ý vị vô cùng sống động khương hà theo tiếng kêu nhìn lại không nhìn mấy vị kia thần quân nói đương nhiên có thể nói khương hà ánh mắt từ cái kia thần dân trên người rời đảo qua từng vị thần quân thần đế ta mặc kệ trước kia mọi người là quan hệ như thế nào từng có cái gì ân o á n gốc mắt thân cũng tốt ma cũng tốt chỉ cần nguyện ý trong tương lai cùng ta tiến về hồng h o a vực như vậy liền đều có thể gia nhập đội cảm tử khóa chặt t h ầ n dân mấy vị thần quân trong ánh mắt cảnh cáo biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô cùng lửa nóng liền liền thần đế nhóm đều là trên mặt suy tư thấy thần tộc có bị nói động dấu hiệu khương hà quyết định rèn sắc khi còn nóng thần ma bản tự một nguyên mà ra hồng hoang vực mới là chúng ta cùng chung đ ị c h nhân trước đó vì ma thiên giới nói chuyện cũng không phải là ra ngoài người lập trường mà là cân nhắc thần ma thiên lợi ích dù sao trong huyết mạch của ta có một nửa là thuộc về thần thiên trí hoàng thoại âm rơi xuống khương hà dưới làn da bỗng nhiên b ộ c phát ra ó n g ánh kỳ quang đâm vào những thần tộc kia cơ hồ mắt mở không、ra. thần ma lực lượng vờ ơ ý mà trên người hắn cộng sinh rồi nói nhảm chí hoàng phụ thân của điện hạ là ma thiên chí hoàng có thể mẹ của hắn là ta thần t i ê n chí hoàng á thần ma một thể có cái gì tốt ngạc nhiên nhưng mới rồi hắn không phải còn đang bởi vì thần t i ê n giới đối kháng tinh tộc phân thân thiếu phương pháp chửi đ ố i thần t i ê n giới sao ngay từ đầu những thần tộc kia còn tại tranh chấp không lớn càng về sau tại khương hà triệt lộ thần tính một mặt cùng một ít bách không kịp đãi muốn gia nhập đội cảm tử thần tộc giải thích xuống rất nhanh liền đều đảo hướng khương hà Chờ tộc chư cường chứa các thần thanh dần dần thấp đến, Khương Hà hướng thiên nhìn khỏe Tiếu dần dần đầu đến, miệng lên Dung nói, quay âm ấm áp giả lại, vạn ị đến từ v giới bằng hưu, đội các ả m tử cũng c giống hoan nền vậy hoang các người. Vâng anh, vạn giới vạn cường á c c giả tập thể lâm vào cảm xúc tăng cao trạng thái nguyên bản bọn chúng coi là khương hà căn bản sẽ không dựng để ý đến chúng nó dù sao cùng thần ma thiên so ra bọn chúng dù là liên hợp lại cùng nhau lực lượng cũng nhỏ yếu đáng thương nhưng chúng nó chỗ nào biết tại khương hà trong lòng liền xem như một cái của lót một tấm giấy vệ sinh đều có tác dụng của nó húng chi những này có thể từ vạn giới leo lên đến thần ma thiên cường giả không có chỗ nào mà không phải là các đại thế giới bất thế ra yêu nhiệt g h ạ n g người cứ việc bọn chúng tuyệt đại đa số thực lực không so được thần ma thiên cường giả nhưng tương lai trưởng thành tiềm lực lại có thể xưng đáng sợ đem đạo niệm c h i trùng cho chúng nó r i e o xuống về sau khương hà dù là chính mình không tu luyện chỉ là hấp thụ bọn chúng đạo quả tốc độ phát triển cũng tuyệt đối sẽ không chậm lần nữa ngưng tụ ra một nhóm đạo trùng thần thiên cùng vạn giới cường giả hấp thu về sau đồng dạng đạt được khương hà tinh huyết liên tiếp tiêu hao đại lượng tinh huyết khương hà người đều sắp bị ép khô rơi trong lòng lại trong bụng nợ hoa trong tâm thần từng đầu như có như không tiến lấy khương hà làm đầu mượn dính l i ễ u thần ma trước điện những cường giả kia hơn trăm vạn quân giai hạ vị quân giai hơn chín mươi vạn trung vị quân giai hơn bảy vạn thượng vị quân giai gần ba vạn đế cấp vạn vị hạ vị đế cấp hơn bảy ngàn trung vị đế cấp hơn ba ngàn thượng vị đế cấp gần ngàn vị dù là khương hà trước giờ có chút chuẩn bị tâm lý kế tính toán rõ ràng chữ số về sau ý nguyên bị giật này mình một triệu quân giai hơn vạn đế cấp cái kia hơn trăm vạn quân giai còn tốt có thể vạn vị đế cấp cái số này quá mức đáng sợ thần ma thiên đế cấp số lượng mặc dù không ít chỉ là ma thiên giới liền có siêu quá mười tri cự ma đế thần thiên giới càng là chỉ nhiều không ít nhưng đế cấp phần lớn không nhận trói buộc liền xem như hoàng giả cũng khó có thể thu phục bọn chúng bình thường nguy hoàng trí hạ tinh thành bên trong có thể có vượt qua mười vị đế cấp liền khó l ư ợ n g chân hoàng tinh thành bên trong đế cấp sẽ nhiều hơn một chút từ trên trăm đến ngàn vị không giống nhau t r í hoàng tinh thành đế cấp càng nhiều nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua v ạ n vị mà lại những nguyện ý kia nhìn về phía hoàng giả đế cấp cơ bản bên trên là trở xuống vị đế cấp chiếm đa số chung vị đế cấp lác đắc không có mấy về phần thượng vị đế cấp làm gần nhất tiếp chấp nói cấp bờ cờ tồn tại một khi thần ma thiên có hoàng giả v ấ lạc bọn chúng liền có khả năng đạp nói mà bên trên đối với bọn chúng mà nói liền xem như trí hoàng tinh thành cũng rất khó có quá lớn lực hấp dẫn bọn chúng có chọn ở tại đ ộ n một thành có thì tiến vào hỗn độn chỗ sâu chờ đợi thành hoàng thời cơ xuất hiện nhưng chấp nói cấp bậc hỗn độn thần ma rất khó vẫn lạc thành hoàng thời cơ ước vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một lần mà từ khương hà trên người n h ữ n g thượng vị kia đế cấp lại thấy được một t u y ế n thời cơ h o à n g giả vẫn lạc thời cơ động một tí muốn trèo lên bên trên ước vạn năm không nói mỗi một lần đều sẽ dẫn tới thần ma thiên cùng vạn giới thượng vị đế cấp đến đây tranh đoạt chém giết sự khốc liệt khó mà nói nên lời mà hiện tại chỉ cần đi theo khương hà liền có khả năng thu hoạch được thành hoàng cơ hội những thượng vị k i a đế cấp không cách nào không tâm động chương ba trăm tám mươi chín vạn đạo trường hà những thượng vị k i a đế cấp bản tính khương hà cũng không rõ ràng hắn vị trí cảnh giới còn xa xa không cách nào chạm đến hoàng nói tranh phong phương diện khương hà rất rõ ràng một điểm là vô luận tại số lượng bên trên vẫn là chất lượng bên trên hắn nắm giữ đế cấp lực lượng thậm chí càng vượt qua đại đa số trí hoàng nói cách khác tại trí hoàng không xuất thủ tình huống dưới dựa vào vừa thu phục cố lực lượng này khương hà có thể quét ngang bất luận cái gì một tòa trí hoàng tinh thành đương nhiên nếu như khương hà thật để bọn chúng đi tiến đánh t r í hoàng tinh thành n h ữ n g thần ma kia lập tức liền sẽ chạy không còn một mảnh hoàng giả không thể xâm dù là khương hà là t r í hoàng huyết mạch tại hắn không có thành hoàng trước đó y nguyên phải bị đầu này thiết luật kết thúc đừng nói t r í hoàng tinh thành cho dù là ngụy hoàng tinh thành nếu là hắn dám đi t i ế n đánh đều lại nhận chư hoàng trấn áp có lẽ khương hà có thể bằng vào t r í hoàng huyết mạch tránh thoát một chết có thể theo hắn những thần ma kia vô luận cảnh giới cỡ nào đều chạy không khỏi thần ma đài bên trên đi một đạo hạ tràng thần ma đài bên trên chu thần ma những thần ma kia gia nhập đội cảm tử Cũng không phải là thật ông chịu chết chấp nghiệm vì đối kháng khương hà trong miệng cùng trung định nhân vẹn vẹn lợi ích khu động m à thôi ma dân muốn trở thành quý tộc quý tộc muốn nâng cao một bước đế cấp g i ã vọng càng là chỉ hướng hoàng giả trừ phi khương hà có thể đem cảnh giới tăng lên tới thượng vị đế cấp cứ như vậy bằng vào những đạo niệm kia chi chủng hắn liền có thể cưỡng ép khống chế những thần ma kia vì hắn s ô n g pha khói lửa bằng không coi như khương hà hiện tại đem gieo xuống đạo niệm chi chủng t h u c đờ y、e. e. sinh trường cũng chỉ có thể khống chế những cảnh giới kia không cao với hắn thần ma về phần thượng vị quân giai cùng đế cấp bằng vào cảnh giới áp chế chỉ cần bỏ được tự ch liền có thể đem đạo niệm c h i trùng chém ra đi đến lúc đó biết đối mặt vạn đế l ử a giận cho dù có hoàng giả ấn ký chấn n hiếp khương hà chưa hẳn liền có thể thoát thân rời đi bất quá vạn đế bên trong khương hà tốt xấu còn có một cái có thể k h ô n g chế thiên lang ma đế cho lúc trước thiên lang ma đế h ỏ a trùng bên trong khương hà trộn lẫn vào từ hoàng giả ấn ký mượn tới lực lượng để thiên lang ma đế không cách nào phản kháng cho dù ở phục d ụ n g thân ma máu thiên lang ma đế chỉ cần không thành hoàng liền ý nguyên phải bị khương hà bài bố nói tóm lại thu hoạch lần này còn là rất lớn tiếp xuống chính là muốn tăng thực lực lên cảnh giới của ta càng cao có khả nhưng ă n g t dạng h này c n tăng trưởng tốc độ quá chậm nghĩ phải nhanh hơn tăng thực lực lên khương hà có thể thông qua không ngừng chiến đấu phương thức lấy người mạnh hơn đạo quả vị thạch ma luyện đạo tâm mà đạo niệm hỏa trùng hấp thu thần ma chất dinh dưỡng đây là tinh hoả đại đạo tăng lên đường tắt c h ư ơ n g hà có thể mượn dùng một chút nhưng cũng không phải là lâu dài chính đồ thủ đoạn như vậy đối với khương hà mà nói không khác là dục tốc bất đạt trong ngắn hạn đạo cảnh có lẽ có thể cấp tốc tăng lên nhưng quá hôn tạp bên ngoài nói lại lưu lại đạo tâm căn cơ bất ổn phủ phiếm thai hoàng n ầ m trong tương lai bước về phía càng cao thiên hơn lúc tất nhiên sẽ buộc phát ra quả đắng đây cũng không phải là là tạo hóa chi long đang cố ý hại khương hà chỉ bất quá tạo hóa chi long đạt đến viên mãn trí cảnh cho dù lại nhiều bên ngoài nói nó cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu mà lấy khương hà cảnh giới còn xa xa không làm được đến mức này đối với khương hà đến ó i quân g i a thần ma đạo quả cầm lộ hắn còn có thể tiêu hóa đế cấp đạo quả chính là độc không phải thuốc trừ cái đó ra khương hà nghĩ nếu không có thai hoàng ẩm đồng thời nhanh chóng tăng lên đạo cảnh chỉ còn nếm thử từ đầu nguồn cố gắng vạn đạo trường hà mỗi một giọt nước sông đều ẩn c h ư a k h ó có thể tưởng tượng đại đạo bản nguyên chi lực có thể so với thần ma má máu chứ thiên vạn giới vô tận luân hồi từ sinh linh đến vật chất từ nguyên tố đến phát tác thậm chí vạn giới bản thân đều không bàn mà hợp quy luật nhất định đây chính là nói sinh lão bệnh tử là sinh linh nói người mất như vậy là thời gian nói dài ngắn cao thấp là không gian nói từ hỗn độn đến bi thư là thế giới nói pha mỗi một loại này nhận được đủ loại đạo lực ảnh hưởng đồng thời cũng liên tục không ngừng địa sản ra lấy đạo lực sản xuất đạo lực nhiều nhất thì là sinh linh vạn đạo tự hôn độn thai ngén bắt đầu bất quá là tia nước nhỏ về sau c ó sinh linh thể ngộ đại đạo lớn mạnh tự thân cũng vì đại đạo dốc vào lực lượng thế là vạn đạo từ dòng nhỏ đến dòng suối nhỏ từ dòng suối nhỏ đến lân sông lại đến vạn đạo trường hà lao nhanh trong nước sông ngưng tụ không biết nhiều ít sinh linh sinh d i ệ t bao nhiêu thế giới luân hồi đạo lực nhất là cái kia bốn mươi chín đầu đại đạo trường sông kéo dài không gặp đầu đôi dài hai bên bờ sông phân biệt đứng vững hai thân ảnh kia là bạn nói mà thành thần ma hai vị trí hoàng có bọn chúng、tại. đại đạo trưởng sông liền có được đầu mơn v i n h thế sẽ không k h ô kiệt khương hà đem ánh mắt từ trí hoàng trấn áp đại đạo trưởng sông rời lại vượt qua chân hoàng trấn áp tiểu đạo lớn sông cùng ngụy hoàng trái nói dòng suối rơi vào một đầu chỉ có nhìn qua chỉ có dài mấy mét không đủ rộng chừng một ngón tay nói sông bên trên kia là khương hà ta chấp c h i đạo nếu không phải có cảm ứng khương hà cơ hồ không cách nào đưa nó từ một đống bất nhập lưu nói trong sông tìm ra ta chấp nói sông chung quanh giang khắp nơi lấy từng đầu dài ngắn không đồng nhất nói sông những c o là kia hỗn độn tích chỗ đứng đản sinh tiên thiên đạo tắc hoặc là không có có sinh linh thể ngộ hoặc là đã từ về sau lại ngã xuống còn có một số là hậu thiên đạo tắc bị chư thiên sinh linh tại vạn đạo trường hà bên cạnh bờ mở mới nói chỉ tiếp nương theo lấy những sinh linh kia bị vạn đạo chấn sát những nói kia sông cũng đã mất đi đầu nguồn khương hà mục tiêu chính là những hậu thiên kia đạo tắc nói sông cùng tiên thiên nói sông không giống hậu thiên nói sông t u y ệ t đại đa số đã khô cạn chỉ còn lại một đầu sông nói ở lại nơi đó khương hà muốn làm chính là đem những n à y sông nói nhập vào hắn ta chấp nói trong sông dùng phương thức như vậy đến mở rộng hắn nói sông nhưng mà đại đạo trường sông cũng không phải là chân thực chi vật cho dù h à n g giả cũng khó có thể chạm đến sắp nhập xung nói không phải sức người chỗ có thể vì đó đối với cái này khương hà cũng không có lượng quá lớn lắm chỉ là dự định thử một chút trước đó khương hà từng muốn đặt chân vạn đạo trường hà kết quả vạn đạo sinh giận để hắn không thể không thu hồi bước chân lần này khương hà vừa phóng ra bước chân vạn đạo liền ấp vũ lên sát phạt c h i lực xem ngươi rồi trong lòng thầm đọc một câu khương hà tâm thần chạy không không có chút nào che lấp đem chấp nói bạo lộ ra tinh không bên trên vạn đạo trường hà phía dưới khương hà lập thân chỗ vạn đạo tri lực bỗng nhiên đánh xuống cái kêu một phiến khu vực nháy mắt hoa thành lỗ đen giống nhau tồn tại không gian sụp đổ Vật chương ấ t t bị thôn phệ, đế ba trăm chín mươi khương hà nói xong cái khác đề cấp biểu hiện được cũng không so với nó tốt hơn chỗ nào tại hoàng giả ấn ký chợ giúp hạ đem ánh mắt thu hồi về sau tâm thần vẫn rung động vạn đạo sát thân chỉ có xuất hiện thiên địa nhiệt g loại mới sẽ đưa tới dạng này đại khủng bố một vị ma đế ngữ khí kinh dị nói xong chung quanh đế cấp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc ngay tại những đế cấp kia kinh hồn tán g đảm thời khắc bị vạn đạo chi lực q u a n h ra cái k i a miệng trong l ô đen một thân ảnh nổi lên rõ ràng là khương hà chỉ bất quá những đế cấp kia lúc này căn bản không còn dám đem ánh mắt ném quá khứ không nhìn thấy đi ra khương hà bằng không không biết lại kinh hãi hơn đến loại tình trạng nào lúc này khương hà quanh thân bao phủ một lớp đùi xác xa ý ỉ trong lỗ đen vạn đạo chi lực g i o sát hết hạy lại không cách nào rơi trên người hắn lựa điểm chính là trí tôn quân lấy vạn giới thiên đạo ý chí vì khương hà cô động quy khư chi lực trợ giúp khương hà ngăn cách đại đạo lực lượng cất bước lên trời lần này vạn đạo trường hà bình tĩnh vô cùng liền một đoá bọt nước đều không có nhấc lên khương hà thở dài nhẹ nhõm không dám chế lại thời gian đi vào ta chấp nói h ạ tiền đưa tay t r ộ t một cái không ra khương hà dự kiến bàn tay của hắn từ một đầu k h ô cạn sông nói bên trên trực tiếp mặc vào quá khứ quả nhiên không được sao khương hà lông mày v ặ t lên trong đầu hiện ra dung hợp trời xanh tri đạo lôi tri đạo tinh hỏa tri đạo rất nhiều đạo tác nghĩ từ đó tìm hiểu ra một chút phương pháp thế nhưng là khương hà chuyện cần làm xưa nay chưa từng có coi như thái sơ c h i long cũng không có như thế ý nghi hao huyền nghĩ tới trực tiếp s á p nhập nói sông không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo tin tức khương hà chỉ có thể đổi một đầu mạch suy nghĩ nói sông bồi dưỡng vạn giới vạn giới lại trả lại nói sông cho nên vạn giới không ngừng nói sông không kiệt vừa nghĩ đến đây khương hà trong đầu vạch qua địa bàn g bắt lấy manh mối đại đạo cùng tu đạo sinh linh quan hệ cũng giống như thế thiên tôn nhập quân giai cần khám phá mê trướng nhìn thấy vạn đạo mượn gốc tìm ra con đường của mình lập nói về sau nhưng cùng nói sông c ộ minh thu hoạch được bản nguyên chi lực Bản nguyên thượng i lực, n h n như khương n hà như bây giờ nhưng biết rõ ràng điểm này về sau khương hà gặp phải vấn đề vẫn không có đạt được giải quyết khương hà lập chính là ta chấp trí đạo còn lại mấy cái bên kia nói sông với hắn mà nói vẫn không cách nào chạm tới ngay tại khương hà thúc thủ vô sách thời khắc bởi vì quy khư chi lực che đậy vạn đạo trường hà đã mất đi khương hà vị trí chậm rãi quy về tối tăm bỏ qua lần này cơ hội lần tiếp theo vạn đạo trường hà hiển hóa liền không biết phải trở tới khi nào đến cùng nên làm như thế nào mới có thể đụng chạm đến cái khác nói sông khương hà trong lòng một trận bực bội chư thiên vạn đạo bất kỳ cái gì sinh linh đều chỉ có thể lập xuống trong đó một đầu trừ phi trở thành trí tôn trí hoàng cấp bờ ơ cờ tồn tại tự thân đại đạo viên mãn mới có thể đi ra đầu thứ hai nói lẽ nào thật sự không làm được sao không thành trí tôn cũng chỉ có thể nắm giữ một con đường Nghĩ đồng thời từng dùng một câu để quân hiểu rõ trời xanh tri đạo loại t ô n tại này nếu như nói nó không cách nào đi ra đầu thứ hai nói t h ư ơ n g hà là tuyệt đối không tin hồi tưởng thái sơ tri long đủ loại khương hà suy nghĩ về tới vừa mở ra huyết mầu không gian tiết điểm hiến tế sinh mệnh lực chế tạo kỹ năng kỹ năng siêu phà m nguyên tố phát tắc bản nguyên đại đạo khương hà phúc chi tâm linh trước mắt thông s u ố t sáng tỏ một đến chín giai siêu phàm giả nắm giữ lực lượng chính là siêu phàm nguyên tố thiên nhân đến thiên quân nắm giữ là phát tắc quân giai nắm giữ bản nguyên đế cấp nắm giữ đại đạo mà hết thể này bề ngoài hiển hóa thì là kỹ năng thái sơ tri long không phải là không có phóng ra đầu thứ hay nói mà là nó đã đạt tới tùy tâm sử dụng lấy tạo hóa làm cơ sở có được diễn hóa bất luận cái gì đại đạo năng lực cho nên nó mới có thể hoàn thành chế tạo kỹ năng loại này đến hiện theo khương hà y nguyên không thể tưởng tượng thủ bút tạo hóa chi đạo bắt nguồn từ huyền hoàng huyền hoàng vì vạn vật chi mẫu một sợi huyền hoàng mẫu khí tại khương hà trưởng trong ngón tay lưu c h u y ể n ra đưa tay mơn chấn những nói kia sông khương hà cảm ứ n g được trong đó đạo v ậ n rất mau đem pháp tắc dung hội tại tâm đón lấy mượn nhờ tinh hỏa đại đạo khương hà đem cảm nộ ra pháp tắc luyện thành h ỏ a trùng loại nhập đạo tâm bên trong một cỗ thật sự cảm giác nổi lên trong lòng lại nhị lúc khương hà đã ổn, ổn đương, đương, đương đem một con đường sông nắm ở trong tay liếp qua càng phát ra trở nên hư hảo vạn đạo trường Khương Hà liền chấp một ngày mắt khương hà chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng ở giữa truyền đến rộng lớn cảm giác cảnh giới mặc dù không co tăng lên nhưng hấp thu lên thiên lang ma đế ma tâm đại đạo c ả m n g ộ rõ ràng trở nên dễ dàng rất nhiều chú ý không bên trên hưng phấn vạn đạo trường hà tùy thời muốn quay về tối tăm khương hà nhất định phải nhanh đem những nói kia sống tiếp nhập ta chấp nói sông đ ộ n một h à n h thần ma trước điện những còn tại kia thảo luận khương hà sinh t ử thần ma nhóm cũng không hiểu biết tại bọn chúng đỉnh đầu đang có một thân ảnh cần củ chăm chỉ bận rộn、Hồ. tinh không bên trên khương hà phun ra trong lồng ngực đ ỉ n h chỉ một hơi nhìn trước mắt chiều dài tăng lên gần m ộ ư ơ i lần nói x ô n g mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng cứ việc cho dù là cùng trái đạo đạo sông so ra khương hà nói x ô n g đều chỉ có thể sử dụng ngắn nhỏ để hình dung nhưng có kinh nghiệm của lần này lần sau vạn đạo trường hà lại hiện ra lúc khương hà liền có thể đem hắn nói để cử nhập trái nói liệt kê đương nhiên điều kiện tiên quyết là khương hà trước muốn tại vạn đạo trường hà thảo phạt hạ sống sót rất nhanh vạn đạo trường hà từ khương hà tầm mắt bên trong biến mất chỉ còn lại cái t i ê miệm lô đen nói vừa rồi phát sinh đại khủng bố vạn đạo trường hà giống như biến m chí hoàng điện hạ hẳn là v ỡ t lạc đáng tiếc nếu là không chết ta còn có cơ hội thành t i ể u đế cấp t h ầ n ma trước điện những thần ma kia vừa nói t ố t năm top ba ngẩng đầu hướng tinh không nhìn lại khi chúng nó nhìn thấy cái kia nói chậm rãi rơi xuống thân ảnh lập tức linh hồn bị lô đen hút đi thất thần sưng sở tại nguyên điện các ngươi thế nào đều nhìn ta làm gì thằng đến khương hà âm thanh â m vang lên thần ma nhóm cùng vạn giới cường giả mới lấy lại tinh thần ngoa tạo cái này cũng chưa chết sao chí hoàng huyết mạch khủng bố như vậy quá tốt rồi đế cấp có hy vọng giống như là tại bình tĩnh trong hồ ném xuống một viên lựu đạn trước một giây cũng bởi vì khương hà xuất hiện l ầ m vào tinh mịch sau một khắc bầu không khí hừng hực nổ tung đây là dự định để ta ra đi n g à n đón lời nói xoay chuyển nồng đậm sát phạt khí tức từ trên thân khương hà thấu thể mà ra đã như vậy vậy ta ngược lại muốn xem xem vị này vân hoàng tọa hạ sáu đầu chó đến cùng có mấy phân năng lực trước điện thần ma nghe được khương hà con mắt đ ố n g nhiên sáng lên nói thật bọn chúng vừa mới bắt đầu căn bản không có đem vân thành lục đế để vào mắt đừng nói chỉ là vân tinh thành sáu vị đế cấp liền xem như vị kia vân hoàng đích thân tới ở đây cũng phải thành thành thật thật tuân thủ đội một thành quy củ không đúng hiện tại đã là khương hà quy củ mắt thấy khương hà một ngựa đi đầu những thần ma kia chỉ sợ bỏ lỡ mới ra cực hay vội Đột đi ngoài. vàng theo ra ngoài. Đột một ngoài cửa, lục đ ế m lưu ly tri ê n v t đầy khuyển ô n g nhẫn.、Nguyên、bản bọn chúng khó n muốn g phiền phức, trèo một cửa đề a nghi lên hoàng giả tinh thành hiểu được cái gì lục đế càng phát ra không kiên nhẫn đang nói một thân ảnh từ đội một phía sau cửa chậm rãi đi tới ở đâu ra chó hoang lại dám chạy đến bản tọa ngoài thành sổ loạn khương hà dứt lời lục đế đầu tiên là ngần người chợ buộc phát ra một trận cười to ha ha ha cái này ma dân sẽ không là ở bên trong kìm nén đến quá lâu ngốc hà chết cười b ả n đế vờ ơ y mà nói đội một thành là hắn u i n g ư ơ i biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao lục đế cười đến tiền p h ủ hậu nưỡng g chờ chúng nó、no、t i ê u d u n g dần dần thu liễm xâm nhiên h ằ n ý liền bắt đầu theo bọn nó giữa lông mày k h u ế c tán ra đến tiểu tử biết hay không cái gì gọi là đế giả không thể đủ khương hà nhẹ gật đầu chợt khoe miệu kéo lên bất quá chết mất đế cấp còn tính là đế giả sao người có ý tứ gì lục đế g i ậ n tí mặt thúc người mật nước ma h uy di đóng mà ra cách không hướng khương hà ép xuống đội một thành không cho phép nhúc nhích đao bình nhưng cái quy củ này chỉ thích hợp với tiến vào đội một cửa thần ma giống lục đế dạng này trừ phi bọn chúng trực tiếp đối với tinh thành phát động công kích nếu không liền sẽ không xúc động hoàng đạo ý chí đương nhiên bọn chúng cũng chỉ dám sử dụng ma h uy tiến hành ngáp bách thật muốn thi triển đế nói chi lực đội một thành đồng dạng sẽ kích phát ra cường đại lực lượng theo lục đế khương hà bất quá trung vị quân gia cảnh giới cho dù là đế giả ma uy c lục, lục đế bên trong h một vị cắn răng nghiến lợi nói nghe vậy khương hà phốc p h ấ c cười ra tiếng bản tọa xem như thấy rõ ràng cái gọi là vân hoàn tọa hạ lục đế đến cùng là mặt hẳn gì một đống phế vật mà thôi lục đế ánh mắt cùng nhau trở nên lún lãnh nhìn xem khương hà như cùng ở tại nhìn xem một cỗ thi thể nếu như nói trước đó bọn chúng chỉ là định cho khương hà một chút giao hấn như vậy tại khương hà nâng lên vân hoàng về sau bọn chúng liền có khó lường không chơi chết khương hà lý do hoàng giả không thể xâm cho dù là miệng m ạ o phạm bọn chúng nghe được nếu là không cho minh chính điển hình cũng cùng cấp tại xâm phạm hoàng giả uy nghiêm đế không thể nhục hoàng không thể xâm đây chính là thả chư thần m à thiên thậm chí vạn giới đều chuẩn thiết luật này ma đối với vân hoàng lớn bất kính xúc phạm vạn hoàng lập thành thiết luật mong rằng chư hoàng ấn ký cho phép chúng ta vào thành chu sát này ma lục đế lấy đế cấp lực lượng thôi động lên ma âm sau khi nói xong trực tiếp hướng đội một cửa đi đến tựa hồ là nghe được lục đế thỉnh cầu đội một cửa tuyệt không đ ố i bọn chúng tiến hành đ ể ra nghi vấn đi đến trong cửa thành lục đế bước chân đ ố n g nhiên ngừng lại trong thành trọn vẹn hơn vạn đế cấp hướng bên này tụ tập tới quân giai c à n g là vô số kể chuyện gì xảy ra lục đế một trong sắc mặt hoàn toàn thay đổi vạn đế đủ kết chỉ là đập vào mặt đánh tới khí thế liền để bọn chúng sinh ra khó mà hô hấp cảm giác khả năng là đến xem náo nhiệt đi một vị khác ma đế nhìn xem những thần ma kia trên mặt biểu lộ n g a khí không xác định nói đừng quản chúng nó nhanh chóng bắt giữ này ma chúng ta còn có chuyện quan trọng không thể chậm trễ thời gian lại một vị ma đế nói xong m ặ t hướng những thần ma kia lạnh giọng nói vân tinh thành làm việc không quan hệ thần ma nhanh chóng tránh lui ồ vân tinh thành tay lúc nào đều có thể cắm đến độn một thành một vị cùng vân tinh thành không hợp nhau ma đế mở miệng sang âm thanh nói vân tinh thành vị kia ma đế ngay vậy liếc mắt lạnh lùng nhìn nhìn lại câu n g u y ệ t ma đế ngươi là cảm thấy lần trước ngô hoàng giáo hấn được còn chưa đủ bất quá đáng tiếc bằng huyết mạch của ngươi liền ta đều đủ để trấn áp ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ngô hoàng dựa vào nằm mơ đi bị đối phương trước mặt m ọ i người để lộ vết sẹo câu nguyện ma đế nhất thời chán nản có thể nó không thể không thừa nhận đối phương nói được đích thật là sự thật đông dưng c â u nguyệt ma đế nhìn về phía khương hà đông nhiên cắn r ă n g một cái chí hoàng điện hạ c â u nguyệt khẩn cầu đánh với vân nhị lan một trận chí hoàng điện hạ nghe được c â u nguyệt ma đế đối với khương hà xưng hô vân thành lục đế đều là giật mình t r ậ t vân nhị lan chỉ vào khương hà cười to nói hắn là chí hoàng ha ha ha c â u n g u y ệ t ngươi khi lão tử làm n g nếu là hắn chí hoàng lão tử chính là chúa tể ồn ào khương hà xì một câu sau đó vặn lên lông mày nhìn về phía c ô n nguyệt ma đế còn chưa động thủ chờ bản tọa tự thân xuất ma sao đúng c ô n nguyệt ma đế hô quát lên tiếng đỉnh đầu một vòng câu n g u y ệ t hiện hiện ra màu đen ánh trăng vẩy xuống lướt qua hư không sinh ra tàn lụi tịch diệt khí tức nhưng ở đối diện vân nhị lan g lại không có ý xuất thủ ngu xuẩn tại đội một thành tránh lâu như vậy liền quy củ đều quên sao vân nhị lan g trào phúng lên tiếng dưới cái nhìn của nó câu n g u y ệ t ma đế bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c dám vi phạm độn một thành quy củ tùy ý xuất thủ hạ tràng chỉ có bị hoàng giả ấ n ký chân sát mà nó căn bản không phải độc thủ chỉ cần chờ đái hoàng giả ấ n ký phát động là được nhưng theo cái kia vòng đen thắng vẩy xuống ánh sáng bao trùm càng ngày càng nhiều khu vực vân nhị lan trong lòng bỗng nhiên dâng lên nhàn nhạt bất an chuyện gì xảy ra đội một thành lẽ nào thật sự xuất hiện vấn đề gì hoàng giả ấn ký không còn c h ấ n áp thành này rồi vừa nghĩ đến đây vân nhị lan không dám k i n h thường vội vàng thôi động lên hùng hồn ma đạo lực lượng đảo mắt ngưng tụ ra một mảnh phát ra thảm liệt khí tức ma vân hướng khuyết trương mà tới ánh trăng đóng đi nhưng mà không đợi cái kia phiến ma vân tiếp xúc đến đen tháng lĩnh vực tường thành bên trong tường đạo hoàng giả ấn ký đột nhiên một phát chương ba trăm chín mươi hai ta mẹ nó cũng thành tà ma rồi che đậy hết thể hoàng nói khí tức nháy mắt bao phủ lại cả tòa tinh thành phù phù quỳ xuống đ ấ tâm thanh không dứt bên h a i đế cấp phía dưới tồn tại đảo mắt đều bị gắt gao ngăn chặn trên mặt đất bên trên đế cấp ngược lại là tốt một chút dựa vào đế đạo lực lượng miễn cưỡng có thể làm được dừng lại nguyên điệu chỉ là trong lúc nhất thời không ngẩng đầu được lên một triệu thần ma tận bộ dạng phục tùng chỉ có khương hà lù lù xứng sứng. lão nhị mau dừng tay lục đế bên trong vân đại lang hoảng loạn hô lên tiếng sự thật bên trên tại vân đại lang, mở miệng mắt, vân nhị lang liền đã liệu mạng đế khu bị tướng cưỡng ép đem thể nội thúc giục lực lượng áp chế xuống và anh ma vân tán loạn ra băng liệt loạn lưu v à hướng bắc h ư ơ n g bất quá đây hết thệ đã không có quan hệ gì với vân nhị lang công n g u y ệ t lần này liền xem như thắng hoàng thân lâm cũng không thể nào cứu được ngươi ha ha vân nhị lang tâm tình thật tốt mặc dù nó giờ phút này trạng thái cực kém đế khu cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ có thể vừa nghĩ tới câu n g u y ệ t ma đế lập tức liền bị hoàng giả ấn ký chấn sát ý nguyên không kìm được vui mừng nhưng mà không đợi vân nhị lang nụ cười trên mặt nở rộ một đạo thanh âm hoảng sợ đột nhiên văng lên lao nhị chạy mau chạy chạy cái gì vân nhị lang mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng thanh âm đầu mùn vân đại lang nhìn lại nhưng không đợi nó nhìn thấy vân đại lang. t lão đại cứu ta ta chữ vừa ra khỏi miệng hoàng giả ấn ký ngang nhiên đánh xuống đem vân nhị lang thân ảnh từ thiên địa ở giữa t h ầ một giây trước còn tại không ai bị nổi chào phúng công nguyệt ma đế thắng hoàng khó cứu vân nhị lang một giây sau liền bị hoàng giả ấn ký từ thế giới này bên trên xóa đi một vị ma đế như vậy tan thành mây khói vẫn tinh thành còn lại năm vị đ ế cấp đứng chết chân tại chỗ không cách nào động đậy không chỉ bọn chúng đ ộ t một thành tất cả thần ma vô luận quân giai vẫn là đ ế cấp tất cả đều bị hoàng giả ấ n ký bá đạo lực lượng c h ấ n n hiếp bản tọa nói qua cho các ngươi đ ộ t một thành là bản tọa địa bàn đáng tiếc các ngươi không tin thằng đến khương hà âm thanh nhầm vang lên những thần ma kia mới lấy lại tinh thần không không có khả năng vân đại lang vẫn như c ũ không thể tin được đ ộ t một thành thần ma hoàng giả cộng trị cục diện từ sinh ra mới bắt đầu tiếp diện đến nay không biết đi qua nhiều ít tỷ tỷ năm dù là trí hoàng cũng vô lực có thể đưa nó bỏ vào trong túi khương hà nhất d a i ma quân dựa vào cái gì không có cách ta đầu thai kỹ thuật tương đối cao siêu khương hà n h n vai dội ra ngón tay đối với hư không liên tục đ i ể m ra mỗi điểm rơi một chút vân thành lục đế liền có một vị trống r ô n g biến mất hoàng đạo ấn ký chân sát phía dưới bọn chúng căn bản không có nửa điểm phản kháng c h ỗ t r ố n g mấy giây sau nguyên bản sáu vị đ ế c ấ p vẹn vẹn chỉ còn lại một vị vân đại lang cho nên chết mất đ ế c ấ p còn tính là đế ra sao khỏe miệng ngầm lấy tiêu dùng khương hà nhẹ giọng hỏi nói nhìn xem mỉm cười khương hà vân đại lang chỉ cảm thấy toàn thân trên giới ngăn không được mà dâng lên lãnh ý tà ma ngươi là tà ma vân hoàng đúng vân hoàng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi ách ách vân đại lang gần như điên cùng nói khương hà nghe được một mặt không thú vị dứt khoát một chỉ kết thúc tính mạng của nó t h ẳ n g đến vân đại lang con ngươi tan ra ra khí tức cũng từ cảm giác bên trong biến mất những thần ma kia mới bỗng nhiên giật mình vân tinh thành sáu vị đế cốc toàn bộ mệnh tăng khương hà tay điện hạ c ô n g nguyệt ma đến u ố t nước miếng một cái ánh mắt tràn ngậm sợ hãi nhìn về phía khương hà có chút không dám nói tiếp giảng nghe được khương hà công nguyệt ma đế thân thể khẽ run r u dậy vội và nói điện hạ vị tia vân hoàng dưới tay cũng chỉ có cái này sáu vị đế cấp ngài đưa chúng nó diệt sạch chỉ sợ vân hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua công nguyệt ma đế tin tức để khương hà hơi xứng sở ngươi nói là vân hoàng thu phục đế cấp đều ở nơi này khương hà chỉ vào trước đó vân thành lục đế vị trí nơi đó hiện tại liền lông đều không có một cây ngựa khí toát ra vẻ lúng túng đây cũng không phải khương hà cố ý nguyên bản hắn chỉ là muốn cầm vân thành lục đế lập uy lại không nghị trực tiếp để người ta vân hoàng tân tân khổ khổ thu phục đế cấp cho làm cái toàn quân bị diệt kể từ đó Thương h à c h ẳ n g k hoàng á c gì là đem Vân h c h giả chín n như h k ô g t h ể đem c h à n g t ử cho tìm t r ở về, Vân Hoàng m ấ t mặt v i ệ c n h ỏ về sau c ò n sẽ có có cấp hay không có đế cấp nguyện ý đi theo, nguyện đế đi ý m ớ lớn i là vấn đề lớn nhất. đề Ma t h i ê n h o à n g g i ả 9999, r i ê n g phần mình quản thúc một phương tinh thành những này tinh thành ở giữa thường xuyên sẽ buộc phát ma sát một cái xử lý không tốt liền sẽ thăng cấp thành tinh thành đại chiến mà tại chiến sự mở ra lúc dựa theo ma thiên giới q u ý củ hoàng giả không thể hạ tràng chỉ có thể từ chỉ hạ tinh thành t ư n g giả tại tinh không trong chiến trường chém g i t căn cứ thắng bại kết quả tiến hành chiến lợi phân phối mặt ngoài bên trên nhìn hiện o à n g g ả cao cao tại b là tại khương hà đem vân hoàng dưới tay đế cấp tận diện trong ngắn hạn có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến vân hoàng nói sông nhưng nếu là vân tinh thành một mực không có đế giả trợ giúp c h ấ n áp dựa vào vân hoàng cung cấp đạo lực nó đầu kia nói x o n g thế tất sẽ từ từ khô k i ệ t một khi vạn giới xuất hiện có thể để cử nói x o n g tồn tại vân hoàng liền vô cùng có khả năng bị đánh rơi nhập đế cấp cho nên vô luận là mặt mũi vẫn là lớp vài lót vân hoàng cùng khương h à ở giữa đều tất nhiên muốn làm bên trên một trận vân hoàng như thắng có thể có thể tìm về một chút mặt mũi về sau mời chào đế cấp cũng không trở thành không h á miệng nổi nhưng nếu là thua trận đừng nói đế cấp không được bao lâu vân tinh thành chỉ sợ liền quân giaiều có thể chạy sạy về phần quân giai phía dưới ma dân thực lực của bọn nó còn không cách nào trẹo chống thoát đi ra một tòa tinh thành sờ lên cái mũi khương hà ngẩng đầu nhìn tinh không bên trong lần lượt từng thân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lại khí thức hướng đ ộ n một thành nhìn quanh khi thấy khương hà ngẩng đầu trông lại những đế cấp kia lập tức cùng gặp mẹo con chuột vội vàng đụng nát hư không bỏ trốn lái đi ách các ngươi đừng chạy a ta không giết các ngươi ma đế n h ó ngay vậy chạy càng phát ra vội vàng chỉ sợ chậm một bước bị khương hà cách không điểm chết trong tinh không Cùng p h ba trăm chín mươi ba hoàng giả đồng dạng muốn chơi chết khương hà lắc đầu bất đắc dĩ hãng gọi lại những ma đế kia chỉ là muốn cho bọn chúng hỗ trợ cho vân thành vị kia ngụy hoàng mang câu nói giải thích một chút tình huống nơi này ủng đội một thành nơi lợi dù là vân hoàng chân thân đánh tới t h ư ơ n g hà đều có thể không sợ nhưng là ma thiên giới uy tín lâu năm hoàng giả vân hoàng như nói không có ba năm cái chấp nói cấp bậc hảo hưu cái k i a khương hà là không tin đối với bên trên một vị ngụy hoàng khương hà còn có thể bằng vào đội một trong thành hoàng giả ấn k ý của nhau coi như không thể chủ động xuất kích tránh trong thành không ra đối phương đại khái xuất bắt hắn cũng không có biện pháp gì có thể vạn nhất vân hoàng lại mang mấy cái ngụy hoàng tới đến lúc đó liền xem như đội một thành cũng vô pháp bảo vệ khương hà chu toàn đương nhiên khương hà trong lòng cũng rõ ràng chính mình đem vân thành lục đế tận d i ệ t đây là sự thật lãng phí lại nhiều miệng lưới giải thích cũng không cải biến được điều này chỉ bất quá hiện tại khương hà mới vừa ở ma thiên giới có được lớp của mình đáy thực sự không nên cùng một vị ngụy hoàng lên xung đột oan gia nên n giải không nên kê ta trong lòng suy nghĩ trận suy nghĩ bị khương hà xóa đi vẫn là thực lực không đủ lão tử thật muốn thành trí hoàng đừng nói ngụy hoàng coi như rết sạch chân hoàng tọa hạ ma đế đối phương khẳng định cái rắm cũng không dám thả một cái điện hạ muốn hay không đưa chúng nó cản lại ngay tại khương hà trong đầu phán đoán lấy thành t i ể u trí hoàng về sau q u ê n đà tinh thành chân đá chân hoàng hình tượng thiên lang ma đế thanh em bỗng nhiên văng lên theo tiếng kêu nhìn lại đại khương hà nhìn thấy cái khác ma đế đều là một bộ ma quyền sát trưởng kích động biểu lộ lập tức minh bạch ý nghĩ của bọn nó những n à y thần ma tuyệt đại đa số là bị dồn vào đường cùng chỉ có thể trốn ở đ ộ n một thành trong bụng sớm đã tích góp không biết bao nhiêu năm bị i khuất mà hiện tại bọn chúng rốt cuộc có cơ hội đọc thủ mỗi một cái đều là cảm xúc t ă n g v ọ n tranh nhau chen lần muốn vì khương hà xung phong v ề phần sẽ hay không đắc tội những bỏ trốn kêu ma đế phía sau hoàng giả điểm này bọn chúng hoàn toàn không có để trong lòng bên trên nói đùa không nói những cái khác chỉ là khương hà chí hoàng huyết mạch thân phận là đủ bảo bọc bọn chúng tại ma thiên giới s ô n a chứ không thể chủ động tiến đánh hoàng giả tinh thành bên ngoài bọn chúng có thể nói là không gì kiên kỵ nhìn trước mắt cái này nhóm có sức lực không có chỗ ngồi làm đế cấp nhóm khương hà chỉ cảm thấy tại đối mặt một tòa núi lửa hoạt động chỉ cần hắn dám nói cái không chữ những đế cấp k i a m mãnh liệt cảm xúc một giây sau liền có thể đem hắn n u ố t hết đã dặn này khương hà sờ lên cái cảm vậy liền truy phạm ta tinh thành người dù hoàng tất chu thoại âm rơi xuống khương hà trước mặt núi lửa anh nổ t u n g t ừ n g đạo ma q u a n g bắn ra ngút trời nhập tinh hà một đường không biết đập nát nhiều ít tinh thần dù hoàng tất chu nhiều năm đón giận bọc lấy sắt lửa hào hùng vang vọng tinh không tại khương hà dẫn đầu hạ hơn vạn đế cấp một triệu quân g i i cùng nhau hướng các đại tinh thành phái tới ma đế đ ổ i theo đ ộ t một thành biến thành một tòa thành không tinh không minh n g ông bị lít nha lít nhít thần ma thân ả n h lấp đầy giờ phút này lại có vẻ hơi chen c h ú c khí tức kinh khủng kết thành bạo ngược đại dương minh n g ông lôi cuốn lấy chỗ hướng vô song khí thế quét ngang tinh v ũ đầy trời tinh thần nhận s u n g kích hoặc ngã ra quỹ đạo hoặc rơi về phía chỗ sâu còn có một số cách gần đó thì trực tiếp n ổ nát tinh không bên trong tồn tại một chút không có bị đặt vào vạn hoàng tinh thành tinh hệ bên trong phần lớn có đế cấp cường giả chiếm cứ khi cảm ứ n g được vạn đế xuất trinh đáng sợ khí cơ những đế cấp kia đều là ngơ ngác thất sắc cẩn thận từng ly từng tí quăng tới ma niệm tiến hành quan sát gan lớn một điểm thậm chí suýt đến đội ngũ đằng sau quan sát từ đằng xa rất nhanh liền có một c ố không nhỏ đế cấp lực lượng đi theo sau chuyện gì xảy ra cái kia tỏa tinh thành xuất động nhiều như thế đế cấp vẫn là cựu hoàng điều động đại quân ngu xuẩn cựu hoàng điều động đại quân không đi đội một thành chạy tới nơi này làm gì không đúng ta giống như thấy được câu nguyện ma đế nó không phải đắc tội vân hoàng trốn vào đội một thành sao làm sao còn dám ra đây ừ n các ngươi nhìn bọn chúng tiến lên phương hướng giống như chính là vân tinh thành một cái đáng sợ suy nghĩ tại những ma đế kia trong đầu sinh ra lẫn nhau lẫn nhau nhìn lại mặt bên trên đều là viết đầy n g ư n g á c lớn tin tức lớn tin tức câu n g u y ệ t ma đế xuất linh vạn đế muốn tìm vân hoàng báo thủ nhà đế cấp ma nghiệm truyền vào sâu trong tinh không từ ma thiên giới khu vực bên ngoài bắt đầu cấp tốc truyền bá hướng vào phía trong vực từng tòa tinh thành tinh hệ bị kinh động đế cấp thân ảnh nối liền không dứt hướng tin tức đầu nguồn phương hướng tụ đến nương theo lấy càng ngày càng nhiều đế cấp chạy đến đội cảm tử thần ma nhóm rốt cục phát giác được không được bình thường được khương hà sau khi đồng ý thiên lang ma đế mang theo một đội đế cấp chạy qua đi hỏi rõ ràng hậu phương những ma đế kia tình huống về sau đem tin tức mang theo trở về công nguyệt ma đế báo thủ vân hoàng a như thế tìm cho ta cái cái cớ thật hay nghe được thiên lang ma đế hồi bẩm tin tức khương hà con mắt đ ố n g nhiên sáng lên đang nghĩ ngợi một tòa bị bừng bừng ma vân bao phủ nguy nga tinh thành đột ngột xâm nhập khương hà tầm mắt bên trong làm sao lại như vậy chúng ta khoảng cách vân tinh thành c h í ít còn có trên trăm cái tinh hệ khoảng cách làm sao trực tiếp liền đến rồi thiên lang ma đế kêu lên sợ hãi chậm nghĩ đến cái gì ánh mắt bên trong tràn ngập lên vô cùng rung động là vân hoàng chỉ đem lấy vân tinh thành đến đây công u y ệ t ma đế thanh âm khàn giọng rơi ở hậu phương những ma đế kia trong thai để bọn chúng chỉ cảm thấy trong lòng phản phất cũng nhiều hơn một tòa tinh thành ép đến cơ hồ không thể thở nổi quân giai cường giả trưởng diện tinh thần bất quá trong n á y mắt đế cấp sinh linh càng là tắt hủy d i ệ t tinh hệ có thể một tòa tinh thành bên trong tinh hệ nhiều vô số kể cho dù là bỏ mặc ma đế xuất thủ chỉ là phá hủy những tinh hệ kia liền muốn không biết bao nhiêu năm mà hiện tại vân hoàng lại bằng sức một mình mang theo cả tòa tinh thành đến đây như thế vĩ lực chỉ là n g ấ m lại liền để những g i a kia đội một thành lúc hô to dù hoàng tất chu đế cấp nhóm sinh ra không cách nào giao chiến cảm giác vô lực ở trong lòng yên lặng tính toán một chút khoảng cách về sau những đế cấp kia càng là một trận tuyệt vọng từ vân tinh thành tới đây khoảng cách v ừ a xa đội một thành đến nơi đây cũng liền mang ý nghĩa vân hoàng cho dù là mang theo một t ò a tinh thành tốc độ lại còn muốn vượt qua bọn chúng dù hoàng tất chu nhìn về phía trước giống như một cái ẩn nút cự thú tinh thành đội cảm t ừ tất cả thần ma trong lòng bốn chữ lớn giờ khác này bị vân hoàng cường thế vỡ nát thành t ạ bã đây chính là hoàng giả thủ đoạn à khương hà muốn nói không có một điểm chấn động kia lửa là gạc tương quá, đều Nguy cái mánh hắn nhanh chỉ Hoàng, nghĩ bằng điểm ấy mánh khóe chấn h tôn bằng tiếp trí một tay một trụ điểm đếm, xúc đủ ấy là vị Hà, thiếu nhiều. còn còn thiếu rất nhiều. Tương rất phản vân hoàng biểu hiện như thế khương hà trong lòng ngược lại an định xuống tới nếu như là mình bị người đem dưới tay tướng tài đắc lực cho tận diện khương hà lập tức không nói hai lời đi lên làm liền xong việc mà vân hoàng cách làm lại là mang nhà mang người đem cả tòa tinh thành đều cho chuyện tới muốn biết tại bị khương hà chơi chết vân thành lục đế về sau vân tinh thành bên trong trừ vân hoàng vị này ngụy hoàng bên ngoài còn lại đều là chút quân g i a thậm chí hạ đẳng ma dân chi lưu áo miêu á cầu thật đánh nhau còn chưa đủ một vị đế cấp tê chân răng chương ba trăm chín mươi bốn trực diện vân hoàng theo khương hà vị kia vân hoàng nhấc lên động tinh càng lớn chỉ có thể nói do nó càng trộn dạng đương đương n g u y hoàng đối với một vị quân giai trộn dạng lời này đừng nói những thần ma kia không tin khương hà chính mình cũng không tin có thể vân thành lục đế đều đã gãy tại đội một thành ấ n lý thuyết vân hoàng không nên biết khương hà người mang trí hoàng huyết mạch nó đang sợ cái gì khương hà lông mày có chút nhữ lên mơ hồ cảm giác được sự tình không giống hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy ngay tại khương hà trong lòng bị nghi ngờ bao phủ thời khắc phía trước tinh thành bên trong một đạo chân đạp mây đen thân ảnh xuất hiện tại tinh thành trung ương một đôi mắt đang mở hí có phun ra nuốt vào vũ trụ chi khỉ ý ánh mắt rơi chỗ vạn đế chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn bị hút đi vào vội vàng thôi động đạo lực chấn áp b ả n tâm lúc này mới miễn đi số mặt khương hà cũng bị cái kia đạo ánh mắt đỏ qua uy khư chi lực ứng kích mà ra, giúp hắn tháo bỏ xuống trong đó vì thế không tệ nghe được vân hoàng đằng sau bổ sung một câu khuyên hà k h o e miệng không khỏi câu lên tiếu dung hắn cùng hoàng già ở giữa còn kém một tầng đế cấp khoảng cách đổi lại là khương hà liền giống với hắn tại đối mặt một vị cựu giai siêu phàm giả phàm là có chút điểm thấy ngứa mắt trực tiếp một bàn tay chụp chết được trái lại vân hoàng trong giọng nói tâm tình bị đè nén chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe được rõ ràng khương hà càng phát ra khẳng định vân hoàng tại kiên kỵ cái gì xác định điểm này khương hà dứt khoát bung ra bản tọa như thế nào còn chưa tới phiên một vị nụy g hoàng đến phê bình đi t thoại âm rơi xuống khương hà sau l ư n g và đế cùng vây xem những ma đế kia tất cả đều hít vào một n g u ồ khí lạnh hoàng giả không thể sấm a đừng nói là ma quân liền xem như ma đế dám như thế cùng một vị hoàng giả nói chuyện hậu quả đều chỉ có một con đường chết nhưng mà khương hà lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm thậm chí đón vân tinh thành đi lên bớt nói nhiều lời ở dưới tay người đ á m ô tia chó săn chạy đến bản tọa độn một thành làm mưa làm gió không nói còn đối với bản tọa tọa hạ ma đế đầu thủ chuyện này nói thế nào vân hoàng con mắt hiếp thành một đầu khe nhỏ bộc lộ ra hung hiểm ý vị ánh mắt như muốn ngưng tụ thành diện đế lợi kiếm đem khương hà từ tầm mắt bên trong xóa đi có thể một giây sau vân hoàng liền khôi phục bình tĩnh hơi suy tư về sau nói cái kia lục đế hoàn toàn chính xác nguyện hướng điện hạ bồi tội tĩnh t i ế n tĩnh như chết vân hoàng thân ảnh như là một khối tràn ngập không cách nào kháng cự hấp lực nam trầm đem tất cả thần ma ánh mắt gắt gao hấp thụ quá khứ hoàng giả hướng quân cấp thất đầu có cổ đến nay có thể x ư n g đầu một lần làm lịch sử người chứng kiến những thần ma k i a n ộ i tâm trừ rung động càng nhiều hơn là hiếu kỳ bao quát đội cảm tử thần ma nhóm bọn chúng biết khương hà thân phận nhưng cho dù là trí hoàng huyết mạch vân hoàng cũng không cần như thế k h n g đúng quả nhiên khương hà trong lòng mặc nói một câu vân hoàng thái độ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy kỳ q u ặ mà hiện tại càng là ngồi vững khương hà lúc ban đầu suy đoán dễ nói bản tọa cũng không phải là lòng dạ hẹp hỏi hàng người huống hồ lục đế đã đền tội việc này như vậy bỏ qua khương hà nói xong từ vân hoàng trong sự phản ứng không nhìn thấy nhiều thứ hơn tâm niệm v ừ a động tiếp tục nói bất quá vân hoàng đường xa mà đến bản tọa lý khi tận tình địa chủ hữu nghị nếu là vân hoàng không ngại còn xin nhập đội một thành nhỏ tự một lát vậy xem những ma đế kia cũng không hiểu biết trước đây đội một, một, một thành xem như nhà mình giọng điệu lúc này có chút nhìn bất quá đi chủ nhà tình nghĩa lúc nào thần ma thiên hoàng giả cộng trị đội một thành trở thành một vị nào đó ma quân hậu hoa viên rồi cũng không dám nói như thế không có nhìn nhân ra liền ngụy hoàng đều không thể trêu vào sao là cực chúng ta bất quá nho nhỏ ma đế không so được hướng quân cấp thấp đầu ngụy hoàng vẫn là bất làm miệng l ư ỡ i tốt cứ việc sợ hãi tại hoàng giả uy nghiêm nhưng đối với trời sinh tính kiệt ngạo ma tộc đến nói khi vân hoàng túi đầu trước hương hà một khắc kia trở đi nó hoàng giả uy nghiêm đã q u é t h rác còn nữa những ma đế kia phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một vị nào đó hoàng giả ủng hộ không phải bằng chính bọn chúng căn bản là không có cách chiếm cư ở những vô chủ kia tinh hệ là lấy chỉ cần không gọi thẳng đụng vân hoàng cái sau cũng sẽ không ra tay với chúng nhưng mà Lần này, bọn c h ôm gió thổi qua ma sương lúc này hóa thành bột mịn tản mắt ra mấy vị khác ma đế hạ chàng cũng không so với nó tốt hơn chỗ nào đối mặt vân hoàng xuất thủ liền nửa điểm phản kháng chỗ c h ố n g đều không tồn tại tận mắt nhìn đến mấy vị sống sờ sờ đế cấp hôi phi yên d i ệ t còn lại những ma đế kia tất cả đều câm như hến đừng nói mở miệng nói chuyện nhìn cũng không dám nhìn nhiều khương hà một chút điện hạ còn hài lòng vân hoàng nhìn về phía khương hà tựa hồ chỉ cần khương hà lộ ra nửa điểm không cao hứng nó liền sẽ lần nữa nhấc lên giết chóc vân hoàng có lòng khương hà trong giọng nói không chứa nửa điểm cảm xúc truyền vang ra ngoài để những ma đế kia đều là ở trong lòng thở dài một hơi nơi đây ồn ào nếu không điện hạ vẫn là trước vào thành đi sau đó cùng nhau đi tới đội một thành vân hoàng phát khởi mời đối với cái này khương hà không chút do dự đáp ứng xuống khương hà một ngựa đi đầu mang theo đội cảm tử thần ma nhóm tiến vào vân tinh thành ma vân tàn ra giống như là chủ động vì khương hà tránh ra một con đường roi mắt nhìn lại khương hà nhìn thấy cuối đường đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất màu đen cung điện cung điện tường ngoài bên trên điêu khắc đầy mây trôi chạm hình dáng trang sức nhìn k ỹ lúc mới phát hiện những hình dáng trang sức kia lại là một cái mai lớn tấm b ủ a chú phiêu giật linh động kỳ ý từ bên trong lưu chuyển ma ra nhìn nhiều bên trên một hồi liền sẽ sinh ra đảng vân giá vũ cảm giác nơi đây tên mây đình cung phía trên những vân văn kia làm ây lĩnh hội đại đạo có chỗ được thời khắc khắc dấu mà hạ vân hoàng giải thích một câu khương hà khẽ gật đầu lộ ra một bộ tán thành biểu lộ trong lòng lại là tại nổ nước bọn tranh này thứ độ gì đây cũng không phải khương hà xem không hiểu chỉ bất quá tại tiếp xúc thái sơ chi long tạo hóa c h i đạo cùng tinh hòa đại đạo con trời xanh c h i đạo cùng lôi c h i đạo về sau của hắn tầm mắt đã bị cất cao đến trí tôn cấp độ có thể vào được hắn p h á p nhãn tối thiểu cũng phải là chân hoàng tri đạo vân hoàng ngụy hoàng tri đạo khương hà căn bản khinh thường nhìn nhiều tại vân hoàng dẫn đường hạ khương hà một nhóm tiến vào mê cung tại ghé qua không biết nhiều ít tiếng chương ba trăm chín mươi năm yêu tộc bí mật bước vào trong điện ánh vào khương hà tầm mắt chính là bát ngát vô biên mênh mông ma vân lan lộn không thôi phảng phất phía dưới ẩn giấu đi từng cái dữ tợn hung mạnh ngắt thú lúc nào cũng có thể tránh thoát ma vân lao ra vân hoàng sau đó cất bước đi tới nhìn lướt qua phía trước những ma vân kia lập tức như là bị một cái bàn tay vô hình c h â n áp bình yên lặng xuống yêu tộc mông hội kém chút va chạm đến điện hạ còn xin điện hạ thứ tội yêu tộc khương hà mặt bên trên lộ ra sắc mặt khắc thường thần ma thiên sừng sững tại chư thiên c h i đ ỉ n h thực lực mạnh quét ngang vạn giới không đáng kể nhưng tại ngàn tỷ cổ trước đó ngược dòng tìm hiểu đến thái sơ cùng quận mở hồng hoa vực còn cổ lao hơn t bế n g u y ệ t có một tòa thế giới thậm chí có thể làm được cùng thần ma ba phân chư thiên đó chính là yêu tộc thần ma cường đại ở chỗ bọn chúng chính là bạn nói linh sinh ra liền có được vạn giới tuyệt đại đa số sinh linh chỉ có thể ng nhưng cùng kỳ đồng lúc bọn chúng cũng phải bị huyết mạch gông xiềng c h ó i buộc trừ phi có thần ma máu hoặc là chấp nói cấp bậc hỗn độn thần ma xuất thủ nếu không thực lực sẽ vĩnh viễn dừng lại đang sinh ra một khắc này mà trừ thần ma bên ngoài những sinh linh khác nhìn như có thể thông qua hậu thiên tu luyện đến tăng thực lực lên kỳ thật cũng không phải là như thế bọn chúng đồng dạng có c h ó i buộc chỉ bất quá so với thần ma trên người trực quan huyết mạch gông xiềng mà nói thiên đạo thực hiện trên người chúng c h ó i buộc tương đối mịn mờ cần muốn đạt tới cực hạn nhất định mới có thể hiện lộ ra tỉ như vạn giới sinh linh đột phá phảm cảnh tự giai bước vào thiên cảnh lúc thiên đạo sẽ hạ xuống cấp phạt ma cái này chính là đánh vỡ c h ó i buộc cần thiết trả ra đại giới yêu tộc thì không phải vậy bọn chúng có được cùng vạn giới sinh linh đồng dạng thấp điểm xuất phát có thể bọn chúng tại hậu thiên trưởng thành bên trong sẽ không nên đón bất luận cái gì c ứ c phạt không chỉ có như thế bọn chúng thậm chí liền cảnh giới giảng buộc đều không tồn tại chỉ cần cho chúng nó đầy đủ năng lượng liền có thể một mực đột phá x u ố n giới sinh linh như vậy trừ điểm xuất phát thực sự quá thấp bên ngoài phương diện khác có thể xưng hoàn mỹ từ khương hà tại thái sơ tri long trong trí nhớ đạt được tin tức lúc trước tạo hóa tri long nữ o a tại người sáng lập tốc lúc chính là lấy yêu tộc vì mô bản tiến hành tham chiếu nhưng thiên đạo không phạt yêu tộc thiên phú lại chú định vạn giới cùng thần ma thiên cũng không thể cho phép dạng này một chi có thể vô hạn trưởng thành dị loại tồn tại thế là tại yêu tộc một lần lại một lần xâm nhập vạn giới cùng thần ma thiên vơ vét năng lượng về sau thần ma thiên xuất động gần một nửa hoàng giả hướng yêu giới phát động lần thứ nhất giới chiến trận chiến kia lấy yêu tộc gần như hủy d i ệ n yêu giới bị s i n h s i n h đánh tan làm kết quả sau cùng bất quá thần ma thiên đồng dạng bỏ ra giá cả to lớn mặc dù không có trí hoàng v ấ lạc nhưng tất cả tham chiến hoàng giả cho tới hôm nay đều không thể lại ra tay tại thái sơ chi long tương quan trong trí nhớ khương hà biết được chính là bởi vì đối với yêu tộc cái này một trận chiến thần ma thiên tiêu hao quá lớn mới khiến cho hồng hoang vực có thể tại thần ma thiên phát động lần thứ hai r ớ i chiến bên trong chống đỡ xuống dưới bất quá đó cũng không phải nói hồng hoang vực liền muốn cảm tạ yêu tộc sự thật bên trên tại thần ma thiên đ ợ t thứ nhất xâm chiếm hoàng giả bị thái sơ liên thủ quận đánh lui về sau hồng hoang vực trực diện đ ị c h nhân liền từ thần ma biến thành yêu tộc những là kia thần ma hoàng giả tại lần thứ nhất rơi chiến bên trong bắt giữ tù binh bị bọn chúng toàn bộ ném bỏ vào hồng hoang vực về sau trận kia chiến tranh kéo dài được xưng là vụ yêu chiến mà tại trí tôn quận sau khi chết tinh huyết của biến thành vũ tộc cùng thần ma tung ra yêu tộc liều đến đồng quy vô tận về sau yêu tộc cái tiên một tờ mới triệt để bị lật ra quá khứ từ đây hồng hoang bên ngoài chư thiên tiến vào thần ma độc chiếm l ư ỡ n g cực vạn giới gửi ở một phương nào dưới dạo mới có thể kéo dài hơi tàn cách c ụ thàng đến về sau tinh tộc xuất hiện mới hơi ảnh hưởng tới một chút thần thiên giới uy nghiêm nhưng cũng vẹn vẹn có một ít ảnh hưởng mà thôi là lấy đối với yêu tộc khương hà cảm nhận đàm không bên trên quá tốt nếu để cho khương hà tại thần ma thiên cùng yêu tộc ở giữa làm một lựa chọn khương hà đại khái xuất sẽ khuynh hướng cái trước. Dù sao, yêu tộc năng lực thực sự thật đáng sợ t h ả mặc bọn chúng trưởng thành cuối cùng có thể mang tới chỉ có hủy diệt có thể hiện tại chi này đã từng thậm chí có cơ hội đem thần ma từ chư thiên chi đỉnh l ậ n tung t r ủ n g tộc vỡ ơ ý mà tái hiện tại khương hà trước mặt ma thiên giới h o à n g giả, vỡ ơ ý mà âm thầm nuôi dưỡng cổ yêu tộc cùng cái này đủ để tại thần ma thiên n h ấ t lên thao thiên cự lãng tin tức so sánh khương hà càng muốn biết vân hoàng mục đích đến cùng là cái gì đương hoang dạ vì sao lại đối với hắn một cái quân giai không đúng hiện tại lại đem bí mật này nói với mình bởi vì vì trên người mình trí hoàng huyết mạch khương hà cười n ạ o Yêu tộc làm duy nhất cho thần thiên tộc nhất thần cho làm ma mang đến qua n g lúc trùng tộc, đâu. Đến lúc đó hoàng giả không xuống đài tử thương sẽ chỉ là tầng dưới chót ma tộc nhìn xem so trong đại điện ma vân còn muốn bình tĩnh vân hoàng khương hà không thể không thừa nhận hắn có chút khinh thường đối phương vạn đế trước mặt có thể hướng mình một giới quân cấp thất đầu chỉ là điều này khương hà nên gây nên cảnh giác mà hiện tại vân hoàng không e rẽ mà đưa nó bí mật lớn nhất bạo lộ ra tận tàng g i á vọng vô cùng sống động chỉ tiếc khương hà đi vào ma thiên giới thời gian quá ngắn tiếp xúc hoàng giả vân hoàng là cái thứ nhất khiến cho hắn nắm giữ tin tức quá mức thiếu thốn căn bản là không có cách suy đoán vân hoàng nhu đồ bất đắc dĩ khương hà chỉ có thể từ bỏ chủ động mở miệng nói ngươi dẫn ta tới đây không phải chỉ là để vì cho ta nhìn ngươi n ô i những yêu tộc này đi đương nhiên vân hoàng nói tiện tay hướng trong ma vân trộp tới một cái hình dạng xấu xí y ê u thú bị nó h ú t tới chi chi chi y ê u thú cực lực dãy rồi lấy bị ma vân ăn mòn thành làn da màu đen hạng ẩn ẩn hiện ra xanh hào quang màu xám cứ việc không có nhô ra t h ầ n nhiệm có thể khương hà rõ ràng cảm ứng được tại cái kia x á m xanh quang mang sau khi xuất hiện y ê u thú thể nội sức mạnh ma quái bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp biến mất càng nói chính xác là bị x á m xanh quang mang thốn p h ệ ngay tại lúc đó y ê u thú khí tức càng phát ra lớn mạnh bất quá thời gian uống cạn trùng trả yếu thú toàn thân màu đen k h ở t ậ n cảnh giới của nó cũng bị xinh xinh cất cao một cái cấp độ từ quân d a nhảy vào đề cấp khương hà con ngươi có chút có lên mặc dù từ thái sơ c h i long trong chi nhớ khương hà đã biết được yêu t ộ c thiên phú nhưng khi tận mắt thấy loại thiên phú này chỗ kinh khủng khương hà vẫn là không cách nào ước chế nhận chấn động chấn động sau khi càng nhiều vẫn là may mắn nếu không phải lúc trước thần ma thiên đem yêu t ộ c từ vạn giới trừ bỏ thả mặt bọn chúng tồn tiếp theo đến hôm nay chỉ sợ toàn bộ sinh linh bao quát thần ma tại bên trong đều sẽ trở thành bọn chúng trưởng thành tư lương ngay tại khương hà yên lặng cho tham gia một lần kê giới chiến thần ma nhóm điểm giúp đỡ lúc vân hoàng thanh âm bay xuống bên thai nếu như yêu tập tái hiện chư tiên hồng hoang vực nguy cơ có phải là là có thể giải quyết điện hạ ngài nói sao chương ba trăm chín mươi sáu khương hà thân thế điện hạ ngài nói sao nhẹ nhàng thanh âm lại trong điện nhấc lên kịch liệt tám lưu để bình tĩnh ma vân hải dương lại lần nữa máy liệt khương hà trong lòng bỗng nhiên du lên vân hoàng lợi nói ý c h ỉ hiển nhiên là xem thấu lai lịch của hắn đổi lại là cái khác thần ma khương hà còn có thể quần nhau một phen có thể đối mặt một vị hoàng giả khương hà chỉ có thể bông xuống tất cả may mắn bởi vì như vậy làm sẽ chỉ làm hắn chết được càng nhanh ha ha ha không hổ là ma thiên hoàng giả lại bị ngươi phát hiện trong tiếng cười lớn khương hà biến trở về nguyên bản bộ d á n g xuất hiện tại vân hoàng trước mặt nhìn xem khương hà từ ma tộc biến thành nhân tộc vân hoàng ánh mắt chưa từng xuất hiện nửa địa ba động hiển nhiên sớm có đ o á n trước Tốt, hiện tại nên nói cho ta ngươi gọi ta tới đây đến cùng là vì cái gì nghe được khương hà vân hoàng lại lắc đầu không v ổ i điện hạ trước hết nghe mây kể chuyện xưa kể chuyện xưa khương hà nhúm v a i ta có thể không nghe sao vân hoàng cười cười trong giọng nói nghe không gian nửa đ i ể m bị làm tức giận cảm xúc cố sự này điện hạ vẫn là nghe một chút tốt dù sao là liên quan tới điện hạ thân thế k ư ơ n g hà hít mắt lại làm ra dựa hài lắng nghe tư thế tại h thế, thế vân Hoàng thai thứ hai giới chiến thứ hai chiến, chính thần hoàng ế một từ trước Vân vì miệng nói, này, lần nói lên. Lần o là giới giới giả em mở ma đó cố cấp sự đ t hoàn h mỹ ê n đạo, đối vân ớ giới i khởi đại chiến. Tại hồng hoang phát vực vượt v hoàng giảng thuật bên trong khương hà mới chính thức biết được cái kia cuộc chiến tranh phía sau ẩn tàng rất nhiều bí mật Tỷ thần ma thiên các hoàng giả ý kiến cũng không thống nhất, chân chính chủ trương phát phát tranh, thì như, hoàng kiến cũng không chân chính động chiến tranh, chỉ là nhỏ bộ phân hoàng、giả. Càng nhiều hoàng khuyên chủ chỉ h lúc là là các có ấy ma giả giả. giả, ý bộ tại chủ chiến hoàng giả xuất lĩnh g i ớ i trướng thần ma binh đoàn cùng hồng hoang vực triển khai h ư ở n g hực khí thế giới chiến thời khắc võ hoàng cùng minh hoàng âm thầm tham viếng hồng hoang vực một vị nào đó trí tôn bãi p h ò n g nội dung liền liền cùng theo chúng nói những cái kêu hoàng giả đều không được biết duy nhất hiểu rõ tình huống là hai vị trí hoàng không bao lâu sau liền từ hồng hoang vực trở về từ cái k i a sau đó không còn xuất hiện chính là bởi vì hai hoàng q u y ẩn để thần ma thiên chủ chiến thanh âm triệt để áp đảo hợp tác thanh âm nếu không phải về sau tinh tộc bạo khởi kiềm chế thần thiên giới hồng hoàng vực đã sớm bị thần ma liên quân công phá điện hạ có biết thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng lúc trước b á i phỏng là vị nào trí tôn vân hoàng vấn đề vang lên khương hà trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh vô ý thức nói thái sơ không sai vân hoàng mỉm cười gật đầu tiếp tục nói cái kia điện hạ không ngại lại đoán một chút hai vị trí hoàng đại nhân tham viếng thái sơ trí tôn mục đích ở đâu vấn đề này khương hà trong lúc nhất thời không thể nào đoán lên chỉ có thể đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía vân hoàng cũng may vân hoàng không có t h ử a nước đục thạc â u thần ma theo hầu chắc hẳn điện hạ là biết đến làm đại đạo xen l ẫ linh thần ma bản vì một người có hai bộ mặt sinh mà đối lập quả quyết nhưng mà chắc khương hà nghĩ đến càng sâu phương diện kết hợp vừa rồi vân hoàng một cái bối rối khương hà đến nay vấn đề giải quyết dễ dàng hai vị trí hoàng được sự giúp đỡ của thái sơ hoàn thành kết hợp mà bọn chúng kết tinh chính là đến tận đây khương hà lai lịch thân phận vô cùng sống động xem ra điện hạ đã đón được vân hoàng dứt lời t r à n g ngập hoàng nói uy áp ma t h ầ n ẩm van g quỷ dạm xuống khương hà trước mặt minh hoàng tôn thượng tọa hạ vân sứ khấu kiến thiếu chủ vân sứ thiếu chủ từ vân hoàng trong miệng đụng tới mỗi một chữ đều hóa thành t h ầ n lôi nổ khương hà tâm thần tán loạn cho nên lão tử thật là trí hoàng huyết mạch phụ thân của mình là thần thiên giới thần võ trí hoàng mẫu thân là ma thiên giới ma minh trí hoàng trước mặt vân hoàng thì là mẫu thân đã từng bộ hạ dù là khương hà trải qua, qua không ít sóng gió tâm tính bị tha mãi đến bát phong bất động giờ này khắc này vẫn là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần một giây trước vẫn là gánh vác hồng hoang vực hy vọng nhân tộc đ ỗ n g nhiên lắc mình biến hóa trở thành thần ma thiên hai vị đỉnh tiêm đại lao k ế t t i n h cái này ai chịu nổi đứng lặng nguyên địa hồi lâu khương hà tan giã con ngươi vừa mới khôi phục thanh minh đứng lên đi đối với vân hoàng vẫy vẫy tay cái sau đứng dậy đi lên phía trước làm ra lắng nghe tư thái đẻ xuống trong lòng giường già ngàn vạn đầu mối khương hà làm sơ suy tư về sau nói mẫu thân của ta hiện ở nơi nào hồi bẩm thiếu chủ tôn bên trên tại trở lại ma thiên về sau liền chạy tới giới vô chỗ trừ khử hỗn độn chi lực vân hoàng trả lời chẳng những không có vì k ư ơ n g hà giải hoặc ngược lại để hắn sinh ra càng nhiều bí ẩn giới vực hỗn độn chi lực cái này đều cái gì cùng cái gì tựa hồ là nhìn ra khương hà hoang mang vân hoàng giải thích nói thiếu chủ hẳn là biết thần ma thiên cũng có biên giới mà ở n g o ạ i giới chính là bắt ngát hỗn độn thời khắc tại xung kích giới vực phòng tuyến một khi hỗn độn xông phá giới vực đến lúc đó ma thiên đem trực tiếp tiến vào quy thư liên liên h o à n g giả cũng muốn theo vạn đạo cùng một chỗ tiêu vong vạn giới bắt đầu tại hỗn độn rốt c u c quy h ư truy cứu nguyên nhân chính là là bởi vì vạn đạo có thiếu diễn sinh ra vạn giới cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thiếu hụt khiến cho hỗn độn chi lực có thể ăn mòn tiến đến thần ma hai thiên áp đảo chư thiên bên trên cũng tương tự ở vào chống cự hỗn độn t i ế n đầu mà thần ma thiên chống cự phương thức chính là để hoàng giả canh giữ ở giới v ự chỗ c lấy không bên trên đạo lực ma diệt ăn mòn tiến đến hỗn độn chi lực nhưng phương thức như vậy cuối cùng không thể trở thành kế lâu dài thế là tại trăm triệu ước vạn năm trước thần ma thiên các hoàng giả ngang nhiên hướng hồng hoang vực phát động chiến tranh nghĩ dùng hoàn mỹ thiên đạo đến bù đắp thần ma thiên thiếu hụt cuối cùng bọn chúng thành công lấp đến bộ phân thiên đạo máy vỡ có thể để những cái kêu hoàng giả tuyệt vọng là tại, tại cựu hoàng nghi đến coi như hồng hoa vực thiên đạo không thể giải quyết triệt để thần ma thiên vấn đề tối thiểu có thể giúp kéo dài một đoạn thời gian tại không nghĩ tới những biện pháp khác điều kiện tiên quyết đây đã là tốt nhất đường tắt về phần cái khác trí hoàng phần lớn chuyển hướng những phương hướng khác nếm thử khương hà chính là thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng nếm thử một kết quả biết được tiền căn hậu quả về sau khương hà rốt c ụ c tiếp nhận chính mình là trí hoàng huyết mạch sự thật cái tia những yêu tộc này là chuyện gì xảy ra cũ hỏi vừa đi mới để lại sinh mà đối với khương hà tất cả vấn đề vân hoàng tất cả đều không giữ lại chút nào làm ra trả lời những này cũng là tôn bên trên nếm thử khương hà đ ố n g nhiên sửng sốt chương ba trăm chín mươi bảy vân hoàng nhập bọn nhìn một chút tại vân hoàng trong tay dãy d ụ yêu tộc chợt lại đưa mắt nhìn sang mãnh liệt ma vân đại dương mênh mông những này đều là ma minh trí hoàng con đây khương hà lâm vào im lặng trạng thái ngay từ đầu đạt được hết u y m ỗ u lúc khương hà vốn di cho rằng hắn so những song thân kia tế thiền pháp lực vô biên cô nhi viện nhân vật chính tốt một chút tối thiểu có cái lao đầu t ử ở bên người có thể càng về sau khương hà dần dần phát hiện hắn chẳng những cha mẹ khỏe mạnh mà lại một cái so một cái ngưỡng bức bây giờ còn thêm một đống h u y n h đệ tỉ mội một bên vân hoàng nhìn xem khương hà bắt đầu co giật khoe miệng lập tức minh bạch cái gì vội vàng giải thích nói thiếu chủ không phải ngài nghĩ như vậy những yêu tộc này là tôn bên trên từ yêu giới lưu lại chuẩn bị đối phó hỗn độn sinh linh hỗn độn bên trong t h a ngén có lấy thiên đạo ý chí làm thức ăn sinh linh đ coi như đem hồng hoang vực hoàn mỹ thiên đạo toàn bộ đ ạ t đến cũng vô pháp giải quyết triệt để thần ma thiên gặp phải vấn đề mặc dù bằng trí hoàng thủ đoạn liền xem như hỗn độn sinh linh cũng khó có thể ngăn cản nhưng vấn đề là hỗn độn sinh linh căn bản giết không hết chơi chết một g ố c dạng không được bao lâu hỗn độn liền có thể dựng rục ra mới một nhóm trừ phi có thể từ đầu nguồn bên trên giải quyết vấn đề không lại chỉ có thể là giã hỏa t h i ê u bất tẫn thế là mẫu thân của khương hà nghĩ đến lấy độc trị độc biện pháp bồi dưỡng một nhóm yêu tộc dùng tới đối phó những hỗn độn kia sinh linh theo khương hà mẫu thân làm như vậy không khác là tại khu xói trụ hồ h một là yêu tộc ngăn chặn hỗn độn sinh linh sau đó trưởng thành là tồn tại càng đáng sợ hai là yêu tộc không địch lại hỗn độn sinh linh vô luận loại nào đối với thần ma thiên đến nói đều không coi là có thể tiếp nhận cũng chính là minh bạch điểm này khương hà mẫu thân mới khiến cho vân hoàng vụng trộm đem những yêu tộc này nuôi lên không phải vạn bất đắc dĩ không định v ậ n dụng tôn tiến lên hướng giới vực trước nói qua chờ thiếu chủ giá lâm ma t h i ê n giới liền đem những yêu tộc này giao cho ngài giao cho ta nói đùa cái gì khương hà không hề nghĩ ngợi liền quả quyết tự tuyệt yêu tộc không có gì không bớt không có gì không luyện độ lượng lớn đến kinh người vân hoàng nói đem trong tay yêu tộc hướng khương hà đưa quá khứ tựa hồ là xác minh lấy vân hoàng thuyết pháp cái kia yêu tộc khoảng cách c h ư ơ n g hà càng gần vờ ơ y mà trở nên đóng thuận thử một lần chẳng phải mấy giọt tinh huyết cả bỗng nhiên cắn ra một cái khương hà bước ra một giọt tinh huyết hướng cái kia yêu tộc trên người vung đi màu nâu xanh da lông tại tiếp xúc đến khương hà tinh huyết máy mắt mở mịt tan ra một cỗ khí tức quen thuộc từ yêu tộc thể nội lưu chuyển mà lên để khương hà vững tin vân hoàng thuyết pháp đó chính là mẫu thân hàn khí t ứ c chi chi chi rất nhanh cái tia dọn tinh huyết triệt để dung nhập vào yêu tộc huyết n ụ c bên trong nương theo lấy một trận sắc nhọn lại không tiếng kêu c h ó i thai khương hà cùng cái tia yêu tộc ở giữa sinh ra một cô nước sữa hòa nhau liên hệ tâm niệm vừa động cái tia yêu tộc quả nhiên dựa theo khương hà ý nghĩ làm ra đủ loại buồn cười động tác cùng yêu tộc trao đổi sau khi khương hà thu hồi tâm tư nhìn về phía trước ma vân đại dương mênh mông mẫu thân nàng lưu lại nhiều ít yêu tộc 1.672.4.453 nghe được vân hoàng trình báo một chuỗi dài chữ số khương hà hô hấp không khỏi một trận gấp rút đây chính là yêu tộc a năng lượng sung túc tình huống d ư ớ i dù là trưởng thành đến trí hoàng cảnh d ư ớ i cũng không phải là không có khả năng hơn 16 t r i ệ u chỉ quỷ biết khương hà mẫu thân là thế nào lấy được bất quá trước mắt bồi dôi khương hà vấn đề là thế nào thu phục nhiều như vậy yêu tộc trước đó tại đội một thành chỉ là những thân ma kia liền đã sắp đem khương hà cho fo đến hiện tại nguyên khí còn không có khôi phục lại mà hiện tại yêu t ộ c số lượng là đội cảm t ừ thần ma mười mấy lần dù là đem khương hà đốt đèn nấu dầu cũng chen không ra nhiều như vậy tinh huyết trừ phi khương hà có thể tiến thêm một bước đột phá đến thượng vị quân giai đến lúc đó nói xông trả lại ra bản nguyên đem nhục thể của hắn để cử hướng cao hơn cường độ thế nhưng là khoảng cách khương hà lần trước đột phá vừa mới quá khứ không lâu mà lại nhục thể của hắn được lôi h ả i tẩy luyện đã có thể so với đế thân lại muốn đánh vỡ độ khó không là bình thường to lớn thấy khương hà mặt lộ vẻ khó xử vân hoàng cũng không khó đoán được nguyên nhân chỗ thiếu chủ nếu như là đằng không xuất thủ những yêu tộc này có thể tiếp tục chức l ư u tại nơi này chỉ cần không có chân hoàng xâm nhập mây đ ỉ n h cung liền không sẽ phát hiện bọn chúng vân hoàng để khương hà thở dài một hơi đã như vậy vậy làm phiền vân sứ đúng vân sứ tiếp xuống có tính toán gì hay không từ khương hà trong lời nói vân hoàng gửi được một sợi không tốt ý vị làm sơ do dự về sau nói cũng không dự định khương hà nghe vậy mặt bên trên lập tức cười nở hoa cái kia vân sứ không có chuyện gì nếu không đi đội một thành đợi mấy ngày bằng vào chí hoàng huyết mạch đội một thành có thể nói đã thành khương hà vật trong bàn tay có thể hắn quân gia cảnh giới muốn ổn thỏa độn một chi chủ vị trí hoàn toàn không thực tế muốn biết thần ma thiên bên trong phe phái săn sát đâu đ á không ngừng liền xem như thân có t r í hoàng huyết mạch cũng vô pháp chấn nhiếp tất cả hoàng giả lúc này lôi kéo hoàng giả vì chính mình đứng đài liền rất có cần phải cứ việc vân hoàng bất quá là một giới ngụy hoàng cùng cái kia lấy ngàn mà tính chân hoàng cùng lượng giới gần trăm lượng t r í hoàng so sánh có thể nói ra được mặt bài nhưng dựa theo thần ma thiên quy củ liên quan đến tinh thành tranh chấp lúc hoàng giả không thể hạ tràng đến lúc đó muốn so liều vẫn là đế cấp số lượng điểm này đối với vừa thu phục đội cảm tử chi này ban đáy khương hà đến nói hoàn toàn không cần lo lắng t h i mặc dù trước đó vân hoàng đối với khương hà không có biểu hiện ra nửa điểm lý nhưng hoàng giả ý chí bọn chúng không thể nào phỏng đoán vạn nhất khương hà chọc giận vân hoàng liên lụy phía dưới bọn chúng những ngày thần ma cũng phải bị liên lụy cũng may xấu nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện không chỉ có như thế từ khương hà cùng vân hoàng lẫn nhau thái độ bên trong những thần ma kia ẩn ẩn nhìn ra á hữu hảo mùi vị điện hạ sẽ không là đem vân hoàng cho lắc lư tiến đội cảm tử a một vị ma đế nhỏ giọng tất tất nói vừa nói xong cũng bị đứng ở phía sau công nguyệt ma đế một cước đá vào cái mông bên trên cái gì gọi là lắc lư điện hạ kia là cảm hóa hiểu không hiểu cái gì gọi cảm hóa mắt thấy công nguyệt ma đế liền muốn dẫn theo nắm đấm đi lên cảm hóa chính mình vị tiêu ma đế đang muốn thôi động lực lượng tiến lên chém giết phía trước một đạo huy hoàng ý chí che phủ ma đến、Bản、hoàng quyết định tiếp nhận trí hoàng điện hà mời mang theo vân tinh thành gia nhập đội Hóa t là là đừng nói n đường đ ư i n h n g t hoàng giả a t n liền xem như thượng vị đế cấp đều sẽ không dễ dàng tình nguyện dưới người không phải trước đó vân tinh thành cũng không trở thành vẹn vẹn chỉ có sáu vị đế cấp t h ấ n kinh sau khi đội cảm tử thần ma nhóm sống lại già vô cùng p h â n chấn Có v â nhưng o nếu là tìm không thấy hoàng giả làm chỗ dựa liền sẽ có liên tục không ngừng phiền phức tìm tới cửa nhẹ thì bị cái khác đế cấp cái dối nặng thì bị đổ diệt thế lực còn nếu là dám phản kháng hạ tràng càng là chỉ có một con đường chết tại thần thiên giới loại tình huống này còn tốt một chút nhưng tại ma thiên giới cho dù là tiếp cận chấp nói cấp bậc thượng vị đề cấp cũng không thể chỉ lo thân mình hoặc là tìm hoàng g i ả đầu nhập vào tại thu hoạch được sau khi cho phép chấp trưởng một tòa tinh hệ hoặc là chỉ có thể tiến về hoàng vu giới vực phụ cận nơi đó còn nhiều rất nhiều vô chủ tinh hệ có thể nghĩ ở nơi đó đặt chân liền muốn chức làm tốt đối mặt lúc nào cũng có thể ăn mòn nhập giới hỗn độn chi lực chuẩn bị trước đây cứ việc có khương hạ vị này t r í hoàng huyết mạch nhưng thiếu khuyết hoàng giả đội cảm tử thần ma nhóm luôn cảm thấy có chút bất an mà hiện tại theo vân hoàng gia nhập vào bọn chúng trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống nghe nói không Vị tia quân giai vợ âm ý mà là t r í hoàng huyết mạch t r í hoàng huyết mạch thứ độ gì nghe đều chưa từng nghe qua a ngu xuẩn chính là t r í hoàng hậu đại mà lại thân phận của hắn đã được đến độn một cửa tán thành liền liền hoàng giả ấn ký hắn đều có thể điều động t cho nên trước đó hắn nói độn một thành là của hắn cũng không phải là đang nói khoác lác một bên khác tại người hưu tâm thôi thúc giới liên quan tới khương hà thân phận tin tức lấy vi rút buộc phát tốc độ tại những tinh hệ kia đế cấp ở giữa cấp tốc truyền bá ra bọn chúng mặt ngoài nhìn như phong quang độc trưởng tinh hệ n g h i nhiên một phương hùng chủ nhưng phía sau lòng chữ sót chỉ có chính mình biết khi biết khương hà thân phận nhất là biết khương hà huyết mạch có thể đánh vỡ huyết mạch gông xiềng về sau những tinh hệ kia đế cấp tâm tư nháy mắt s ố n g lại bọn chúng sở dĩ không gia nhập hoàng giả tinh thành thứ nhất là không nguyện ý túi đầu trước hoàng giả thứ hai thì là không muốn bị khu xử nhưng bây giờ thì khác gia nhập đội một thành về sau mặc dù đồng dạng làm u ố n túi đầu trước người khác tương lai còn có thể bị p h á đi hướng hồng hoang vực có thể những này cùng khương hà có thể vì nó nhóm mang tới một tiếng hoàng nói thời cơ so sánh hoàn toàn là đáng giá chỉ là không biết trí hoàng điện hạ có chịu hay không muốn chúng ta một vị xuất thân tinh hệ ma đế có chút do dự vạn nhất bọn chúng chạy qua đi đầu quân Khương Hà cự tiếp theo bọn ú n đến g lúc một cái trước mắt lớn như vậy vân tinh thành kịch liệt dung chuyển di đóng tinh không ma vân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có hoàng giả đang tấn công vân tinh thành không mọi người nhìn phía trên tất cả thần ma tính cả khương hà cùng một chỗ tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt là phía trên hư không tại ma vân tiêu tán về sau tràn ra ra từng đạo g i ữ tợn vết n ư ớ c rất nhanh hiện đầy tinh không đây là nói vẫn dẫn động trời sập có ma đế lên tiếng kinh hô nói xong có c ẳ n g liền hướng thành chạy ra ngoài cái khác thần ma nghe vậy chỗ nào sẽ còn không rõ chuyện gì xảy ra liền vội vàng đi theo chạy trốn chấp nói cấp bậc hỗn độn thần ma một khi chấp trưởng đạo tắc bị gạt ra vạn đạo liệt kê đến lúc đó không chỉ có tự thân đạo quả sẽ từ hoàng giả rơi xuống đến đế cấp chỉ hạ tinh thành cũng đem bị liên lụy trầm Nó giọng nói xong vân hoàng quay người hướng tinh thành bên trong những tinh hệ kia tiến đến nơi đó còn có vô số ma dân cùng ma quân bằng lực lượng của bọn chúng căn bản là không có cách tại nói vẫn hủy diệt tinh thành trước đó thoát đi ra ngoài Cầm bị nhưng ấn lại vân y đ ỉ hoàng làm n mẫu thân hắn ma minh trí hoàng bộ hạ tại ma minh trí hoàng đi dưới vực về sau vân hoàng y nguyên chở khương hà đến nay có thể nói trung thành cảnh cảnh húng chi vân hoàng đạo tắc sẽ bị dồn xuống vạn đạo liệt kê cùng khương hà d i ệ t s á t nó tọa hạ sáu vị ma đế không không quan hệ t a khương l á o hổ cũng không thích thiếu người đồ vật xa nhìn vân hoàng ngựa không dừng vo cứu ra tinh hệ trung ma dân thân ảnh khương hà đ ố n g nhiên cắn r ă n g một cái đội cảm tử vạn đế ở đâu đang hướng thành chạy ra ngoài đội cảm tử t h ầ n ma nhóm, nghe được khương hà tiến g q u á t về sau vô ý thức dừng bước bản tọa hiện tại tuyên bố đội cảm tử thứ một cái mệnh lệnh tất cả đế cấp lưu lại trợ giúp vân hoàng cứu trợ tinh thành ma dân nghe được k ư ơ n g hà vờ ơ y mà để bọn chúng lưu lại đội cảm tử tất cả thần ma d â n lên ý niệm đầu tiên chính là k ư ơ n g hà đi rồi đi cứu những hèn bọn kia ma dân quả thực ý nghi háo huyền đang muốn tiếp tục chạy trốn ra ngoài khương hà trên người đại biểu thần ma lực lượng kim sắc cùng hát sắc qua n mang phóng lên tận trời tất cả kẻ trái lệnh hết thể coi là phản bội đại vân tinh thành xong chuyện bản tọa sẽ để cho vân hoàng từng cái thanh toán khương hà thanh n ấ m bên trong phát ra nồng đậm uy hiếp ý vị có thể rơi vào đội cảm tử thần ma trong hai lại để bọn chúng càng phát ra kiên định tin tưởng khương hà đích thật là điên rồi chơi sập dấu vết hiển hóa vân hoàng nói vẫn đã thành kết cục đã định khương hà liền xem như có được chí hoàng huyết mạch cũng vô pháp cải biến cái này một cố định sự thật không được bao lâu vân hoàng liền sẽ trở thành ma thiên giới q u a khứ thức đến lúc đó rơi xuống đến đế cấp vân hoàng đừng nói tìm chúng nó thanh toán có thể không bị trước kia đắc tội qua đối địch cường giả tìm tới cửa liền nên cảm ơn trời đất chương ba trăm chín mươi chín đẩy ngược đường sông đại nạn lâm đầu mỗi người tự chạy tại bất chấp hậu quả thôi động đạo lực phía dưới những đế cấp kia thần ma rất chạy mau ra vân tinh thành phạm vi tinh thành bên trong trừ dân bản địa bên ngoài chỉ còn lại khương hà cùng những không có kia chạy bao xa liền bị băng liệt hư không cản lại hơn triệu con n dài điện hạ cứu lấy chúng ta chúng ta không muốn c h ế ta hiện tại câu hắn có làm được cái gì nếu không phải hắn chúng ta làm sao sẽ luân lạc tới lần này hoàn cảnh ha ha ha có một vị trí hoàng huyết mạch cùng hoàng giả trôn cùng cái kia thì c ũ n g chết đi những q u â n kia dai thần ma lý chi đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ từng đạo tràn ngập tuyệt vọng cùng điên c u ồ n g ánh mắt đánh trên người khương hà giết hắn thôn vệ huyết mạch của hắn chúng ta có lẽ có thể phá vỡ mà vào đế c ấ p chạy ra nơi này đột nhiên một thanh â m văng lên để những q u â n kia dai ánh mắt nháy mắt trở nên khắc máu hướng khương hà vây quên tới mà lúc này khương hà bên người chỉ còn lại có vũ liệt thiên lang ma đế cùng câu nguyệt ma đế thêm bên trên khương hà chính mình hai vị ma quân hai vị ma đế muốn nên chiến lại là hơn triệu quân d â i dạng này cách xa lực lượng trên lệnh để kết quả căn bản không tồn tại nửa điểm lo lắng muốn chết nhưng mà vượt qua những q u â n kia dai n ó n trước đối mặt đến trăm vạn mà tính đ ị c h nhân khương hà lựa chọn vợ ơ ý mà là chính diện sông g i ế t đi lên đạo niệm h ỏ a trùng cho lão t ừ bạo từ khương hà trong cổ họng phát ra tiếng giống giống như là k h ỏ a lên hỏa diễm toán loạn ra ngoài thanh âm bao trùm lướt qua những con kia dai thân ảnh như là bị lưỡi dao cắt qua sau lúa từng mảng lớn đổ xuống giờ khác này khương hà ngang nhiên dẫn nổ trước đó r e o xuống đạo niệm hòa trùng nhìn xem càng ngày càng nhiều thần ma tại tầm mắt bên trong đổ xuống khương hà mặt bên trên chưa từng xuất hiện nửa điểm bà đậu ánh mắt vượt qua những mất đi sinh khí kia thân thể khương hà trông thấy vân hoàng thân ảnh ngay tại lúc đó vân hoàng cũng phát hiện khương hà động tĩnh bên này khi thấy từ khương hà bên chân một mực c h e phủ đến tinh không bên trong thần ma thi thể dù là vân hoàng cũng vô pháp không v ị trí thất sắc nhưng t r ợ t vân hoàng nghĩ đến càng nhiều rời rơi xuống k ư ơ n g hà trên người trong ánh mắt nhờ mấy phân ưu lo k ư ơ n g hà lập tức độ một triệu quân gia sinh linh tạo ra sát n h i ệ t nhân q u ả nặng là nói vẫn trước đó vân hoàng đều khó có thể chịu đựng thiếu chủ vân hoàng vừa mở miệng muốn nói cái gì liền bị khương hà đánh gãy bây giờ không phải là lãng phí miệng lưới thời điểm những n à y thần ma sinh mệnh lực có thể tạm thời trì hoãn trời sập tốc độ ngươi c h ư a hết sức cứu những cái k i a ma dân ta đi đem đầu nguồn giải quyết đầu nguồn vân hoàng một trận không rõ ràng cho lắm chờ nó i nghi do rằng khương hà ý tứ về sau lúc này liền muốn ngăn cản nhưng lại không còn kịp rồi trong huyết mạch thần ma lực lượng bị khương hà thôi động đến t ự c h ạ n tâm thần vượt qua vô số tinh hệ khoảng cách cùng đội một thành lấy được liên hệ chư vị thúc bá làm phiền các người giúp tiểu chất điều tra một chút vào giới tìm tới vị kia tân tấn hoàng giả vẫn tinh thành lục đế bị khương hà diệt s á t chỉ là dẫn đến vân hoàng nói vẫn nguyên nhân một trong chân chính đầu nguồn là vạn giới xuất hiện quét ngang đạo tác nhập vạn đạo yêu nhiệt g cường giả chỉ phải giải quyết nó vân hoàng tự nhiên có thể trở lại vạn đạo theo vân hoàng khương hà bất quá quân giai đạo cảnh đừng nói đối với bên trên một vị tân tấn hoàng giả liền xem như phổ thông đế cấp đều chưa hẳn là đối thủ nhưng mà khương hà tâm ý đã quyết rất nhanh đột một thành hoàng giả ấn ký giả quét chư thiên tìm được vị kia đang ở tại thiên kiếp tối hậu quan đầu cường giả chư vị th giúp ta mở đường khương hà dứt lời đội một trong thành hoàng giả ấn ký bỗng nhiên phát lực sinh sinh tại khương hà cùng chư thiên thế giới ở giữa quán thông ra một đầu thông đạo vân tinh thành bên ngoài đội cảm tử cùng vô số tinh hệ đế cấp cảm thụ được từ thông đạo một chỗ k h á c phun trào mà tới hoàng nói khí tức nhìn về phía khương hà ánh mắt liền như là nhìn xem tử thi quân gia anh lịch phạt quét ngang đạo tắc tân hoàng dù cho là trí hoàng huyết mạch cũng tuyệt đối v ớ i không thể nào làm được đại bản toại t ấ n áp tân hoàng trở về, về sau lại cùng các ngươi thanh toán liếc qua đội cảm tử thần ma về sau khương hà lưu câu tiếp theo cất bước đi vào thông đạo nhìn xem khương hà bóng lưng mặc dù trong lòng mười ngàn cái khẳng định khương hà lần này đi tất nhiên chỉ có vẫn là t h ạ trảng có thể đội cảm tử thần ma nhóm ý nguyên sinh ra lo sợ cảm giác sắp chết đến nơi còn muốn đe dọa chúng ta thật là sống nên một vị ma đế xì âm thanh nói quay đầu nhìn một chút cái khác thần ma vốn dĩ cho rằng sẽ nghe được đồng dạng thanh âm nhưng đáp lại nó chỉ có chết tịch chư thiên v à giới tâm linh và dục v n g ngày tinh hà xá lạ vạn loại cạnh sinh một tòa minh mông tinh hệ trung ương giờ phút này đang có một thân ảnh đạp lâm tinh không bên trên mặc cho từng đạo các loại hồng lôi bổ súng dưới những lôi đình kia mỗi một nói đều đủ để nhẹ nhõm oanh sắt thượng vị đế cấp liền liền tâm linh và dục vọng ngày thế giới ý chí đều tại hủy diệt khí cơ hạ sợ h a i run r u dày có thể đạo thân ảnh kia lại bảo chỉ vị nhưng bất động không chỉ có như thế lôi đình ngược lại tại không ngừng cổ vũ khí thế của nó đ ề cử nó đạo cảnh từng chút một tránh thoát đế cấp thực h ạ ông rốt cục tại tiếp nhận không biết nhiều ít đạo lôi đình về sau đạo thân ảnh kia đỉnh đầu một con đường sông hiện hiện ra tiếp theo một cái trước mắt và đạo trường hà bộ phát ra dạng dỡ con huy đồng thời một đầu bốc hơi lấy vân khí nói trong sông bản nguyên chi lực n g ư n g tụ mà thành nước sông bị lực lượng vô hình quất lấy ra hướng thân ảnh kia nói sông quán chú mà đi mắt trần có thể thấy đạo thân ảnh kia nói sông nên đón tang vọt nguyên bản cũng không rộng dài sông nói cũng bị s i n h s i n h mở rộng có thể so với thiên đạo u y áp bắt đầu từ đạo thân ảnh k i a bên trên tràn ngập ra một vị tân tấn hoàng giả tức sẽ sinh ra có thể nhưng vào lúc này một thân ảnh khác chống rông xuất hiện tại vạn đạo trường hà phía dưới nhìn lướt qua cái kia nói khí thế tại chống đỡ lâm hoàng cảnh về sau còn đang không ngừng cất cao thân ảnh khương hà chân mày hơi nhữ lại đối phương đã thành hoàng hắn đến chế một bước ánh mắt rời khương hà hướng trên không vạn đạo trường hà nhìn lại khương hà ngay từ đầu dự định là n g h i tại tâm linh và dục vọng này g vị cường giả kia thành cựu tân hoàng trước đó cưỡng ép hủy đi nó i nói sông có thể hiện tại tân hoàng nói sông được đề cử đến vạn đạo trường hà độ cao nơi đó khương hà căn bản là không có cách tiến vào không có biện pháp hà khương hà tâm hướng cốc đ á y chỉ v à o đống nhiên trong tầm mắt của hắn một đầu s ắ p khô kiệt nói sông rơi xuống nhìn xem nói sông phía trên bốc hơi v â n khí khương hà có thể xác định đó chính là vân hoàng nói sông tân hoàng nói sông không có cách nào làm vậy liền đem vân hoàng nói sông cho đề cử về vạn đạo liệt kê một cái điên cùng suy nghĩ tại khương hà trong đầu nổi lên vạn đạo trường hà phía dưới có vô đối với có phương diện này kinh nghiệm khương hà đến nói cái này cũng không khó phân biệt không bao lâu liên tìm được mấy đầu còn chưa khô cạn tiên thiên nói sông đụng chạm đến trong đó một đầu lúc bị khương hà tạm thời để vào hy vọng nơi mây đình cúng đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động chương bốn trăm linh tân hoàng chứng đạo hỏi qua ta không có yêu tộc đường sông nhìn trong tay vẫn có màu xanh nước sông tại chạy xiết phun trào đường sông khương hà động tác ngược lại hắn ta chấp đường sông mặc dù là hậu thiên đường sông nhưng chưa hẳn không thể dung hợp tiên thiên đường sông nếu như có thể đem yêu tộc đường sông dung hợp khương hà chẳng những có thể lấy không lãng phí một dọn tinh huyết khống chế mây đỉnh cung trong yêu tộc c à n g có thể thông qua bồi dưỡng yêu tộc phương thức đến lớn mạnh tự thân đường sông đối với có được đáng sợ thiên phú yêu tộc mà nói chỉ cần có đầy đủ năng lượng bọn chúng tốc độ phát triển cơ h ộ là không có hạn mức cao nhất mà lại khương hà chấp trưởng đường sông về sau liền có thể áp dụng năm đó mẫu thân tư tưởng dùng yêu tộc tới đối phó đương nhiên nếu như đem yêu tộc đường sông dung nhập vào vân hoàng đường sông bên trong đồng dạng có thể để vân hoàng thành vì yêu tộc chúa tể có thể vạn nhất vân hoàng bởi vì này sinh ra dị tâm đến lúc đó khương hà có thể không có năng lực đi phản chế vân hoàng cũng cầm thái á loại sự tình này vẫn là thôi đi suy nghĩ liên tục khương hà cuối cùng quyết định đem yêu tộc đường sông trước lưu lại đem tìm đến cái khác mấy đầu đường sông cùng vân hoàng đường sông dung hợp về sau khương hà lông mày vẫn không có giãn ra dấu hiệu mới đường sông chiều dài là đủ, đủ rồi có thể bởi vì thiếu khuyết bản nguyên chi lực nước sông hoàn toàn không đủ để tiến vào vạn đạo liệt kê dù sao vân tinh thành lục đế bỏ mình mà tại vân tinh thành trời sập thời điểm lại có vô số ma dân ma quân v ẫ n lạc khiến cho vân hoàng cái này một đạo khí số suy sụp tới cực điểm muốn để c h â n khí số cũng không phải là một sớm một chiều chi công tối thiểu cần phải có hơn ngàn đế cấp d ẫ n thân vào nơi này nói mới có thể đạn sinh ra đầy đủ đạo lực hay là có chấp đạo giả chém giết ngàn đế cô động đạo lực quán chú đường sông bên trong xem ra còn phải lại giết bên trên một trận khương hà nắm chặt n ắ m đấm trong mắt nổ bắn ra hà mang đột nhiên một đạo hào hứng mười phần thanh â m chuyển đến dễ hay có thể mang ta lên một cái sao khương hà trong lòng giật mình theo tiếng kêu nhìn lại lọt vào trong tầm mắt là một đoàn thịt thối t r ạ n g vật chất hình thể lúc lớn lúc nhỏ t à n mát ra không chút nào k é m cõi hơn vân hoàng áp bách khí tức linh dục tiên tân hoàng ngươi không phải nói muốn giết bên trên một trận sao mau dẫn ta quá khứ a vừa tấn thăng hoàng giả ta thật đ ó i đâu không kịp chờ đợi thanh â m từ đ o à n kia thịt thối bên trong chuyển đến rơi vào khương hà trong t hai để sau lưng của hắn thấm ra mồ hôi lạnh bởi vì tại đối phương nói lời nói đồng thời cả tòa linh dục tiên thế giới đều bị nó từng chút một bước vào cùng yêu tộc là thu hoạch được năng lượng mới đi thôn vệ không giống vị này tân hoàng thuần túy là coi thôn vệ là thành một loại bản năng cũng may khương hà có quy khư chi lực bảo hộ làm cho đối phương trong lúc nhất thời khó mà nhìn thấu không dám làm loạn nhưng theo linh dục thiên dần dần biến mất t i ế n trong bụng của nó để khí tức của nó hướng tới ổn định vạn đạo trường hà mắt thấy là phải quay về tối tăm đợi đến vạn đạo trường hà biến mất quy khư chi lực cũng sẽ thối lui đến lúc đó khương hà chỉ sợ muốn trở thành đối phương tê chân răng thức nhắm chú ý không đi lên q u ả n cái kia nói chưa kịp dung hợp yêu tập đường sông k ư ơ n g hà lấy thần n i ệ m câu thông nội m ộ thành muốn lấy được cùng hoàng giả ấn ký liên hệ nhưng mà câu thông kết quả lại làm cho khương hà một trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới linh dục thiên tân hoàng hoàng đạo lực lượng che đậy phía dưới trước đó đội một thành hoàng đạo ấn ký mở thông đạo đã bị cắt đứt. mắt thấy cuối cùng một mảnh tinh không bị tân hoàng n u ố t xuống khương hà biết tiếp xuống hắn phải đối mặt chính là chưa bao giờ có nguy cơ trực diện hoàng giả từ vừa mới bắt đầu vậy thì không tại khương hà kế hoạch bên trong nhưng hiện tại nhưng lại không thể không đối mặt cục diện như vậy làm sao bây giờ khương hà đại não vận chuyển tới cực hạ đem chính mình tất cả thủ đoạn hồi tưởng mấy lần cho ra kết luận vẫn là thập tử vô sinh vô luận là đủ để chém giết đế cấp độ thân v ẫ ngay là vạn đạo bên n o à i t c h ấ tại đ lúc đó vị kia tân hoàng phát giác được khương hà ý đồ tiếng gầm từ bên trong to lớn thân thể nghiền nát hư không nghịch sông mà bên trên trước đó khương hà dung hợp đường sông trắng cảnh nó thế nhưng là nhìn ở trong mắt vạn nhất khương hà đem nó đường sông cho tan cố gắng ước vạn năm đạo quả liền muốn một buổi thành k h ô n g phía trước đỉnh lấy vạn đạo trường hà đến uy khương hà nhục thân rất nhanh gần như diệt vong tinh hỏa đại đạo phát động tám trăm i triệu bốn mươi triệu hạt nhỏ nháy mắt trôn vùi hơn phân nửa chặn khương hà thân ảnh từ còn lại hạt nhỏ bên trong sinh ra lần nữa sau đó mỗi một giây khương hà nhục thân đều muốn sụp đổ không d ư ớ i v ạ n lần đây là tại có quy khư chi lực bảo vệ lấy đạo tâm tình hồ giới không phải chỉ là vạn đạo trấn nhất liền có thể để khương hà căn bản là không có cách vận chuyển tinh hòa đại đạo hậu phương linh dục thiên tân hoàng đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn thối giữa vật chất tạo thành thân thể bị áp suất thành cực nhỏ một điểm giờ phút này chính như ốc xen trầm bò rút ngắn lấy cùng khương hà khoảng cách lại phóng ra một bước về sau khương hà rốt cục đ ạ t đến tinh h o a đại đạo cực hạ tiếp tục tiến lên dù là mảy may khoảng cách l ụ c thân sụp đổ tốc độ liền đem vượt qua tinh h o a đại đạo trùng sinh tốc độ để khương hà không kịp ngưng tụ hòa trùng nhưng mà ngầm đầu nhìn lại và đạo trường hà khoảng cách phảng phất một điểm không thay đổi từ đầu đến quối xa không thể chạm bất quá có thể đem vị kia tân hoàng dẫn tới khương hà mục đích đã đạt đến. Trở lại nhìn lại, khi thấy linh dục thiên tân hoàng có tốc độ thả chậm s u thế khương hà vẫn không quên cho đối phương cổ vũ đạo viên nhanh lên à chúng ta được hoa điều d ụ n g linh dục thiên tân hoàng đầu tiên là dừng một chút sau đó thân thể lại lần nữa thu nhỏ lấy tốc độ cực nhanh xông lên phía trên gai đ à o mắt công phu nó cùng khương hà khoảng cách bị rút ngắn đến không đủ một t r ư ợ n g h è n mọn ma tộc n g ư ơ i n ê n v ì n g ư ơ i mạo phạm trả giá đắt hoàng nói âm v a n g lên tựa hồ là cảm nhận được ý chí của nó phía trên đầu kia đường sông chuyển đến bã đạo u y áp để k ư ơ n g hà thân h n h hung hăng một tác chế thật sao k ư ơ n g hà nói khoe miệ khó khăn câu lên không có ý tứ ta nghĩ ngươi tính sai một sự kiện ta cũng không phải là ma tộc chẳng biết tại sao nghe đến đó linh dục thiên tân hoàng đột nhiên sinh ra nhàn nhạt, nhạt không ổn cảm giác nhưng dưới cái nhìn của nó khương hà nếu có uy hiếp hoàng giả thủ đoạn sớm nên lấy ra mà không phải đem chính mình bước đến bây giờ tuyệt lộ bên trên nó nghĩ đích thật không sai khương hà cho dù là át chủ bài ra hết cũng vô pháp cho hoàng giả tạo thành nửa điểm thương tổn nhưng bạn đạo trường hà có thể nhớ kỹ lao tử là nhân tộc loại nhập đạo tâm bên trong ma niệm bị vỡ nát khương hà biến trở về nguyên bản bộ dáng chợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng đây mới là lao tử chân diện mục nương theo lấy khương hà kiệt tê nội tình bên trong tiếng giống một cỗ không thuộc về vạn đạo khí tức từ trên thân hắn đằng hiện ra chương bốn trăm linh một miệng lớn t h ô n thiên trong bụng thế giới bao phủ tại cùng vạn đạo khí tức không hợp nhau ta chấp đạo vận hạn g khương hà phản phất hóa thành một cây n ụ t thứ để vạn đạo không thể không trừ hắn cho thông thoái Vâng, sông lao nhanh, ngàn tỉ nước sông ngược lại nghiêng mà đến, dù là linh dục thiên không có bị tân hoàng thôn vệ, giờ phút này cũng phải bị sông giờ dài dù dục mà lại lao phút phải tỉ có bị bị n triệu, triệu bất quá loại này trước mắt nó chỗ nào còn chú ý được bên trên gây sự với khương hà đạo mệnh mới là khẩn yếu nhất hoàng đạo lực lượng không giữ lại chút nào phát động ra nuốt vào trong bụng linh dục thiên bị tân hoàng há miệng phun ra vô tận tinh không Từng tòa tinh hệ rộng ra, nháy mắt trời đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tinh hệ hóa thành trách quốc thường khỏa tinh thần tại dòng lũ bên trong mánh liệt đạo lực tác dụng dưới tiêu mất thành cơ sở vật chất hạt nhỏ dung nhập dòng lũ về sau càng thêm cổ vũ tình thế cứ kéo dài tình huống như thế tân hoàng trèo trống được càng phát ra gian nan khương hà đồng dạng không dễ chịu nhục thân hạt nhỏ biến thành hỏa trùng đã bị tha mài hầu như không còn nếu không phải tại hy vọng nơi còn có lúc trước hắn cô động h ỏ a trùng sớm đã triệt để nói tiêu dòng lũ một đợt lại một đợt liên miên vô tệ u y tận t dần dần khương hà thậm chí hơi choáng cảm giác cùng hắn tương phản tân hoàng nội tâm lại là càng phát ra sợ hãi bị nó phun ra linh dục thiên thế giới còn thừa tinh hệ đã không nhiều lắm còn tiếp tục như vậy chờ đợi nó c ũ nhưng g c ỉ có bị d l đến nơi này khương hà áp lực ngược lại giảm bớt ở bên ngoài mặc dù có tân hoàng vị này người cao đình lấy có thể khương hà làm làm tức giận vạn đạo trường hà kẻ đầu tiên ý nguyên muốn trực diện dòng lũ hiện tại ngược lại tốt khương hà phải đối mặt chỉ còn lại tân hoàng ngất vào tới cái tia đoạn dòng lũ chỉ là rất nhanh khương hà phát hiện hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản tân hoàng trong bụng tự thành một giới trong đó tràn ngập nó hoàng đạo pháp tắc lực lượng thôn vệ thân ở trong đó khương hà chỉ cảm thấy quanh mình nhiều vô số há miệng cắn sẽ lấy huyết nhục của hắn linh hồn chính là ta chấp chi đạo đạo quả không hổ là có thể để cử đạo t á c nhập vạn đạo yêu nghiệt loại năng lực này cũng thật đáng sợ đi đệ xuống nội tâm chấn động khương hà phân ra một sợi tâm thần tiến vào hy vọng nơi tìm được bị vân hoàng phong ấn vân đình cung tân hoàng lấy thôn vệ lập nói thành hoàng về sau miệng lớn có thể nuốt một giới mà tại vân đ ỉ n h cung bên trong đồng dạng có một đám không có gì không nuốt dị loại yêu tộc liên để ta xem một chút đến cùng là ngươi vị này miệng có thể nuốt giới tân hoàng mạnh vẫn là những n à y thôn vệ chư tiên làm cho thần ma liên thủ yêu tộc mạnh tâm thần đem vân đ ỉ n h cung mang ra hy vọng nơi về sau khương hà mở ra phong ấn chi chi chi bén nhọn thanh â m mang theo hưng phấn ý vị vang vọng tại mảnh thế giới này cứ việc ngũ giác lục thức đều bị tân hoàng đạo tác áp chế khương hà y nguyên có thể phát giác được những yêu tộc kia khí t ứ c đang lấy tốc độ khủng khiếp lớn mạnh muốn biết khương hà mẫu thân lưu lại những yêu tộc này phần lớn đều chỉ có quân g i a tu、vi. nhưng hiện tại bọn chúng lại có thể thôn vệ một vị hoàng giả đạo tắc lực lượng nhất định phải đem yêu tộc đường sông dung hợp không phải để bọn chúng thôn vệ một vị hoàng giả trừ thiên liền nguy hiểm khương hà âm thầm hạ quyết tâm linh dục thiên vị này tân hoàng vốn là lấy thôn vệ lập nói nhưng tại yêu tộc thiên phú trước mặt vẫn như c ũ chỉ có thể biến thành tư lương có thể nghĩ chờ những yêu tộc này đột phá đến đế cấp chính là trí hoàng người cảnh giới sẽ cho vạn giới thậm chí thần mà thiên mang đến bao lớn uy hiếp đến lúc đó hồng hoang vực chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình nghĩ tới đây khương hà thử nghiệm nô ra một sợi thân n i ệ m khi cảm ứng được chúng quanh thôn vệ đạo thì trở nên suy yếu về sau nội tâm trở nên càng ngưng trọng thêm yêu tộc tốc độ cắn ướt còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn không lo được suy nghĩ nhiều khương hà thần nghiệm không giữ lại chút nào kéo dài ra đi muốn tìm được xuất khẩu nhưng mà mặc cho khương hà thần nghiệm phân hóa tinh thần xúc tu dò xét chỗ bao xa y nguyên không cách nào đụng chạm đến biên giới nghĩ đến tân hoàng thế nhưng là liền một tòa thế giới đều có thể nuốt vào khương hà không khỏi sinh ra cảm giác bất lực bằng hắn quân g i a đạo cảnh thần n i ệ m nhiều nhất bao trùn một tòa tinh hệ mà một tòa hoàn chỉnh thế giới tinh hệ đâu chỉ ngàn tỷ kh căn bản không có khả năng tại nếm thử dùng chế tạo la bản kỹ năng chỉ hướng cũng tuyên cáo sau khi thất bại khương hà chỉ có thể từ bỏ t h a m dò tại khương hà vô kế khả thi thời khắc ngoại giới theo linh dục tiên cuối cùng một tòa tinh hệ bị dòng lũ nuốt hết tân hoàng không thể không tự mình ra trận hoàng nói lực lượng tràn ngập ra khi ý bay thẳng vạn đạo t r ư ờ n g hà mà đi dẫn động tự thân đường sông hạ xuống bản nguyên t r i lực giống n g ử a mặt lên trời gào thét lên tiếng tân hoàng vốn là tròn vo một đoàn thân thể lại lần nữa tăng vọt cũng mọc ra tay chân trạm tứ chi rất nhanh tân hoàng liền hóa thành cùng loại nhân tộc hình tượng giống như trong truyền thuyết chế phục hồng thủy thần、linh. chân đạp dòng lũ hai tay xiết lên bản nguyên lực lượng ngưng tụ lã binh chém ngang b t phương tại nó mi tâm một ngụm l ô đen hiện hóa ra ngoài chậm rãi vận chuyển nếu là vân hoàng ở đây liền sẽ cho rằng đó chính là vị này tân hoàng hoàng đạo ân ký ngay tại lúc đó tân hoàng nội thế giới bên trong khương hà thần n i ệ m đột nhiên cảm ứng được một cô ý chí thật lớn vỡ vụn hắn dò xét đi ra tinh thần xúc tu cái đó là hoàng đạo ý chí khương hà thông s u ố t quay đầu nhìn lại uy khư chi lực ứng kích mà ra đồng thời trong đầu hắn dâng lên một cái to gan suy nghĩ tâm niệm vừa động khương hà gọi đến trước đó tại vân đỉnh cung dung nhập hắn tinh huyết cái kia yêu tộc từ trên thân nó lấy ra ra một sợi yêu niệm thôi động tinh h ỏ a đại đạo khương hà đem yêu niệm luyện làm hỏa chủng về sau trồng vào đạo tâm của mình bên trong xanh hào quang màu xám từ máu thịt bên trong bộc phát mà ra thời khắc này khương hà vô luận lục thân còn là linh hồn đều nghiễm nhiên cùng yêu tộc không khác chương 402, t h i t h t yêu nuốt hoảng chi chi chi há miệm khương hà trong m i ệ n g vang lên lại là một trận tiếng kêu trọi hay càng làm cho k ư ơ n g hà kinh ngạc chính là thanh âm truyền bá qua khu vực lại có từng đạo tin tức phản hồi tới đ、so、trước đó bị vạn đạo trường hà lực lượng nghiên ép khương hà nộp thân cường độ lại lần nữa tăng lên một chút liên đối tinh huyết cũng tràn đầy rất nhiều một đường tiến đến khương hà không quên dùng tinh huyết thu phục trên đường gặp phải yêu tộc thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa cực tốc bay không biết bao lâu một vòng màu đen mặt trời xông vào khương hà tầm mắt bên trong như ngục như biển hoàng nói bị áp từ hắc nhật bên trong phát ra mặc dù có quy khư chi lực bảo vệ giờ phút này nhìn qua cái k i a vầng mặt trời đen khương hà đạo tâm vẫn khó mà át chế chuyển đến run g d ậ y chỉ là hoàng nói h i ể n hóa bên ngoài liền có uy lực như thế vị này tân hoàng quả thực lợi hại linh dục tiên tân hoàng hoàng nói mặc dù cùng thái sơ tạo hóa c h i đạo quân trời xanh c h i đạo cùng lôi c h i đạo trên lệnh trời vực nhưng lại vượt xa vân hoàng ngụy hoàng đạo tác theo khương hà cho vị này tân hoàng một chút thời gian chưa hẳn không có, có cơ hội trưởng thành đến chân hoàng cấp độ vạn giới tích lập trí này ức ức vạn nam dĩ hằng chi chi chi tiếng thét trói thai khuyết tán ra khương hà toàn thân ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông mở ra điên cùng thôn phệ lên hết thẻ chung quanh lực lượng hoàng nói biến thành hắc nhật tựa hồ phát giác được cái gì đánh ra nhiều đám màu đen xạ tuyến nhưng khương hà có quy khư chi lực che đậy khiến cho nó căn bản là không có cách hóa chặt khương hà vị trí lịch đầy trời mưa đen xạ tuyến khương hà dần dần rút ngắn lấy cùng hắc nhật khoảng cách không thể làm trái thôn vệ chi lực tại h ắ n ngoài thân hình thành vòng xoáy ngẫu nhiên có xạ tuyến q u é t tới còn không có chạm đến khương hà thân thể liền bị vòng xoáy dẫn dắt đi vào rất nhanh khương hà đi đến đen ngày trước đưa tay bắt đi lên ừng là ai mật d á m mạo phạm ta hòn nói ngoại giới tân hoàng tức giận bản tâm dẫn ra hát nhật chấn động ra thực q ố t cương phong nhưng tùy theo đánh tới dòng lũ để tân hoàng không thể không đem l ự c chú ý từ hát nhật bên trên rời chuyên tâm ứng phó nguy cơ trước mắt phát hiện tân hoàng khó mà hai đầu chiếu cố về sau khương hà không cố kỵ nữa toàn bộ hướng hát nhật đánh tới hoàng đạo lực lượng còn chưa kịp phát động liền bị quy khư chi lực tắn mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt khương hà xuất hiện ở hát nhật nội bộ xôi trào khắp trốn đại dương minh n g ông mỗi một giọt trong nước đều cất giấu một tòa tiểu thế giới muôn hình muôn vẻ sinh linh tại những thế giới kia bên trong sinh d i ệ t luân hồi mà trên bầu trời đại dương minh n g ông treo một cái miệng khổng lồ mỗi cách một đoạn thời gian miệng lớn sẽ mở ra nuốt mất những nội bộ kia thế giới sụp đổ giọt nước nhìn lấy một mán trước mắt k ư ơ n g hà đối với tương lai tu hành đường bỗng nhiên sinh ra minh ngộ quân g i a lập nói về sau có thể đem thần m i ệ n dung nhập chư thiên vị diện hấp thu những vị diện kia luân hồi đạo lực lớn mạnh tự th khương hà mặc dù đi chính là mình nói không cách nào từ vạn giới bên trong hấp thu đạo lực có thể hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một chút thế giới đem ý chí của mình hóa thành trong đó thiên đạo mục ngự văn linh từ mà thu được đạo lực thí dụ như linh dục thiên tân hoàng chính là mượn nhờ phía dưới trong b i ể n rộng những thế giới kia mới có thể thành hoàng không phải chỉ bằng vào nó sức một mình sinh ra đạo lực muốn đem đường sông để cử nhập vạn đạo cơ hội là chuyện không thể nào đồng d ạ n g thần ma thiên các hoàng giả sở dĩ muốn thống ngự tinh thành mục đích cũng là vì muốn thu tập đạo lực quán chú đường sông làm trò không kiện trước đó k ư ơ n g hà cũng không có đem chuyện này để trong lòng bên trên dù sao dựa vào tinh hoa tri đạo hắn thậm chí có thể làm được trực tiếp dung hợp đường sông nhưng hiện tại khương hà mới phát hiện hắn đi sai đường vạn đạo trường hà nước sông hoặc là nói lực mới là trọng yếu nhất mà đường sông vẹn vẹn đưa đến dung nạp đạo lực tác dụng chỉ cần có đầy đủ đạo lực đường sông tự nhiên sẽ bị mở rộng còn nếu là chỉ có đường sông không có nước sông liền sẽ giống vân hoàng như thế coi như khương hà giúp nó dung hợp ra một đầu không kém hơn ngụy hoàng đường sông cũng y nguyên không cách nào làm cho nó trở lại vạn đạo liệt kê nghi do rằng những n à y về sau khương hà không khỏi sinh ra một trận may mắn may mắn hắn thông qua linh dục thiên tân hoàng tu hành thấy được chính mình vấn đề không phải tiếp tục lẫn lộn đầu đuôi đi xuống hậu quả khó mà lường được đương nhiên đây cũng không có nghĩa là dung hợp đường sông không hề có tác dụng chỉ bất quá so với đường sông mà nói khương hà hẳn là chú trọng hơn tu luyện đạo lực vớt lên nỗi lòng ba động khương hà ánh mắt rơi trên bầu trời đại dương mênh mông tấm kia miệng lớn bên trên phía ngoài hát nhật chỉ là tân hoàng hoàng nói hiển hóa bên ngoài miệng lớn mới thật sự là bản nguyên nếu như có thể đem miệng lớn cùng tự thân nói dung hợp khương hà liền có thể nhảy lên thành hoàng về phần linh dục thiên tân hoàng thì sẽ bị dồn xuống hoàng giả liệt kê bầu trời không có hai mặt trời nói vô song ho bất quá khương hà rất rõ ràng bằng hắn hiện tại đạo cảnh cưỡng ép dung hợp hoàng nói bản nguyên sẽ chỉ đem chính mình cho ăn vỡ bụng có thể cứ như vậy bỏ qua thành hoàng cơ hội khương hà vô luận như thế nào đều sẽ không cam lòng đúng rồi yêu tộc đông dưng khương hà nghĩ đến cái gì đem lấy ra yêu đ ộ c cái k i a yêu tộc phong ra đạo tâm loại yêu khương hà không cách nào dung hợp hoàng nói bản nguyên nhưng đối với yêu tộc đến nói lại hoàn toàn không thành vấn đề chuyển ra một đạo tâm nghiệm tại khương hà không chế h ạ n cái k i a yêu tộc hướng hoàng nói bản nguyên miệng lớn tới gần quá khứ chi chi chi trong tiếng thét trói t a i yêu tộc hé miệng lấy từng bước xâm chiếm tốc độ thôn vệ lên miệng lớn ngoại giới tại hương hà khí tức bị quy khư chi lực che đậy về sau dòng lũ bắt đầu xuất hiện hạ xuống dấu hiệu nhưng mà chẳng kịp chờ linh dục thiên tân hoàng lòng bên trên một hơi bị xúc phạm t ứ c giận nháy mắt làm cho hôn mê đầu góc của nó muốn chết vô song hoàng đạo lực lượng oanh mở thế giới hàng rào hướng tiếp giáp linh dục thiên thế giới c ả n quét lái đi hoàng nói lực lượng cùng thế giới ý chí va chạm vào nhau dẫn phát vô lựa ba động để chư thiên vị thế mà choáng thân mã thiên từng tòa tinh thành bên trong dân lên mênh mông u y áp mà ở hoàng giả cùng trời nói va chạm thời khắc những gái kia hoàng giả liền ánh mắt cũng không thể tập trung quá khứ nếu không vô cùng có khả năng đem chính mình liên lụy đi vào ở vào va chạm trung tâm linh dục thiên tân hoàng thì có chút mắt trợ tròn cảm nhận được hoàng nói bản nguyên truyền đến nguy cơ về sau nó vốn chỉ là muốn lộng chết khương h ạ có thể nhưng không ngờ nghĩ nó vị trí tòa này thế giới tại bị vạn đạo trưởng hà một phen trà đạp về sau đã yếu ớt đến cực hạn đừng nói hoàng giả liền xem như đế cấp lực lượng đều khó có thể chịu đựng hiện tại linh dục thiên thế giới triệt để sụp đổ chỉ là giới diệt trí lực là đủ trọng thương hoàng giả lại thêm bên trên cái khác vài tòa thế giới ý chí để linh dục thiên tân hoàng nháy mắt ở vào trong ngoài đều khốn đốn c ụ c diện chương bốn trăm linh ba hoan n g h ê n đi vào địa bàn của ta thế giới lực lượng quân quân phong trào kia là dung luyện một giới sinh diện vô tận sinh linh luân hồi vĩ lực hoàng đạo cường giả cũng khó có thể chịu đựng a a a nhân tộc tân hoàng điên cùng đến cực điểm nó bằng hậu thiên đạo tắc thành hoàng nguyên bản thậm chí có hy vọng mở vạn cổ không có thành cựu chân hoàng tri thân nhưng bây giờ thai n é n hoàng đạo bản nguyên linh dục thiên triệt để sụp đổ đoạn tuyệt nó tiến thêm một bước khả năng chân hoàng vô vọng mà lại lại không rời đi nó tự thân cũng mu hận a thủy bản hoàng chân hoàng đường đợi bản nguyên hoàng đạo định cơ tất diệt ngươi toàn tộc tân hoàng dứt lời vô hình nhân quả lực lượng đưa nó cùng khương hà dắt nối liền hát nhật bên trong khương hà chỉ cảm thấy đạo tâm bỗng nhiên bịt kín một tầng bóng ma khó mà lau đ ư ơ n g đ ư ơ n g h o à n g giả, lại còn mang thủ thật là hẹp h ỏ i khương hà nghĩ linh tinh một câu nhưng trong lòng không hề giống biểu hiện ra ngoài được nhẹ nhàng như vậy nhân quả lực lượng phiền thoái nhất một khi kết xuống chỉ có thể là không chết không thôi mà lại linh dục thiên tân hoàng dưới sự phẫn nộ càng đem nhân quả thực hiện đến nhân tộc phía trên kể từ đó chẳng những k ư ơ n g hà nhưng vấn đề là nhân tộc trước mắt liền một vị đế giai đều tìm không ra đến chỉ có thể mặc cho bằng tân hoàng lấy hoàng đạo ngăn chặn bộ tộc khí vận lạc hậu liền muốn bị đánh cái này là thả chư vạn giới đều chuẩn trí lý có thể khi chính mình trở thành bị đánh một phương thương hà trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra bị khuất dĩ vãng hồng hoang vực có rất nhiều trí tôn che chở không sợ cùng thần ma thiên triển khai hoàng đạo tranh phong nhưng bây giờ chỉ là chư thiên một vị tân hoàng là đủ hành ép nhân tộc càng làm cho khương hà lo lắng chính là thần ma thiên hoàng giả nếu là bắt chước tân hoàng lấy hoàng đạo phong tỏa nhân tộc đến lúc đó hồng h o a n g vực đem lâm vào chân chính t u y ệ t cảnh không được nhất định phải mau chóng để nhân tộc đản sinh ra hoàng đạo cường giả khương hà quyết định ở trong lòng tuyển chọn người thích học tộc địa cầu bên trên nhân tộc tại khương hà trước đó thậm chí cùng khương hà cùng thế hệ thiên phú đều không quá đi hạn mức cao nhất hợp thành hoàng canh c ử đều đủ không đến mà tại khương hà về sau nhân tộc chưa trưởng thành cưng ép để thăng bọn hắn thực lực sẽ chỉ là dục tốc bất đặt đúng rồi làm sao đem bọn hắn đ đông dưng khương hà nghĩ đến cái gì con mắt đ ô n g nhiên phát sáng lên bị ma thiên giới hoàng giả na di đến độn nhất thành lục trọng thiên bên trong còn có thượng cổ nhân tộc huyết mạch tồn tại dựa vào dung hợp đạo sông thủ đoạn khương hà hoàn toàn có thể trong bọn hắn s i n h s i n h tạo ra được một vị hoàng giả đối với khương hà đến nói trước mắt vấn đề duy nhất chỉ còn lại như thế nào trở lại độn nhất thành nhưng mà khương hà không biết là ngoại giới linh dục thiên tân hoàng đang vượt ngang vi phạm thẳng hướng thần ma thiên mà đi chứ thiên văn giới không thể thừa nhận hoàng đạo cường giả đích thân tới tân hoàng muốn cầu sinh chỉ có thể tiến về thần ma thiên đột phá chẳng biết bao nhiêu tầng thế giới sau lưng tụ tập thế giới ý chí nhiều đến không cách nào tính toán loại tình huống này tân hoàng chỉ có cắn chặn rằng tranh thủ nhất cổ tác khi đánh vào thần ma thiên cuối cùng một tòa bàng bạc nguy nga tinh thành vắt ngang với vạn giới phía trên thần ma thiên phía dưới ánh vào tân hoàng tầm mắt bên trong ha ha đạo không giữ ta thần ma thiên bản hoàng đến đến rồi linh dục thiên tân hoàng phát ra chấn động tinh hà cổng thiếu thời khắc duy trì tại cực hạn trạng thái hoàng đạo lực lượng thư giãn xuống tới đến nơi này vạn giới thế giới ý chí đã không cách nào lại truy rét đi lên nếu không liền trạng khác gì là khiêu khích thần ma thiên tại r o n g l đội nhất hoàng thành kiểm nghiệm hoàng đó l vô giả ấn ký đồng thời tân hoàng cũng không có nhàn rỗi thoát khỏi vạn giới thế giới ý chí truy sát nó có thể dành tay giải quyết con kia gan to bằng trời nhân tộc hoàng đạo ý chí tại thể nội thế giới k h u y ế t tán ra đến từng cái đang vui sướng thôn vệ lấy hoàng đạo pháp tắc yêu tộc thân ảnh nháy mắt bị chấn áp dừng lại hắc nhật nội bộ khương hà đang vắt hết vắt góc suy nghĩ suy tư thoát k h ố n chi pháp đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cùng con những k i a p cắn sẽ lấy hoàng đạo bản nguyên yêu tộc kiểm chế ở hướng ra phía ngoài kéo đi khương hà tâm chìm xuống không chờ hắn nếm thử làm ra giấy ruộng thấy hoa mắt tân hoàng tràn ngập huy hoàng u y áp thân thể đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong cùng tân hoàng cùng một chỗ xuất hiện còn có một tòa tinh hà hồng thành đây là đội nhất thành ánh mắt phảng ph trong lòng tràn đầy ngạc nhiên làm sao c ò n muốn trốn vào đội nhất thành tân hoàng trong giọng nói lấp đầy mỉa mai hương vị trước mắt loại cục diện này nó ngược lại không vội mà trời chết khương hà ngươi yên tâm bao gồm hoàng nghĩa minh bản hoàng tân h phận bản hoàng sẽ đem ngươi n u ố t mất để ngươi có thể cùng bản hoàng cùng một chỗ vào thành có phải hay không rất vinh hạnh tân hoàng nói hoàn toàn không có chú ý tới khương hà trên mặt dần dần lộ ra một vệ vẻ đáng chiêu ừ m đích thật là rất vinh hạnh đâu xem ra ta phải hào hào cảm ơn người a nghe được khương hà tân hoàng đầu tiên là xưng sở chật miệm toét ra khoa trường triều dài nhân tộc sắp chết đến nơi còn như thế mạnh mi nghe được khương hà nửa câu sau tân hoàng trong lòng hết cách đến máy đậu phân ra một sợi hoàng đạo ý chí hướng đội nhất thành tìm kiếm kết quả lại là đá chìm đáy biển không có khả năng vì sao lại dạng này đội nhất thành chẳng lẽ là xảy ra chuyển rồi tân hoàng có chút luôn uống loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi nó trừng khống bất quá nó cũng không có liên tưởng đến khương hà trên thân dù sao đ ộ n nhất thành thế nhưng là thần ma hoàng giả đúc thành bất hủ tinh thành khương hà một cái quân gia nhân tộc làm sao có thể ảnh hưởng đạt được đ ộ n nhất thành hoàng giả lực lượng tràn ngập ra tiếp theo một cái trước mắt tân hoàng đã rơi vào đ ộ n nhất thành bên ngoài đội một cửa đóng kín tân hoàng tiến lên nếm thử l y ra có thể cánh cửa k i a hộ lại không n ú c nhích tí nào m ở không ra thật sao nếu không để cho ta tới thử một chút khương hà ngậm cười nói tân hoàng liếc mắt liếc đi h ừ thật khi bản hoàng không biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì muốn nhân cơ hội trốn vào đội nhất thành si tâm vọng cái cuối cùng nghĩ chứ còn chưa nói ra miệng tân hoàng liền nhìn thấy khương hà cất bước hướng đội một cánh cửa đi đến mà nó áp chế trên người cái sau hoàng đạo lực lượng lại phảng phất biến mất nhìn xem khương hà không nhanh không chậm đi hướng đội một cánh cửa thân ảnh một cỗ khó mà nói nên lời sợ hãi chậm rãi tại tân hoàng trong lòng dâng lên t h ẳ n g đến khương hà ở trước cửa đứng vững vê anh tinh thần môn hộ vì hắn mà mở ra hoan nên đi vào ta độ nhất thành chương bốn trăm lẻ bốn đại thế thiên cơ hoan nên đi vào ta độ nhất thành nương theo lấy khương hà âm thanh n m vang lên tân hoàng trong lòng cái kia cỗ sợ hãi đ ô n nhiên nổ lên tới cực hạ nhất là khi nó nhìn thấy khương hà sau lưng mở rộng tinh thần môn hộ bên trong t ừ n g đạo hoàng giả ấn ký ùn đùn kéo đến rơi sau lưng khương hà lập tức sinh ra so đối mặt vạn đạo dòng lũ còn muốn mánh liệt xung kích cảm giác không thể nào đ ộ t nhất thành chính là thần ma chi thành thế nào lại là người tinh thành tân hoàng không thể nào hiểu được một màn trước mắt có thể theo khương hà trong cơ thể đồng thời phun trào ra kim sắc cùng hát sắc qua n g mang đại biểu trật tự thần tính lực lượng cùng đại biểu hỗn loạn sức mạnh ma quái ở trên người hắn hoàn mỹ cộng sinh tân hoàng đột nhiên minh bạch cái gì thần ma kết hợp h u y mạch thì ra là thế truyền thuyết lại là thật khương hà bén nhạy bắt được một cái tin tức câu thông hoàng giả ấn ký trước đem tân hoàng chấn áp khương hà mới mở miệng hỏi cái gì truyền thuyết phát giác được tự tân hoàng đạo bị trăm nàn g trọng càng thêm cường hành o hoàng đạo gắt gao phong bế tân hoàng chỉ được từ bỏ dãy giụa về một cái đại thế truyền thuyết chư chân trời đại thế sắp hiện ra tân hoàng tự thuật nghe vào dọa người vô cùng để khương hà không khỏi liên tưởng đến tại địa cầu bên trên nhìn qua văn học mạng tiểu thuyết có thể trực giác nói cho k ư ơ n g hà tân hoàng giảng thuật n h ữ n à y rất có thể là chân thực k ư ơ n g hà kinh nghi bất định thời khắc tân hoàng vẫn còn tiếp tục thần ma tri tử vạn giới tân hoàng yêu tộc tái hiện, tinh ngày làm còn có tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa hoàng trong miệng vang lên mà tại khương hà cảm giác bên trong hắn mượn nhờ độn nhất thành hoàng giả ấn ký chấn áp trên người tân hoàng lực lượng tại một cô vô song lực lượng hạ nháy mắt sổ đồ bản năng sợ hãi tự tâm thần bên trong sinh ra ngay tại lúc đó khương hà trong đầu có quan hệ tân hoàng vừa rồi nói nội dung ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ thiên cơ bất khả lộ khương hà minh m ạ c h tới tân hoàng nói ra truyền thuyết trực chỉ tương lai mà bây giờ đại thế c h ư a khải đoạn này thiên cơ thượng thiên không cho phép bị biết được với tư cách tiết lộ thiên cơ người tân hoàng tự nhiên bị trời phạt không đúng nếu là thiên cơ vì sao tân hoàng sẽ biết được đông dưng khương hà sinh ra một nỗi nghi hoặc hoàng đạo cấp bậc tồn tại hắn tiếp xúc không tính ít có thể lại chưa từng nghe nói qua cùng đoạn này thiên cơ có quan hệ tin tức vân hoàng còn có thể quy tội với nó thực lực không đủ có lẽ cũng không hiểu biết có thể bình thiên l ư ơ lương thái sơ quân cũng là có thể cùng chí hoàng bình, khởi bình tọa trí tôn đối bọn chúng mà nói cái gọi là thiên cơ căn bản tính không được cái gì cho dù tiết lộ ra ngoài thiên đạo cũng không dám gây sự với chúng khả năng duy nhất là bọn chúng cũng không biết những thứ này cái kia cuối cùng bên thắng dính đến chính là còn muốn bao trùm với trí tôn phía trên cấp độ ta là thần ma c h i tử ta xuất hiện mang ý nghĩa đại thế đã mở ra tân hoàng với tư cách cái này một đại thế bên trong vạn giới tân hoàng có thể biết được thiên cơ khương hà cảm giác bắt lấy một chút đầu mối cho tới vì sao chính mình với tư cách thần ma c h i tử sẽ không biết rõ tình hình khương hà suy đoán có thể là thực lực nguyên nhân tại khương hà nghĩ đến có thể tại đại thế leo lên trước sân khấu quyết đấu tranh sát tối thiểu cũng phải có hoàng đạo cấp bậc tiêu chuẩn vạn giới tân hoàng yêu tộc tinh tộc cùng hỗn độn sinh linh cái nào là loại lương thiện khương hà vị này thần ma c h i tử cùng bọn chúng so ra thực sự là không có nửa điểm b à i diện chỉ chốc lát khương hà trong đầu về bộ phận này ký ức triệt để biến mất nhưng mà lại có một đoạn lực lượng tinh thần luyện thành hóa trùng bị khương hà dùng quy khư lực lượng che giấu chính là về đại thế thiên cơ ký ức tâm thần tại một đoạn ngắn ngủi trống không trạng thái về sau khương hà khôi phục thanh minh nhìn lên trước mặt run lẩy bẫy tân hoàng khương hà biết từ trong miệm nó bộ không g i cái gì đ ộ n nhất thành ấn ký phát động bắt đầu ma d i ệ t tân hoàng trước đó đưa ra hoàng giả ấn ký tha mạng a thần ma đ i ệ n dưới tiểu hoàng n g u y ệ n phụng ngài làm chủ c ầ u ngài vòng qua nhỏ hoàng tân hoàng tiếng kêu thảm thiết không dứt tại liên tiếp bị vạn đạo dòng lũ giới diệt lực lượng thế giới ý chí cùng trời phạt oanh kích về sau nó hoàng đạo đã tiếp cận sụp đổ đổi lại là vừa thành hoàng thời điểm cho dù khương hà chấp trưởng đ ộ n nhất thành tối đa cũng liền có thể đưa nó chấn áp muốn ma diện nó hoàng đạo kia là si tâm vào tưởng nhưng bây giờ khác biệt khương hà chỉ cần sơ qua làm chút khí lực liền có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một c ọ dơm đối với một vị vượt qua bản th k h từng h đạo hoàng giả ấn ký bốc cháy lên hừng hực hoang mang hóa thành hỏa lò phi tốc dung luyện lấy tân hoàng ấn ký đội một cánh cửa bên ngoài tân hoàng trong cơ thể buộc phát ra nồng đậm khí thức để quanh mình tinh không sôi trào một mảnh tại khương hà lấy hoàng giả ấn ký điều động mơ màng lực lượng chấn áp xuống tân hoàng phản công lực lượng từ đầu đến cuối vô pháp đột phá ngoài thân một t r ư i n g không gian dần dần tân hoàng khí tức trên thân h ệ v g à i xuống dưới một con đường sông hiện hiện trên bầu trời nó bên trong nước sông đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất hoàng đạo s ắ p sụt đạo sông đã mất đi đạo lực đầu mượn s ắ p khô kiệt thần thông không địch lại số trời nên có kết quả này ma thiên chỗ sâu một đạo to lớn rộng lớn ý chí truyền văn ra rơi xuống độn nhất thành trước hóa thành một con bàn tay lớn màu đen hướng tân hoàng đạo sông trộp tới nửa cái đạo sông bị bàn tay khổng lô kia trộp đầu nhập vạn đạo t r ư ờ n g sông mỗ một con đường trong sông thấy cảnh này khương hà trong lòng lập tức một trận chửi mẹ có thể trên mặt chỉ có thể giả vờ như là không thấy được c ự t r ư ờ n g chủ nhân thân phận khương hà không biết nhưng từ nó phách lối như vậy làm dáng khương hà không khó suy đoán ra hẳn là hoàng giả bên trong nhỏ nhất xoa cái kia một phê c h í hoàng đừng nói chỉ là lấy đi tân hoàng một nửa đạo sông liền xem như toàn cầm đi khương hà cũng không dám nói cái gì n ă m đ â m lớn mới là đạo lý quyết định cũng may bàn tay khổng lồ kia lấy đi nửa cái đạo sông về sau cũng không có tiến một bước cái động tác cự trưởng rút đi về sau lại đợi một hồi Thấy h k ô ngay có hoàng g i hà hà sông sông tại t khương hà bận rộn ngay trước công nhân bút vát lúc cùng đ ộ i nhất thành cách xa nhau vô số tinh thần tòa kia đã biến thành phế tích vân tinh thành bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ tuyệt luân hoàng đạo huy áp chương bốn trăm linh năm độc chiến quần đế vân tinh thành bên ngoài đội cảm tử đế giai nhóm đang chạy ra đến về sau vẫn chưa tán đi mà là canh giữ ở nơi này mục đích của bọn n ó cũng không phải là muốn chờ khương hà trở về mà muốn nhân cơ hội kiếm một món lớn hoàng đạo cường giả rơi xuống khỏi đế giai về sau trước đó hoàng đạo bản nguyên sẽ hóa thành hoàng đạo ân ký mặc dù không cách nào trợ giúp đế giai thành tựu hoàng giả nhưng lại có thể để bọn chúng cảm n g ộ hoàng đạo hào diệu cùng tự thân đạo tác c ấn chứng với nhau về sau đối với đạo quả tăng thêm cực lớn có thể bởi vì khương hà trước khi đi nhất cử d i ệ t sát một triệu con giai dù n g bọn chúng sinh mệnh lực tạm thời trấn trụ tinh thành làm cho này đế g a i trở tới bây giờ vẫn không có đợi đến vân tinh thành triệt để sụp đổ c hoàng í h điện hạ thật sự là xen vào việc của người khác nếu không phải hắn vân hoàng hoàng đạo ấn ký sớm nên tới tay chẳng lẽ liền tiếp tục chờ đợi như vậy vạn nhất c h í hoàng điện hạ thật giải quyết vị kia tân hoàng chẳng phải là đánh giám hắn một cái quân giai giải quyết hoàng giả ngươi cho rằng hoàng giả giống như ngươi phế vật ta ngươi nói ai phế vật dám lặp lại lần nữa phế vật lặp lại lần nữa thần ma ở giữa ma sát ra hỏa khí có thể hoàng đạo ấn ký còn không có xuất hiện những thần ma kia cuối cùng chỉ là dừng lại tại miệng lưỡi g a o phòng không có chân chính động thủ ma đức không đợi một vị ma đế kiên nhẫn bị hao hết nhưng vượt q u a những thần ma kia dự kiến chính là vị tiêu ma đế cũng không có quay người rời đi mà là hướng vân tinh thành đi đến nó muốn vào thành chúng thần ma nháy mắt minh bạch vị kia ma đế ý tứ sau đó tranh nhau chen lấn theo sát hướng vân tinh thành dũng manh lao tới vân hoàng đạo vẫn đã thành kết cục đã định rơi xuống đạo cảnh về sau căn bản là không có cách đối kháng nhiều như vậy đế d a i cùng nó ôm cây lợi thọ trở ở bên ngoài ngược lại không như chủ động xuất kích thanh nội sán lạn tinh hà biến mất không thấy gì nữa lưu lại chỉ có từng khỏa vỡ vụn tinh thần dư tợn khẽ hở ngang qua tinh này đế g a i phía、dưới. dù chỉ là bị khe hở lao tới liền sẽ bị hư vô lực lượng rảo vì bật mịn c h ọ n vẹn hơn vạn đề rai t u ô n ra vào trong thành về sau như l à như châu chấu khắp nơi c ắ n quét tinh thần chỗ sâu sắp kiệt lực vân hoàng đang dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ lấy sau lưng một tòa tinh hệ đột nhiên nó giống như là cảm ứng được cái gì ánh mắt hướng khu vực bên ngoài nhìn lại lai giả bất thiện a thi thâm một tiếng vân hoàng vung tay lên muốn tướng tinh hệ đưa ra tinh thành nhưng thể nội lại truyền đến chống rông cảm giác để nó vung ra tay trưởng bất lực rơi xuống đã suy sụp đến mức độ này nha vân hoàng lông mày vật lên chính muốn lần nữa nếm thử mấy thân ảnh đã vòng qua tinh thiên liệt khẽ hở tìm được bên này phát giác được vân hoàng khí tức thậm chí liền đế giai đều khó mà gắn bó những thần ma kia ánh mắt lập tức trở nên tham lam vô cùng vân hoàng giao ra hoàng đạo ân k ý bản đế tha chết cho ngươi một vị ma đế kêu gào lên tiếng có thể nó vừa nói xong vân hoàng sau lưng tinh hệ bên trong một vòng hắc nguyệt dâng lên vẩy xuống ánh trăng hương cái kia ma đế bao phủ tới khắc khắc c ô n g nguyện ma đế ngươi không phải một mực cùng vân hoàng không đối phó làm sao hôm nay ngược lại giúp lên nó tới cái kia ma đế vừa hướng chống đỡ ánh trăng ăn mỏi lực lượng một bên không quên châm ngỏi têu n g u lên một tiếng đau đớn câu nguyệt ma đế khỏe miệng thấm ra vết máu màu đen nhưng dưới chân không những không đùi ngược lại tiến lên trước một bước c n g nguyệt ma đế ngươi đây là cần gì chứ chí hoàng điện hạ tự tìm được chết nhu toan đi chấn áp hoang dã tràn lời dê lại lại ngươi cho là hắn còn có thể trở về hay sao cái tia ma đế trêu tất nói động tác trên tay không chậm chút nào c u ộ n c u ộ n ma lực hướng công nguyệt ma đế nghiền ép mà đi mấy vị khác ma đế đồng thời xuất thủ phải một cách giải quyết công nguyện ma đế không có chờ lực lượng của bọn chúng rơi đến hậu phương tinh hệ bên trong lại là một thân ảnh vọt ra nga ô thế lương h u n g hồn tiếng gào thét vang lên nhẹ nhõm đánh tan đánh tới ma lực về sau càng chấn động đến những ma đế kia khí huyết sôi trào không thôi thiên lang ma đế cảnh giới của ngươi đối diện cái kia ma đế nhìn qua thiên lang ma đế hoảng s ợ lên tiếng bọn chúng mấy vị này ma đế thực lực đều tại trung vị đế giai cấp độ liên thủ phía dưới đủ để địch nội thượng vị đế giai nhưng bây giờ lại liền thiên lang ma đế vừa kêu lực lượng đều không thể ngăn cản mà trước đó nó rõ ràng nhớ kỹ thiên lang ma đế chỉ có hạ vị ma đế thực lực là thần ma máu thiên lang m ư ợ n n h ờ thần ma máu phá vỡ huyết mạch công xiềng đồng bạn ma đế nghĩ đến cái gì n ữ khí trở nên đông trầm một vị rơi xuống đạo cảnh vân hoàng bọn chúng có thể nhẹ nhõm bắt lại dù là tăng thêm c ô n g nguyện ma đế đối bọn chúng đến nói cũng chỉ là thật lãng phí một chút thời gian nhưng đối mặt phá vỡ huyết mạch công xiềng thiên lang ma đế bọn chúng muốn suy nghĩ vấn đề liền muốn biến thành nên làm sao đào thoát nơi này chạy cơ hội là không phân tầm tự mấy vị ma đế quay đầu hướng phương hướng khác nhau bắn nhanh ra như điện nhưng mà thiên lang ma đế tốc độ lại càng nhanh màu đen bớt sói hướng về phía trước trục tới suy suy tiếng xe gió bên trong từng đạo sắc bén ma quang chấp mắt b ổ vào những ma đế kia hậu tâm ma huyết hắt vẫy thiên lang ma đế liếm liếm nhuốm máu móng bướt ưu lành ánh mắt nhìn về phía càng phương xa hơn nơi đó càng ngày càng nhiều đế giai khí thức đang hội tụ tới ôi ôi xem ra muốn đại sắt một trận thiên lang ma đế nói xong ma thân bành trướng đến có thể so với tinh thần một đường mạnh mẽ đâm tới ra ngoài hạ vị đế g i a bị nó vớt sói nhẹ nhàng vô một cái liền muốn ruột mở bùng p h á đánh mất sức chiến đấu trung vị đế giai cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nó lăng lệ thế công nhưng vấn đề là chạy tới đế giai số lượng thực sự quá nhiều mà lại theo thượng vị đế gia nhập chiến đoàn về sau thiên lang ma đế lập tức một cây chẳng c h ố n g vững nhà rất nhanh thiên lang ma đế tốc độ càng ngày càng chậm màu đen ra lông bên trên thêm vào càng ngày càng nhiều vết thương một đám rất rưởi có bản lĩnh cùng bản đế đơn đấu a đánh sói không đánh mặt nga ô còn đánh chờ bản đế thở một ngụm lại ngược các người ba trăm hiệp thiên lang ma đế trẹo trống được càng phát ra g a nan trên miệng nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong người muốn đơn đấu thật sao tốt bản đế liền cùng người chơi đùa đột nhiên vây quanh thiên lang ma đế đế giai bên ngoài một đạo âm lệ t h a n h âm vang lên chúng ma đế nghe vậy dồn dập dừng tay không tự chủ được nhường ra một con đường một con hình thể giống như thỏ mọc ra dựng thẳng dài hai lỗ hai ma đế vượt qua đám người ra quanh thân chạy ra đáng sợ khí thức để p h ù cận đế giai liên tục không ngừng tránh lui mở ra là hương ma tiếp cận nhất hoàng giả thập hùng ma tộc một trong có ma đế hét lên kinh ngạc thập hùng ma tộc tại ma thiên giới có thể nói thanh dan hiển hách mặc dù thực lực cự ly chân chính hoàng giả còn có không nhỏ cự、li. nhưng tại ma thiên giới lực trấn nhiếp cũng không so hoàng giả yếu bao nhiêu nhìn xem đi tới hướng ma dù là thiên lang ma đế luyện hóa bộ phận thần ma máu giờ phút này y nguyên sinh ra huyết mạch bị áp chế cảm giác chương bốn trăm linh sáu lang hoàng thần ma sinh linh huyết mạch càng là cường đại dựng d ụ c độ khó cũng lại càng lớn hạ đẳng thần ma cách mỗi trăm năm liền có thể dựng dục ra một đời quân giai thì cần trên vạn năm đế cấp thần ma càng là đạt tới trăm vạn năm lâu thập h u n g ma tộc làm huyết mạch tiếp cận nhất hoàng giả cường h à n h t r ụ tộc dựng d ụ n độ khó càng là người tiên chỉ là thời gian động một tí liền muốn ngàn vạn năm tiêu hao năng lượng càng là thiên văn số tự giống nhau ngụy hoàng đều không chịu được nổi bất quá cùng hà khắc thai ngén điều kiện đem đối ứng thập hung ma tộc sức chiến đấu đồng dạng khoa trương thành niên thập hung ma tộc dù là đối với bên trên ngụy hoàng cũng là có sức đánh một trận thưa thất số lượng cường hạn sức chiến đấu khiến cho mỗi một lần thập hung ma tộc hiện thế thời khắc đều sẽ dẫn phát chư hoàng tranh đoạt muốn đem đặt vào dưới trướng quả nhiên tại h ố n g ma xuất hiện không lâu ma thiên chỗ sâu từng đạo hoàng giả ý chí lấy tinh ngày vì chiến trường triển khai hung hiểm đến cực điểm hoàng đạo giao phong cuối cùng bên thắng mới có tư cách đến đây mời chào h ư n g ma đối với những cái kêu hoàng giả bởi vì chính mình bộ phát chiến đấu hống ma không có chút nào để trong lòng bên trên nó lần này tới mục đích là thiên lang ma đế càng nói chính xác là thiên lang ma đế thể nội thần ma máu bốn mắt tương đối thiên lang ma đế nháy mắt minh bạch hống ma ý đồ trong lòng vụt luồn lên h o a khí vì phần này thần ma máu thiên lang ma đế thế nhưng là tại t r ư ớ c ủy môn quan lưu mấy lội đến này lại vừa mới dung hợp một nhỏ bộ phân hống ma vậy mà liền muốn tấp đi có thể chịu nga ô lên cơn giận dữ phía dưới huyết mạch á p chế mang tới sợ hãi bị vỡ nát tiếng rít bên trong thiên lang ma đế lao thẳng tới hống ma mà đi không biết tự lượng sức mình hống ma thành n m băng lãnh ma c h ả o sinh sinh b ẻ vụn hư không đập vào thiên lang ma đế đánh tới ma thân bên trên hơi anh một c h ả o phía dưới lực lượng bá đạo trực tiếp đem thiên lang ma đế vén bay ra ngoài hẹn màu đen ma huyết bọc lấy vỡ vụn nội tạ n g miệng lớn phun ra chỉ một kích thiên lang ma đế bị thương liền vượt qua trước đó những đế cấp k i a m a n g đến tổng cộng thập hung ma tộc cường h à n h như vậy h o à n g giả không ra tình hùng dưới quả thật không có thể ngang hàng có yếu n g u y ê loại phế vật này căn bản không xứng đáng đến thần m a máu hống ma nói thân ảnh lôi ra một đạo đường thẳng đảo mắt truy bên trên thiên lang ma đế lại là một trào rơi xuống hướng ma, ma, ngao, ngao, ngao. Ma, ma, ma, ma ngữ dợn ư ờ khí mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị nhưng mà vân hoàng lại là lắc đầu muốn giết nó trước từ trên thân bản hoàng bước qua đi hoàng hướng ma ánh mắt đông trở nên âm lệ bị dồn xuống vạn đạo tà thế cũng dám thành hoàng cũng xứng xử hoàng n ô n g đầm khí thế từ hướng ma thân bên trên đằng nhưng mà lên ép tới vân hoàng hô hấp trì trệ thân thể không khỏi lạo đ ả o hướng lui về phía sau mở thôi nói ngươi đã rơi xuống đế cấp coi như ngươi vẫn là hoàng giả bản đế lại còn gì phải sợ thập hung ma tộc thì sợ gì đánh với hoàng một trận giờ phút này hướng ma hung ác điên cùng đến c ự c hạn buộc phát ra chiến đấu dục vọng để những đế cấp k i a n g h e mà biến sắc cút đi ngươi hoàng giả ân ký bản đế nhìn không bên trên bản đế mớn là thần ma máu vung trào đánh ra một đoàn tinh gió đem vân hoàng đánh bay vứt qua một bên hướng ma đi vào thiên lang ma đế trước người chết đi s o n g c h ả o làm xé trời hình dạng nhưng mà rơi trên người thiên lang ma đế lại chỉ đâm vào máu thịt bên trong nhàn nhạt một tầng、ừ. hống ma trong lòng cảm giác nặng nề lúc này liền muốn rút lui c h ả o trở lại nhưng đã chậm ôi ôi còn muốn đi thiên lang ma đế nhảy lên một cái mở lớn đến cực hạn miệng bên trong hai hàng răng s ó i lóe ra xâm nhiên ô quang cắn lấy hống ma ma c h ả o bên trên cờ rốt kim qua dao kích r e o lên âm thanh bên trong hống ma s o n g c h ả o bị tận gốc cắn đứt. hiện ra nóng h ổ i hát sắc m a máu suối phun giống nhau từ đứt gây chô hát vây mà ra nhưng mà không đợi hống ma vận chuyển lực lượng phong bế vết thương thiên lang ma đế đã miệm hướng nó tại r à h tới. t r chống ấ t thiếp t h cự vân hoàng nói vẫn mang tới trời sập lực lượng đồng thời thể nội thần ma máu tiến một bước dung hợp để thiên lang ma đế đột phá tới thượng vị đế cấp nguyên bản lấy thiên lang ma đế thêm lực lần này đ ộ t phá không sai biệt lắm liền nên là cực hạn của nó nhưng ở bị hướng ma một trận ngược sát để thiên lang ma đế kích phát ra nguyên thủy hung lệ sói tính từ đó thúc đẩy thần ma máu cấp độ càng sâu d u n g hợp giờ phút này thiên lang ma đế thể nội thuộc về nó huyết mạch của mình cùng thần ma máu cùng một chỗ cháy hừng ngực lên ma thân làm l ô đỉnh huyết nhục v ì than thần ma máu bên trong lớn đạo pháp tắc ngưng tụ thành hóa diễm đối với thiên lang ma đế tiến hành tái tạo đây hết thảy thiên lang ma đế không phát ra gì nói không rõ là từ đâu tới o á n dẫn chi khí để nó chỉ muốn xé nát hết thẻ trước mắt hướng ma vạn đế thậm chí mảnh này tinh này tòa này ma tiên xé nát cái kia ngàn tỷ cổ gia tăng tại thần ma trên người thiết luật cái gì huyết mạch công xiềng cái gì hoàng giả không thể xâm toàn diện xé nát tại thiên lang ma đế điên cùng trà đạp h ạ hống ma rất nhanh thói t h o á t g i a n g sói mỗi một lần cắn xé đều từ hống ma thân bên trên kéo xuống một khối lớn huyết đ ụ c đến vớt sói cẳng là như mưa rơi rơi xuống gần như sắp muốn đem hống ma đ ô n g cái thông thấu cho ta mở a một tiếng bắn nổ quỷ khóc sói gạo thiên lang ma đế trực tiếp đem hống ma xé sắc thành hai nửa mà khí tức của nó cũng giống như xé mở một tầng nhìn không thấy trần nhà chống đỡ lâm cái kia để chư thiên ngưỡng vọng độ cao hoàng phá đế t h à n h hoàng vạn hoàng tại vị nó làm sao có thể tấn thăng hoàng nói tràn ở dê lẽ lại trí hoàng điện hạ thật giải quyết vị kia tân hoàng trực diện hoàng nói uy áp tràn ngập thiên lang ma đế vạn đế trong lòng sinh ra không thể diễn tả sợ sợ chật bọn chúng nghĩ đến cái gì ánh mắt phức tạp hướng vân hoàng trên người rơi đi trước đó vân hoàng bị tân hoàng dồn xuống vạn đạo rơi xuống đế cấp vì thế khương hà chỉ đi một mình chư thiên giải quyết tân hoàng mà hiện tại khương hà bên kia tình huống chưa biết thiên lang ma đế cũng đã lỡ ập tức thanh hoàng kể từ đó vân hoàng quay về vạn đạo hy vọng chẳng khác gì là triệt để tuyên cáo tàn biến chương Hà còn m bốn trăm linh bảy hai hoàng đội chỗ cho dù cách xa nhau số cái tinh hệ nhưng bởi vì hỏa chủng nguyên nhân khương hà y nguyên có thể rõ ràng phân biệt ra được cái tiêu cố hoàng nói khí tức chính là thuộc về thiên lang ma đế không đúng hiện tại hẳn là đổi tên thiên lang ma hoàng nó làm sao nhanh như vậy liền đem thần ma máu cho dung hợp trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc c h ậ t khương hà nhìn một chút dưới chân còn thừa lại không ít nước sông đường sông trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt vân hoàng là mẫu thân hắn bộ hạ vô luận đối với ma minh trí hoàng còn là hắn người thiếu chủ này vẫn luôn là trung thành c ả n h cảnh mà lại vân hoàng bị gạt ra vạn đạo có thể nói hoàn toàn là khương hà một tay tạo thành có thể thiên lang ma hoàng đồng dạng là khương hà hao tốn đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được nếu là vì để cho vân hoàng quay về vạn đạo đem thiên lang ma hoàng từ hoàng giả cấp độ bên trên cưng răn kéo xuống đến thiên lang ma hoàng có thể hay không tiếp nhận không nói chỉ là lãng phí cái kia phần thần m a máu liền đủ khương hà thịt đau trong lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt để khương hà khó mà lựa chọn có biện pháp gì hay không có thể để bọn chúng hai đều thành hoàng đâu khương hà cố gắng muốn tìm được một cái song toàn biện pháp làm hắn nhìn thấy một đầu chậm rãi hướng vạn đạo trường hà bay lên đường sông ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên thiên tri nói tổn hại có thửa mà bổ không đủ chứ thiên văn đạo Bài trừ cái kia trừ nhưng khi thấy thiên ngoài, lang ma hoàng、mà、cùng vân hoàng chỉ có thể có một h vị có thể xếp vào trong n đó nhưng y n h i thấy thiên lang ma hoàng cùng vân hoàng chỉ có thể có một vị có thể xếp vào trong đó nhưng khi thấy thiên lang ma hoàng đường sông lúc thương hà mới phát hiện chính mình lâm vào xu hướng tâm lý bình thường tư duy bên trong Thiên chỉ đạo lúc à s này khương hà không phải lo được đi quản vân hoàng đường sông vội vàng thừa dịp thiên lang ma hoàng đường sông còn không có thăng nhập vạn đạo trường hà độ cao đem linh dục thiên tân hoàng đường sông nước sông hướng bên kia vận chuyển quá khứ vân tinh thành bên ngoài thiên lang ma hoàng huyết nhục hỏa lò phản phất trống giống lại bị thêm tiến một thanh củi lửa t h i ê u đốt được càng phát ra tràn đầy liên đối khí tức của nó cũng bắt đầu hướng cao hơn đỉnh phong leo lên mà đi cái quỷ gì nó làm sao còn tại tăng lên chẳng lẽ là muốn trực tiếp thành t i ể u chân hoàng không có khả năng ước vạn năm dĩ hàng thần ma thiên còn chưa hề từng có chân hoàng đổi chỗ sự t ì n h phát sinh vạn đế càng phát ra kinh hãi cứ việc không tin có thể cảm thụ được thiên lang ma hoàng khí tức còn đang không ngừng bay vụt bọn chúng nội tâm không khỏi g i a o động lên ma thiên chỗ sâu nhưng đến đây k ê u mời chào hứng ma hoàng giả sớm đã dừng lại giao phong đem toàn bộ lực chú ý đặt ở thiên lang ma hoàng trên người hoàng giả thay đổi mặc dù hiếm thấy nhưng ở thần ma thiên mênh mông dài r à n g d ạ t trong lịch sử phát sinh số lần không tính quá ít nhưng những điều chỉ kia là ngụy hoàng phước diện thần ma thiên có cổ đến nay cũng chỉ có hai lần đó thảm liệt giới chiến bên trong có chân hoàng cấp mở ơ cờ tồn tại v ỡ lạc không được nhất định phải ngăn cản thiên lang ma hoàng chân hoàng cấp độ liên quan đến ma thiên căn bản không dung giao động ta chờ đồng loạt ra tay ngăn cản nó trở thành sự thật hoàng rất nhanh những cái kêu hoàng giả đạt thành chung nhận thức nhưng mà không có chờ chúng nó xuất thủ thiên lang ma hoàng khí tức lũ l a ngừng lại độn nhất thành bên ngoài khương hà nhìn xem thiên lang ma hoàng đã cùng vạn đạo trưởng hà ngang bằng đường sông tiếp rẻ lắc đầu linh dục thiên tân hoàng lập c h i đạo có sung kích chân hoàng t i ê m lực khiến cho nó đường sông rộng lớn vô cùng cho dù là nửa sông chi thủy cũng đủ làm cho thiên lang ma hoàng đường sông tăng vọt coi như không thể thành tựu chân hoàng đường sông cũng không kém là bao nhiêu chỉ tiếc lưu cho khương hà thời gian quá ngắn căn bản không kịp đem nước sông toàn bộ vận chuyển quá khứ bất quá cứ như vậy khương hà chính dễ dàng đem còn lại nước sông bổ sung đến vân hoàng đường sông bên trong căn cứ k ư ơ n g hà đón chừng những n à y nước sông không sai biệt lắm có thể làm cho vân hoàng đường sông quay về vạn đ khương hà trong lòng t i ế t hận lập tức quét sạch s à n h xanh, xanh lúc này n h i ệ t t ì n h m ư ờ i phần vùi đầu vào vận chuyển đại nghiệp bên trong khương hà không biết là hắn một phen thao tác để vân tinh thành bên ngoài những đế cấp kia cùng ma thiên chỗ sâu các hoàng giả bạc đi thiên lang ma hoàng khí tức vừa ổn định lại vân hoàng đột nhiên sóng gió nổi lên nói vẫn về sau vân hoàng vì cứu vất tinh thành bên trong ma dân liền cảnh giới cũng không kịp đi vững chắc khiến cho nó đạo cảnh giới đường đi trượt kém chút liền đế cấp đều khó giữ được mà hiện tại vân hoàng khí tức lại bắt đầu lấy so thiên lang ma đế còn muốn khoa trường tốc độ tấn bánh tăng lên hạ vị đế cấp đến trung vị đế cấp d ù không đến một phú trung vị đế cấp đến thượng vị đế cấp dùng năm phút đồng hồ sau mười phút vân hoàng trên người đã ẩn ẩn có hoàng nói khi ý lưu truyền ra lại lại một vị hoàng giả những đế cấp tia thần ma nói chuyện đều trở nên không lưu l ó t lên đây cũng không phải là bọn chúng tâm trí không đủ cường đại chỉ là liên tiếp nhìn thấy hai vị hoàng giả sinh ra cho dù ai cũng chịu không được ngay tại lúc đó ma thiên chỗ sâu các hoàng giả cũng tại giữ kín như bưng trao đổi vị tiêu chí hoàng điện hạ thủ đ o ạ n sao không nghĩ tới nó vừa ơ ý mà là lựa chọn vân hoàng chật chật đáng tiếc thiên lang ma hoàng mới vừa vào hoàng giả liền bị chen hạ xuống ngu xuẩn thiên lang ma hoàng coi như không so được chân hoàng nhưng tại ngụy hoàng cấp độ tuyệt đối là trước m ư ờ i tồn tại coi như vân hoàng quay về vạn đạo cũng không có khả năng đem thiên lang ma hoàng dồn xuống đi t đây chẳng phải là chúng ta cũng có thể trở thành vân hoàng đá đặt chân nghi do r ằ n g điểm này những hoàng giả kia chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản nhưng không có chờ chúng nó xuất thủ thiên lang ma hoàng thân ảnh đã ngăn tại vân hoàng trước người vì nó hộ pháp hung hiểm khí cơ ép qua tinh không để những ngụy hoàng kia vội vàng quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng phong mang ừ vừa mới thành hoàng liền ngông cùng như thế không đem chúng ta để vào mắt một vị hoàng giả oán hận c ắ n răng có thể vừa dứt lời một cỗ hủ d i ệ t phong bạo đột nhiên theo nó hoàng nói bản nguyên bên trong bạo phát đi ra ngay tại lúc đó vạn đạo trường hà phân biệt tại nó cùng vân hoàng đỉnh đầu h i ể n hóa trong lúc nhất thời ma thiên bên trong vạn đạo trường hà tại bốn phía cùng hiện thiên lang ma hoàng vân hoàng ma thiên chỗ sâu vị kêu hoàng giả đ ộ t nhất thành bên ngoài linh dục thiên tân hoàng hai vị trí đầu người một là phá đế thành hoàng một là quay về vạn đạo hai người sau thì là một vị nói băng một vị nói tiêu hai hoàng đội chỗ đường sông bốn hiển thần ma chư thiên vì thế mà chấn động Vạn giới bên trong, giới giới thế ý chương í bốn trăm linh tám ma minh trí hoàng khương hà đạp đứng ở đường sông bên trên linh dục thiên tân hoàng nói tiêu về sau lưu lại trừ nó hoàng giả ấn ký bên ngoài liền chỉ còn lại đầu này khô cạn đường sông cảm nhận được vạn giới truyền đến chấn động khương hà ẩn ẩn gửi được một cỗ mưa gió nổi lên phiêu diêu cảm giác không kịp nghĩ nhiều t ừ a dịp vạn đạo trường hà sắp biến mất khương hà liền tranh thủ tân hoàng đường sông tính cả yêu tộc đường sông cùng một chỗ dung hợp đến ta chấp đường sông bên trong tay trái thôn p h ệ đạo sông tay phải yêu tộc đường sông giờ khác này khương hà đạo tâm đồng thời gieo xuống hai viên h o a t r ụ n g dù hắn tâm tính kiên định tâm thần bên trong ý nguyên sinh ra dối loạn cảm giác b ă n g vào ta bản tâm quy thuận v ậ n đạo g ầ m lên giận dữ khương hà dẫn ra lên ta chấp đường sông cưỡng ép đem ba đầu đường sông xoa nắn cùng một chỗ d u n g hợp m ấ y mắt khương hà đạo cảnh bị cồn giã kéo thăng lên trực tiếp vượt qua thượng vị quân giai một bước này từ đó vị quân gia nhảy lên tấn thăng đến đế cấp đồng thời đột phá đế cấp về sau vẫn không có dừng lại không được tốc độ tăng lên quá nhanh rất nhanh Khương Hà ý t h ứ c được k dù như g thủ giới n g chế thế khương n g d hà đạo tâm như cụ tại truyền đến phủ phiếm cảm giác phản phất tùy thời muốn bị khổng lồ đạo lực nước vỡ Từ q u â nhưng giai n ậ p cấp, đế c、no、mà t theo â n đ càng ngày càng nhiều bản nguyên chi lực chuyển hóa thành đại đạo chi lực khương hà nhục thân dần dần, dần có chút ăn không tiêu Chính làm hắn chuẩn bị bình tĩnh lại luyện đại đạo chi lực, hắn bình tĩnh rèn luyện nhiên, làm lại một bị đột đại đạo không cách nào kháng cự lực kháng nào lượng, đợi e m hắn khương hà thấy do nơi này là địa phương nào một đạo để hắn không hiểu cảm thấy thanh âm quen thuộc trực tiếp vang lên tại sâu trong tâm linh mặc dù vô cùng xác định thanh âm này chính mình là lần đầu tiên nghe được nhưng cái k i a cũ cảm giác quen thuộc để khương hà nháy mắt mình nộ g chủ nhân thanh âm thân phận ngươi là mẹ ta tiểu từ thối đâu góc ngược lại là rất tốt làm xem ra không có di chuyển cái tia vũ phu dù mộc đầu thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa chận một đoàn mực giống nhau vật chất màu đen tại khương hà trước người mở mịt ra một đạo khương hà vận dụng hết thị lực cũng không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh từ màu mực bên trong đi tới mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất vượt qua vô số thời gian để khương hà sinh ra trực diện thời gian dài s ô n g ảo giác ma minh trí h o ả n g nhìn cái gì đấy bị mẹ ngươi ta phong hoa tuyệt đại khí chất mê hoặc thân ảnh kia đi đến khương hà trước mặt đốt ngón tay nhẹ nhàng chụp tại khương hà cái chán bên trên để hắn bông nhiên lấy lại tinh thần nương nhấp nhịn một bục lời nói nhưng mà khương hà vừa hô lên một chữ liền bị đối phương đánh gãy. Được rồi. đừng làm khổ đại cựu thâm cái kia một bộ lao nương lần này đem ngươi k é o qua là có chuyện muốn bàn giao cho ngươi nói đối phương dội ra một cái tay tại khương hà trước m ặ t nhẹ nhàng vất qua như là để lộ bức tranh tại khương hà trước mắt b ả y biện ra từng tòa thật lớn thế giới đây là chư thiên v ạ n giới ngươi xem một chút có cái gì không giống ma minh trí hoàng nói một câu khương hà nghe vậy ánh mắt hướng cái kia từng tòa thế giới rơi đi rất nhanh khương hà liền phát hiện vấn đề những thế giới kia bên trong năng lượng nồng nặc đáng sợ khương hà đoán chừng coi như so không bên trên bây giờ hồng hoang vực cũng xưng được là thánh địa tu hành từ hồng hoang vực sau khi ra ngoài mà hiện tại ma minh trí hoặc là nói thiên đạo đồng dạng có thể coi là một loại sinh linh sinh, linh sinh diện vị diện luân hồi những quá trình này bên trong sinh ra năng lượng chính là thiên đạo tư lương mà hiện tại ma minh trí hoàng lại nói cho khương hà vạn giới thiên đạo tại thi đốt những năng lượng này người có biết ta vì sao muốn đem yêu tộc lưu cho ngươi khương hà hoang mang còn không có đạt được giải đáp ma minh trí hoàng nhưng lại ném đến một vấn đề mới không biết lắc đầu khương hà điều chỉnh tốt tâm tính chờ đợi ma minh trí hoàng tiếp xuống nói ra đáp án yêu tộc là một cái chìa khóa mở ra đại thế chìa khóa đại thế hai cái chữ mắt v ă n g lên bị khương hà luyện làm đạo chủ một đoàn tin tức một lần nữa tràn vào trong đầu của hắn cái gọi là đại thế kỳ thật hẳn là xưng là mới thế chúa tể lấy hỗn độn diễn hóa vạn đạo đúc thành một đời cơ nhưng bởi vì một ít nguyên nhân khiến cho diễn hóa ra vạn đạo cũng không hoàn chỉnh thiếu thiếu một phần mà chúa tể lười đi chữa trị thế một chìa khóa, là lưu lại một cái d ù nguyên tới một mới mở bản khương hà còn tưởng rằng vị kia chúa tể là cùng khi vừa mở ra hồng hoang cuộc đồng dạng vì chống cự hỗn độn kiệt lực mới rơi vào trạng thái ngủ say bây giờ nghĩ lại rất có thể cũng là bởi vì vị kia chúa tể có lời cái gì đều không làm tình nguyện chạy tới ngủ ngon tựa hồ là cảm ứng được khương hà ý nghĩ trong lòng ma minh trí hoàng dừng một chút mới tiếp tục nói yêu tộc cái kia một con đường có thể dùng đến bổ túc vạn đạo thiếu hụt biện pháp là để yêu tộc cả tộc thành hoàng cả tộc thành hoàng khương hà con ngươi bỗng nhiên có lên lúc trước yêu tộc số lượng đâu chỉ ngàn tỷ dù là đem chư thiên vạn giới toàn cho chúng nó mất mất cũng không đủ bọn chúng cả tộc thành hoàng cho nên lúc trước thần ma hoàng giả liên thủ đối với yêu tộc phát động giới chiến lần thứ nhất giới chiến thần ma liên hợp chư thiên trinh chiến yêu này g cuối cùng đánh cho yêu giới vỡ nát yêu tộc gần như hủy diện trước đó k ư ơ n g hà chỉ cho là, là yêu tộc thiên phú quá mức n i thiên thần ma không cho phép bọn chúng tồn tại hiện tại xem ra có lẽ phía sau còn có một cái khác nặng nguyên nhân thần ma thiên là muốn cắt giảm yêu tộc số lượng khiến cho yêu tộc có được cả tộc thành hoàng khả năng ngàn tỷ yêu tộc cả tộc thành hoàng làm không được cái kia hơn mười triệu yêu tộc đâu lại không được một triệu một trăm ngàn thậm chí càng ít nghĩ đến vân đ ỉ n h cung vân hoàng nói qua ma minh trí hoàng tại những yêu tộc kia thể nội lưu lại cơm chế khương hà đ ỗ n g nhiên minh bạch những cơm chế kia chân chính tác dụng chương bốn trăm linh chín quét ngang ba giới à n ma minh trí hoàng cấm chế bị mở ra về sau những yêu tộc kia sinh tử đem mặc cho khương hà tâm ý chi phối chỉ cần một cái ý niệm trong đầu khương hà liền có thể đem yêu tộc toàn bộ xóa bỏ có thể bởi như vậy ma minh trí hoàng trong miệng mới thế đem vĩnh viễn không cách nào giáng lâm mang tới hậu quả chính là chư thiên vạn giới thần ma thiên cùng hồng hoa vực đều đem theo đời này kết thúc được trôn cất rơi vạn đạo vạn giới diệt vong bất kỳ cái gì sinh linh cũng khó khăn trốn một chết dù là mạnh như trí hoàng trí tôn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi yêu tộc cả tộc thành hoàng thời khắc yêu một trong nói tự động trở thành thiếu thôn cái kia một đầu đạo tắc đến lúc đó vạn đạo viên mãn số này đem tái diễn ma minh trí hoàng trong lòng bàn tay nâng lên một đoàn tối t ă n mở mịt ánh sáng k ư ơ n g hạ định thần nhìn lại lờ mờ nhìn thấy bên trong có đại đạo p h ù văn tạo thành đạo tắc dây xích dối loạn quấn quanh ở cùng một chỗ không ngừng sôi trào nhất thời khương hà sinh ra minh ngộ ma minh trí hoàng trong lòng bàn tay hiện ra chính là đạo tắc từ hỗn loạn hướng trật tự diễn hóa tiến trình số ngày tái diễn quét qua tệ thiếu đây không phải chuyện tốt sao khương hà nghi vẫn nói ngay vậy ma minh trí hoàng nhẹ gật đầu đúng vậy à đích thật là chuyện tốt có từ lâu trật tự bị đánh vỡ và đạo cách cục đẩy ngã lại đến mà tại mới thế đạo thì định cơ trước đó người người có thể chứng đạo người người có thể thành hoàng vạn giới hồng hoang thần thiên ma thiên khắp nơi biến thành hoàng g i ả chém giết chiến trường trí tôn trí hoàng đồng dạng muốn hạ tràng ma minh trí hoàng nói trong lòng bàn tay quan g đoàn bên trong đạo tắc điên cùng r à o sắt cùng một chỗ dây xích đứt đoạn đại đạo phù văn bị ma diệt thấy khương hà đạo tâm cũng giống như bị vô hình dây xích đ ì m c h ặ t khó mà hô hấp chẳng lẽ không thể để thần ma liên thủ chư thiên cộng đồng tiến vào mới thế nghe được khương hà ma minh trí hoàng t r e o tức lên tiếng suy thần ma thiên đoán trường thiền phức của mình đều giải quyết không hết dù sao ai có thể biết mới một đời số ngày định ra mấy đạo còn thừa lại mấy đầu có ý tứ gì khương hà lời mới vừa ra miệm trong lòng đông nhiên minh bạch tới mới một đời hết thệ đều đem một lần nữa tời bài bao quát đời này vạn đạo cách cục chư thiên thế giới tiến hành luân hồi đều cần tiêu tốn năng lượng số ngày tái diễn trả ra đại giới càng là khó có thể tưởng tượng cho nên mới thế số ngày đạo tắc rất có thể sẽ tại một thế này vạn đạo cơ sở bên trên tiến hành cắt giảm còn cắt giảm nhiều ít liền liền ma minh trí hoàng bực này tồn tại cũng vô pháp dự báo có lẽ là giải rác mới đầu có lẽ là trên trăm thậm chí hơn ngàn đầu thu ảnh hưởng này mới thế hoàng giả ghế tự nhiên cũng sẽ giảm bớt mặc dù không biết cụ thể giảm bớt chữ số nhưng cường giả bên trên song giả hạn g điểm này lại là không thể nghi ngờ vì chiếm t r ư ớ c mới thế hoàng giả ghế thần ma thiên các hoàng giả rất có thể triển khai nội đấu mà cái này cũng chính là ma minh trí hoàng nói tới thần ma thiên phiền phức của mình chư thiên vạn giới ở thời điểm này đột nhiên thiêu đốt luân hồi nội t ì n h là nghĩ tại mới thế đến trước chiếm trước một phần tiên cơ đúng không khương hà lúc ban đầu nghĩ hoặc đạt được giải đáp không sai n g ư ờ i đổ vị kia tân hoàng chính là ngưng tụ linh dục thiên một giới chi lực cưỡng ép thúc sinh ra hoàng giả mà hiện tại chư thiên vạn giới đang làm lấy chuyện giống vậy vạn giới t i ê u đốt nội tỉnh thúc đỡ ơ ý sinh trưởng hoàng giả người, người có thể chứng đạo người người có thể t h à n h hoàng quả thật đại thế thần ma thiên chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn vạn đạo c ủ a thời khương hà nghĩ đến càng sâu xa hơn phương diện làm sừng xưng chư thiên tri đỉnh thần ma thiên tuyệt không có khả năng ngồi nhìn chư thiên vạn giới dạng này làm tiếp đương nhiên sẽ không nhưng thời khắc này thần ma thiên đã tự lo không xong lần này không đợi khương hà đặt câu hỏi ma minh trí hoàng chủ động giải thích nói thần ma thiên lớn nhất nguy cơ đến từ hỗn độn trước đó vạn giới bình tĩnh thần ma lượng giới hoàng giả liên thủ còn có thể ngăn cản được hỗn độn chi lực xâm lấn có thể hiện tại vạn giới vì thúc đờ y sinh trưởng hoàng nói cường giả bất chấp hậu quả thiêu đốt nội tình chẳng những gia tốc mới t h ế đến càng làm cho thần ma thiên giới vực trở nên bất ổn coi như đem những trọng thương k i a ngủ say đám lao già này tỉnh lại đ o á n chừng cũng chống đỡ không được bao lâu mới thế sắp tới liền hỏa n ấ u dầu khả năng đời này thật phải kết thúc đi ma minh trí hoàng ngữ khí mang tới một chút mê mang khương hà trầm m ặ t lại một lát sau trầm r ã i nói ta có thể làm những gì mở ra mới thế lớn cửa chìa khóa yêu tộc liền giữ tại khương hà trong tay mặc dù thực lực của hắn mới khó khăn lắm bước vào địa cấp nhưng cũng không thể không lưng chịu trách nhiệm địa cầu tri chủ hồng hoang chấp hòa giả độn một tri chủ thần ma huyết mạch dung hợp yêu tộc đường sông về sau hắn đã thành vì yêu tộc c h i chủ cùng nhau đi tới trừ bẩm sinh xoáy khí cùng trí tuệ khương hà gánh vác đồ vật nhiều lắm không kém trước mắt điểm ấy do xét ánh mắt từ ma minh trí hoàng tấm kia không cách nào thấy rõ mặt bên trên sáng lên trọn vẹn nhìn khương hà nhanh một phút đồng hồ sau mới phảng phất làm ra quyết định ngăn chặn vạn giới ngăn cản chư thiên xuất hiện hoàng giả thế nhưng là yêu tộc không phải còn không có cả tộc thành hoàng mới thế trước hải vạn giới không cách nào thúc đờ y sinh trưởng g a hoàng nói được nửa câu khương hà bỗng nhiên ngậm ngược lại liên tưởng đến linh dục thiên vị kia tiềm lực thẳng bước chân hoàng tân hoàng khương hà chỗ nào sẽ còn không rõ người người chứng đạo thành hoàng hoàn toàn chính xác cần để cho yêu tộc c h i đạo bổ khuyết vạn đạo thiếu hụt mới được có thể ở trước đó vạn giới hoàn toàn có thể phục khắc linh dục thiên cách làm thúc đờ ơ y sinh trưởng ra riêng phần mình thế giới tân hoàng đem thần ma thiên hoàng giả dồn xuống vạn đạo liệt kê đến lúc đó thần ma độc chiếm l ư ỡ n g cực vạn giới phụ thuộc cách cục đem bị đánh vỡ mà lại theo chư thiên hoàng giả càng ngày càng nhiều thần ma thiên từ từ hoàng giả cũng sẽ càng ngày càng ít bởi vậy mang đến nhất ảnh hưởng nghiêm trọng chính là giới vực càng phát ra không ổn định. đồng thời ngăn cản hỗn độn chi lực hoàng giả càng phát ra b i ế n ít cứ kéo dài tình huống như thế có lẽ đợi không được mới thế gián g lâm thần ma thiên liền bị hỗn độn nuốt hết sau đó là chư thiên và giới tiến tới là hồng hoang vực nếu như không có hỗn độn uy hiếp trước mắt loại tình huống này khương hà là phi thường vui với nhìn thấy vạn giới mạnh lên thần ma thiên yếu đi này lại dẫn đến giữa song phương tất có một trận chiến nói không chừng lần thứ ba giới chiến sẽ tại thần ma thiên cùng vạn giới ở giữa triển khai mà hồng hoang vực thì có thể mượn cơ hội cầu ở phát d ụ n một đợt chờ hai bên đánh cái đầu rơi máu chạy lại nhảy đi ra thu thập tàn cuộc có thể hiện tại khương hà chẳng những không thể sống chết mặt bây ngược lại được đứng tại thần ma thiên bên này trợ giúp đối phó chư thiên vạn giới nghĩ tới đây khương hà không khỏi đối với vị kia không biết tránh ở đâu ngủ lớn cảm giác chúa tể sinh ra vô cùng bán niệm g nếu là tên kia chịu ra tay lời nói trực tiếp lại mở mấy lời đem đời này sinh linh phân biệt làm đi vào chẳng phải chẳng có chuyện gì sao Chật, nghĩ đến chúa、tể、nước chỉ có cả nghĩ tính, Khương Hà thể phần hy nhận mệnh tể tiểu một đến này vọng giọng điệu nói, ngăn đi đời, điệu sau bỏ bộ quét ngang vạn giới d i ệ t hết tất cả có cơ hội thành hoàng tồn tại chương bốn trăm m ư ơ i hoàng cấp đạo binh quét ngang vạn giới diện tận thành hoàng chúng sinh khương hà lâm vào ngốc trệ thật lâu mới lấy lại tinh thần khoe miệng vẫn run dậy không ngừng đáp lại một câu ha ha đương nhiên là ở trong lòng đáp lại từ trước đó lao đầu tử đối với hắn vị này kết tóc thê tử biểu lộ qua chỉ lân phiến trào thái độ cùng phương diện khác đạt được tin tức đều để khương hà đ ố i trước mắt vị mẫu thân này trên người bạo lực thuộc tính có rõ ràng nhận biết muôn vàn không dám mọi loại không lớn đến bên miệng chỉ hóa thành một câu được nhìn ngươi cái kia không có tiền đổ dạng giống như lão nương là cho ngươi đi chịu chết đồng dạng nghe được ma minh trí hoàng khương hà kém chút không có trực tiếp khóc lên hắn một cái hạ vị đế cấp vẫn là dung hợp hai đầu k h ô cạn đường sông mới cương ép tăng lên đi lên trừ nục thân có thể sánh vai đế cấp bên ngoài đạo cảnh đó chính là cái chủ nghĩa hình thức đối với hơn vạn giới những ngưng tụ kia một giới khí vận cường giả khương hà cứ như vậy chạy qua đi kỳ thật cùng chịu chết không có gì khác nhau cái kia nếu không ngài cho ta làm hai kiện trí hoàng đạo binh cái gì b ằ n g bản thân cứ việc biết mình vị mẫu thân này tính tỉnh khả năng so với hắn khương lão hổ còn không tốt nhưng vì bảo trụ mạng nhỏ khương hà chỉ có thể đưa ra một cái không tính qua phân yêu cầu nô、no, đạo binh ngược lại không phải là không thể cho ma minh trí hoàng phía trước nửa câu để khương hà nước mắt đều tràn ngập hốc mắt đang muốn nước mắt vẩy dưới vực hận không thể lên tiếng hát vang một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt đột nhiên ma minh trí hoàng hạ nửa câu vang lên có thể lão nương trước kia chế tạo những đạo binh kia đều cho đánh phía đi hiện tại chỉ còn lại một đống phá lạ khương hà ra mặt có lại lại còn bất tử thầm nghĩ cái k i a đạo đàn cái gì đây này đập xuống dưới trực tiếp thành hoàng cái c h ủ loại kia có hay không thôi đi lão nương huyết mạch t â thiên sinh ra chính là trí Chí hoàng còn cần đến đồ chơi kia ngươi không cần đến vậy lưu cho ta a có phải là thân sinh khương hà trong lòng phát ra gào thét nhưng cũng chỉ có thể dùng một câu trăm thiệt hiếu q u ẩ n làm đầu đến an ủi mình bất quá ngay tại khương hà đã tuyệt vọng muốn quay đầu rời đi thời khắc ma minh trí hoàng đỗng nhiên đem hắn từ nản lòng thoái trí biên giới kéo lại ngươi đây không phải là có cái kia du m ộ t đầu đạo binh sao du m ộ t đầu tự nhiên là phụ thân của khương hà thần võ trí hoàng lao đầu tử đạo binh đúng một tiếng khương hà một bàn tay đập vào chính mình não cựa bên trên tâm niệm vừa động hồng minh đao xuất hiện trong tay hắn bây giờ bị ma minh trí hoàng đề cập khương hà từ hy vọng nơi ngóc ngách thông minh lấy ra cẩn thận thể ngộ một phen mới cảm ứng được trong thân đao phong ấn một cô cô động đến cực điểm mà bá đạo vô song lực lượng nếu là có thể thi triển đi ra đồ hoàng không dám nói đề cấp tuyệt đối là một đao một cái a cái tia du mục đầu ngược lại là bỏ được đem ôn dưỡng vài tỷ năm trí hoàng ấn ký đều cho tẩy sạch xem ra là thật định đem nó truyền cho ngươi ma minh trí hoàng ngữ khí hơi hơi kinh ngạc nói rơi vào khương hà trong t h a i để hắn không khỏi sinh ra cảm thán đều nói thà chết làm con c h a bất tử xin công nương làm sao đến ta cái này cha mẹ đều thương ta như vậy đâu cảm thụ được vừa ép xuống tại trên người khí tức quần bạo thối lui về sau khương hà vô ý thức nắm chặt hồng minh đao bàn tay chậm rãi b ô n g ra tiểu t ư thối mang theo nhàn nhà toán tiếng đọc từ ma minh trí tôn trong miệng văng lên c h ậ t khương hà nhìn thấy một bàn tay hướng phía hắn đập xuống tới nương ta thế nhưng là người duy nhất có đủ ai khương hà chính kêu thảm đột nhiên cảm giác được cái kêu bàn tay chỉ là nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của mình. Chật. một cố minh mông lại ôn hòa lực lượng từ ma minh trí tôn lòng b à n tay lưu chuyển m à ra rót vào khương hà thể nội về sau đem những chuyển hóa kia đại đạo c h i lực c h ấ n áp xuống ngươi mặc dù kế thừa lao nương huyết mạch thiên phú cái thế có thể bởi vì lúc trước đầu kia tử long tính toán nguyên nhân huyết mạch của ngươi bị lao nương cùng cái kia du m ộ t đầu cho phong ấn hiện tại liền cho ngươi mở ra t ử long tính toán ma minh trí hoàng để khương hà lập tức sinh ra một chút mơ màng chẳng lẽ lúc trước lao đầu tử cũng không phải là chủ động cùng mẫu thân kết hợp mà là bị thái sơ cho tính kế việc quan hệ thần ma thiên hai vị trí hoàng cùng hồng hoang vực một vị trí tôn bày ở trước mặt lớn như vậy một cái dưa để khương hà bắt quái hồn nháy mắt bị n h a n h nhóm nhưng nghĩ tới ma minh trí tôn tính tình khương hà chỉ có thể đem cắn nát răng nuốt vào trong bụng đình chỉ không nói lời nào bất quá rất nhanh khương hà coi như muốn nói cũng cũng không nói ra được ma minh trí tôn lực lượng đang trợ giúp khương hà ngăn chặn đại đạo chi lực về sau cũng không có thu hồi đi mà là tuần hướng trong hạ đan điển dưới đan điển lại xương khí hải chính là chữ tinh nạp khí giấu mạng chỗ đồng thời cũng là tính mạng buộc phát bản nguyên nơi khương hà tại trở thành siêu phàm giả không lâu sau liền từng dòm ngó qua nội đan ruộ nhưng trừ huyết khí bên ngoài cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ huyền d i ệ u càng về sau khương hà nhục thân đều tái tạo qua không biết bao nhiêu lần cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua chỗ này giấu kín lấy cái gì phong ấ n nhưng khi ma minh trí hoàng lực lượng tràn vào về sau khương hà bỗng cảm ứng được nơi đó chống giống nhiều hơn một tòa môn hộ Vâng anh! minh hoàng lượng ma theo Tiếp một cái trước mắt, trí cái hoang rớt thành kia tê đau đ ù n g đ ù n g đ ù n g phản phất trong thân thể bị ném vào mấy trăm triệu vang lên tháo dây đặc tiếng nổ tung không dứt b ê n hai tám trăm bốn mươi triệu hạt nhỏ đồng thời nổ tung sau đó lại bị những tinh khí kia tái tạo loại này tái tạo là tại sinh mệnh bản nguyên cấp độ triển khai đối với nhục thân tăng lên hiệu quả xa không phải khương hà bị vạn đạo áp bách lúc tái tạo có thể so sánh với càng làm cho khương hà hoảng sợ là những tinh khí kia tại tái tạo n h ụ c thân về sau thậm chí có tại hạt nhỏ nội bộ diễn hóa thế giới dấu hiệu trước đó thụ linh dục thiên tân hoàng hoàng nói bản nguyên dẫn dắt khương hà dự định sáng tạo ra một chút thế giới dùng để ngưng tụ đạo lực hiện tại hoàn toàn không cần h 840 t r i ệ u nhục thân hạt nhỏ mỗi một quả đều là một tòa thế giới đợi đến khương hà đem chính mình nói hóa nhập những thế giới kia trở thành trong đó thiên đạo lại d i ệ n hóa s u ấ t một chút sinh linh liền có thể liên tục không ngừng hấp thu đạo lực tăng lên tự thân đạo cảnh đồng thời đề cử đường sông lớn mạnh cùng thần võ trí hoàng ngón kia thần b i n h so sánh ma minh trí hoàng cho khương hà mang tới tăng lên không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn hô không biết bao lâu quá khứ khương hà tất cả nhục thân hạt nhỏ bị tái tạo hoàn tất ngầm đầu nhìn lại trước mắt thế giới chợ biến trở về trước đó đ ộ nhất thành mẫu thân người yên tâm chờ ta trấn áp vạn giới liền đến giới vực tìm ngươi nắm chặt trong tay hồng minh đao khương hà ở trong lòng âm thầm t h ế nói Chật, khương hà quay đầu hướng vân tinh thành phương hướng nhìn lại một đao b ổ r a tinh ngày hai đoạn thiên lang ma hoàng vân hoàng ở đâu